chen tựa như hoan thực nhanh, hạ hầu uy xoay người thoáng nhìn, chỉ thấy một đạo thanh quang đống nhiên hiện hiện lúc trước chính mình vị trí, hóa thành một thanh thuần khiết ánh sáng chiếu sáng không nứt trường kiếm, như là đống nhiên là đỉnh ở hư không. Thanh trường kiếm kia chui kiếm rất là đơn giản, ngay cả kiếm ngạc đều không có, thân kiếm như thanh thủy ngưng tụ thành, nắm nơi thượng một điểm địa phương, là có hai cái viên cổ văn tự, thái sơ. Trường kiếm định không, những kia đi theo ở hạ hầu uy mặt sau săn bắn yêu minh tu sĩ, vào lúc này, bằng như cho trong suốt chi đóng băng cấm lên, tựa như đều vẫn vẫn duy trì độn hành tư thế, nhưng cũng không thể đến tiến vào nửa thuấn, cực kỳ quá dị. Ống lọng. Từng trận chói hai thời khắp thanh minh chợt lên, kèm theo thanh minh mà đến, là này trăm trượng không gian dị biến, chỉ thấy đếm không hết không gian gợn sóng bỗng dưng mà sinh, lắc lư không đứt, từng vòng vòng chạm vào nhau, là chấn động tới không gian phong ba. Rầm. Hai tiếng vang lên giòn dã chợt lên, chỉ thấy hai tên tu sĩ đỉnh đầu huyền quan sáng rực tỏa ra, hai người vì làm Nguyên Anh chân quân, dĩ nhiên vì thoát thân, không tiếc bỏ qua thân thể. Ầm ầm. Ầm ầm. Cũng may nhờ bọn họ hạ quyết tâm hạ đến nhanh, dựa giống Nguyên Anh khiếu lúc có thể đem độn tốc tăng lên gần như tuấn di trình độ, mới là né tránh tiếp đến sát chiêu. Còn lại theo ở phía sau chừng 10 vị nguyên Đan chân nhân, cũng chưa có hai vị này, Nguyên Anh chân quân may mắn như thế, là toàn bộ tại không gian phong ba bên trong cho triền ép trở thành xương máu, ngay cả kêu thảm thiết đều chuyện không ra. Tam thiếu chủ cẩn trọng. Hướng về Hữu Di. Hai vị độn ra trẻ sơ sinh Nguyên Anh trưởng lão, vào lúc này là bỗng nhiên hướng về Hạ Hầu Uy bên này vào tới, cũng lên tiếng cảnh kỳ. Hạ Hầu Tam thiếu, lâu rồi không gặp có khỏe hay không? Một trong sáng âm thanh tại Hạ Hầu Uy bên cạnh vang lên, tựa như xa lạ nhưng có chứa quen thuộc cảm âm thanh, để hắn không khỏi sợ hai lần sinh. Trong lúc sợ hãi, hắn cả người chân nguyên quận chao nhô lên, thân hình mèo liền muốn lấy lục dục chân pháp trung thân hóa trọc lưu phương pháp bỏ chạy chỉ là quanh mình vì thế đã không biết từ lúc nào là cho cẩm cố đến từng tia như sát, đạo đạo tựa như gương đó là hắn có so với cùng dai càng thực lực mạnh cũng không thể tránh ra thần thông pháp vực hạ hầu uy trong lòng hoảng hốt tặc tử ngươi dám thả ta ra tam thiếu chủ nói cái gì đều tốt nói hai vị cấp cản mà đến nguyên anh chân quân thấy thế lập tức là mồ hôi lạnh thẳng tiêu luôn miệng nói nhưng bọn hắn không dám vượt qua ranh giới một bước chỉ lo đối phương có hứng nộ mà đem tam thiếu chủ thế nào hắc ta đều giết tới tới minh đảo ngươi nói ta có dám hay không Một thanh tú thiếu niên tại hạ hầu y bên cạnh lộ ra thân hình cười nói. Chương 76, đại cục đã định. Sở Hà thấy hắn có chuyện nhờ tha tâm ý, cũng lắc mình lùi về sau, cũng không tiếp tục độ truy sát, mà là ánh kiếm xoay một cái, lại tìm cái khác Nguyên Anh chân quân đi. Hiện tại phân ra vạn vũ hộp tới đối phó hạ hầu thừa, lại muốn đối mặt mấy vị Nguyên Anh chân quân, Sở Hà tựa như uy phong lấm lắm, nhưng trên thực tế cũng là cung dương hết đà, còn khi nào bên đoạn, liền muốn đối phương sự dẻo dai. Hạ hầu thừa cho Sở Hà một cái đối với thân thể cấp độ mà nói. Tuyệt đối là tiếp cận tính chất hủy diệt. nếu không phải sở hà dĩ nhiên đi vào thất tinh luyện thánh pháp cấp thứ 2, chỉ sợ liền như vậy tiêu vong đều có khả năng. Cho dù hắn thừa dịp mấy ngàn vũ đao máu bảo vệ, kiếm được một ít thời gian ở bên trong hồi khí cùng dùng đăng dược, mượn hung mãnh dược lực cùng hai đại thiên tinh sự giúp đỡ, có thể khí thế tạm thời không giảm, nhưng tiêu hao vượt xa bổ sung, cường đại nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ nhất thời. Chỉ là, cùng với đối địch mọi người, từ lâu cho hắn hung ý nhiếp. Lòng dạ là hàng rồi không biết, thêm vào cái kia điển Chân Quân cầu xin tha thứ thực hiện được, để bọn hắn cũng do dự lên, Càng có một hai vị Nguyên Anh Chân Quân liên thanh yếu thế xin lỗi, vội vàng thoát khỏi chiến cuộc mà đi. Bọn họ bất quá là Nguyên Anh hạ cấp tu vi, tại sở Hà Hoàn chỉnh kiếm vực dưới, không cẩn thận cũng chỉ có chịu chết phần, không khỏi bọn họ không ước lượng rõ ràng, lòng sinh sợ hãi. Bởi cùng săn bắn yêu minh có chút lệ thuộc quan hệ, hoặc căn cứ vào mặt mũi, bọn họ lần này ra tay, đã xem như là hết tình cảm. Dù sao, sinh tử đối với những này thật vất vả mới đang lâm chân quân vị tu sĩ mà nói, sản sinh sợ hãi hơn nhiều tầm thường trung tu sĩ cấp thấp phải mãnh liệt rất nhiều, thật vất vả toái đan thành anh, bằng thêm ít nhất ngàn năm tuổi thọ, há có thể dễ dàng vì không phải chuyện rất trọng yếu mà bỏ qua. Cũng may nhờ hôm nay nơi đây không có nguyên thần chân nhất ở đây, nếu không, lấy chân nhất tông sư nhãn lực, vô cùng có khả năng phát hiện đến sở hạ ẩn giấu cái kia tia không thích hợp. Không có mấy vị kia chân quân hỗ trợ, còn lại vị kia săn bắn yêu minh trưởng lão cũng là sợ run tim mất mật, không biết hắn là thế nào nghĩ tới, chợt là thả ra hai tấm tuyệt phẩm bảo phù che lớp, cũng là trốn chạy. Đạo quân ô hợp sĩ si khí, đó là dễ dàng như vậy tán Nguyên Anh chân quân môn đều lui hạ xuống, những kia nguyên đàn chân nhân càng là sẽ không anh dũng về phía trước, cũng là lập tức giải tán. Chỉ tiếc trước đó vẫn là những tu sĩ kia, quả thực là bị chết có chút oan khuất, nếu để cho bọn họ nhìn thấy như vậy đội hưu, chỉ sợ sẽ oan hồn bất tán. Bất quá, tu tiên giới đã là như thế, không có lớn hơn quá thiên đơn tình, chỉ có thay đổi khó lường tình thế, không hiểu được ứng biến người. Nhiều là muốn ăn thịt lớn, hay là đối với rất nhiều cấp cao tu sĩ mà nói, bo bo giữ mình cùng phân do thế cục, so với cái khác càng trọng yếu hơn, con huyết tính cùng không sợ dũng cảm cái gì, có thể ăn sao? không thể nghi ngờ những này lòng sinh ý lui hướng về sở hà xin lỗi lấy lòng mấy vị nguyên anh chân quân chính là thuộc về loại này hôn ăn chờ chết từ lâu không có nhuệ khí loại đu nhược. sở hà vắt ngang ở không cũng không mặt sau huyết triều chỉ là hai mắt hàm băng tại lui lại đi mọi người mặt mũi thượng từng cái đảo qua những kia lui ra chẳng tới nguyên anh chân quân tự nhiên là có người ngượng ngùng giải thích cũng có người cúi đầu không dám cùng với đối diện càng có vội vã đem bồi tội lợi thế tăng lên sở hà một chiêu kiếm kinh thần lại có khủng bố hung binh ngay cả hạ hầu thừa bực này cao thủ đều hồ cho mệt bóc lên quả thực là sắc bén không đỡ nổi. Không có chân nhất tông sư ở đây, nào dám xem thường hàng phụ, bọn họ cũng chỉ có cúi đầu xương thần phần, như thế nào còn có chính mình tiêu ngạo? Hay là, phía sau những đại môn phái kia các trưởng lão có thể vào lúc này đứng ra? Còn có một đường hy vọng. Dù sao, bọn họ hầu như đại diện cho khu hoạch tâm chủ yếu thế lực lớn. Nếu là đồng tâm hiệp lực đối phó trước mắt cái này sát thần, đẩy bình trên ép, không phải việc khó. Chỉ là, chuyện phát sinh lâu như vậy, bọn họ không có nửa điểm biểu thị, việc không liên quan tới mình treo lên thật cao, có chính là cơ tay múa chân, nhẹ như mây gió lẫn nhau đàm luận, bằng như bảng quan giống như ứng dụng. Ầm ầm ầm nhưng vào lúc này, bằng như trời long đất lở địa lôi tiếng hót từ đàng xa truyền đến, đem ở đây mọi người tâm thần vân đi tới không ít. chỉ thấy cái kia triều dương phong mặt trên điện xa như như mưa to dày đặc bao phủ mấy rằm nơi, sớm đã đem đỉnh núi tất cả biến thành phế tích cùng một miệng, vô số phun ra mở ra cục đá vụn tạo thành rắc mấy chục rằm bụi mù, hóa hình lôi kiếp hoai. vào lúc này là nhảy lên tới khủng bố cảnh giới, như vậy xuống, sớm muộn triều dương phong phải cho đổ nát gần một nửa, hay là càng nghiêm trọng hơn. sở hà vẫn là ánh mắt sắc bén, nhưng thần phòng xa xa những tu sĩ kia. sinh bạch hai kiếm quang lúc này cuốn với trước người của hắn bài dục dạ dục dịch. Bộ hư mà đứng những kia vây xem chúng, ở phía trước một ít đều bị cảm thấy cái tia từng tia trước khi thể Hàn Viêm luân phiên kiếm ý, trong lòng đều là tình lình. này họ sở kiếm ý dĩ nhiên cường hãn như vậy, hai khoảng cách ba giảm, căn bản không thể để cho suy yếu bao nhiêu. Tông chủ, Sở Kaka. Xa xa xích bạch quang mang tỏa sáng, cũng có la lên âm thanh truyền đến, này mới khiến trận địa sẵn sàng đón địch sở hà thở phào nhẹ nhõm, có tiểu mang đến, đó là đối diện những kia vây xem chúng cùng nhau tiến lên, cũng sẽ không e ngại bao nhiêu. Sở tông chủ không có sao chứ? Minh nguyệt đến muộn, xin hãy tha lỗi. Một khắc nào trong ngọn núi suối nước nước âm từ giữa không trung bên trên chuyển đến. Nghe âm biệt vị, mọi người ánh mắt đến, chỉ thấy phía trước trên bầu trời minh huy trăm nghìn trượng, một vầng minh nguyệt trong sáng chợt hiện, túc ma hào quang hoàn toàn ẩn đi, một bạch tí nữ tu đồng bền hạ xuống. Thanh tú tuyệt luân vạn người chưa chắc có được một, thứ tha mang theo nhàn nhạt, nhạt lạnh léo, chính là mọi người trong lòng nóng trông đã lâu nữ tu, Lạc Minh Nguyệt. Vừa nãy nhìn thấy vầng minh nguyệt kia, hẳn là nàng bản mệnh pháp bảo, Linh Nguyệt Luân. Linh Nguyệt Luân vì làm trung thượng phẩm linh bảo, đó là tại to lớn nam phong trong vùng biển, cũng có thể tại pháp bảo xếp hạng trung quý 10 vị trí đầu. Lạc Minh Nguyệt có bảo vật này nơi tay, đó là tầm thường nguyên thần chân nhất đối đầu nàng, cũng không thể ung dung đắc thắng. Nàng lấy ra bản mệnh pháp bảo, sau đó lại là rơi vào mọi người cùng Sở Hà chút gian, cũng mở miệng hỏi hậu Sở Hà, tự nhiên là tỏ rõ lập trường, nàng là đứng ở Sở Hà bên này. Đột nhiên Sở Hà thêm như thế một vị cao thủ, nguyên bản những kia còn có chút tâm tư tu sĩ, lập tức đem trong lòng có quan hệ ngọn lửa bóp tắt đi. Hoắc! Ma ơi, là cấp 7 băng hỏa mãng, Thứ nơi nào chui ra? Chơi ạ. Đại gia mau mau chung sức hợp tác, ngươi không có can đảm dạng, ngươi không thấy mã xà kia trên người diện có người sao? là thanh linh tông nuôi nốt yêu thú, mọi người nhìn thấy cái kia dài mười mấy trượng băng hỏa mãng bay tới, là hào dối loạn tương mừng. Nếu không phải là có nhân mắt sắc bắn tỉa hiện mặt trên thanh linh tông đệ tử, chỉ sợ có người sẽ nhờ đó dọa phá trứng. Này sợ tông chủ không chỉ bản lĩnh phi thường, còn có minh nguyệt lâu giúp đỡ, dưới trướng càng có manh thu như thế, hôm nay lục dục chân nhất không ra giúp đỡ, chỉ sợ săn bắn yêu minh việc lớn không tốt. Đúng, chỉ cần lục dục chân nhất đi ra, này họ sợ chính là có nhiều hơn nữa bản lĩnh, cũng chỉ có thể là hôi hôi mà đi. Nghe nói lục dục chân nhất đã sớm đi vào nguyên thần thượng giai cảnh giới, chỉ kém nửa bước liền có thể gợi ra thiên kiếp, đang lâm tiên cảnh. Tại Nam Phong Hải vượt Nam lớn chân nhất bên trong, nhưng là lấy tu vi của hắn cường hãn nhất. Chờ một thoáng trò hay đi, San Bắn yêu Minh chắc chắn sẽ không như vậy dễ dàng địa cho bọn hắn công hãm. Không nghĩ tới ăn cái rượu mừng đều có thể gặp gỡ khó gặp như vậy chiến đấu, thực sự là mở rộng tầm mắt ta, hy vọng có thể đến lục dục chân nhất ra tay. Rất nhiều người vây xem, lại là hạo bắt đầu nghị luận rồn rập, cũng có không ít nhân đối với này hy vọng không nứt. Nguyên Anh chân quân giao thủ cố nhiên không dễ gặp, nhưng chịu tốn chút linh thạch, vẫn có thể mua được có quan hệ thật ảnh ghi chép. Mà chân nhất tông sư ra tay thật ảnh, tại trong phường thị cũng có, nhưng không có chỗ nào mà không phải là cực cao giá tiền. Đó là tầm thường nguyên anh chân quân đối với này bút phí dụng, đều muốn cảm thấy rất đau lòng, chớ nói chi là những tiên nguyên đan chân nhân. Vì lẽ đó, nếu có thể ở hôm nay nơi này nhìn thấy chân nhất tông sư phong độ, chẳng những có thể bất đi một bút khả năng tương lai muốn bỏ ra linh thạch, còn có khả năng từ đó đạt được tu hành thượng một số tiền lợi. Cấp cao giữa các tu sĩ chiến đấu, vĩnh viễn là trung tu sĩ cấp thấp nắm trông, chỉ cần ngưng tâm mà chống đỡ, cẩn thận quan sát, tất nhiên có ích lợi. Vậy mà, để bọn hắn thất vọng chính là, rất nhanh sẽ đại cục đã định, Minh Nguyệt lâu nhân mã một làn sóng tiếp một làn sóng đến, săn bắn yêu minh đệ tử quanh tán loạn. Không có nửa điểm ra dáng phàm công, mà trong truyền thuyết lục dục chân nhất, chính là săn bắn yêu minh tình huống đến nguy cấp nhất thời điểm, cũng không có thấy rõ bọn họ đi ra. Càng làm cho bọn họ giật mình chính là, tiếp sau, ở đó hóa hình lôi tiếp bên trong đi ra cái kia một vị hóa hình yêu quân, dĩ nhiên cũng là Thanh Linh Tông đệ tử. Lúc này Sở Hà hội tụ sức mạnh, đó là ngày xưa thực lực hùng hậu săn bắn yêu minh, cũng chỉ có như thế. A. Sở Hà phía sau dâng lên dâng lên không ngừng mà huyết triều trùng, bỗng nhiên là chuyển tới hạ hầu thừa một tiếng kêu thảm, chợt liền cho chặt đứt ấn cuối, vô thanh vô tức đi. Hạ hầu thừa cuối cùng này âm thanh kêu thảm, là để mọi người hy vọng lục dục chân nhất xuất hiện chờ đợi, dường như cho rót một chậu nước lạnh, lục dục chân nhất tại Nam Phong Hải vực to lớn nhất người đại lý đều mất mạng, vẫn không thấy được lục dục chân nhất thân ảnh, cái kia liền nói rõ, lục dục chân nhất không ở này liệp minh đào mặt trên. Đồng thời cũng có không ít người may mắn vừa mới cử động, ngay cả hạ hầu thừa đều có thể giết chết, cũng còn tốt mới vừa rồi không có dũng cảm đứng ra, ủng hộ săn bắn yêu minh đến cùng một tức, cái kia vắt ngang mấy trăm trượng chi rộng huyết triều, là kịch liệt co rút lại, cô động trở thành mấy chục đạo xền xẹt cực kỳ huyết quang, từ mỗi cái phương hướng trảo vào một phương cổ pháp kỳ dị trường hợp chung. Theo xền xẹt như tương huyết sắt lệ khí từ từ trở về, cái kia trường hộ mặt trên vạn vũ hai chữ chậm dài xí sáng lên, thẳng như hai con mở ra huyết nhãn. Tu Vi cạn một điểm tu sĩ nhìn thấy vạn vũ hai chữ, tâm thần đốn là tại trong nháy mắt thất thủ lay động, rất là khó chịu. Càng có nhân nhẹ giọng hô lên, là trong truyền thuyết vạn vũ ma hộ một hộp kinh thiên quá, vạn dòng huyết thành sông. Mấy ngàn năm trước vạn vũ ma đầu bản mạng linh bảo khó trách nó có thể mang hạ hầu thừa giết chết. trải qua này nhắc nhở, mặt khác người cũng là thất thanh nói rằng, vạn vũ chân nhất là mấy ngàn năm trước có tiếng đại ma đầu, hoành hành nhất thời, không người có thể chế, chỗ rửa lớn nhất đó là kinh khủng này vạn vũ ma hộ. mọi người cảm xúc chưa hồi phục, lạc minh nguyệt đã là cùng sở hà tiến lên đây, cùng mấy vị đại tông môn trưởng lão nói chuyện lên. chương 79 lục dục môn, thiên nam hải vực lục dục môn đạo trưởng nơi sâu xa, ầm một đạo lưu hỏa thế như trẻ tre, liên tục đánh tan hơn mười đạo ngăn cản, mới là huy năng tiêu hao hết. Bẩm báo sư tôn, ngoại vi phòng ngự đã cho bọn hắn công phá chúng ta là phản kích, vẫn là tiếp tục tiêu hao lực lượng của bọn họ. Hắc nha chân quân đứng ở một gian phòng nhỏ bên ngoài, cung kính nói nói rằng, đó là cách đó không xa khói bụi pháp phối mà đến, cũng ảnh hưởng hắn không được may, may. thật can đảm, chỉ là mấy vị nguyên anh chân quân, dĩ nhiên dám to gan công thượng ta lục dụng môn. San bắn yêu minh việc bản tọa còn chưa với bọn hắn tính toán, hôm nay đến hay lắm, ta liền bính đi bộ này xưng giả, cũng muốn đem bọn họ từng cái giết chết. trong xương phòng là truyền đến lục dục tiếng gầm, bành. một tiếng vang vọng, phòng nhỏ cửa phòng là cho một cỗ đại lực nổ đến nát tan, một đoàn bóng đen từ đó di đi ra. Tuy rằng Hắc Nha Chân Quân bản thân khí thế đều cực kỳ âm u, thế nhưng này bản bóng đen vừa xuất hiện, liền như là u minh hố đen mở ra giống như, ở một bên Hắc Nha Chân Quân là đã biến thành hạo nguyệt cái khác ngôi sao, tựa hồ không đáng chú ý. Lúc này lục dục nhất nhất đã không còn nữa hình người, hắn phản phất là do nhiều loại ám trầm niêm dịch tổ thành, nhưng trong đó có kim quang xoay chuyển, chứng minh hắn bộ thân thể này, vì làm nguyên thần kim thân. Sư phụ, hạ hầu uy tàn hồn ở đây. Hắc Nha Chân Quân bỗng nhiên lấy ra một cái thảm bích trong suốt bình nhỏ. Bình bích khác nào lụa mỏng giống như bắt tấu, bên trong khó khăn cấm độ vật, có thể ở bên ngoài đến rõ ràng chỉ thấy một đoàn vận đục khói sám ở bên trong buốt lên không nớt thỉnh thoảng hình thành một mặt nó vừa được gặp lục dục chân nhất vội vã la lên không nớt sư phụ ta là huy nhi không biết nhị sư minh phát tài rồi cái gì thần kinh đem ta niêm phong ở trong này sư phụ nhanh thả ta ra tái tạo thân thể còn có săn bắn yêu minh mối thủ thỉnh sư phụ thay ta giữ gìn lẽ phải người tên phế vật ngay cả hạt giống đều cô động không được còn có mặt mũi chạy về được lục dục nhìn thấy hắn bộ này ráng dấp trong lòng lại có hỏa thăng lên nhọc nhằn khổ sở đào tạo nhiều như vậy năm cũng bính đến trọng thương đoạt lại cái kia tuyệt sắc nữ tu cho hắn nhưng vẫn là công giả trạng Như thế nào không gọi hắn lửa dận công tâm, Lục Dục chi đạo, khoảng cách dung hợp là một, thành tựu đỉnh cao, độ kiếp thành tiên, cũng chỉ kém cái kia một đạo. Hết lần này tới lần khác ngươi như vậy không hăng hái, Lục Dục nghĩ tới đây là, là lạnh giọng cười cười, tiếp nhận cái kia chiếc lọ, cũng đem nắp bình mở ra, vẫn là sư phụ hiểu rõ nhất ta, uy nhi, a, sư phụ ngươi làm cái gì? Hạ hầu uy từ đó xuất ra, trong giọng nói ý mừng vô hạn, chỉ cần này một vị thần thông quảng đại sư phụ chịu xuất lực giúp bản thân, không lo tương lai không có Đông Sơn tái khởi cơ hội, hay là nói không chắc, có thể lần thứ hai đoạt lại Loan Nhi. Hoàn thành chưa cả việc, nghĩ đến giai nhân tại liệp Minh đảo mấy ngày, chính mình nhưng không có cơ hội nhất thân phương trạch, trong lòng hắn là hận như quần cuộn biển rộng. Vậy mà ngoài dự liệu của hắn là vị này kính yêu sư tôn, vào lúc này dĩ nhiên là túm miệng hút một cái, sinh ra kỳ cường đại lực, là đem hắn hồn thể nhanh chóng điện nuốt hết, mặt sau kinh hô chửi tới đều chỉ đã biến thành nói nhỏ hơn âm thanh. Uống điểm tra, dù sao cũng tốt hơn không có. Lục Dục sao sao miệng, rất là ý còn không đủ, ừm, mất đi hơn nửa tinh nguyên, đáng chết. nha chân quân trên mặt không có biểu tình gì, tình cảnh như thế đã sớm tư không nhìn quen. Sở Hà đứng ở hạm thủ một bên, tinh thần cực độ tập trung. Đó là xạ nhật hỏa súng nổ vang lại bỗng nhiên, cũng không dám có chút thả lỏng. Chân Nhất Tông sư bản lĩnh, liền ngay cả Thanh Linh Sơn Điện Tịch đều không có ghi chép, nếu không phải từ Linh Viên Chủ nhân cùng bạn vũ các phương diện đạt được một ít, cũng thật là người mù bôi đen, chỉ có thể chờ đợi đến đối phương đến trước người, mới có thể lĩnh hội một, hai. Nguyên Thần cảnh đối với Nguyên Anh cảnh mà nói, hình tượng một điểm tỷ dụ, chỉ ở sức mạnh biến chất mặt trên có lớn khác biệt, những thần thông khác phá đều không có quá to lớn sai biệt. Hai cái cảnh giới khác biệt, có thể nói là trẻ con cùng thiếu niên. Nói cách khác, một tên thiếu niên giống như nguyên thần chân nhất, thân thể khỏe mạnh, đủ để dễ dàng đánh chết mấy vị như trẻ con nguyên anh chân quân. Thậm chí, có thể không chịu đến bất cứ cái gì tổn thương, đây cũng là nguyên thần cảnh bá đạo. Vì lẽ đó, Sở Hà biết rõ vị, cũng không thể bởi vì nhất thời sơ sẩy mà bị trọng thương, lại mà tổn thất sức chiến đấu. Trận chiến này, chính mình nhưng là chủ yếu sức chiến đấu một trong, cũng là nhất là then chốt một trong. Một đường tới, dựa giống mấy tôn sạ nhật hỏa xuống oanh kích, lục dục môn tại Hải ngoại vi bố trí phòng ngự căn bản không ngăn cản được Sở Hà đám người, rất nhanh liền tiến vào nội vi khu vực. Tiến vào nội vi khu vực chịu đựng đến lục dục môn ngăn chặn, đột nhiên cũng manh liệt lên. dù sao lục dục môn ở đây cũng kinh doanh thời gian không ngắn nữa, các loại to nhỏ cấm chế liên miên không dứt, tinh tế tương quan, lần này phát động tới càng là như thủy triều cuộn, một làn sóng tiếp một làn sóng. nếu không phải xạ nhiệt hỏa súng hung ánh, dùng tuyệt đối lực trùng kích đối với hám, chỉ sợ thực sự là sẽ cho cự tuyệt ở ngoài cửa, khó có thể chống đối. xạ nhiệt hỏa súng thật là đồ tốt. chuyển lên chiến hạm tới trở thành có thể di động, càng là bổ sung lẫn nhau. sở Hà không khỏi thở dài nói, nếu như không có này ba tôn xạ nhiệt hỏa súng, chuyến này không thể nghi ngờ muốn gian nan rất nhiều. Còn tiêu hao dù thế nào nhiều, đối với hầu bao cực kỳ phong phú sở hà mà nói, quả thực sao nói là như muối bỏ bể. Dầm. tại song vương lẫn nhau vang kích lửa đạn chung, một làn sóng màu đen sương mù tại phía trước bước hơi mà lên, nhào tác mà đến. đại gia cẩn trọng, là loạn hồn nỗ bước, đem trên chiến hạm cuối cùng hai tầng lồng phòng hộ mở ra. cắt trên một chiếc chiến hạm, lạc minh nguyệt là lấy âm pháp thần thông lớn tiếng nhắc nhở. loạn hồn nỗ bước là cấp 5 yêu vật, tính thích quần cư, lấy hỏa phong làm thức ăn, năng lực sinh sản rất mạnh, là thiên nam hất hải bên trong thường thường xuất hiện yêu thú một trong. Thứ tư cánh một tiểu vĩ, tiểu đuôi mặt trên có một viên có thể so với chúng phẩm pháp bảo độc châm, bởi độc tính mãnh liệt, đó là một loại trung phẩm phòng ngự pháp bảo cũng khó có thể chặn lại an ổn. Thêm vào trời sinh nó tốc độ ưu thế, vừa ra động liền số lượng rất nhiều, đối với nguyên đan chân nhân mà nói, là không muốn nhất gặp lại đồ vật, liền ngay cả một loại nguyên anh chân quân động với một nhóm người của, cũng nhiều là muốn đi đường vòng mà đi. Không nghĩ tới, này lục dục môn ngoại trừ một ít hiếm thấy độc vật ở ngoài, vẫn nuôi dưỡng đồ vật như vậy, như vậy số lượng, lên ít nhất là con số mấy ngàn, thật là khiến người ta nhìn đến đáy lòng phát lạnh. May là nơi này tấn công lục du môn, ngự sử chiến hạm đều vì tuyệt phẩm pháp bảo cấp, năng lực phòng ngự cường, đó là cấp 5 loạn hồn độc bước phân dâng lên mà đến, chỉ sợ cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn lại làm gì được mọi người. Chỉ là mạnh nhất hai đạo lồng phòng hộ bay lên, xạ nhật hỏa xuống cùng với những cái khác quanh thân nguyên khí pháo canh kim mũi tên, thì không thể lại giống như trước đó như vậy không chỗ nào kiên kỵ anh kích liên tục. Ăn. hay lắm, Ăn. dáng vẻ tiểu mãng vòng quanh sở hà trên dưới lẻn đến, sao động không lướt, phía trước một con móng lướt, là chỉ cái kia che ngập bầu trời loạn hồn độc bức nói rằng, người cái ăn hàng. Đây là loạn hồn độc bức, ngươi cho rằng vẫn là 15 già khảo gà quay nhà, Andy, bảo vệ ngươi ít nhất kéo một tháng cái bụng. Một bên 15 nhìn thấy nó bộ này rắn rắp, không nhịn được gõ đầu nó một thoáng, nổi giận nói, loạn hồn độc bức tuy rằng số lượng đông đảo, nhưng chiến hạm phòng hộ năng lực tự cường, trong lúc nhất thời chúng nó cũng không làm gì được, chỉ là đánh tới, vung lên đôi độc chân cùng miệng đầy mỏng xỉ, tại hộ quang mặt trên gặm nuốt cùng lặng im, lít nhá lít nhít, khiến người ta có chút không thoải mái. Ầm. Đột nhiên, ở chính giữa chiếc chiến hạm kia bỗng nhiên tuôn ra một tiếng vang thật lớn, lưu diễm cùng mảnh vỡ bay lượn, trùng kích sợ hạ dưới chân này một chiếc là lạc minh nguyệt ở tại chiếc chiến hạm kia, không biết chuyện gì xảy ra, dĩ nhiên là bắn cho bạo một chỗ, lớn bị hao tổn thương. Hoặc một tiếng thanh minh giống như vang lên giòn giã, một vầng minh nguyệt từ từ bay lên, hào quang màu xanh vô hạ, không chỉ đem nổ tung dư tình cùng lưu diễm đều ngăn trở, vẫn để từng đạo từng đạo đủ mọi màu sắc vận đủ pháp quang xâm nhập vào chậm chặt lên. Tại trung bên nàng, nhưng là bóng đen hắc quang và mèo, không ngừng có vận đủ xèn xèn tiên khí hiện lên bút lên, mấy trăm nội trưởng không gian, dĩ nhiên rơi vào người đến nắm trong bàn tay đó là sở hà này bên ngoài trăm trượng chiến hạm cũng thoát đi không được đối phương khí thế quấy dày, lập tức dường như sắt cấp sát xe tải đống nhiên dừng lại, hai người khí thế ma sát phát ra cực kỳ sắc bén đông thanh, cho dù là nguyên đang chân nhân nghe ngóng cũng là nhất thời đau đầu không nớt lục dục trọng lưu lục dục chân nhất chạm đến này một cố quen thuộc khí tức sở hà không khỏi kinh hãi, không nghĩ tới vẫn không có đánh vào lục dục môn phúc địa, này một vị lục dục môn tối cao lãnh tụ dĩ nhiên là tự mình ra tay đột kích đánh. lạc minh nguyệt tuy rằng có nguyên anh đại viên mãn tu sĩ nhưng đối phó với một tên bị thương nguyên thần chân nhất rõ ràng vẫn là cực kỳ vất vả sở hà không dám chậm trễ, lắc mình mà lên, giữa không trung trung, đạo đạo ánh kiếm nghiêng mà xuống, chỉ là nửa tức, kiếm vực mô hình biến thành, chụp vào cái kia dâng lên dâng lên phạm vi mấy trượng bóng đen. nơi nào, đó là lục dục chân nhất chân thân ở tại. tuy rằng lục dục ra tay, mấy trăm trượng không gian tận cho nắm giữ, hắn hình thể có thể ở trong đó tùy ý trốn, tầm thường chân quân căn bản không thể nào bắt giữ là được. chỉ là, sở hà tu luyện tất tinh luyện thánh pháp, mỗi một cái tinh hóa quá khiếu việt, đối với khí tức cùng khí thế bắt giữ, đều là cực kỳ tinh chuẩn, hơn trăm đạo cảm ứng được tin tức hội tụ, hơn nữa tố lưu thôi diễn thuật ra chỉ. vì lẽ đó. Sở Hà đối với lục dục chân nhất ở tại bắt giữ có thể làm được 7 phần 10 trở lên chuẩn xác. Ồ. Oh. Đoàn này bóng đen trung đống nhiên phát sinh một tiếng kinh ngạc. Tục Ma không có chân thật địa gắng đón đỡ Sở Hà hàn viêm kiếm ngực, mà là hối một cái một tán biến mất rồi đi. Trong lúc nhất thời, vô số bóng đen lay động, sền sệt lục dục chọc lưu phun trào dường như sóng biển vô định, ngang dọc như ngăn cách khí thế, ngay cả nguyên khí cũng cho rút khô đi. Nơi nào vẫn giữ cho Sở Hà hai người. May là dựa vào này chuẩn xác một kích, Sở Hà là cùng Lạc Minh Nguyệt hối hợp lại cùng nhau vai kể vai chiến đấu. người có thể cảm ứng chân thân của hắn ở tại vừa nãy một màn kia, lạc minh nguyệt cũng là phát hiện, nhất đẳng hắn lại đây, vội vã truyền âm vấn đạo. tại hơn trăm trượng nội có khoảng 7 phần 10 năm chặt, thế nhưng hắn cách khá xa một ít, này tỷ lệ sẽ giảm xuống. đáng chết, bọn họ làm sao còn không ra tay, này không nhiều rõ ràng sao? sở hà trả lời, tục mà có chút toán giận. nam thiên cùng huyền lâm hai vị này chân nhất tông sư, đến tột cùng vẫn trốn ở cái nào nơi hong gió, không âm thanh không thôi. nếu như không có bọn họ giúp đỡ, tại lục dục chân nhất pháp vực nội, sở hà cùng lạc minh nguyệt chỉ có thể là chỉ có chịu đoạt phần chương 82 máu chảy thành sông. kim ô phần thiên, nghe đồn tu luyện tới vô cùng nơi. Có thể có được 9 con hoàn chỉnh hình thái kim ô, 9 ô cùng phát, ngay cả trời xanh đều có thể tiêu phá một phương. Tiên pháp, tên như ý nghĩa, tức là có thể một đường tu luyện tới thành tiên pháp quyết. Huyền Diệu Thâm thúy, càng tại chân pháp bên trên. Cho dù toàn bộ nam lục địa vực rộng, có lâu đời truyền thừa đại môn phái sắp một nghìn, nhưng có thể có thể sừng tụng tiên pháp pháp quyết, cũng bèn bèn là cái kia hơn 10-20 bộ thôi. Có thể có được tiên pháp cấp pháp quyết môn phái, hơn nữa tông môn nội có tiên nhân cao thủ chấn, đó là không có tiên nhân cao thủ, cũng sẽ nắm giữ mấy vị nguyên thần chân nhất, bảo vệ mạnh mẽ một bộ hảo pháp quyết, đối với tông môn tác dụng xa hơn tại đan dược cùng linh mạch bên trên. Đối với này hiển hách hậu thế huyền cơ tông chân phái tiên pháp, Sở Hà là sớm có nghe, hôm nay gặp mặt, càng là hoa mắt. Chỉ là, đối với hai đại chân nhất tông lúc này mới cứu viện mà đến, Sở Hà nhưng là đầy ngập lửa giận, không, có nửa điểm niềm vui mừng. Bởi vì tại Nam Thiên cùng Huyền Lâm trước khi xuất thủ, lục dục là cùng Sở Hà đám người là khuynh lực liều mạng mấy hiệp, có thể nói chính là lưỡng bại câu thường tổn thất nặng nề, hai người nhân cơ hội ra tay, rõ ràng là thuận thế thu gặt thắng quả. Thật thâm trầm tâm cơ. Sở Hà đó là lại phẫn nộ, cũng phải nhìn xuống có thể thỉnh đến huyền lâm cùng nam thiên hai đại chân nhất tông sư giết tới lục dục môn, hay là cái dạng này đó là cái giá phải trả. lục dục không lộ xu hướng suy tàn, không thể làm đến trăm phần trăm đánh giết, bọn họ thậm chí sẽ ở một bên chính mình mấy người cho lục dục giết chết. tính toán không một chỗ sai sót, chi tiết cẩn thận, lãnh huyết vô tình, đó là nguyên thần chân nhất đặc chất sao? nhớ tới trước đó nam thiên vẫn đưa lên định thần linh đan cho lạc minh nguyện, giúp lao đạo nhân dưỡng thương, sở hà có chút nhớ nhung không thông, hay là người giống như bọn hắn vậy, chỉ có ngang nhau cấp độ chi mới có thể có giao tình loại hình liên hệ đến tận đây, có Nam Thiên hai người tham nhập chiến cuộc, sở hà ba người đó là lui nhanh đi ra ngoài, nguyên thần chân nhất chi chiến đấu, không phải là Nguyên Anh chân quân cũng có thể tiêu thụ được. Huyền Lâm, Nam Thiên, hắc, tự cho là chính nhân quân tử, rốt cục lộ ra đôi. bất quá, hôm nay như nghĩ không trả bất cứ giá nào đem ta đánh giết, đó là không có khả năng chuyện. Lục Dục rít gào giống to, trong thanh âm cũng lộ ra một tia run nhiên, khoe khoang đại khí, ngay cả ta một tiếng kinh tuyệt đều không chịu được nổi, vẫn là ngoan ngoãn cổ chịu lục đi, ta sẽ để ngươi thiếu mấy phần đau khổ. Nam Thiên cười nhạo đạo, hắn đạo đạo kiếm khí dường như sáu tháng liệt dương giống như hung mãnh, như nước thủy triều dâng lên đến, dễ dàng mà đem lục dục chọc lưu hóa thành phi thuốc lá, rơi vào ta kim ô pháp vực trung, Hôm nay ngươi có chạy làm trời. Huyền Lâm cũng là cười ha ha, đắc ý phi thường, có thể đem dấu ở trong lòng khẩu này toán khí đều thổ sắp xuất hiện. Muốn nhiều vui sướng liền nhiều vui sướng. Huyền Cơ Tông không thể so Nam Kiếm Phái cái này để lục dục môn khá là kiên kỵ địa lầu xa, đang cùng lục dục môn lương tử mặt trên, tự nhiên là tích lũy đến càng nhiều. Huyền Lâm cùng Nam Thiên cũng vẫn bận tâm sở hà đám người, là mở ra tiện lợi chi môn để bọn hắn bình yên lui ra ngoài, lại kiếm trở về một cái mạng đã rời xa ba vị nguyên thần chân nhất tranh đấu nơi, công tôn danh kiếm là thở phào nhẹ nhõm. Hắn cả người có vài nơi đại thương khẩu, thất khiếu bên trong cũng vết máu loang lổ, vừa nãy trận chiến đấy, dĩ nhiên để hắn tiêu hao hết hết thảy, đến cung dương hết đã trình độ, bởi không cần chủ công. Lạc Minh Nguyệt tình huống ở ngoài mặt diện tới tốt không ít, nhưng ở trong chiến đấu thấy rõ nàng thổ huyết mấy lần, Sở Hà cũng là biết, nội thương của nàng hẳn là rất nặng. Nói tới thương thế tới, bên trong trái lại lấy sông vào phía trước Sở Hà nhẹ nhất, hay là được lợi với thân thể của hắn cường hãn, lại có khắc chế lục dục chọc lưu vạn vũ hộ thể, hắn lúc này cũng chỉ là bị thương không nhẹ mà thôi không có giống Công Tôn Danh Kiếm hai người như vậy vô lực tài chiến. Bởi vậy, thủ hộ hai người trước trách, liền rơi xuống sở hà trên người, tìm rộng mấy trăm trượng đáng ẩm. Ba người là rơi xuống, Công Tôn Danh Kiếm cùng Lạc Minh nguyện rất nhanh ăn vào đan dược, ngay tại chỗ điều tức khôi phục thương thế. Hiện tại nằm ở lục dục môn trọng địa trong, khắp nơi đều là nguy cơ, nhanh chóng khôi phục mấy phần sức chiến đấu, mới có thể giữ được tính mạng. Sở hà cũng là bỗng nhiên nuốt vào một bình âm dương bảo đan, tịnh liên chân hỏa hỏa lực, nhanh chóng hấp thu dược lực, cũng ở một bên hộ pháp. Hắn tuy rằng bị thương không nhẹ, thế nhưng một loại nguyên anh chân quân kích, vẫn đúng là không làm gì được hắn. Nắm giữ vạn vũ hộp cùng tất tinh luyện thánh pháp, lại có Hàn Viêm kiếm mực hắn, đủ khiến hắn đối mặt bất kỳ một vị nguyên anh chân quân đều có thể nằm ở thượng phong vị trí. Hú hồ, trước mắt Lục Dục Môn, tại 15 mang theo tiểu mãng cùng Minh Nguyệt lâu mấy vị nguyên anh chân quân mà trùng kích vào, đã sớm tùm la tùm luôn, nào có cao thủ còn có dư lực bận tâm nơi này. Nếu như Nam kiếm phái đưa cho tư liệu là chính xác, Lục Dục Môn ngoại trừ Lục Dục này, một vị chân nhất tông sư ở ngoài, dưới trướng cũng chỉ có hai tên nguyên anh cảnh đệ tử chân truyền, 15 nguồn sức mạnh này, đủ để dẹp yên Lục Dục Môn. Nhưng trước tiên là, Lục Dục rút không ra tay tới, chiếu hiện nay tình hình tới, Lục Dục chân nhất Tiêu diệt cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lục Dục Môn, hay là quá ngày hôm nay, liền muốn trở thành lịch sử chung mất đi một hạt bụi, tuy rằng nó cũng từng tỏa sáng quá hào quang. Lục Dục Môn chủ phong thượng, nơi sâu xa một trong cung điện. Đại sư huynh, ngươi thật sự không đi? Sư Tôn từng nói lời của, ngươi vào thai này ra thai kia sao? Hắc Nha chân quân trên mặt có ấn nộ sinh ra, tại thời khắc mấu chốt, vị này du mục đầu sư huynh, dĩ nhiên muốn giữ lại được. Một ngày làm thầy, trung thân vi phụ, bây giờ phụ thân ta đang cùng kẻ địch tử chiến, ngươi lại gọi ta trốn chạy? Đó là sư Tôn hạ lệnh thì lại làm sao? Lục Dục Môn là nhà ta, giỡn nơi này Thiên hạ to lớn, lại có cái nào nơi có thể trở thành ta bình yên ở lại nơi? Hãy bất sam luôn đi, sư đệ ngươi đi mau, ngày sau có năng lực, lại báo thủ này. Vị đại sư này huynh là chậm rãi bỏ đi cái này trường bảo màu xám. Nơi này trong cung điện bố trí rất là âm u khủng bố, khắp nơi rải rác trắng toát cốt hải, có tinh lực hình thành xương mù đồng bền liên tụ. Trung ương nơi có một cái lớn huyết chỉ đang rầm rầm địa sôi trào, mà vị đại sư này huynh đem toàn thân quần áo hạ hạ, chỉ thấy trên người vô số vết sẹo ngang dọc, cực kỳ dữ tợn khủng bố. Hắc nha chân quân thấy thế, vội vã đưa tay ngăn cản, chỉ là cái kia đại sư huynh nhẹ nhàng vung tay lên liền đem hắn đưa đến bên ngoài mấy trượng, tiếp theo là từ từ đi vào trong ao máu. trong ao máu dòng máu hiện lên màu đen đỏ, cũng không biết là do vật gì hội tụ thành. bước lên mãi không kết thúc. cái kia đại sư huynh một cùng với tiếp xúc, liền có xì xì hưởng khói nhẹ từ trên da thịt sinh ra. sắc mặt của hắn là tại trong nháy mắt biến hóa, từ hơi có thống khổ dáng vẻ cũng biết, dòng máu kia tụ hồ đang ăn mòn thân thể của hắn. đại sư minh, hai người bọn ta bên trong lấy tư chất của ngươi tốt nhất, cũng là có khả năng nhất đột phá nguyên ánh cảnh, tiến vào nguyên thần cảnh. nếu như có thể nhịn được đau khổ, không lo tương lai không thể báo mối thù hôm nay. Hát nha chân quân thấy hắn vẫn hướng về trong ao nơi sâu xa đi, là lo lắng lên, lớn tiếng la lên nói. Thế nhưng hắn khá là kiên kỵ này trong ao dòng máu, căn bản không dám cùng với tiếp xúc một, hai, chỉ có thể ở bên cạnh ao làm gốc. Ta ý đã tuyệt, sư đệ đi mau, sư tôn hồn bài đã bắt đầu vỡ vụn, bọn họ sắp giết tới. Đại sư minh nửa đầu nhìn trên đỉnh cung điện nơi, từ tôn nói, tuy rằng khuôn mặt của hắn đã bắt đầu vì đó và mèo, nhưng trong giọng nói vẫn là hạt bụi nhỏ không nổi. Hát nha chân quân nghe vậy cũng ngẩng đầu nhìn phía mặt trên, ở đó dường như không tương đương với phương, là lơ lửng một mặt như lưu ly li bài. Cái viên này hồn bài lúc này chính như đại sư huynh nói như vậy, là có từng kia từng kia vết rách hiện, hiện hiện, tìm cái này xu thế, chỉ sợ sụp đổ vỡ vụn, đang ở mấy tước. Hồn bài có vỡ vụn vết tích, nhưng là nói rõ, sư tôn nguyên thần kim thân đã phá, cuộc hướng khó phản, đó là lúc này có thể thoát đi trở về, ngày sau cũng là tu vi rủ giá, không chừng phải vì thế mà rơi xuống một cái lớn cấp độ cảnh giới. Đại sư huynh xin bảo trọng. Tự biết nhiều lời vô ích, Hắc Nha chân quân cũng là hạ định chú ý, không người hướng về trong ao đã không có đỉnh đại sư huynh là sâu sắc kính cẩn chào, mới là hóa thành một trận khói đen bỏ chạy. Bành đang ở Hắc Nha chân quân bỏ chạy mấy tức sau, cái kia treo ở khung đỉnh lưu ly li, hồn bài bỗng nhiên bỗng nhiên nổ tung mở ra, hóa thành vô số mảnh vỡ bay vụt mở ra. Ùng ồ cùng ồ. Hồn bài nổ hủy một sát na kia, trong ao máu dòng máu bỗng nhiên kịch liệt gấp trăm lần giống như địa sôi trào lên. Sở Hà vẫn như cũ hộ pháp công tôn danh kiếm hai người, dư quang nhìn thấy, nhưng là đến Nam Thiên cùng Huyền Lâm hai người giết chết đi lục dục, ngay sau đó không ngừng không nghỉ địa hướng về lục dục môn nơi sâu xa chủ phong bay đi. Hai người tâm tư, Sở Hà cũng có thể biết một hai, tiếp thu lục dục môn phong phú dấu, lại mà đánh giết cái kia hai tên tu vi bất phàm đệ tử chân truyền hai điểm này đối với bọn hắn mà nói là hạng nhất đại sự, không chứa được sơ sẩy, lục dục môn tài sản không cần phải nói, phong phú trình độ là muốn so với săn bắn yêu minh còn muốn thắng được gấp 10 lần bên trên, mà lục dục hai tên đệ tử chân truyền vô cùng có khả năng đạt được lục dục chân truyền cũng tu tập lục dục chân pháp, nếu là hôm nay cho hai người bọn hắn chạy ra, tương lai trở bọn hắn đăng lâm nguyên thần cảnh trở về trả thù diện môn mối thủ đủ khiến nam kiếm phái cùng huyền cơ tông náo loạn, những kia vô dụng có thể để cho chạy không lại, hai tên chân truyền đệ tử này nhất định phải nổ cỏ tận gốc, không lưu lại được. được, chúng ta cũng qua khứ đi. lúc này Công Tôn Danh Kiếm cùng Lạc Minh Nguyệt cũng đứng lên, trải qua này đoạn nhỏ thời gian hồi khí, bọn họ cũng là khôi phục mấy phần công lực, chỉ cần không phải gặp gỡ khá là vướng tay chân Nguyên Anh chân quân, liền đủ để ứng phó. Sở Hà cũng không nói thêm cái gì, lên tiếng chào hỏi, lập tức ngự kiếm mà lên, nếu tấn công lục dục môn, liền không muốn quá khách khí, có thể giết nhiều mấy vị lục dục môn đệ tử liền giết nhiều mấy vị. Kẻ địch lưu lại đến càng thiếu, tương lai Thanh Linh Tông cùng Minh Nguyệt lâu chịu đến trả thù khả năng cũng càng ít. Lục dục môn tại Nam Phong Hải hành hành nhiều năm, môn hạ đệ tử, vị nào không phải hai tay nhuộm đầy máu tươi, rằng người như vậy rất hết, sẽ chỉ làm ý niệm hiểu rõ thuần hồn thông thuận. Hơn nữa, sở hạ tính cách vốn là không thuộc về nhân từ hàng ngũ, mà là bằng hữu của ta sống được rất tốt, địch nhân của ta đều hạ địa vực. Vì lẽ đó, hắn ra tay càng là tàn nhẫn, hầu như không lưu một người sống. Bất quá, hắn ra tay mục tiêu đều là tiên thiên cảnh cùng nguyên đan cảnh lục dục môn đệ tử, đối với những kia luyện khí cảnh tu sĩ cấp thấp, chỉ có chặn đường cùng gắng chống đối giả, hắn mới là không hội lưu thủ, còn lại, căn bản là mặc kệ, hoặc đánh ngất xong việc. Tiếp tiệt. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một tiếng âm u cười gần truyền đến, sắc bén dường như mũi tên nhọn, tại đỉnh núi mọi người, đó là có nguyên anh cảnh tu vi cũng muốn cảm thấy thần hồn đâm nhói trở lên, khó lòng phòng bị. Chương 85, một chiêu kiếm tinh thiên. Huyết ma gánh vác thiên lôi hoành kích, vẫn như cũ hung hãn thôn tới, tuy rằng chỉ vì làm vạn vũ hộp tan ra mấy trăm trượng huyết triệu, vẫn để cho nguyên bản liền run rẩy 15 ô 3 một tiếng kinh Nguyễn, nếu không phải ngã vào tiểu mãng trên người, chỉ sợ là run rẩy trên mặt đất hóa thành một bãi bùn nhão. Công tôn danh kiếm nắm chặt thái sơ kiếm, có chút thanh tú trên tay nổi lên xanh, khác nào tuyết quang thái sơ kiếm, này tế là hào quang lưu chuyển, hình thể mơ hồ, liên tục câm âm dưới đất thâm minh. Nếu như vạn vũ hộp không thể ngăn trở huyết ma, đã tại trạng thái đỉnh cao hắn liền muốn tôn gia đòn mạnh nhất, hơi làm ngăn trở. hai vị nguyên thần chân nhất cũng không thể ngăn trở này con huyết ma xung kích, hắn cũng không cho rằng mình có thể chính diện tương đối như vậy ma vật. bất quá trong lòng hắn chưa từng từng có một tia lui về phía sau ý niệm. đến tận đây hắn là sâu sắc liếc mắt một cái ở phía trên sở hạ, trong lòng đống nhiên có cái kỳ quái ý niệm sinh ra, nếu là liền chết đi như thế, cũng không có cái gì đáng tiếc. tối thiểu trong tay hạ hầu uy hồn bài đã diện, săn bắn yêu minh hóa thành hư hảo, chính mình huyết hải thâm đã báo, cuộc đời này cũng không có cái gì có thể thiết đối. lẽ nào ngươi cứ như vậy bỏ qua? tới ta có chút đánh giá cao ngươi. Đột nhiên, một tiếng lạnh lẽo đến cực điểm âm thanh tại hắn thần hồn trung vang lên, bên trong xem thường, cực kỳ rõ ràng. Kiếm giả, Vinh Trung vương giả, sắc bén số 1, Thiên Hạ chư vật, không, có không phá, có thể chạm người khác cũng có thể chạm tự mình, chân chính có thể ngăn trở, không phải cao tuyệt với sức mạnh của bản thân, mà là của mình một viên kiếm tâm không đủ. Lạnh âm như trong đêm tối chất giật, khiến cho công tôn danh kiếm thần hồn trung một ít buồn bã tan dã vô ảnh, một cố khó có thể hình dung cảm giác cấp tốc tràn ngập ra, cùng ứng thần hồn nhót, hắn quanh thân kiếm khí cũng đang không ngừng mà bốc lên kéo lên, không thể dừng. Đừng nói trước mắt này vết ma Đó là thiên ma trung hoàng giả cùng so với hoàng giả càng lợi hại hơn ma tổ, đều cho ta chém xuống quá, chỉ là huyết ma, Hà Chân đạo. Cuối cùng một tiếng quát chói tai tại Công Tôn Danh Kiếm Thần Hồn trung hưởng hưởng đẵng đãng, như cảnh tỉnh giống như bỗng nhiên. Chỉ là, Công Tôn Danh Kiếm toàn bộ tâm thần đã không ở trên mặt này, hơi thở của hắn vẫn còn đang kéo lên, nhưng tâm thần nhưng lâm vào một loại không minh trong trạng thái. Mặc kệ hoàn cảnh chung quanh như thế nào, tại hắn thông thấu kiếm tâm trung, phản phất không có gì, chỉ có cái kia che trời mà đến huyết ma, mới hoàn chỉnh khắc ở nhận biết trước. Vèo trận thân hồn của hắn cùng kiếm tâm cùng tính toán, dĩ nhiên thôi diễn vạn ngàn cái chi tiết nhỏ kết quả cũng nhanh chóng tại tập hợp hắn tại tính toán huyết ma yếu ớt nhất chỗ bởi thực lực cách biệt vô cùng viễn công tôn danh kiếm cho dù có thái sơ kiếm bực này lợi khí tiếp đến ra tay nhiều nhất cũng chỉ là có một hai chiêu cơ hội đòn đánh này không thể có sai lầm nhất định phải có thành quả ừm sở hà không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên là thẳng thắn như vậy một cái đem vạn vũ hộ biến thành huyết chiêu nuốt xuống thái một tiếng gầm lên sở hà mi tâm độ đậm hào quang tỏa sáng từng tầng từng tầng mãnh liệt mà ra vừa xa quá khứ tuy rằng vẫn không có chuyện để luyện hóa thiên kỳ tinh nhưng đã trưởng không chủ quyền lần này tỏa ra ánh sao, bất kể là chất lượng vẫn là số lượng, đều là vượt xa tại ma nhiễm nơi lần kia. Đội đậm kim mang nhiệt khí bốc hơi, trong nháy mắt trải ra hơn trăm trượng, đem những tia dâng lên tới sền sệt huyết vân từng cái tiêu đi. Huyết vân gặp gỡ thiên kỳ ánh sao, giống như tuyết đậm gặp gỡ nước sôi, chỉ có thể là chống đối một thoáng, liền cáo tăng han dã, chỉ là trong chớp mắt, xích quang vô nhiễm, huyết ma có khoảng một phần mười huyết vân lại cho bốc hơi rồi đi. Đặt được sở hà bảo vệ, tất cả chiếc chiến hạm là tạm thời không có diện chi ưu. Nếu không lấy huyết ma như vậy trung thế, trên chiến hạm mọi người mới có chín muốn hóa thành nó chất dinh dưỡng. Dầm dầm. Này tế cường quang chói mắt, từng đạo từng đạo thiên lôi bỗng nhiên hạ xuống, trận thế hơn nhiều làn sóng thứ nhất ánh chấp phải cường đại. Giống như vậy thiên tâm khởi động lôi kiếp, uy lực thì một lần so với một lần tăng gấp bội, thậm chí càng nhiều. Tỷ như, 39 lôi kiếp, đó là phải được chịu liên miên 3 lần cựu thiên thần lôi, 69 vì làm 6 lần, cựu cựu nhưng là 9 lần. Lần này giáng lâm thiên lôi, đó là không sánh được cựu thiên thần lôi, nhưng là không kém là bao nhiêu, số lượng chi dày đặc, gần như là trước một lần mấy lần, chỉ là vừa tiếp xúc, liền đem cái kia huyết ma đánh cho hình thần tổn thất lớn, hấp hối. Oh. Sau lưng cho thiên lôi cứ đến trọng đường. Nguyên khí hóa đi hơn nữa, huyết ma là cũng không chịu được, phát sinh từng trận dây lên như gì. Nhưng trước mắt Six mang công bố, 10 phần chính là khắc chế bản thân đồ vật, để nó tạm thời không được tiến thêm. Tiến tới lương nan, như thế nào không gọi nó tức giận và phần? Càng làm cho nó phiền muộn chính là, chính mình nuốt vào đồ vật kia, dĩ nhiên là khó có thể tiêu hóa, cũng tại trong bụng dạ, cùng mình kịch liệt tranh đoạt chất dinh dưỡng cùng nguyên khí. Đòi mạng chính là, nó cấp giật, là nhất là tinh hoa cái kia bộ phận. Huyết ma tuy rằng linh trí không cao, nhưng tâm tính hoạt, trước mắt cũng đoán được một ít, lẽ nào, là đối phương cố ý làm cho mình nuốt vào. Nghĩ tới đây, nó không khỏi có điểm hoảng loạn. Nó mặc dù là do tâm ma chuyển hóa mà đến, lại có kỷ quỷ thần thông cùng sức mạnh, nhưng chung quy là không được mài rũa, là sơ chiến chim non, nuốt công lao vô hiệu, tự nhiên là có chút không ứng phó kịp. Công. Một tiếng kiếm reo chật lên, một tia kiếm quang thanh đạm như mảnh, tại các loại cường quang lóng lánh hạ mỏng không thể tra, thừa dịp nó thất thần thời khắc, là chém chúng nó nơi nào đó, để nó tâm thần đều nứt thời gian hét lớn một tiếng, vô số huyết chiều cuồn cuộn phun ra, trăm nghìn hình người lệ hồn từ đó hiện hiện, không ngừng mà liều mạng kêu rên, khiến người ta thần hồn vì đó nhảy vọt động không ngừng. Phản phất trong đáy mắt, a tị địa ngục ở đây giới lộ ra một điểm nhỏ của tảng băng chìm tựa như. Công Tôn Danh kiếm một kiếm này, là tập trung vào nó hạt nhân ở tại, một kích thành công. Do thái sơ kiếm phát ra kiếm khí, từ trên căn bản mà nói, hoàn toàn không kém khắc chế huyết ma thiên kỳ ánh sao. Vì lẽ đó, theo làn sóng thứ ba thiên lôi hạ xuống, hình thể từ từ tán loạn huyết ma, như vậy hung uy bạo phát, bất quá là gần chết trước giấy rồi thôi. Đáng chết. Huyết ma tiêu vong, Sở Hà cũng không có lộ ra một nụ cười, ngược lại là như gặp đại địch, sắc mặt biến đổi lớn. Công Tôn Danh kiếm một kiếm kia, cố nhiên là bắn trúng huyết ma chỗ yếu, nát tan đối phương hạt nhân nhưng dáng lâm mà đến làn sóng thứ ba thiên lôi, trừ ra đối phó huyết ma sức mạnh cũng không có thiếu dư lực nhiên mà đến. Thiên lôi lực lượng không có nguyên thần cảnh giới đại viễn mãn là rất khó chính diện chống lại, chẳng trách sở hà thay đổi sắc mặt, không còn nữa trước đó vẻ trấn định. chống đối huyết ma, tuy rằng thấp thỏm trong lòng, nhưng có thiên ki ánh sao cùng tịnh liên chân hòa hộ thể, hắn là không có bao nhiêu ý sợ hãi. thế nhưng đối kháng thiên lôi liền không biết những này có thể không phát huy được tác dụng. bẽo, tại thiên lôi bừa bãi tàn phá chung, một vệt ánh sáng màu máu từ đó bay ra, lập tức đi vào sở hà bên hông linh thu trong túi, quả thực là thành thạo cực kỳ. Vạn Vũ hộp trở về, chốn Linh thu trong túi vẫn tắc tắc run, sợ hãi một chồng cực kỳ rõ ràng. Chí Cương đến liệt Thiên Lôi, đúng là nó như vậy mà tả hung bính cắt tinh. Nó lẫn mất nhanh, nhưng mặt sau truy binh cũng không chậm, hơn 10 đạo to bằng cánh tay Thiên Lôi ầm ầm mà tới. Si gì? Sở Hà nhìn đến chân thật, không dám chậm trễ, vội vã kiếm chỉ một biển, trăm nghìn đạo kiếm khí bỗng nhiên mà phát, tại đem phía trước hỗn loạn không gian hóa thành hàn viêm kiếm vực. Rầm Hơn 10 đạo Thiên Lôi rất dễ dàng mà đem hàn viêm kiếm vực xé rách, chỉ là ngừng lại một chút, liền lần thứ hai kéo tới. Sở Hà hét lớn một tiếng, lao lực toàn lực khí lực một quyền đánh ra một viên tinh hỏa luân, này tinh hỏa chi luân mới bay ra ngoài, đó là âm âm tiếng chuyển động, vèo nhiên hóa thành vài thước to lớn, nhiệt khí bốc hơi, đó là có tàn dư tinh lực đến gần người, cũng là từng cái hóa thành phi thuốc lá. ầm, tinh hỏa chi luân vận chuyển như điện, chớp mắt liền cùng cái kia hơn 10 đạo thiên lôi cùng nhau hóa thành dãy đặc cực kỳ nguyên khí tán đi. Trở lại trên chiến hạm, chúng ta nhanh lên một chút rời nơi này. Sở Hà thất khiêu hong long mà mình, lựu phiền muộn hình như có đồ vật ngăn chặn, kiếm vực cùng tinh hỏa luân cho thiên lôi thô bạo nát tan. Tuần tâm thần phản chấn trở về sức mạnh, để hắn là thường càng thêm thương. Tình huống chuyển biến xấu, vội vã bắt chuyện ở một bên công tôn danh kiếm. Vậy mà tại hai người hạ xuống song, trong nhất thời dị biến tái sinh, quanh mình nguyên khí như tỏa, khí thế như độc lại sát lỏng, mạnh mẽ mà đem hai người cầm cố ở giữa không trung. Bực này cầm cố lực lượng, ngay cả thần thông kia quảng đại huyết ma đều phải bị đến không ít cả tay. Xuống hổ là sở hạ hai người, lập tức là cho ăn được gắt đao, khó có thể tránh thoát. Sau đó, một cố bên mông vô biên ý niệm bao phủ mà đến, chớp mắt tại sở Hà cùng công tôn danh kiếm hai người trên người tra xét đi tới. Đây là thiên tâm ý chí cũng là thiên đạo một loại hiện hiện phương thức thiên tâm tập trung mục tiêu không phải sở hạ cùng công tôn danh kiếm mà là huyết ma trên đời này tất cả sở hạ cùng công tôn danh kiếm đều không có nhiễm này cô to lớn ý niệm rất nhanh sẽ hơi đảo qua một chút kỳ quái chính là thiên tâm ý niệm chung tựa hồ vẫn mang theo một tia giật mình cùng nghi ngờ tâm tình cảm ứng cùng cố ý niệm này sở hạ tuy rằng không có lớn phản ứng thế nhưng hắn trong hồn hại cái kia ba cái kỳ vật nhưng là ngồi đợi không được dồn dập ý động không ngừng tịnh liên chân hỏa cũng còn tốt nó chỉ là thoáng tăng nhanh chuyển động mà hai đại thiên tình lại có một tia giận tâm tình lộ ra Nếu không phải chủ quyền tại sở hà trong tay, chỉ sợ chúng nó thật sự sẽ ra ngoài cùng ý niệm kia tranh một dài ngắn cao thấp. May là, Vạn Vũ Hộp trốn linh thú túi, tướng khí tức thu liễm sau, thêm vào có không gian cách trở duyên cớ, cũng không có thiên lôi lần thứ 2 tiếp tới, đầy trời ánh chớp, đều tại truy kích tản giá huyết ma Di Hải. Chờ hai người rơi xuống trên chiến hạm, lớn tiếng hô quát cực điểm, Lạc Minh Nguyệt mới như ở trong mộng mới tỉnh, vội vã điều động chiến hạm cấp tốc độn mở ra, rời khỏi này lôi kiếp bao phủ nơi. Thiên Tâm không có nhằm vào đi ý, bọn họ rời khỏi, cũng không có bị ngăn cản, rất nhanh sẽ độn mở cách xa ngàn giảm không ở lôi kiếp bao phủ trong phạm vi. Lại quay đầu Tuy rằng cái kia nơi vẫn là ánh chấp thoáng hiện, nhưng trên trời kiếp vân có tiêu tán dấu hiệu, rõ ràng cái kia huyết ma đã là cho tiêu diệt, không lại còn có. Nhớ tới điển tịch thượng từng nói, Sở Hà không khỏi một trận may mắn, nếu không phải Công Tôn Danh kiếm một kiếm kia nhắm thẳng vào huyết ma hạt nhân, đó là thiên lôi lại ra sức, mọi người cũng không thể nhẹ nhàng như vậy phá vòng đây. Phải biết huyết ma như vậy ma vật, thân kiêm tâm ma chi diệu, nếu như Chu Diệt bất lực, khó bảo toàn nó tại nguy cấp bên dưới không dùng sức nhiễm ở đây những người khác, để cầu mai phục ma chủng, thuận tiện tương lai tái sinh. Công Tôn Danh kiếm một kiếm kia, bị gãy nó này phân khả năng, kệ công đệ nhất. Chương 88 nên thủ hộ. Xích Dương vực mấy chục châu, lúc này là có sắp tới 3 phần 5 biến thành tương tự Yêu Vân Sơn mạch tồn tại. Tuy rằng ở giữa yêu thú hoành hành, hơn nhiều trước đó cản trở gấp trăm lần, nhưng là bởi vậy đưa tới càng nhiều săn yêu dạ. Mấy chục năm qua, những tiêu cho yêu hóa trong khu vực, mỗi giờ mỗi khắc không chằng giết, mỗi một tức đều có sinh mệnh từ trận, khá là hung hiểm máu tanh. Sở Hà trước mắt đi vào nguyên ánh cảnh, kiếm ý hơi có tiểu thành, có hơn nhiều lúc trước cường rất nhiều vạn vũ hộp nơi tay, nếu là đi trở về một lần, áp lực không lớn. Hơn nữa, nguyên bản đi vào nguyên ánh cảnh Dựa dẫm Thiên Ki tinh tới rút lấy trong hư không tinh lực, là so với nguyên đan cảnh mạnh gấp mấy lần, thêm vào đến trưởng thiên quyền tinh, rút lấy tinh lực tổng sản lượng là tăng thêm gấp đôi. Trưng 10 năm, sở hạ tinh hóa khiếu huyệt, tổng số là đạt đến 200, so với lúc đầu từ ưu thủy mật cảnh đi ra ngoài là tăng lên gấp đôi. Tinh lực tăng lên gấp đôi, trực tiếp nhất chỗ tốt chính là thao không tinh hỏa chi luân, có thể dễ dàng địa đạt đến 5 chuyển nửa số lượng, hơn nữa bản thể chân nguyên thôi động, lên tới 6 chuyển không phải việc khó, cũng không giống trước đó như vậy phát sinh một viên liền cáo lực hiệt, khó có thể lại nối tiếp. Năm chuyển tinh hỏa chi luân đối với tầm thường nguyên anh chân quân mà nói là đáng sợ đồ vật, mà sáu chuyển tinh hỏa chi luân thì lại có thể uy hiếp đến nguyên thần chất nhất, có thể như ý vận dụng sáu chuyển tinh luân, là rất lớn tăng cường sở hà sức chiến đấu. Kỳ thực, tính ra to lớn nhất đoạt được, được, hẳn là tại lục dục môn trong trận chiến ấy may mắn còn sống sót vạn vũ hộ, này cụ hung binh thâm nhập huyết ma trong bụng dạ dây dưa, để nó là được không ít chỗ tốt, thêm vào giết chết cướp đoạt hạ hầu thừa tinh nguyên, nó là đến trước đây không lâu mới tiêu hóa xong xuôi. Không biết nó khôi phục hướng về ngày mấy thành uy năng, chỉ biết là hiện tại một lần đem hết toàn lực phát động, có thể điều động nội tầng 19 vũ hạ phẩm linh bảo cấp máu cùng 4000 tới vũ tầng ngoại pháp bảo thượng phẩm cấp đao máu. Đáng tiếc lấy Sở Hà Tu Vi, vẫn như cũ không thể đủ khởi động được hạt nhân tầng cái kia chín vũ trung phẩm linh bảo đao máu. Chắc sẽ, sẽ là từ điều động điểm này có thể thấy được, ngày xưa cái kia Vạn Vũ Hộp chủ nhân tu vi cơ cao, tuyệt đối không phải tầm thường chân nhất tông sư có thể so với, nếu không, cũng không thể đem Vạn Vũ Hộp vi năng toàn bộ phong ra, hoành hành, hành tiên hạ không người có thể chế. Chỉ là, nhân vật như vậy, u u cặc cặm mà chết ở cái kia Thiên Tinh Thần cung trung, khó tránh khỏi có chút ý vị sâu xa. Nếu là từ Thiên Ki Tinh Phương diện kia tới suy đoán, không thể nghi ngờ, Thiên Ki Tinh uy lực Càng tại Vạn Vũ Hộp bên trên, có thể hàng phục 9 vũ trung phẩm linh bảo, 99 vũ hạ phẩm linh bảo cùng 9999 vũ pháp bảo thượng phẩm tổ thành ngập trời huyết cháo đại trận, cái này cần nên nhiều sức mạnh kinh người. Nghĩ tới đây, Sở Hà không khỏi kinh thán một thoáng, xem ra, này hai đại thiên tinh sức mạnh, mình có thể nắm giữ, rất có thể ngay cả 1% đều không có. Dựa vào thất tinh luyện thánh pháp thượng từng nói, nếu muốn sử dụng đại thiên tinh một phần sức mạnh, ít nhất phải có cấp thứ 3 thực lực, tinh hóa 999 cái khiếu huyệt. Nếu không, không thể phát động đại thiên tinh sức mạnh bản nguyên. Rõ ràng trong đó then chốt, Sở Hà là hô một hơi, Tu luyện thất tinh luyện thánh pháp cho tới bây giờ, đã 20 mấy năm, chiếu tốc độ bây giờ, mỗi ngày từ tinh lực quỹ đạo bên trong cũng có thể được đến tinh lực tới tính toán, ít nhất muốn sau 70, 80 năm, nhưng trong đó quan hệ đến chủ huyện, thời gian không thể nghi ngờ muốn kéo dài rất nhiều. Xem ra, không có thời gian hơn trăm năm, cái này là nghĩ không thể nghĩ tới. Nghệ, cũng còn tốt tại luyện khí phương diện này đi vào nguyên ánh cảnh, bằng thêm ngàn năm tuổi thọ, ngược lại cũng tiêu hao nổi. Truyền tức, sở hà tâm thần là phóng tới một chuyện khác mặt trên đi. Hàn viêm kiếm vực đã thành Tu vi cũng không thể so trước đây, bây giờ đối với Sở Hà cả tay, đó là cái tiêu bản mạng phi kiếm. Chuyến này hung hiểm khó dò, không chừng sẽ gặp phải hóa hình yêu quân, hay là càng cường đại hơn yêu vương. Không có tiện tay phi kiếm, khó có thể đem kiếm đạo phương diện uy lực thi triển hết đi ra, không khác ít đi một cái ép đáy hồng tự chiêu. Xích Hùng cùng Tuyết Bay đều vì trung phẩm pháp bảo, lấy Sở Hà thực lực bây giờ, đủ để điều động tuyệt phẩm pháp bảo, thậm chí hạ phẩm linh bảo phi kiếm. Này hai thanh phi kiếm, bây giờ cũng thật là thành vô bổ. Chỉ là thích hợp hạ phẩm linh bảo phi kiếm, cũng không có như vậy dễ dàng trong khoảng thời gian ngắn mua được sở hà không thể làm gì khác hơn là tắt tưởng nghiệm, các loại chờ mọi việc sau lại đi buổi đầu giá lớn nhìn hơi thu thập sửa sang lại một thoáng trong chữ vật giới chỉ đồ vật liền đưa tin cho bạch ly đám người chính mình phải lên đường tại đại sảnh căn dặn cổ lễ thời điểm một tiểu nữ hoa nhi bỗng nhiên từ cửa hồng chạy ra nhị âm thanh nhị khí địa gọi nghĩa phụ ôm một cái mặt sau thì lại chạy tới một vị thiếu niên bắt đầu lớn tiếng kêu thế nhưng nhìn thấy sở hà ở đây lập tức quy củ lên cũng không người đường thẳng nghĩa phụ hảo nói chuyện cho bọn hắn bỗng nhiên đánh gãy sở hà cùng cổ lễ đều không có dị dạng đều làm miệng cười đổi ra hai người này hoa nhi là cố hàn vợ chồng sinh một nam một nữ thiếu niên kia đó là năm đó sở hà từ hoa ra người trong tay cứu tới tiểu cố nhi thanh linh tông tại liệp minh đảo ổn định lại sau cố hàn vợ chồng cố ý muốn tiểu cố nhi nhận sở hà làm nghĩa phụ thiếu kính cùng phụng dưỡng tài hữu vì lẽ đó tiểu cố nhi là thời gian dài tại sở hà tòa này tông chủ phụ ở lại mấy năm qua cố hàn vợ chồng lại thêm một vị nữ hoa bởi gần đây cố hàn bế quan triệu văn cũng là muốn trùng kích nguyên năng cảnh là đem cái này gọi là tiểu tuyết nhi nữ hoa đưa đến nơi này cho tiểu cố nhi chăm loong tiểu tuyết nhi gần nhất ngoan không quan sở hà một cái ôm lấy tại bên chân xoay quanh vòng nữ hoa cười vấn đạo. Về nghĩa phụ lời của, Tuyết Nhi nhưng ngon rồi, không tin hỏi ca ca. Tiểu Tuyết Nhi năm nay mới ba, 4 tuổi, nói chuyện vẫn nỉ âm thanh nỉ tức giận, rất là khả ái, lúc này nàng là dùng béo ị ngón tay tiểu Cố Nhi, thì thào nói rằng, một mặt đắc ý. Tuyết Nhi ngoan, tới ca ca nơi này, ca ca cùng ngươi đến xem thật ảnh, nghĩa phụ muốn bận rộn chuyện đây. Tiểu Cố Nhi vội vã tiến lên, phải đem Tuyết Nhi bế qua khứ. Tiểu nữ hoa ngược lại cũng nhu thuận, không khóc náo, mà là mở to tròn vo con mắt, rối ra nắm chặt tay nhỏ bỗng nhiên mở ra, hài lòng mà nói rằng, vậy cũng tốt, Tuyết Nhi thỉnh nghĩa phụ ăn đường. Nhạt nhạt hương thơm từ bên trên lòng bàn tay của nàng tràn ngập ra, là hai viên năm nhan sáu sắc kẹo. Sở Hà đang muốn rảnh tay tiếp nhận, tiểu Tuyết Nhi nhưng là hì hì nở nụ cười, đưa tay đem kẹo đưa đến Sở Hà bên mép, nói rằng, cha mẹ thường thường đối với ca ca nói, muốn hiếu kính nghĩa phụ, Tuyết Nhi ngày hôm nay cũng muốn hiếu kính nghĩa phụ. Sở Hà thấy nàng này khả ái đắc ý dạng, là một nhạc, đó là há mồm nhận lấy cái kia hai viên kẹo, mới đưa Tuyết Nhi ôm cho tiểu Cố Nhi. Tiểu Cố Nhi tố cáo một tiếng lui về phía sau, liền ôm tiểu Tuyết Nhi hạ đi. Ừm, người tu hành tiến cảnh không sai, lại thêm đem kính, nguyên cảnh tất nhiên trong tầm mắt. Cùng cổ lễ bàn lại một thoáng. Sở Hà mới phát hiện cổ lễ tu vi, dĩ nhiên tiên thiên cảnh đại viên mãn, chỉ cần thời cơ đến, liền có thể xung kích nguyên đăng cảnh. Tất cả những thứ này đều là tông chủ dành cho, không có tông chủ sẽ không thuộc hạ ngày hôm nay, không cần báo đáp. Cổ lễ cung kính nói trả lời, nhưng cho Sở Hà xua tay cắt đứt, những này không cần để ở trong lòng. Thanh Linh Tông một đường dân an, các ngươi đều đi theo bất ly bất khí, tự nhiên tông môn cũng sẽ không bạc đái các ngươi, những thứ này đều là các ngươi nên được. Hảo rồi, ngươi đi xuống trước sắp xếp đi. Cổ lễ mới lui xuống đi, bạch ly đám người đã vượt qua tới, ngoại trừ bế quan cố hàn vợ chồng, trưởng lão hội trưởng lão không một chỗ như là tổ đoàn dáng vẻ, để Sở Hà có điểm sử sốt. Tông chủ chuyến này không mang theo thượng 15 cùng tiểu mãng sao? Xích Dương vực lúc này bất đồng hướng về ngày, nhiều một phần sức mạnh liền nhiều một phần bảo đảm. Tuy rằng không biết Sở Hà chuyến này vì sao, nhưng Bạch Ly cũng không có truy hỏi kỹ càng sự việc, mà là quan tâm đồng hành của hắn vấn đề. Đúng rồi, tuy rằng 15 đại nhân có đôi khi tuyệt nạo điểm, nhưng tốt xấu là cấp 7 hóa hình, có thể so với nguyên anh chân quân. Văn Nhược Phi cũng là tán thành Bạch Ly đề nghị này. Hừ, hừ chính là mà. 15 đứa kia đang ôm tay ở trong góc, một mặt đắc ý dạng. Hán hóa hình sau khi thành công, quần áo cái gì, từ từ là hướng về cấp cấp cao nhân phương diện tập hợp, hắn vào lúc này thần thái, nhưng là lạnh lạnh cao nhân tiền bối, tựa hồ đang chờ người khác có chuyện nhờ mà đến. Không cần, mang tới gia hỏa kia, ảnh hưởng tâm tình. Hơn nữa lần này, ta là cùng tu vi cao hơn huyền văn cùng đi, chư vị trưởng lão liền không cần lo lắng rồi. Sở Hà gặp lại hắn cái kia thú thi dáng vẻ, không cần suy nghĩ đó là từ chối. Cái gì? Ngươi nói gia hỏa kia so với ta còn mạnh hơn, ta còn thực sự không tin. Này, cái kia người cao to, nói chính là ngươi, có muốn hay không trở lại luận bàn một, hai, trọng đứng hàng thứ Mười 5 nghe Sở Hà nói như thế, lập tức bạo nhảy lên, chỉ vào ở một bên vô cùng an tĩnh Huyền Văn nói rằng, đối với sự khiêu chiến của hắn, Huyền Văn là ngay cả lông mày đều chưa từng động một thoáng, vẫn như cũng lặng lặng đứng thẳng, như sống ngựa đồng nhân. Vẫn so với cái gì, trước ngươi đã ngay cả chiến chín chàng thua chín chàng, còn có mặt mũi tới khiêu chiến. Cứ như vậy định, người lão đang ở ra nhiều chỉ điểm một chút tiểu mãng, nếu là trong vòng 10 năm nó vẫn chưa thể hóa hình, đến lúc đó xem ta như thế nào chừng trị ngươi. Sở Hà si một thoáng, sau đó là tàn bạo mà sắp sẽ nói, "Hừ, ta gần nhất nghiên tập một loại mới vũ khí, ta không tin không thể đánh cũng kẻ này." con tiểu mãng, nó tứ chi phát đạt, đầu đơn giản, hóa hình loại thơ ảo này việc, nó thật sự ngoạn không chuyển đến rồi, sợ tiểu tử ngươi cũng đừng làm khó ta. mười lăm rung đùi đắc ý mà nói rằng, chút nào không có quý sắc. ô ô, nhị ca ngươi tại sao có thể nói như vậy ta nghi, ta quá thương tâm. mười lăm bên cạnh xích bạch quang mang lói lên, đảo mắt liền đến ngoài cửa đi tới. chờ một chút, nhị ca nói chỉ là câu khách sáo, trên thực tế không phải như vậy tử. mười lăm đứa kia thấy thế, thầm tiêu bất hảo, cũng là đuổi theo. tại này thanh linh tông, cũng chỉ có tiểu mãng như thế một vị tôn sùng sự hiện hữu của hắn. Hắn dù như thế nào cũng không thể mất đi này một vị đến thành người hái mộ. Sông nhìn này tiểu trò khôi hài, không khỏi vô vô cái chán, có điểm không thể làm gì, hàng này hóa hình đều không bao nhiêu tiến bộ. Xem ra ngày xưa 15 thần thượng đại nhân bị xử lý sau, linh hồn linh hẳn là cho tách ra rất nhiều tới cầm cố, này con vẹn kế thừa sợ ngay cả một phần 10 đều không có. Cùng bạch ly đám người Hàn huyên vài câu, sở hà đó là lên đường, chuyển động thân thể, khởi hành, không chỉ hoan nữa. Tuy rằng không có nhìn thấy Loan Nhi ở trong đó có điểm thất lạc cái gì, nhưng Sở Hà biết nàng gần ngày tới có khả năng đang chuẩn bị xung kích nguyên ánh cảnh, vì lẽ đó cái kia kia thất lạc tùy theo cho mà Tiêu đi. Trở ra môn ngự khí mà lên, trong miệng cái kia kẹo mới hoàn toàn tan chảy ra, trong lúc nhất thời nồng đậm thanh tân hương vị xoay chuyển, lại có mát mẹ tâm ý tại nơi cổ họng nổi lên. Nhất thời ý động, để Sở Hà bỗng nhiên là về vừa nhìn, chỉ thấy Bạch Ly đám người vẫn tại nơi cửa vào biệt, trong lòng là sẽ qua một cái tưởng niệm, những này, là một đời đều hẳn là thủ hộ. Chương 91, Thiên nhân thần thông. Đối phương tốc độ kinh người, chỉ ở trong chớp mắt, đó là tới người kẹo tới hầu như không chứa được sở hà có phản ứng bực này tu vi thực là để sở hà thất kinh nếu không phải tu tập thất tinh luyện thánh pháp thân thể phản ứng vượt xa cùng giai tu sĩ cũng thật là hội trong lúc nhất thời cho đối phương nắm vững vàng sở hà một thân tu vi tuy rằng chỉ có nguyên anh hạ cấp nhưng hắn luyện khí luyện thể song tu các loại thủ đoạn sắc bén cực kỳ sức chiến đấu đủ để sánh vai tầm thường nguyên anh cảnh đại viên mãn tu sĩ có thể làm cho không ứng phó kịp thực lực đã không phải là nguyên anh cảnh bên trong tu sĩ có thể làm được tối thiểu cũng phải nguyên thần chân nhất cùng trở lên tu vi mới có thể làm tới mức này trong lúc vội vã sở hà không còn hắn ý chỉ có thể trước tiên né qua một trảo này lại nói, nắm giữ hầu như hoàn chỉnh kiếm vực thần thông, quanh thân trong vòng mấy chục trượng khí thế có thể tại trong nháy mắt tiếp quản cùng khống chế, toàn lực bạo phát, cố nhiên không đủ để ngăn trở một trảo này, nhưng lùi lại nửa khắc có thể làm được. Xì xì, mạnh mẽ kiếm khí rộ dữa, xích bạch kiếm vực vươn dài, trong chớp mắt trong vòng mấy chục trượng đều rơi vào sở hà nắm trong bàn tay. Thanh niên áo tím không nghĩ tới, đối phương dĩ nhiên có thể ở trong chớp mắt kiếm vực răng ra, chống lại chính mình rỗi đi một trảo, ngây người một thoáng, đối phương càng là nhân, cơ hội tránh đi, hoàn toàn tránh thoát chính mình tập trung. Vươn đi ra cái tay kia mặt trên truyền đến nóng rát cảm giác để hắn giận tím mặt, kiếm của đối phương ý, dĩ nhiên cắt ra chính mình phòng ngự, tạo thành vết thương nhẹ. Mới nguyên anh hạ cấp tu vi, cho dù đối với kiếm vực thần thông lại tinh thông, cũng không thể có thể gây tổn thương cho đến chính mình a. Đúng rồi, là Hàn Viêm kiếm ý, tiểu tử này, tựa hồ đối với Hàn Viêm tuyệt nhiên ngược lại hai loại thần thông nào rượu, là lĩnh ngộ không cạn, thậm chí, dĩ nhiên đạt đến Hàn Viêm tương kích cảnh giới. Tâm niệm xoay chuyển, thanh niên áo tím là vì chi cười lạnh một tiếng, chỉ là kiếm vực, ngay cả hoàn mỹ đều làm không được. Dùng cái gì vây khốn bản tiên tôn, phá cho ta. Chưa thấy hắn như thế làm bộ chỉ là đem con kia bị thương nhẹ tay hướng về mặt trên vừa nhấc cũng ấn nhẹ, liền có sừng sức lực vô hình tỏa ra mà ra, lấy gọn sóng sóng chấn động phương thức cấp tốc lan tràn ra đi. Đến chỗ, vô số xích bạch kiếm khí cũng vì đó tiêu mất đổ nát, yếu đối đến dường như chỉ sắt hạ miếng băng mỏng. Ầm, ầm ầm. Nặng nghề cực điểm một tiếng trở lên, sau đó toàn bộ hàn viêm kiếm vực tựa như đồng nhất khối thủy tinh bỗng nhiên cho đánh nát thủy tinh, băng cách tan dã. Ngậy. Kiếm vực ở trong chớp mắt bị phá. Sở Hà dường như ngực cho cự một tầng tầng lôi một cái, khó chịu đến cực điểm thực lực thật là khủng khiếp, đó là tầm thường nguyên thần chân nhất, một chiêu tan rã chính mình hàn viêm kiếm vực, đều là khó có thể làm được. Người này, lẽ nào thực lực của hắn vẫn tại nguyên thần chân nhất bên trên sao? Thiên tôn, trước hắn nói, không có khoe khoang đại khí, Sở hà trong lòng các loại kinh nghi sẽ qua, để hắn thậm chí có chút lòng bàn tay phát lạnh, thần hồn giải toán càng là xuất hiện một tia hỗn loạn. Ầm ầm ầm ầm, Hàng khí pháp phối, một tầng băng vụ phù trào, chớp mắt vượt qua vỡ thành nguyên khí loạn lưu vực, một lần nữa bao phủ hướng về thanh niên áo tím. Băng vụ cực hàn, đến chỗ, ngay cả kiếm vực nát tan mà đưa tới không gian gợn sóng đều tạm thời băng nút lại. Tại băng trong xương, Huyền Văn bốn cánh tay vèo trương xúc kính nào tới, tầng tầng phù văn ở trên người hắn sáng lên, phù trận tại điên cuồng vận chuyển, để hắn tại trong ngáy mắt, hầu như trở thành chói mắt ngôi sao. Đối mặt trước nay chưa từng có quá cường địch. Huyền Văn không dám bảo lưu một tia sức chiến đấu, thừa dịp cắt vào thời cơ tốt nhất, hắn là đem mỗi một phần khí lực đều dùng thượng, gắng đạt tới có thể một kích thành công. Cho dù không thể trọng thương kẻ địch, cũng có thể ngăn trở một, hai. Để phía sau Sở Hà có thể rảnh tay. Có hồn cơ quan phối lỗi, thú vị. Thanh niên áo tím đối với Huyền Văn cực hàn pháp vực không có nửa điểm thay đổi sắc mặt, ngược lại là nhếch miệng lên lộ ra mấy phần xem thường. Chật, hắn hướng về thượng mà nâng cánh tay thu hồi, chợt làm nắm tay hình, cường đại uy năng như vạn trượng hải triệu giống như tuôn ra, trong thời gian ngắn liền đem Huyền Văn Thần Thông pháp vượt sông tới cái hào hào. Không chỉ như thế, liên quan mặt sau Sở Hà cũng chịu ảnh hưởng, cực kỳ chợt vật, nhất cử nhất động đến rời núi lấp biển lực lượng, bực này thần thông không phải tiên nhân không thể nắm giữ, không nói Sở Hà cùng Huyền Văn khó có thể ngăn trở, chỉ sợ Nam Thiên cùng Huyền Lâm, hay là lục dục các loại. Chờ, nguyên thần chân nhất ở đây đối mặt người này, cũng muốn ở tại trước mặt quỷ cái bất diệt nhả hổ, xuống để van cầu ta lấy tâm ma thể trở thành ta tử vi tiên tôn môn hạ nô lệ hoặc nhưng tha cho các ngươi một mạng thanh niên áo tím một chiêu đắc thế con ngươi là xoay một cái cũng không lên trước truy sát lão đảo hai người mà là ngạo nghệ nói rằng hắn tuy rằng tự cao tự đại thủ đoạn ác độc vô tình nhưng ở trong trước mắt là muốn đến sở hà phương diện nào đó đặc thủ, đó là dừng tay đưa ra điều kiện bất quá bởi vì hắn từ trước đến giờ cao cao tại thượng nắm giữ một phương chúng sinh quyền sinh quyền sát tự nhiên lãnh diễm cao quý phen này chưa từng từng nói chiêu hàng lời nói lối ra mở miệng tới thực là khó nghe làm đại ra ngươi xuân thu mộng đẹp sở Hà đỉnh đầu huyền quang tỏa sáng Sích màu trắng nguyên anh nhảy một cái, chuyển tức ôm lấy sích bạch anh kiếm biến mất mà đi. Mà sở hà thân thể, nhưng là ẩn vào đống nhiên tăng vọt huyết triều trùng, ba phủ mà đến. Đại địch tại trước, không chứa được lưu lực, sở hà lần này nguyên anh xuất hiếu, thật là là cô động thành trẻ sơ sinh nguyên anh lần thứ nhất. Đó là ngày đó đối mặt hạ hầu thừa bực này cao thủ, lại hoặc huyết ma như vậy khủng bố đồ vật, sở hà đều có thể ẩn nhận ở, thế nhưng giờ khắc này, nhưng không chứa được cân nhắc. Kỳ thực luyện thể thành công, nguyên anh ra không ra khiếu, sở hà đều có thể phát huy ra hầu như bằng nhau sức chiến đấu. Hôm nay như vậy mà đến. Cầu được nhưng là có thể trong khoảng thời gian ngắn có thể nắm giữ tiếp cận thuấn di thần thông, cùng được với đối phương tốc độ di động, không đến nơi khắp nơi bị quản chế, từng bước là hầu. Thái. huyên văn ổn định thân hình, một tiếng quát lớn, như nước thủy triều băng vụ quét tán, tiếp tục cấp giật hơn trăm trượng nội khí thế, đó là không chống đỡ được đối phương, hắn cũng muốn làm cho đối phương chói chân chói tay. Cho ngươi đường sống không muốn, cái kia liền, đi chết đi. Thanh niên áo tím trong mắt có hàn mang nhất đoãng, đối với bực này không biết sống chết kiên hôi, hắn cũng không có tính nhẫn mại lại phí lần thứ 2.5. Đối mặt cái kia trong phút chốc phình lên hơn trăm triệu không gian, vẫn tại kéo dài không ngừng. Nồng nặc huyết sát lệ khí giống như thật giống như vào tới, hắn cũng là khá là không thích. Lúc này hắn ở đây giới, cũng không phải là bản thể cái kia tiên tôn thân thể, chỉ là một tia hình chiếu thôi, cố nhiên có thần diệu thủ đoạn ngưng tụ thân thể, nhưng đối với với loại trình độ này huyết sát lệ khí, vẫn còn có chút kiến kỵ. Từ nhỏ bé nơi mà nói, huyết sát lệ khí cho dù bất phàm, nguyên bản cũng không uy hiếp được hắn bao nhiêu, chỉ là nơi đây chen lẫn tinh khiết ma khí, để hắn không dám kinh thường. Tiên cùng yêu là trời sinh tốc địch, nhưng hai người còn có tổng cộng cùng thiên địch, nhưng là vượt mọi thiên các loại ma. Hơn nữa, bất kể là yêu vẫn là tiên, tâm ma đều là cả cuộc đời bạn. Dây dưa không thôi, cũng là hai người nhất là chán ghét đồ vật. Ma khí có thể nhiễm hồn hại bản nguyên, một khi cho có thành quả, đó là phụ cốt chi thư, nếu muốn nổ mầm tai họa, không ra đại lực không đánh đổi một số thứ là không được. Cũng có thể ăn mòn linh khí để bản thân sử dụng yêu khí so với, ma khí ở phương diện này càng là gấp bội bá đạo. Như hình dung yêu khí là một con khát máu chó sói, ma khí kia đó là một con bạo long, đối với dị sở hữu nguyên khí tham lam, quả thực là quét ngang giống như mãnh liệt. Thanh niên áo tím hình chiếu dáng lâm này rồi vì tránh né thiên tâm trình thám cùng pháp tác hạn chế làm tham mòn hình thành bất quá là chân thể cấp pháp thể mà khi đối với hắn mà nói đúng lúc là khắc tinh tồn tại khó trách hắn hội tùy theo nổi giận sở hạ thả ra huyết triều đã có thể uy hiếp đến hắn hình chiếu không chứa được hắn không thủ đoạn ác độc tương đối chỉ là lúc này tựa hồ chậm một điểm sở hạ trẻ sơ sinh nguyên anh suất khiếu tới dựa dẫm ánh kiếm bay trốn độ tốc vẫn như cũ hơi kém hắn nửa bậc nhưng sẽ không giống trước đó như vậy không ứng phó kịp thậm chí hắn còn có thể hữu mô hữu dạng địa phối hợp huyết triều phản kích mấy chiêu cho rằng như vậy liền có thể lại làm gì được bản tiên tôn nay tử vi tiên tôn hình chiếu lại là cười lạnh một tiếng, chợt hắn là không nhìn sở hà kiếm khí sung kích, trực tiếp phá tan tầng tầng huyết triều xích, nhắm thẳng vào huyết triều nơi sâu xa sở hà bản thể. hắn lơ đang tiện tay chỉ tay, sắc bén không đỡ nổi kình khí, càng là đem bên ngoài mấy chục trượng miền văn lụt mở rộng, tầng tầng văng ngã mở ra, nhất thời khó có thể tái chiến. bất hảo, sở hà không nghĩ tới đối phương phê kháng đảo hư, có thể tại trong nháy mắt phá trận mà vào, nhắm thẳng vào bản thể, trong lòng lập là mát lạnh, vô cùng xích bạch kiếm khí bộc phát từ phía sau công tới, hy vọng có thể vây ngụy cứu triệu, làm cho đối phương phân tâm một hai. Nhìn thấy đối phương nhắm mắt không có cử động thân thể, Tử Vi Tiên Tôn lại là cười đắc ý, hai tay cự lực giốp vào, liền muốn đem xé rách, triển thành một mịn. Nguyên Anh cảnh tu sĩ, chỉ cần bao hàm mang phần lớn tinh nguyên trẻ sơ sinh nguyên anh vừa ra khiếu, bản thể liền mấy như cây khô giống như, vô sinh khí cũng không có nửa điểm sức chiến đấu. Đông Dương, sở hạ vị này bản thể, đột nhiên hai mắt mở, khỏe miệng nết lên mỉm cười, cả người có thuần khiết hào quang nội lên, từng đạo từng đạo tinh lạc rõ ràng, đó là một quyền đánh tới, nhắm thẳng vào Tử Vi Tiên Tôn lực. Lúc này kỳ khắp quá khá, này kiên hôi, lẽ nào trước đó liền mai phục thảo rồi. các loại Hắn dĩ nhiên có thể tu luyện Thất Tinh luyện Thánh pháp. Không thể nào. Tử Vi Tiên Tôn làm một trong kinh. Chuyện xảy ra quá đột nhiên, không ở Tử Vi Tiên Tôn trong ý liệu, hơn nữa sở hạ bản thể nổi lên từng trận ánh sao nguyên khí, để hắn kinh càng thêm kinh, này tinh hỏa lượn lờ lấy quyền, dĩ nhiên là oanh vương vàng. Hơn 200 đạo tinh nguyên hội tụ mà thành tinh hỏa lưu chuyển phương pháp, đó là không có sáu chuyển số lượng, nhưng đủ để đối với Tử Vi Tiên Tôn thân thể này tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Xì, xì. Viêm kiếm khí sau đó đến, kiếm vực tập trung, để bị trọng thương Tử Vi Tiên Tôn còn chưa tới kịp cho phản chấn đi ra ngoài, lại là không dừng lại, một trận lẫn nhau kiệt tác dụng, chịu lực người càng là khó chịu. Không cần lấy thêm bực này cấp độ kiếm vực tới bêu xấu. vô chi kiến hồi, tử vi tiên tôn hét lớn một tiếng, chớp mắt tránh thoát kiếm vực tập trung, ở trong chớp mắt đã tại sở hà bản thể mặt trên anh kích mấy trưởng, mỗi một trưởng đều sẽ sở hà bản thể đánh cho long xuống, máu me tung tóe. đó là sở hà bản thể công nhận, chỉ cần hắn nhiều hơn nữa đến mấy trưởng, không cần phải nói, nhất định phải đem sở hà toàn thân chấn động đến mức tô nát mà đi. si trong nhất thời, khắc nào độc xả thổ tâm âm thanh từ trong cơ thể vang lên, để điên cuồng vùng trưởng không ngừng mà tử vi tiên tôn là ngừng lại. Chẳng biết lúc nào, đã có mấy đạo quỷ dị âm u kinh khí cắt vào trong cơ thể, chính đang bên trong rời sông lấp biển đây. Hắn tinh tế tra tới, dĩ nhiên là hình thành huyết triều những kia mỏng manh lưới dao, chỉ bất quá, nhập thể cái kia mấy vũ, phẩm chất cách xa ở cái khác bên trên. Chương 94, lấy một đi ba. Sở Hà thực lực tiến một bước tăng cường, kiếm vực cường độ cũng tại rút thăng, đối phó một loại hóa hình yêu quân, cũng thật là không cần phí thượng bao nhiêu khí lực, đặc biệt là dựa dẫm phi kiếm lực công kích mạnh mẽ, càng là thế như trẻ che. Cái thứ hai vị làm hóa hình yêu quân, một là hóa hình hạ cấp xa loại yêu quân một là hồi loại hóa hình trung giai hạ cấp cái kia một vị có chút đạm hại bị thất thế sau vội vã lui ra không dám lại treo chọc mà trung giai cái kia một vị nhưng là càng chiến càng dũng treo đến sở hạ sát ý nổi lên hàn viêm kiếm vực mãnh liệt xung kích một cái hiệp ta hắn một con cánh tay hắn mới là ị vào yêu đan thang thốt mà chạy như vậy hàng hàng cũng thật là đánh thương hắn mới biết được lùi bước bởi đối phương ngăn trở thiếu một chút để sở hạ mất đi màu máu tiểu nhân ảnh theo dõi là lấy tiếp đến hắn đối với tơi quái giày ra tay là tàn nhẫn vài lần có huyền văn ở bên người hỗ trợ. Sở Hà sức chiến đấu có thể tăng thêm mấy phần, không có yêu vương cấp cao thủ, ở chính diện căn bản không chống đỡ được hai người liên thủ vọt một cái vì lẽ đó, hai người có thể theo sát màu máu tiểu nhân ảnh, không, có lại thất thủ lần nữa. Ừm. Không biết bay qua bao xa khoảng cách, khoảng trừng bỏ ra một nén hương thời gian, rốt cục thì thấy rõ màu máu tiểu nhân ảnh độn tốc hạ thấp, nó tại không gian xoay chuyển một vòng tròn, sau đó là vèo nhiên hạ xuống, nhập vào phía dưới yêu trong xương đi. Đối với biến hóa này, Sở Hà hai người rất kinh hỉ, người muốn tìm liền ở phía dưới. Chỉ là, không chờ Sở Hà hai người hạ xuống, Liền có quần cuộn nguyên khí dâng lên mà ra câu nguyên khí này lúc đầu như sôi trào mà lên hùng hạc, chuyển tức đó là dường như núi lửa bạo phát, dung nham dâng trào, là đến từ hóa hình yêu quân tập kích. Hơn nữa này liêu tu vi tuyệt không tại sở hà bên dưới, tại trong ngay mắt sở hà cùng đối phương đều cảm ứng được từng người tồn tại, cũng hầu như tại cùng lúc nội ra tay, kiếm khí như thiên hà rủ xuống, giữa trời trục xuống, đem từng đóa từng đóa nồng nặc yêu vân xa lánh mở ra, lộ ra phía dưới tình huống. Huyền văn lúc này không có ra tay, mà là đâu chuyển một cái đại quyển rơi xuống, hắn phụ trách đi cứu viện sở hà mục tiêu, phân công sáng tỏ nếu là nơi đây chỉ có một vị yêu quân liền ra lục du chỉ là mấy tức chuyện giữa chuyện không có đơn giản như vậy rất nhanh sở hà cảm ứng được khí thế để hắn là đau đầu lên nơi đây tựa hồ càng như là yêu tộc xào huyễn phía dưới hóa hình yêu quân khí tức đến 4, năm vị mà huyền văn vừa tiếp cận đó là gặp phải hai tên hóa hình trung gia yêu quân ngăn chặn rút không ra tay đi tới giải cứu lục du bất quá dù thế nào gian nan cũng tốt hôm nay có thể có cơ hội này sở hà mọi cách thủ đoạn dùng xong cũng muốn thử nghiệm một phen hóa hình yêu quân sao cái kia thử xem ai thân thể càng mạnh hơn nhận Sở Hà kiếm bực ngang dọc, trong phút chốc liền đem phóng lên trời nổ tung hỏa nguyên khí tức diện tục mà nhìn thấy đối phương vừa vặn rút lên vung quyền mà đến, nguyên cương tựa như như sông lớn dâng trào, hùng hồn kinh người. Hơn 300 đạo tinh nguyên hội tụ đến cánh tay phải, Sở Hà cũng là đông nhiên một quyền vung ra, cùng đối phương tới cái cứng rắn chống đỡ. ầm, mạnh mẽ nguyên khí phun ra, phúc cùng mở ra, phía dưới trong vòng một giảm tất cả, không có hóa hình yêu quân thực lực toàn bộ là tròn này một làn sóng lắc lư mở ra dư kình đánh ngã, căn bản không thể chống lại. Vui sướng, Sở Hà cười lớn một tiếng, chân nguyên bộc phát, kiếm bực tùy theo cũng đến, nhân lúc thắng truy kích. Đối phương không nghĩ tới lấy thân thể nguyên cương đối với hãm, chính mình dĩ nhiên là rơi xuống tuyệt đối hạ phòng, hơn nữa đối phương còn có thể trong nháy mắt lại thả ra sắc bén như vậy kiếm vực, không khỏi tâm thần đều tăng lớn tiếng hào kêu lên, ngươi làm sao có khả năng nắm giữ như thế thân thể cường hãn, khẳng định không phải là loại người tu sĩ. Ngao! Trong chớp mắt căn bản không kịp chống đối sở hạ phát ra hàn viêm kiếm vực, hắn chỉ có thể bỗng nhiên hóa ra bản thể, muốn lấy cường tuyệt yêu khu gắng đón đỡ này một cái kiếm khí. Chỉ thấy một con hơn 10 trượng to lớn chim lửa ấy nãy xuất hiện, cả người hỏa sở hữu nguyên cương như cuốn thiên hạ, lần thứ hai dâng trào mà lên, gắng đón đỡ sở hạ kiếm vực ầm ầm ầm. Sở Hà sắp đắc thủ, bên cạnh nhưng là màu xanh lam ánh chớp bùng lên, lại một vị hóa hình yêu quân đánh tới. Nay một vị đánh tới hóa hình yêu quân, tuy rằng Tu Vi chỉ có trung giai dáng vẻ, thế nhưng hắn có thể điều khiển ánh chớp, sức chiến đấu đủ khiến Sở Hà phân tâm, không dám có chút lười biếng. Sở Hà công kích phương pháp lại đổi, vung quyền liền đánh ra một cái năm chuyển lửa tinh hỏa chi luân, đem cự với bên ngoài mấy trượng. Sấm xét sức sát thương cực mạnh, lấy tinh hỏa chi luân đối phó, chính là kỳ phùng địch thủ, vừa đúng. Vụ vụ. Dầm. Theo tật phong lợi âm cắt rời giữa không trung mà đến, Sở Hà bên hông bay ra mấy đạo huyết quang. Như vung vậy xuất thủ, đem một ít kéo tới sắc bén đao gió từng cái đánh tan đi. Ầm. Nguyên mà xuống hơn 10 trượng kiếm vực, dễ dàng địa cho hiện ra bản thể yêu quân nổ nát, luôn có một, hai để sót, cũng không đủ đối với hắn tạo thành trọng thương. Hỏa nham Mưng. Phía dưới vị kia hóa hình yêu quân hiện ra bản thể, lập tức cho Sở Hà nhận ra được, chính là huyết mạch bất phàm Hỏa nham Mưng, vừa xuất sinh đó là cấp 5 chỉ dài, nhiều sinh ở miệng núi lửa chỗ, lấy địa hỏa dung nham làm thức ăn cả người nguyên cương trung ngoại trừ cực nóng kinh người ở ngoài, vẫn có chứa nồng đậm hỏa độc, tìm sĩ sĩ si chỉ cho một trong số đó hơn, liền muốn hỏa độc công tâm, khó có thể kéo dài cho rằng hiện ra bản thể liền có thể chống đối sao ăn nữa ta một quyền sở hà nóng lòng nhìn thấy lulu sao quan tâm nó như thế nào sức chiến đấu tăng lên dữ dội hóa rồi cái kế hỏa nham ương thân hình một cái và mẹo cả người hỏa nguyên cương bốn phương tám hướng bắn mạnh mở ra hóa xuất đạo đạo với lửa bằng như mở ra từng cái từng cái cự sở hà nguyên bản đầu hướng hạ mà đi muốn hôn lấy bản thân chân nguyên đánh ra một cái sáu chuyển tinh hỏa luân trước hết để cho này con xuất sinh trọng thương lui lại đi há biết đối phương giả hoạt là nhân cơ hội hóa xuất thần thông pháp vực tập trung này 200 300 ba trượng nội tất cả khí thế để nhảy vào trong đó bản thân là chỉ chạy lên, bộc lộ ra rất nhiều kẽ hở, thở phi phò, ầm ầm ầm. phía sau, uy năng rút thăng một cấp bậc vô hình đao gió cùng ánh chớp, thừa dịp cái này thời cơ cắt vào, là để sở hà không kịp làm ra phản ứng. nay ba con xuất sinh, có thể phối hợp đến như vậy ăn ý, bình thường nhất định là không thể thiếu liên thủ diễn luyện. tuy rằng có lòng muốn đem thực lực kia mạnh nhất hỏa nham ương trọng thương, nhưng phía sau diện cái kia hai khối thiếp thân thuốc cao thật là chói ghét sở hà chỉ được tại trong nháy mắt bỏ qua trọng thương hỏa nham ương dự định. bất quá. Sở Hà cũng sẽ không khiến đối phương nhẹ như vậy dịch tách ra, lén lút đã làm ra một cái nguyên khí vòng xoáy, phá hoại đối phương thần thông pháp vựng ổn định. Dừng. Đùng đùng. Sở Hà bên hông lại là bay ra mấy đạo huyết quang, dễ dàng đem tập trung khí thế nát tan. Mặt khác vài đạo huyết quang là đem phân dâng lên mà đến đao gió cùng ánh chớp từng cái đánh tan. Chậm. Sở Hà đã bước ra rời khỏi, kiếm khí bắn ra, lại là tập trung phía dưới hỏa nhâm ương. Hắn kinh nghiệm đối địch cực kỳ phong phú, tất nhiên là biết này tam đại yêu quân trung ai là đầu lĩnh cùng người tâm phúc chỉ cần đánh lãng cái kia hỏa hai vị kia đánh du kích hóa hình trung yêu quân là không đáng sợ. Ồ. Sở Hà phong thích kiếm khí thời điểm phát hiện một ít đao máu tiểu dị dạng, có mười mấy vũ đao máu là có chút một chút tổn thương tuy rằng bé nhỏ không đáng kể thế nhưng như vậy dấu hiệu trước nay chưa từng có là để hắn kinh ngạc một thoáng. Chật, hắn liền tình nộ là cái kia ánh chớp sấm sét giả được xưng thiên hạ đến đăng trí cương đồ vật cũng thiên tâm hiện uy thông thường thủ đoạn tự nhiên có lớn lao thần thông đó là cái kia hóa hình yêu quân không có mạnh hơn Sở Hà thực lực nhưng hắn phát ra ra ánh chớp vẫn như cũ có thể khắc chế đao máu đối với hắn tạo thành tương tổn nếu là trường kỳ cùng với liều chỉ sợ thật hội hư hao những kia thượng phẩm cấp độ đao máu Sở Hà nghĩ tới đây. Đối địch sách lược là na xoay chuyển lại đây. Ngược lại, này vài loại thủ đoạn công kích đối với hắn mà nói đều là thuộc nát với ngực, làm sao đổi đều không có quan hệ. Hỏa nha mưng thần thông pháp vực cho Sở Hà Mai một cái tiểu bom ở bên trong, rất nhanh sẽ có chút không ổn định lên, khó có thể theo dõi cùng tập trung Sở Hà. Mà Sở Hà dựa vào tạm thời thoát ly là cùng cái kia ngự sự ánh chớp hóa hình yêu quân mạnh mẽ đối với hám hai đoàn hàn viêm kiếm vực không chút nào tần, cũng bằng cường hàn viêm tương kích trạng thái thả ra, lập tức đánh cho đối phương thổ huyết đẩy ra, chuyển thành đi khắp tùy thời mà động, không dám lại trực diện tương đối. Cùng đối phương cứng rắn chống đỡ Sở Hà cũng có tổn thương. Xích hồng cùng tuyết bay hai kiếm, nguyên bản cấp bậc liền không cao, gánh chịu Sở Hà hung mãnh kiếm ý đều vô cùng miễn cưỡng bây giờ lại gặp ánh chấp ở bên ngoài vành kích, hầu như phải vì thế mà đổ nát mà đi cứ theo đàn này lại no đến mức hơn 10 tước, đã là hai thanh trung phẩm pháp bảo cực hạn. Đối với cái kia một vị tiên phú thần thông là phong thuộc tính hóa hình yêu quân, Sở Hà độn tốc không thể so đối phương mạnh, đối phương lại có thể du kích, vẫn đúng là trong thời gian ngắn không làm gì được, quả thực là một con nong nong tại bên hai, nhưng lại đánh không tới con rồi, để Sở Hà có chút nén giận. Không biết ba vị kia liên thủ hóa hình yêu quân, là càng chiến càng kinh. Đối phương chẳng qua là Nguyên Anh trung giai tu vi, đối mặt ba người cùng đánh, lại vẫn có thể chiếm thượng phong, như vậy lật đổ xả tình thế, như thế nào không cứ gọi bọn họ khó hiểu cùng kinh ngạc. Bây giờ là cõi lửa khó hạ, chỉ có thể là kiên trì cùng với dây dưa, tiêu phía dưới hai vị đồng bạn có thể nhanh lên một chút giải quyết một vị kẻ địch khác, lại đây hỗ trợ. Đáng tiếc, bọn họ không nghĩ tới, chính mình ba người hết toàn lực, Sở Hà vẫn không có đem hết toàn lực nghi. Chá, Sở Hà tuy rằng chiếm thượng phong, nhưng hắn muốn gặp đến Lục Du xuất ruột, cũng không cần biết nhiều như vậy, là đem hơn 5000 vũ đao máu toàn bộ thả ra, trong đó còn có chừng 30 vũ hạ phẩm linh bảo cấp nếu không phải lực có không đủ, sở hà còn muốn đem cái kia hai vũ trung phẩm linh bảo cấp thả ra, để câu trong khoảng thời gian ngắn đem những này chặn đường yêu quân đều chém xuống đi. Đao máu đầy trời, đông nhiên khuyết tán mấy trăm trượng to lớn, mấy đạo tráng kiện huyết quang ở trong đó múa tung, hình thành mạch lạc, hội tụ thành huyết triều, đè đè mà xuống, để cái kia hỏa nha mưng yêu quân sợ run tim mất mật, vội vã tránh đi, không dám gắng đó đỡ. Bất kể là thần thông pháp vực, vẫn là hung mạnh anh chấp cùng sắc bén dao gió, tại này một phun trào huyết triều trước mặt, đều lác lư không nổi một tia bọt nước. ầm, triển ép tất cả, sở hà thân hợp huyết triều, nhắm thẳng vào cái kia khí thế cảm ứng nơi. Lục Du, liền ở nơi nào? Gây go, khôi lỗi chỉ khó giữ được. Chúng ta mạng nhỏ cũng một dạng cái kia hỏa nham ưng. Nhìn thấy sở hà thế không thể đỡ, sắc mặt là đống nhiên đại biến, cũng quát lớn đạo. Thái, liều mạng. màu trắng hào quang tỏa sáng, ở bên một bên, nhưng là màu xanh lam điện quang bạo dâng lên. Mặt khác hai vị yêu quân, lúc này cũng là hóa xuất ra bản thể, muốn liều mạng một trận chiến. Kiên trì kiếm tin tức đã truyền qua khứ, sẽ có vương thượng lại đây hỏa nham ưng lấy hết dũng khí, đem hỏa nguyên cương thôi phát đến cao nhất, cũng há mồm phun một cái, một viên đỏ hồng hồng yêu đan xoay tròn chuyển ra, từ sườn một bên giết hướng về cái kia huyết triệu. Mặt khác hai tên yêu quân cũng không dám chậm trễ, đều là phun ra yêu đan, thi triển cao nhất uy năng, muốn ngăn cản Sở hạ Hạ xuống phá hoại. Phía dưới khôi lỗi chỉ, là nhân loại khôi lỗi trung rất có tiềm lực giả bế quan chỗ, ngày nghỉ thời gian, bên trong những khôi lỗi kia liền có thể toái đang thành anh, nương luyện ra huy lực bất phàm yêu anh, sức chiến đấu hơn nhiều cùng giai nguyên anh trấn quân lợi hại. Đừng này không lớn địa phương, bên trong nhưng dung nạp 70, 80 tên tu sĩ như vậy, cho dù tỷ lệ thành công chỉ có một nửa trở xuống, cũng chí ít có thể bồi dưỡng ra tới 20, 30 tên yêu anh tu sĩ, để yêu tộc thực lực tăng mạnh. Những này trải qua đặc thủ phương pháp đổi dưỡng ra tới yêu anh tu sĩ, tự mình ý thức từ lâu mặt yêu, đối với điều động người trung tâm cảnh cảnh, đó là hạ lệnh tự bảo yêu anh đều không hai thoại, trước tiên chấp hành. Nếu không cũng sẽ không phải năm vị cường lực hóa hình yêu quân tới đây thủ vệ, chỉ lo xuất ra ngoài ý muốn. Vốn là nơi này đều có chỗ bất phàm mê trận cùng với những cái khác ảo trận gia trì, chỉ là bọn hắn không ngờ rằng, Sở Hà là theo chân hồn biến thành huyết ảnh đuổi theo, không có bởi vậy ông nửa phần nhắm thẳng vào mục tiêu chỗ hầu như để bọn hắn không ứng phó kịp. Ba người lấy ra yêu đan tới giác công, để Sở Hà cũng là rất khó chịu chỉ là hắn đã quyết định, cùng đối phương cứng rắn chống đỡ. Tốt nhất là lưỡng bại câu thương như thế chính mình liền có thể đột nhập trong đó, liền ra lục du. Có thể làm cho ba tên sức chiến đấu phi thường hóa hình yêu quân trọng thương, đó là trả giá vạn vũ hộp đao máu tổn thương cái giá phải trả, cũng là có thể. Rầm rầm. Ánh chớp như nước thủy triều, đem hết triều trong nháy mắt buốc hơi rồi không ít đi. Đốc đốc. Đao gió thế như trẻ che không ngừng đem hết triều đánh cho sóng biển lật lên. Hưng hực. Hung nhất, vẫn là hỏa nham ứng phát ra yêu đàn chi hỏa, hỏa diễm đến, tất cả đều tăng dã, ngay cả kiên trì một phút cũng không thể. Mấy trăm trượng hết triều chỉ là trong đáy mắt, đó là cho bọn hắn cùng đánh áp xúc đến hơn trăm trượng lớn hải viễn tốn lúc đó từng đợt cho chương chạy mà đi hết chiều, không còn nữa, trước đó nồng nặc màu máu trái lại hóa thành từng sợi từng sợi màu đen khói nhẹ, tràn ngập hơn một nửa cái bầu trời. Những này khói đen cũng không có bước lên đi xa, mà là tràn ngập tại huyết chiều tà hữu, phiêu hốt đi tới, rất là quỷ dị. Không thích hợp. Hỏa Nha Mưng tu vi cao nhất là người thứ nhất phát hiện bản thân dị dạng, mới là bừng tỉnh tình ngộ. cái kia từng sợi từng sợi khói đen, tuyệt không đơn giản. La ma sát khí, gặp nó đột phá ta yêu đan hộ hết. Tiêu thảm là vị nào phong hệ yêu quân, thấy rõ thế tấn công đến mức mạnh nhất chính là hắn, trước hết cho ma sát khí nhiễm cũng là hắn. Không nên gấp, để cho ta tới thế ngươi tẩy luyện một phen ngược lại, nắm giữ ánh chấp thần thông yêu quân, tại này huyết triều chúng có thể giữ được bình yên, hắn lúc này liền muốn ra tay giúp đỡ đồng bạn. An Tam một quyền lại nói. Đồng nhiên một tiếng quát lạnh truyền đến, chẳng biết lúc nào, một con búp hơi hỏa diễm lượn lờ nằm đấm, đã xuất hiện ở tầm mắt của hắn nội, vèo chợt liền rút ngắn khoảng cách. Ba người cho rằng Sở Hà là liều mạng bị hao tổn đốn hạ, trên thực tế, Sở Hà là mượn cơ hội độn xuất thân hình tùy thời phá tan ba người liên phòng chỉ cần này tam giác chi trận tổn hại còn lại còn không phải là để thực lực rõ ràng cao hơn một đoạn sở hà nhỏ nặn. ầm dung trời văng lớn lôi hỏa phun ra như mũi tên bên trong còn kèm theo mở tung đi cốt tra cùng huyết nụ sau đó hết thảm chứng minh vị kia hóa hình yêu quân gặp vận rủi lớn sáu truyền tinh hỏa luân đó là nguyên thần chân nhất đều có thể đạt thương chớ nói chi là chỉ là một tên hóa hình yêu quân sở hà một quyền đến là đem đối thủ đánh nổ mở ra nếu không phải đứa kia hồn tiếp lấy yêu đan bảo vệ độn mở ra không dám chậm nửa bước chỉ sợ ngay cả yêu đan đều cho đáng sợ kia tinh hỏa lực vỡ vụ đã là như thế Cái kia yêu đan cũng cho tinh hỏa trọng thương, để hắn độn tốc giảm nhiều. Dầm. Ở phía dưới thu nhỏ lại huyết triều, Vèo nhiên bành trướng, khôi phục mấy trăm trượng tư thế, cũng bao phủ mà lên, đông dưng sinh ra vô cùng lớn sức hút, đem cái kia yêu quân một thân tinh hỏa đều hấp thu đi, nửa giọt không thể bắn ra. A a, nham huynh cùng Phong huynh cứu ta. Cái kia yêu đan trốn chi không bằng, cũng cho hấp kiếm càng có màu máu xúc thủ rũ ra, dễ dàng đem vây quanh, để hắn kinh hô liên tục. Chỉ là, trong miệng hắn cầu cứu hai vị, lúc này đã muốn trực diện Sở Hà, nơi nào còn có thể đặng đi ra bận tâm hắn. Tới Phiên Ngươi. Sở Hà lạnh lùng nở nụ cười kiếm khí như luyện mà tới, vèo nhiên bạo phát, mấy trượng lớn pháp vực tự thành, là đem cái kia hỏa nham ưng một cái cánh quất lại. Bảnh! Hỏa nham cánh nhưng bảng chấn động, dễ dàng đem cái kia kiếm vực phá vỡ, chỉ là Sở Hà đã nhân cơ hội hạ xuống, lại là một quyền mang theo dựng rực hỏa diễm đột kích đến. Một quyền vánh tới, mang vào pháp vực thần thông giống như khí thế tập trung, để hỏa nham ưng yêu quân không thể không tiếp chiêu này. Từng quyền đến thịt đánh cảm, để Sở Hà cực kỳ hưng vấn, thêm vào 6 chuyển tinh hỏa luân vận dụng, theo tu vi tăng trưởng, đã không giới hạn ở một kích số lượng, vì lẽ đó, hắn kiếm vực quá nhiễu, hỏa quyền lại làm chủ công phương pháp. Chẳng lẽ lại sợ ngươi Hỏa Nha mưng trên người nguyên cương phung chảo, hắn trong nháy mắt khôi phục hình người, cũng là một quyền đối đầu, gầm lên không nứt. Ẩm. Hỏa Nha mưng tuy rằng đã co hóa hình thượng giai tu vi, thế nhưng tại sáu chuyển tinh hỏa luân công kích hạ, vẫn như cũ không đủ. Còn kia đối với hám thô to cánh tay, chớp mắt cho Sở Hà năm đâm phá, cũng thiệt thòi hắn sớm định bất lực địch tâm tư, dựa vào cường đại lực phản chấn, dịch ra Sở Hà quyền phong sẽ ra pháp vực tập trung, thẳng thốt mà chạy. Về phần mặt khác cái kia phong hệ yêu quân, xem thời cơ không ổn, sớm liền chạy mất dạng, nơi nào còn dám vung ở chỗ này? Luân phiên cổ động chân nguyên cùng tinh nguyên, vận dụng sáu chuyển tinh hỏa luân phương pháp, Sở Hà cũng có chút hồi khí không được, chỉ được mặc bọn hắn chạy trốn mà đi. Bình lùi ba cái ngăn trở tay vướng chân yêu quân, Sở Hà khí tức xoay một cái, tụt mà đi vào chợ giúp huyền văn. Chỉ là hai người kia cũng là mắt thấy không đúng, nhanh chân bỏ chạy hú đàn, lập tức trốn chạy, nửa điểm đều không chần chờ. Hai người rơi ở một bên, mới là cẩn thận nhìn phía trước tất cả, tinh tế quan sát lên. Trước mắt là một tòa to lớn tế đàn, trung quanh là rộng mấy trăm trượng, rộng rãi siêu mặt trên dấu ấn vô số kỳ dị yêu văn, chúng nó lên rất lạnh lẽo, nhưng lại dâng lên dâng lên mà động, liên tiếp lẫn nhau. Lúc này là tạo thành từng đạo từng đạo mạch lạc, đem từ các nơi rút lấy mà đến nguyên khí chuyển vận đến trên tế đàn diện đi. Trên tế đàn đều là bao phủ tại một tầng nồng đậm màu xám yêu quang bên trong, trong đó hơi có hào quang màu máu thỉnh thoảng phát hiện, mang đến nhiều tia quỷ dị cảm. Những này cấm chế để cho ta tới ba. Nhìn trước mắt cái tia tầng tầng cấm chế, hiện ra hào quang kỳ dị, Huyền Văn là xung phong nhận việc, phải đem kỳ giải mở không biết những này cấm chế cùng người ở bên trong có cái gì liên quan, sợ hà cũng không dám lấy bạo lực tương đối, để tránh khỏi người ở bên trong vì đó xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Chương 97, Thiên quyền thủy kính Đối phương công kích dường như núi lửa phun trào dung nham dòng lũ giống như, Miễn Cương đỡ lấy mấy chiêu sau, Sở Hà mới là phát hiện, đau máu hình thành rất chiều, tại này mấy hiệp, càng là cho bước hơi rồi gần một nửa. Thật mãnh liệt hỏa diễm. Bực này hỏa diễm uy năng, tựa hồ vẫn tại chân cảnh tu sĩ kích phát bản mạng hỏa bên trên. Này mãnh liệt yêu hỏa ngược lại là thứ yếu, đối phương thấy rõ, mới thật sự là để Sở Hà đau đầu, bất kể như thế nào biến hóa, cũng không thể đem thế cuộc hòa nhau một phần, chỉ có thể mặc cho tùy theo thế yếu tại từng bước mở rộng, Hạ Phong dần chứng. Hảo tiểu tử, lại có thể chống đối ta bạo liệt yêu hỏa xung kích, mà mấy hiệp phương tốc không loạn. Tại ta gặp gỡ Nguyên Anh chân quân bên trong, thực là số 1 số 2 a. Cái kia ba chủ yêu vương lãng nhiên cười to, tiếng hô rung trời. Theo hắn cao giọng cười to, toàn bộ hỏa diễm pháp vực cũng là tắc tắc run rẩy, trung quanh yêu hỏa, tại trong nháy mắt là uy thế lần thứ 2 rút thăng. Ngươi đáp ý quá sớm. Tuy rằng đao má uy năng tại đối phương nổ tung yêu hỏa mà trùng kích vào có tổn thương, nhưng đến từng kia hắc nguyên khí màu xám tản ra, nhưng không có bởi vì cái kia kinh người hỏa lực mà giật cắt, Sở Hà là ngầm cười lạnh một tiếng. Trước đó ma khí này cũng hiện ra quá thần thông một lần, gặp yêu hỏa diệt không đi, Sở Hà liền biết tất có kỳ công. Tuy rằng tạm thời nằm ở tuyệt đối hạ phong, nhưng Sở Hà cũng bởi vậy có thể hoán một hơi, tiếp đó, hắn liền muốn phản kích. Thân phận của đối phương, tại thần hồn trung đã hiện ra, ba mắt viêm hổ, thượng cổ lớn yêu, tiềm lực thuộc về nhất lưu chi phẩm. Sinh ở địa hỏa chi tâm, vô cùng thiện làm hỏa, bản sở hữu thần thông đi được là bạo liệt yêu hỏa một đường, loại này hỏa diễm tập trung địa hỏa tinh hoa, được xưng có thể đốt sạch trăm kim. Cương mãnh rừng rực, vì làm công phạt thượng giai hỏa diễm. Ma nhiếp khí, cái kia ba mắt viêm hổ cũng tại lúc này phát hiện dị dạng. Dù sao, tại hắn thần thông pháp vực bên trong, chút nào biến hóa, trốn không thoát cảm giác của hắn. Thế tấn công của hắn nhưng là quý lên, thân thể cũng có bùn bùm âm thanh nổi lên. Hắn nguyên bản sừng sừng thân thể, đột nhiên là lần thứ hai tăng vọt mấy phần. Biến hóa này gần như là đem hắn bản thể lộ ra, chỉ thấy hồ đầu trận mắt, lông mày trung gian mắt dọc có hào quan tỏa ra, khiếp người tâm hồn. Quanh thân hồng hỏa lông thú cùng lợi chảo đều bị tỏ rõ hắn sức mạnh khủng bố. Yêu tu dùng lực chứng đạo, xé trời cầu vĩnh sinh, đó là thần thông vô hạ, nghiên cứu căn bản vẫn là chấm dứt luôn sức mạnh làm gốc chứ. Mà này ba mắt viêm hổ thú thân vừa hiện, đó là muốn toàn lực ứng phó, đánh nổ sơ hả. Hung mang như thực chất uy áp là tới để trốn ở huyết triều bên trong sở hạ có chút không thở nổi. vì thế cỡ này, đó là mạnh hơn một cái lớn cấp độ mới có thể nắm giữ, này thế cho đối phương lay động thần hồn, không thể làm gì. mà ở hình thái mặt trên, lần thứ hai tăng vọt viêm hổ yêu vương, mới có sở hạ bảy tăng cái thân hình như vậy to lớn, sạch sẽ là từ phía trên này cũng có thể ra một ít cao thấp. hoặc sau đó từng trận xì hưởng, càng làm cho sở hạ vì đó hơi nhún mày những tia nguyên bản tại yêu hỏa pháp vực bên trong tẩy và nhuộm ma khí, dĩ nhiên là cho cái luân xì rực rỡ thả ra lợi mang. từng cái quét sạch sạch sẽ, tan dã vô ảnh. Cái kia một vòng liệt nhật thả ra lợi mang, chẳng những có thể tiêu diệt ma khí, rơi xuống huyết triều mặt trên, càng là mang theo từng đợt xì xì vang, đem huyết triều rong ra từng cái từng cái lôi thủ lớn. Lẽ nào là hắn bản mạng yêu đan? Không chắc được, hắn có thể diễn hóa ra hoàn mỹ pháp vực, gia hỏa này đối phó ta như thế một vị nguyên anh chân quân, dĩ nhiên từ vừa mới bắt đầu liền không có một chút nào khinh thị, mà là cẩn thận đem toàn bộ thực lực không chút nào bảo lưu địa dùng đến. Sở Hà nghĩ thông suốt một điểm, trong lòng là hoảng hốt, nếu như đúng là ra hỏa như vậy, vậy cũng vướng tay chân, tuyệt đối là siêu cường nhân tinh, tâm tư kín đáo hạ người. Bây giờ thực lực kém một cái lớn cấp độ không ngừng, hắn như vậy tới, rõ ràng là không thể có sai lầm, an chắc chính mình. Như thế, mình cũng muốn thử một thoáng người mới đoạn, uy lực như thế nào. Sở Hà trong lòng thầm nói, trên tay nhưng không chậm, trong nháy mắt bấm quyết vung trường, đánh ra từng đạo từng đạo giống như nguyên cương xám trắng nguyên khí. Chá, những này xám trắng nguyên khí phun trào khác nào dòng suối nhỏ giống như, trong nháy mắt bay ra huyết triều bao phủ, nhắm thẳng vào ba mắt Viêm Hổ. Hống! Này Viêm Hổ yêu vương vẹo nhiên mở ra cái miệng lớn như chậu máu là bỗng nhiên hướng về phía sở Hà vực đều, chất chứa đầy kinh lực một quyền, đó là mang theo hừng hực yêu hỏa huyễn tới, cùng cái kia sam trắng dòng suối nhỏ nhận vút váng. Dẩm. Ba mắt Viêm Hổ không nghĩ tới, cái kia một đạo dòng suối nhỏ nguyên khí, tại năm đấm tương lai thời khắc, đột nhiên là xoay tròn trở thành một mặt xích dư phương viên, trong vắt hoàn mỹ hình tròn cái gương. Ở trong chớp mắt, Viêm Hổ yêu vương vẫn ở đó trong gương đến chính mình cái kia hỏa khí phân tán giữa tận mặt. Nay kỳ dị viên kính cũng không thể ngăn trở hắn này một, một đòn xâm xét, chỉ là để hắn vô cùng kinh ngạc chính là chạm đến cái kia viên kính thời gian, khác nào đánh vào một khối huyền băng mặt trên về chấn động lực lượng cực kỳ hung mãnh nhưng hết lực đến cùng nhưng phảng phất rơi vào cây bông bên trong có loại khó có thể dùng được lực cảm giác tựa như không đang chú ý này một chiếc gương dĩ nhiên có thể làm được cương nhu thấu tóm, đem chính mình một quyền này công lao tận hóa đi làm sao có khả năng viêm hổ yêu vương kinh ngạc nhưng tùy theo càng tới cảm giác để hắn kinh càng thêm kinh hắn một quyền kia vỡ vụ đi vào lạnh lẽo âm trầm khí rót vào cánh tay trung để hắn là vì khí huyết cứng đờ thân hình cứng lại công kích lại không nối liền tư thế đây là pháp thuật nào chỉ có biết trong đó then chốt hắn mới là rõ ràng này tựa như không đáng chú ý cái gương đến tột cùng là phát huy như thế nào kỳ dị công hiệu, nó không chỉ đem chính mình một quyền kia lực lượng dỡ xuống hơn nữa, hơn nữa còn có thể trở về chấn động một phần sức mạnh, càng có thể lấy hàn khí tập kích. Chỉ là, như vậy liền được rồi sao? Hắn lạnh lùng nở nụ cười, chẳng biết lúc nào, cái kia uy hoàng thiên nhật đã chuyển tới trên đầu hắn vòng trời. Theo tâm tư của hắn hơi động, một vệt ánh sáng trụ dường như xích hồng quấn tới, tàn nhẫn mà đánh vào đối phương hộ quan thượng. Thiên nhật chần chọc, xích hồng liệt quang dường như nước sông lớn thao thao bất tuyệt, chỉ là hai xung kích, Sở Hà liền bắt đầu đỡ trái hở phải lên. Hỗn loạn cho đối phương lấy cường tuyệt không so với bản mạng yêu đan tới áp chế xung kích, sở hạ tự nhiên là khổ không thể tả. Nguyên bản tại đối phương thần thông pháp vực bên trong đã bị khắc chế mấy phần, hơn nữa này một viên yêu vương cấp yêu đan, sở hạ đó là có trăm nghìn thủ đoạn dùng để, cũng chỉ có thể là rơi xuống hạ phong, vân mình vô lực. Hoặc, tinh hỏa luôn bay ra, mạnh mẽ cùng viêm hổ yêu vương cứng rắn chống đỡ một cái, vì làm sáu chuyển số lượng, chính là nguyên thần chân nhất cũng có thể chống lại được, tự nhiên có thể đem đẩy lui. Tiểu tử thực sự là thủ đoạn chống chất, khi nào sinh dương vực xuất ra như thế một vị nhân tài mới xuất hiện. Viêm Hổ yêu vương cho cái kia cường tuyệt hỏa lực đẩy lui mấy chục trượng, trong lòng là đối với Sở Hà tại loại này tình trạng hạ còn có thể đánh ra cường hành như vậy phản kích rất là giận mình. Nếu như không có thượng gia yêu quân cấp cao thủ chặn lại, Huyền Văn hẳn là tạm thời có thể thoát ly hiện cảnh. Bất kể như thế nào, tránh thoát người này, hàm vĩ mà đi, không phải chuyện xấu, đó là Huyền Văn cho dây dừa kéo lại, cũng có thể trợ giúp một, hai. Sở Hà tâm thần như thiểm, rất nhanh sẽ định chủ ý. Tại đối phương thần thông pháp vực bên trong, tuy rằng nhất thời có thể được tự vệ, nhưng một lúc sau, khó bảo toàn sẽ không nước gấm lộ hết, đại đại bất hảo. Sở Hà ở đây tế, ngoại trừ ứng đối cái kia Hổ Vương yêu giả, cũng là phân ra một tia tâm thần tới tìm kiếm cái hở, thoát ly pháp vực. Từ thần thông pháp vực bạn chất tới, nếu muốn thoát ly mở ra, phương pháp tốt nhất chính là ở chính giữa mở rộng thuộc về mình pháp vực, để pháp vực xung kích pháp vực, phá hoại pháp tắc ngay ngắn, liền có thể tranh được cái hở. Không có mạnh hơn thực lực của đối phương, liền chỉ có thể dựa vào cái này, sóc này không phá thực dụng kinh nghiệm tới phá vực, đạt được một đường sinh cơ kia. Tâm niệm nhất định, Sở Hà trên người vạn ngàn xích bạch kiếm khí tuôn ra, cô động Hàn Viêm kiếm ý lại không bảo lưu, chớp mắt cuồn như rồng, không nhìn huyết triều ba phủ, Bốn phương tám hướng tạo ra mà đi. Chỉ là, tại đối phương Hoàn Mỹ cấp độ pháp vực trùng, Sở Hà đó mới vừa bước vào hoàn chỉnh cấp độ kiếm vực, đó là dường như hám thụ kiến càng giống như nhỏ yếu. Lần này bạo phát, vẹn vẹn là tạo ra hơn trượng phương viên, cũng đủ làm cho Sở Hà nổi cơn xanh, rất là vất vả. Nhưng, Sở Hà Hàn Viêm kiếm vực, bao Hàm Huyền Cơ, không phải lưu với mặt ngoài. Được lợi với lương nghi chân pháp độ ra, tiến một bước hiểu thấu đáo thủy hỏa chi diệu, nắm giữ giao hòa chân nghĩa, tự nhiên đối với kiến vực có lớn lao tăng lên cùng biến hóa. Bạo! Sở Hà khẽ quát một tiếng, khổ sở chống đỡ Hàn Viêm kiếm ý lúc này là bỗng nhiên đổ nát nổ tung sắc bén hàn viêm kiếm ý như vạn mũi tên bắn trúng tại yêu hỏa pháp vực trung lê ra từng đạo từng đạo vết rách thủy hỏa có thể giao hòa cũng có thể tương kích hai loại tuyệt nhiên bất đồng vận dụng phương thức đều có thể bắn ra vượt xa tầm thường sức mạnh sở hà sụp đổ hàn viêm kiếm vực tuy rằng có thể phá tan yêu hỏa pháp vực nhưng hắn cũng tổn thất không nhỏ trường kỳ phối dùng xích hồng cùng tuyết bay hai thanh phi kiếm pháp bảo vào thời khắc này là đã tiêu hao hết vi năng hóa thành một bịch không còn nữa còn có thái sở hà tiếng hét lớn lên một ngón tay hướng về kéo tới viêm hổ yêu vương Một tay kia nắm thành quyền, đánh về cái kia pháp vực vết nứt to lớn nhất cái kia nơi. Sáu chuyển tinh hỏa chi luân mang theo lửa cháy hừng hực lao đi, dễ dàng mà đem cái kia nơi vết nứt xé ra càng to lớn hơn. Mà Sở hạ cái kia chỉ tay, nhưng là vận thành cho màu trắng ánh sao như dòng suối vọt lên, phục lấy thành kính pháp thuật chống đối đối phương một quyền kia. Vận hóa thiên quyền ánh sao, kết hợp bản thể tinh nguyên, thi diễn phương pháp này, tên là Thiên quyền thủy kính, là Sở hạ trưởng không tiên quyền tinh sau từ to lớn trong tin tức chiếm được. Thiên quyền thủy kính, là thần diệu không thua gì tinh hỏa chi luân pháp thuật, thậm chí tại một ít phương diện ứng dụng So với cương mạnh đến vô cùng nơi tinh hỏa chi luôn càng vi diệu. Nó chẳng nhưng có thể cương nhu cùng tồn tại, vẫn có chứa phong cấm hàn khí, dùng để ngăn địch, thực là thần pháp. Bất quá, lấy sở hà tu vi, miễn cưỡng có thể thi diễn mấy lần, càng không thể làm được trong gương kính cảnh giới. Nhưng đối với với ứng phó trước mắt tình huống, cũng miễn cương đã đủ. Cách cách. Viêm hổ yêu vương phát lực đánh vỡ thiên quyền thủy kính, thế nhưng tại trong mắt, sở hà thân hình chỉ để lại một đạo lay động tàn ảnh. hừ, Còn muốn chạy không dễ dàng như vậy. Tại hắn tâm niệm xoay chuyển thời khắc, trên đầu hiển hách yêu đàn đã ráng xuống một đạo xích hồng, đi sau mà đến trước, là mạnh mẽ đánh vào sở hà trên lưng. Sở hà đem cách chưa rời khỏi, vẫn như cũ chạy không thoát đối phương tập trung, là cho đòn đánh này nổ đến thân hình cự chiến, huyết quang hoàng tán, vì đó kịch liệt rơi xuống, không biết sống chết. Đòn đánh này hội tụ yêu đàn cao nhất uy năng, viêm hổ yêu vương phát sinh này ầm ầm một kích sau, trong lúc nhất thời cũng hầu như không thở nổi. chương một trăm thân vẫn, Huyền Văn thấy đối phương luân phiên thả ra hệ băng mưa chú, như thế nào không biết đối phương ý nghĩ trong lòng. Nếu là bản thân tương đối, từ lâu hận không thể tự bào đi, cho dù bỏ mình cũng muốn đem ba tên khốn kiếp này nổ thổ vài bún máu lại nói chỉ là phía sau vẫn lưng đeo tông chủ nhờ và phó người không chứa được hắn nhiệt huyết như vậy thượng đầu dễ dàng qua loa điểm một thư thái đầu tâm ý thế nhưng tiếp tục như vậy tựa hồ cũng là một con đường chết đó là chính mình bất tử sau lưng vị kia nhất định phải cho đối phương diệt khẩu Huyền Văn khẽ cắn răng đột nhiên là một quyền đánh về mặt đất đánh ra một cái hơn trượng phương viên hang lớn đem sau lưng lục du thả vào dù sao đều là tử không bằng ra sức một trận chiến để cầu cái kia một tia sinh cơ thậm chí Huyền Văn có chút hy vọng tìm tới tự bạo cơ hội tốt đem ba người này cha cùng nhau cuốn vào, đồng quy vui tận, tuy rằng hắn biết, này một tia hy vọng là như thế nào mơ ảo, khó có thể thực hiện. hắc, xưa nay là gan không lớn, tiếp thân như liều mạng mà ta, lúc nào trở nên có thể vì như thế một chuyện mà liều mình không để ý. nghĩ không ra, cái này nghĩ tư tại thần hồn trung chợt lóe lên, để Huyền Văn chợt có một tia mê man sinh ra. đốc đốc, kiếm khí tại hắn này phân phần một khắc, nhân cơ hội là lan tràn lại đây, hóa thành từng tia cuốn quanh tại hắn một cái chân mặt trên, để hắn hầu như một cái lảo đảo ngã sắp xuống. đùng, tê, hàng khí như nổ tung bóng nước đột nhiên mãnh liệt là đem hắn nhấn chìm đi. Thái, một tiếng này quát chói tai mới là đòi mạng. Nó nhân lúc Huyền Văn bị hai người làm cho có chút không ứng phó kịp thời điểm, vẹo trận công phá phòng ngự, nhắm thẳng vào ẩn tại nội bộ hồn, để Huyền Văn hồn như lăn quá nổi trào giống như khó chịu. Trích hồn tâm, sinh dương tông âm công chân pháp, nay thế để La Định Hải dùng để đối phó Huyền Văn cực kỳ hữu dụng. Huyền Văn vì làm khôi lỗi thân, đó là cho phá hủy hơn nửa cũng không thể thương tới tính mạng của hắn, cũng có thể tu bổ trở về như hướng về sơ. Cung cường hạn thân thể so với, hắn hồn không thể nghi ngờ muốn yếu đối rất nhiều, đó là một loại nguyên đan chân nhân hồn cũng không sánh bằng. Nếu là ở bình thường, sức chiến đấu cường tĩnh lúc này trích hồn châm không hẳn có thể tổn thương đến huyền văn nửa điểm, nhưng giờ khắc này sức chiến đấu giảm xuống cực kỳ lợi hại. Thêm vào cho đối phương giúp đỡ kiềm chế, trong lúc nhất thời là nói. Động thủ. La Định Hải quát to một tiếng, bên trong dấu giếm trích hồn châm phương pháp, lại là vô thanh vô tức kéo tới. Ở một bên cổ tế ngay vậy, là đem xúc kính đã lâu tấm linh phủ kia đánh ra, hóa thành một đạo bạch hồng mà đi, tàn nhẫn mà đánh vào huyền văn trên người. Bạch hồng trung bao hàm mang uy năng cực kỳ khủng bố, thậm chí ở trong chớp mắt vặn vẹo trùng quanh hơn 10 triệu không gian, theo một tiếng ầm ầm nặng nề tiếng vang. Tinh khiết đến cực điểm khí tức lạnh lẽo như băng pháp phối, dễ dàng mà đem hơn 20 trượng nội hóa thành cao mười mấy trượng khối băng. Cầu tề bởi cách gần đó, nhất thời lui lại không bằng, không chỉ phi kiếm bị nhốt ở bên trong, nửa cái thân thể cũng bị đóng băng lại, cũng may nhờ La Định Hải phá băng cấp cứu ra. Tuy là như vậy, hắn vẫn là cho cái tiêu kinh người hàn khí đông lạnh đến có chút run rẩy không ớt. Không hổ là linh giai bừa trú, chỉ là trung phẩm, liền uy năng kinh người như vậy. Cầu tề thầm nghĩ, nếu là mình cho nảy một đạo linh phủ ban chúng, chỉ sợ cũng thoát thân không đi, chỉ có thể mặc trò sâu xé. Bất quá, nếu thật là cùng trưởng tôn phổ đánh nhau thân là kiếm tu hắn nghĩ đến cũng sẽ không khiến đối phương có cái kia khởi động linh phụ thời gian Huyền Văn không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên nắm giữ như thế bừa chủ cho như vậy niềm phong lại sau cái kia bốn phương tám hướng đánh vào trong cơ thể cực hạn chi khí thậm chí ngay cả trong cơ thể cái kia tầng tầng phụ trận đều phong cấm lên Cổ hàn khí kia không ngừng với đóng băng Huyền Văn thân thể tất cả ngay cả trốn ở nơi sâu xa hồn tựa hồ cũng không thể phòng ngừa từng đợt ngủ say tâm ý kéo tới để hắn cuối cùng ý thức rõ ràng hạ một tức chính mình sắp sửa rơi vào trạng thái ngủ say mặc cho người định đoạt thành chỉ cần những kia chí hàn khí toàn bộ rót vào trong cơ thể hắn, tất cả liền đại cục đã định. Trường Tôn phủ lớn tiếng cười nói, nhưng hắn vẫn là bấm quyết không ngừng, đạo đạo pháp quang đánh vào trước mắt cái khối này huyền băng thượng. Huyền băng tựa như to lớn kiên cố, nhưng nó nội bộ tầng tầng, lúc này là có phụ trận đang vận chuyển, khác nào vật còn sống giống như. Quá tốt rồi, có này một bộ bốn cánh tay ngân bệ, thực lực của ta lại có thể tăng tiến không ít, đó là ngày sau tấn công phong vực, ta cũng có thể có dựa dẫm, sẽ không sợ cùng giai nguyên anh chân quân. La Định Hải hào khí làm vọt tiên, tự tin tràn đầy, trong lúc lơ đãng để lộ ra một cái để cầu tể hai người rất là thỉnh lình tin tức vực cùng xích dương vực giáp tới tại mặt phía bắc vị trí, phần lớn địa bàn đều là do lạc phong cốc nắm giữ. Bởi phong vực diện tích không lớn, chỉ có được cái kia chừng 10 cái châu, tài nguyên cũng hơn nhiều không lên xích dương vực. Vẫn tới, lạc phong cốc chỉ có thể coi là miễn cưỡng nhất lưu một vãi, vẹn vẹn là so với trước bạch hà tông mạnh hơn một bậc thôi. Cầu tề cùng trưởng tôn phổ lúc này liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đều lộ ra quả nhiên cùng thần sắc kinh ngạc. Xích dương vực vào lần này không thể vãn hồi đại thú triều bên trong đánh mất nhiều như vậy tài nguyên địa, coi bọn hắn vẫn bảo tồn có 8 chín thành thực lực tình huống tới, đương nhiên sẽ không tình nguyện ruột ruột cổ ở đó mười mấy cái châu lý diện sống nếu muốn duy trì tông môn nội rất nhiều chân nhân cảnh trở lên tu vi đệ tử khắp mọi mặt chi tiêu chỉ có thể là đánh cướp người khác tài nguyên mới có thể làm được xích dương tông chân nhân cảnh trở lên tu sĩ đến hơn 1.000 số lượng thường ngày cần thiết tài nguyên không phải là mười mấy cái châu có thể cung cấp vì lẽ đó đối với xích dương tông khi nào vung lên kiếm trong tay đối với hàng xóm động thủ tất cả mọi người suy đoán là chuyện sớm hay muộn dù sao không ra bên ngoài động thủ nazi áp lực ngày sau tu hành tài nguyên từ từ cắn cỗi sớm muộn muốn bên trong tự phá không cần ngoại lực tới gậy chỉ là hướng về phong vực động đao nhưng ngoài toàn bộ xích dương vực tán tu ngoại ý liệu chẳng trách trưởng tôn phổ hai người kinh ngạc không thôi, không gì khác, này là phong cốc nhưng là cùng xích dương tông giao tình lưu tới mấy ngàn năm, đều từng mấy lần tại đối phương gian nan thời điểm giúp đỡ lẫn nhau quá, thêm vào hai phái chi sản sinh nhân thân không ít, lẫn nhau đi lại cực kỳ rầm rạm, có thể nói là lợi ích quan hệ dường như chu giống như thoáng ngay cả, mấy như một thể. trước đây tại phụ cận mấy cái lớn vực đều hấp dẫn luôn, thái dương không rơi, lạc phong bất diệt. đồng thời, đại thú chiều tới nay, lạc phong cốc cũng phái ra không ít cao thủ tới, trợ giúp xích dương tông các nơi đệ tử chống đối cùng nuôi lại. có thể nói trung tâm cảnh cảnh, hết thần tử chi tâm, lại không nghĩ rằng. Sích Dương tông tại này nguy nan thời khắc, dĩ nhiên lựa chọn Lạc Phong Cốc là người thứ nhất ra tay đối tượng. Tiếp sau chuyện có liệu, không có vĩnh viên bằng hữu, cũng không có vĩnh viên kẻ địch, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Cầu Tề hai người trong lòng đối với La Định Hải vô ý nói tới vẫn kinh ngạc lúc, vào trận, kinh biến chợ sinh. Tác tác! Hắn đang phát động cái gì? Bên trong đạo kia bóng đen bỗng nhiên là xí sáng lên, cường đại uy năng trùng quyền, làm cho cả cự bằng đều bắt đầu run rẩy. Cầu Tề lập tức lòng sinh không rõ dấu hiệu, đó là hô to lên. Bất hảo, hắn muốn tự bảo sao? Thiên mu đi. Trường tôn phủ đại khái đoán được cái gì? ngay cả thân sau này diệt lui nhanh. Thế nhưng trên tay hắn vẫn như cũ bấm quyết không ngừng, tiếp tục đánh ra đạo đạo pháp quang, trá tận đóng băng linh phủ cuối cùng huy năng, cầm cố cái kia một cố đột nhiên bộc phát sức mạnh. Không thể nào, chúng rồi linh giai đóng băng phủ, làm sao còn có thể dẫn động phủ trận? La Định Hải biết linh giai đóng băng phủ huy năng, lớn tiếng la lên, tràn đầy không thể tin tưởng sắc mặt. Trung phẩm đóng băng linh phủ, nắm giữ mạnh mẽ phong cấm lực lượng, một khi bắn chúng không có bao nhiêu phòng bị thượng giai nguyên anh chân quân trên người ngay cả bọn hắn đều không có biện pháp, chỉ có thể bó tay chịu trói một bộ khôi lỗi rõ ràng là cung dương hết đà. Tại sao có thể đột phá tầng tầng phong cấm, dẫn động tự bạo phụ trận đây? Ầm, ba người lui nhanh hơn trăm trượng ở ngoài thời điểm, cái kia vụ nổ lớn cũng theo sát mà đến, mạnh mẽ cương phong mang theo sắc bén nát tàn băng, dường như trượt lên cất lốc, dễ dàng địa đi sau mà đến trước, triển qua ba người. Không tiếp, Bạch Gian khổ một hồi. Các ngươi đi, có thể hay không thu thập được gia hỏa kia tàn hồn, ta muốn cho hắn biết cái gì gọi là sống không bằng chết. La Định Hải lớn tiếng hô, lửa giận thiêu đốt không lướt. Trong đầu của hắn, tại trong nháy mắt đã xẹt qua mấy chục loại bảo chế hồn tàn nhận thủ đoạn. Hy vọng thất bại, lấy hắn tính nết, sản sinh đả kích cũng không nhỏ. Khó trách hắn hội quát lên như sớm La đạo hưu xin yên tâm, hắn tốt nhất là hồn phi phách tán, nếu không, không cần ba độc cơ hỏa thiêu hắn một, hai năm. Cơn giận này ta cũng nuốt không nổi. Trường tôn phủ cũng là tức giận khó định, cái kia tự bạo đi làm không được, không bằng làm cái này sống sót đi. Cậu tê ngồi sồn ở một cái nơi, hướng về cái kia hố khẩu nói rằng, Huyền văn làm nổ bản thân, sản sinh uy lực phi thường cường đại, hầu như đem hắn ở tại hơn trăm trượng địa tức thấp khoảng một thước, nhưng trước đó tiến vào trong động lục du, bởi cái kia động cũng cạn, tại lần này bạo phát trung cũng không có cho lan đến, vẫn như cũ khí tức vương vàng, không có bao nhiêu tổn thương khà khà, đều chạy không thoát. trường tôn phổ lúc này là nhất miệng nở đủ cười, đem hắn cái kia nghiêng lệch thưa thất răng vàng lộ ra. chưa từng nghĩ đến, nay mặt ngoài tựa như phong độ phi phiên, trong nhất thời lộ ra như vậy hầm răng, để hắn hình tượng tại trong nháy mắt là rất là xoay chuyển, khiến người ta gặp chi có cảm giác buồn nôn sinh ra. hắn một bên cười nói, một bên thả ra một mặt màu xám pháp phiên, vội vã bấm quyết khởi động. cái kia diện màu xám pháp phiên vì làm bốn góc mặt ở, mặt trên trước tiêu mấy con ác quỷ lệ hồn, lấy màu máu ăn nổi, màu đen đặc ngang dọc trong đó, mặt xanh men vàng, nát bì hất quất, máu mủ lưu động, rất là âm u khủng bố. theo hắn khởi động màu xám pháp phiên là chuyển động triển khai, màu đen đỏ pháp quang ở phía trên lưu chuyển không ngớt, chấm thấp tiếng rít cùng giống to từng trận mà đến. trong phút chốc, cái kia mặt cờ thượng những kia quỷ quái bằng như xuống lại, dùng sức dây duỗi từ mặt cờ leo ra, giá từng đóa từng đóa vân hướng về trưởng tôn phủ túi đầu dập đầu bãi không ngớt. trưởng tôn phủ cười lớn một tiếng, đó là bấm quyết chỉ tay, đánh ra một đạo pháp quang tại pháp trên lá cờ, chuyển chính mình chỉ lệnh. những kia quỷ quái tuân lệnh sau, lập tức là tản ra đi, phân tìm một phía, nơi đi qua chính là khói đen lượn lờ, cuồn cuộn quá. trong nấy mắt, cái kia phạm vi mấy chục trượng đều là khói đen tràn ngập, hầu như ngay cả mấy trượng nơi đều không rõ. Hắn thi triển pháp bảo này, đó là phải đem huyền văn tàn hồn câu tới, lại mà hạn chế, lưu lấy La Định Hải sau này chậm rãi hơn nữa hành hạ. Chương 103, huyết yêu. Sở hai đoạn đường này lưu vòng, rất là gian khổ, tuy rằng có Tịnh Liền chân hỏa cùng hai đại thiên tinh trợ giúp, sức chiến đấu không giảm bao nhiêu, thế nhưng tình huống vẫn tới đều không có chuyển biến tốt, trái lại có chút chuyển biến xấu dáng vẻ. Thương thế của hắn cũng còn tốt, có thể mượn thân thể cường đại khôi phục sức khỏe, nhưng thâm nhập trong cơ thể khoảng cách trái tim chỉ có cách xa một bước độ và kia, là để Sở Hà chịu nhiều đau khổ, vì đó mất không không ít tinh nguyên cùng bản mạng chân nguyên. Cái viên này kỳ trâm, là một tên nam hiệu độc công hóa hình yêu quân hết thảy, lúc đó cho hắn liều mạng vẫn là nguy hiểm đánh vào lòng ngực, nhắm thẳng vào trái tim mà đi. Nếu không phải Tịnh Liên chân hỏa luân phiên tịnh hóa, đưa nó mang theo có độc tố lột bỏ hơn nữa, chỉ sợ Sở Hà tình huống bây giờ càng bất bách hơn. Nó vào được trong cơ thể, chẳng những có thể tản ra mạnh mẽ cực kỳ độc tố, còn có thể rút lấy Sở Hà huyết nục tinh khí vì làm chất dinh dưỡng, hóa thành một con giống như bò cạp tồn tại, là vững vàng đóng ở tới gần trái tim chỗ kinh mạch thượng cũng còn tốt sở Hà đúng lúc dùng tinh nguyên châm nước hỏa chân nguyên đem tầng tầng vây quanh ở tạm thời giữ được cát ổn đáng tiếc đảm nhiệm là thủy hỏa chân nguyên cùng tinh nguyên lại phi phạm trong thời gian ngắn ngủi đều khó mà lại làm gì được nó bởi tới gần nơi tìm kẻ địch lại lơ lửng không cố định sở Hà cũng không dám ngông cùng động đao tất cả những thứ này chỉ có thể là các loại chờ thoát khỏi yêu vực đến nhân loại tu sĩ địa bàn sau sau đó mới quyết định xích dương vực phong châu lấy nam có một cái hùng phong liên miên ngàn dặm tên là thừa phong sơn mạch sơn mạch đỉnh cao nhất mặt trên là nấn ná một tòa vân trung chi thành Thành này tuy rằng chỉ có phạm vi mấy chục dặm, tựa như không làm khí phái cùng sâm nghiêm, nhưng ở Phong Châu chưa tu trong lòng, nhưng là cấm địa tới. Thừa Phong sơn mạch, vì làm xích dương vực dưới Trướng Vân đạo tràng một trong, ở đây tọa chấn, nhưng là xích dương vực Phong đại trưởng lão, từ lâu tại hơn ngàn năm trước liền đi vào nguyên thần cảnh, một thân tu vi cùng thần thông, là vượt qua trên đời rất nhiều chân nhất tông sư. Vân Trung chi thành, nhưng là hắn ẩn cư địa phương, mấy năm gần đây, vị này xích dương tông Phong đại trưởng lão tỉ mỉ với bản sở hưu thần thông thăng niên, việc ở thế giới phản tục hầu như tay mặc kệ. Vận Trung thành bên trong sinh hoạt đều có quy luật tiến tĩnh nhưng không ngờ rằng hôm nay có đệ tử thất kinh thậm chí quấy nhiều đến phong đại trưởng lão bế quan rất nhanh lão quản gia căm tức theo đệ tử kia từng nói là chuyển thành kinh ngạc là định hải chết rồi đại trưởng lão nhất là trọng đệ tử thật không khổ cực cùng những khác đại trưởng lão cấp tới ưu tú đệ tử dĩ nhiên chết rồi ngay cả trẻ sơ sinh nguyên anh cũng không thể trốn về ta đi yêu vừa một chuyện nơi đây do ngươi cùng từ phong làm chủ đại trưởng lão âm thanh vào lúc này lạnh lùng nhẹ nhàng lại đây trận cái cố này nhạt như khinh bụi khí tức là đoán qua nhìn lại vô tung ảnh Lão quản gia vuốt vuốt cái chán huyệt thái dương, có chút sức đầu mẹ chán cảm giác, yêu vực tuy rằng mở rộng tốc độ rất là chậm lại, nhưng vẫn như cũ từng bước ép sát. xích Dương thông tình huống bây giờ, nhưng đại đại bất hảo, đại trưởng lão lần đi yêu vực chúng, nhưng đừng xảy ra cái gì dĩa ăn. Dù sao, mất đi cái này người tâm phúc lời của, các yêu vực không tính viễn thừa phong xuân mạch, chỉ sợ tương lai cũng muốn trở thành tông môn vùng đất bỏ đi. Cửu đêm yêu quân đứa kia bản mạng vĩ châm đến tận cùng có hay không dùng? Chúng ta đã chiến đấu tiểu tử này nửa tháng, không nữa có thể lưu lại hắn, liền đến yêu vực biên giới. Nồng đậm yêu trong xương, lục âm thanh có chút nôn nóng bất an gần như là gầm nhẹ nói ra, có thể xác định chính là, tình huống của hắn cũng không lớn, cũng không lắm được, so với trước đó thần dũng đã thua kém không ít. áo lam yêu tu vẫn còn đang bốn cánh hắc điểu trên lưng, nhìn chằm chằm phía trước từ tu nói, sẽ chờ huyết tiêu đại yêu gần, hắn chuyện bên kia đã giải quyết, đang chạy tới, chỉ cần có huyết tiêu ra hỏa này đến, tất nhiên có thể khắc chế tiểu tử này cái này quá dị linh bảo. bốn cánh hắc điểu lúc này cũng dẫn âm nói rằng, huyết tiêu có thể rút ra tay tới, chẳng lẽ đã tiêu diệt bạch hà tông? đây cũng là tin tức tốt tới, bạch hà châu nội thủy nguyên khí dồi dào, đối với băng nguyên trụ lấy tài liệu rất trọng yếu. Áo Lam yêu tù vô tay xưng đạo, cái kia còn chờ cái gì? liền nhượng chúng ta lại ra tay kéo dài một thoáng tiểu tử kia đi. Ngược lại chỉ cần chúng ta giữ chặt, cũng không có nguy hiểm gì. Được tiêu là Hổ Lục là đứng lên, cả người yêu lực nguyên cương tăng vọt, xúc thế đem động. Mấy ngày nay tới, bọn họ đi theo Sở Hà mặt sau, ngoại trừ phái một ít cấp 6 yêu thú đi tới thăm dò, bọn họ cũng nhân cơ hội ra tay quá, chỉ là Sở Hà vạn vũ hộp trải qua ngay cả chuyến tới, uy năng chưa từng giảm nhiều, vẫn như cũ có thể giữ được Sở Hà chu toàn, để bọn hắn không có chiếm được bao nhiêu chỗ tốt cái kia biết luyện linh bảo thật đáng ghét, nếu không phải cái thứ kia, chúng ta đã sớm chiếm hết thửa phòng. Nói không chắc, làm thịt tiểu tử kia dễ như trở bàn tay. Hổ Lục vẫn thì thảo nói rằng, một mặt không cam lòng. Được, ta nói rồi bao nhiêu lần, ngươi luôn không có đầu ký, chớ đem tiểu tử kia đến như vậy đơn giản, hắn ngay cả vương thượng thần thông pháp vực đều có thể xé rách trốn thoát, đó là không nghe theo trưởng. Cái kia biết luyện chi bảo, cũng không kém chúng ta bao nhiêu. Còn có a, tương hai gia hòa kia đã từng cho hắn một quyền đánh nổ một con cánh tay đây. Áo Lam yêu tu thấy hắn dũng khí tràn đầy dáng vẻ, thực sự có chút không xuống nữa, vội vã nhắc nhở hai câu để tránh khỏi gia hỏa này thật sự bị vắng đầu, đi tới cùng người ra vật lộn. Ba người liên hợp lực lượng, tuy rằng chiếm không ít thượng phòng, nhưng hắn cũng không cho rằng chỉ đơn giản như vậy. Hơn nữa đối phương vẫn có lưu lại dư lực, hướng đối phương thượng cái gì? Cái kia Hổ Lục cho hắn nói như thế, gãi gãi đầu, cảm thấy có đạo lý, cũng không nói gì nữa, chuẩn bị ra tay. Chưa trải qua hai thức, áo lam yêu tu là đứng lên, không còn nữa trước đó thản nhiên, mà là chiến ý bốc lên. Ngươi không phải mới vừa nói muốn cẩn thận hành sự sao? Làm sao? Cái kia Lục rất là không rõ. Ngung nốc huyết tiêu lao đại tới chúng ta nên hợp lực giải quyết cây này cái đinh trong mắt bốn cánh hắc điểu đột tốc đột nhiên căng thẳng tăng nhanh mới thành nhắm phía trước bên ngoài mới giảm ánh kiếm kia nhào tới tại ánh kiếm phía trước chẳng biết lúc nào rơi xuống một đóa hương vân vẹo trợt là đem ánh kiếm kia thu nạp ở trong đó đối mặt cái kia quen thuộc khí tức sở hà là hơi nhún mày nhưng trên lưng vạn vũ hộp nhưng là ứng động phi thường có vẻ thập phần hưng phấn quen mình tất cả là đột nhiên đại biến này thân ở tại bằng như tiến vào trong khu vực có phần chi rất nhiều huyết hà chạy xôi không lất cũng có ác quỷ để gọi hết thảm bóng đen lay động huyết hà mặt trên bay ngọn lửa màu trắng nói cho sở hà thần thông này bất phàm Không nghĩ tới, chỉ là một cái không cha, liền làm cho đối phương diễn biến thần thông, xây dựng pháp vực, nhắc vào trong đó nói, người này thần thông bản lĩnh, tại sở Hà nhìn thấy rất nhiều yêu côn trùng, thật là đệ nhất. Còn có ngọn lửa kia khí tức, giống như đã từng quen biết, màu trắng địa hỏa, hoa rồi. Lúc này, sở Hà mới tiến vào trận địa sẵn sàng đón địch trả thái, công kích của đối phương liền bắt đầu phát động, huyết hà phun trào vào lên, mang theo màu trắng địa hỏa, che ngập bầu trời hướng về sở Hà vào tới, màu trắng địa hỏa, nhưng là có thể tổn thương đến nguyên anh chân quân hỏa diễm, đó là sở Hà đạo thể mạnh hơn cũng không dám tùy tiện để nó tập kích gần người, chỉ có thể đem cự với ngoài cửa. Sở Hà dự định vẫn như cũng là muốn mượn Vạn Vũ Hộp lực lượng, chính mình lại mưu cầu thời cơ, đột phá pháp vực củng cố. Cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ, cái kia hạt hình độc trâm vẫn không có thời gian cùng biện pháp giải quyết, thân thể tình hình không cho phép Sở Hà toàn lực phát động, thêm vào ngay cả chiến công lớn đã sớm để hắn hề bại không chịu nổi, lần này để hắn bản thể đối mặt bực này bất phàm thần thông pháp vực, thực sự có chút làm người khác khó chịu. Âm. Vạn Vũ Hộp đạt được hắn cho phép, đã sớm hưng phấn không thôi, mấy ngàn vũ đang máu dường như mấy chục đạo rưng trào mà ra dòng suối nhỏ giống như là dồn dập từ vạn vũ hộp chung chảy xuôi mà ra trong phút chốc sở hà sau lưng bằng như mở ra mấy chục đạo màu đỏ như máu xuất thủ lỗ mạng liên tục khiến người ta mắt thấy không thể thiếu quái gì cảm giác đau máu vừa ra liền ấn lại phương vị là được từng cái từng cái tiểu cửu cung trận hợp thành lớn cựu cung trận hình thành một mảnh phạm vi mấy chục triệu ừm một tiếng thở nhẹ không biết nơi nào bay lên bên trong hơi kinh ngạc nhưng càng nhiều chính là vui mừng tâm ý ách một tiếng này nhưng là sở hà phát sinh giống nhau sở liệu, đau máu có thể đối với những này mang theo màu trắng địa hỏa huyết hạ tạo thành nguy hiểm. thế nhưng đối phương ngọn lửa màu trắng kia cũng có thể tổn thương đến đau máu phát ra ra huyết triều. đây là một hồi đánh rằng có sao? sở hà cảm giác nguy hiểm tăng nhiều, đối phương có thể chống lại đau máu, nói cách khác chính mình dựa giống ưu thế đã không có. tiếp đó chỉ sợ chính mình muốn hôn thân đối mặt. may là cái này độc châm ta đã đem nó chết đi không ít, để cho vung lỏng ra kinh mạch kiểm chế. hiện tại liền tăng nhanh tốc độ. sở hà suy nghĩ một chút, là tàn nhẫn quyết tâm tới làm quyết định. trước đó cái kia độc châm đâm vào tới gần trái tim kinh mạch mặt trên. Sở Hà không dám liều lĩnh nguy hiểm lớn dễ dàng nổ, bây giờ vung lòng ra không ít, phiêu lưu cũng hạ thấp khá hơn một chút, thêm vào cường địch tại trước, thực sự không chứa được như vậy trong lòng đâm tồn tại, đó là liều mạng thân thể lần thứ hai bị thương, muốn em nói nổ. Bởi đồ vật kia âm quỷ khó lượng, chân nguyên cùng tinh nguyên chỉ có thể kiềm chế, rất khó kích thích, phương pháp tốt nhất chính là Sở Hà chính mình động thủ rót xương chữa thương, đem từ trong thân thể đào móc ra, muốn ở trên lồng ngực của chính mình diện mở miệng đào sâu, nhớ tới Sở Hà thì có điểm sợn cả tóc gãy. Hơn nữa đi qua tinh nguyên rèn luyện quá thân thể, cường nhận phi thường, đã ra tăng rồi không ít độ khó. Kẻ cắn răng đã trôi qua rồi. Sở Hà hít sâu vào một hơi, đó là lấy ra một thanh hào quang lưu chuyển phi kiếm, đem hóa thành một vệt sáng. Chối này phi kiếm, chiếm được la định hải chấp nhận chứa đồ, vì làm tuyệt phẩm pháp bảo, đi qua sở Hà thôi thúc, sắc bén độ vẫn tính đạt đến yêu cầu. Không ngờ rằng, tại sắp tới yêu vực biên giới, gặp gỡ bực này cường địch, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đem đây là sớm hoạt động. Nếu là rời khỏi yêu vực, tìm một chỗ an tĩnh, ngoài ý muốn cùng hung hiểm đều có thể khống chế tại tương đối thấp phần trăm. Có đôi khi, nhân toán trung quy không bằng tiền toán. Oành! Một đám mưa máu tại yêu vân trọng trọng giữa không trung nổ tung ra đi. Trong lúc nhất thời máu tanh chi vị tràn ngập, treo đến quanh mình mấy dặm yêu thú cũng vì đó dục dạp dục dịch. Chỉ là, cái cố này trong phút chốc tuân ra cường tuyệt khí tức, để chúng nó câm như hến, không dám tiến lên. Ở chỗ này, một tiếng nỉ non sau, chỉ thấy một đạo thuần khiết đạm quang xẹt qua vòng trời, tại yêu vân trung lê ra trưởng ngân, đột nhiên gặp lại, điều chỉnh phương hướng mà đi. Chương 106, cấp giật thiên kỳ tinh. Sở Hà từ cực độ đau đớn chúng đã tỉnh hồi lại, hai đại cao thủ tuyệt thế ở phía trên quyết đấu, không có ảnh hưởng đến hắn bao nhiêu. Cái tia lên ở trên đầu mấy chỗ nơi, trở nên cùng một viên yêu đang to nhỏ thiên kỳ tinh, tỏa ra từng trận ánh sao là đem bên ngoài tập kích mà đến nguyên khí khủng bố xung kích toàn bộ tán mất. Vốn cho là mình sẽ ở cái kia ba trùng kích vào mất mạng, nhưng không nghĩ tới, thời khắc mấu chốt, trong cõi u minh, cái kia kia giật mình, là để thiên ki tinh dũng mãnh mà ra, thế hắn chặn lại phần lớn đến tiếp sau mà đến đau gió, để hắn còn lại nửa cái mạng. Đang nhìn mình quanh thân đâm máu, da chóc thịt bong, sâu thấy được tận xương, mấy nơi xương càng cho sắc bén cực kỳ đau gió cắt chém nhập ngân, tạo thành không nhẹ vỡ vụn, như thế bình thường nguyên anh chân quân đối mặt cái kia một làn sóng gió, chỉ sợ sớm cho xé rách thành mảnh vỡ đi tới. Không nghĩ tới, ra hỏa này lợi hại như vậy, dơ tay nhấc chân, liền có thể để bản thân đỡ trái hở phải, khó ngăn cản mấy chiêu, cố nhiên có chính mình bị thương nguyên nhân ở trong đó, nhưng là có thể đi ra, đối phương hoặc đã đạt đến nguyên thần cảnh trung cảnh giới cực cao, sao không phải bình thường chân nhất tông sư có thể sánh vai? Lần này trọng thương, một lần nữa để sở hà có càng mạnh hơn cảm giác gấp gáp, nếu muốn cùng cao thủ như vậy so chiêu, sách sẽ, sẽ là bằng kiếm vực cùng vạn vũ hộp các loại, ở tại trước mặt đều khó mà chống đỡ được, hay là đem thất tinh luyện thánh pháp tu luyện tới cấp thứ ba, để tinh thể tiểu thành, kháng đánh năng lực tăng gấp đôi, hoặc có một, hai phần lực tự bảo vệ. Bất quá dù thế nào thảm đều tốt, lần này làm việc không chỉ đem thiên tinh thần cùng bên trong dược thảo đều thu gặt lên, vẫn tự yêu tộc trong tay đoạt lại lục du sư minh, nếu là có thể bình an trở lại thanh linh đảo, nhất định phải thật tốt tĩnh tu một quãng thời gian, để thực lực của mình lại tăng lên nữa. Chỉ là, tấn thân trước trưởng môn, trên vai đảm đương cùng hành sự muốn cân nhắc, so với trước kia tới, là muốn nặng hơn nhiều cùng rộng nhiều lắm. Không nói thứ khác, chắc sẽ, sẽ là trở lại bắt tay luyện chế tẩy trần linh dịch, tìm phương pháp tới để lục du cùng huyền văn khôi phục, cũng đủ để để sở hạ vì đó tiêu hao không ít thời gian. Chớ nói chi là cái kia phức tạp sự vụ, tiếp nhận liệt Minh nào diện tích lớn hơn trăm lần, lại có rất nhiều khu buôn bán cùng cần trùng kiến công việc, còn có quý hàng ngày xưa săn ban yêu minh đệ tử. Ngấp lại, sở hà đều có điểm đau đầu, tựa hồ rút thời gian cũng đã biến thành không chuyện dễ dàng. Nếu muốn ở con đường tu tiên thượng đi được xa hơn, nắm giữ thời gian hẳn là phần lớn nên vì bản thân nghĩ hiệu suất nhắc tới cao nhất. Dù sao mỗi một tầng cảnh giới đều có tuổi thọ hạn chế, không được trường sinh trước. Những thời giờ này quý giá tự không cần phải nói, tựa hồ lên làm tông chủ được. Thuộc về mình thời gian cũng thật là trên diện rộng cắt giảm không ít, từ gần tới vì làm bạch ly cùng văn nhược phi đính chính pháp quyết đều dùng thời gian mười mấy năm, bằng như trong nháy mắt sẹt qua tự như, tuy rằng trước mắt ý niệm xoay chuyển, nhưng sở hà trong lòng không có nửa điểm hối hận phương diện kia tâm tình, đây là chính mình cam nguyện trả giá cùng đam lên. nếu như đem chuyện này đổi vì làm bạch ly bọn hắn tới lựa chọn, nghĩ đến quyết định của bọn hắn cũng là cùng mình như vậy không chút do dự. chợt sở hà ánh mắt rơi xuống một bên lục du mặt trên, đoạn đường này chạy trốn, sở hà là đem cùng vạn vũ hộp song cuốn vào sau lưng. vừa nãy sở hà tử cũng không chịu xoay người, cũng là bởi vì lương đeo hắn nguyên nhân, chỉ là lần này té xuống hắn cũng tránh thoát sở hà ràng buộc rơi vào một bên lúc này cũng làm mở to hồng toàn bộ con mắt phẫn nộ mà nhìn sở hà aga cầm nhẹ lục sư minh ta nhất định sẽ làm cho người khôi phục sở hà nhìn thấy hắn bộ dáng này vẻ mặt trở nên có chút lờ mở lên hắc không ngờ rằng dĩ nhiên bị ngươi ân huệ thừa ngươi tỉnh cái tiên nên làm thế nào cho phải bên cạnh một tiếng gian nan thở dốc truyền đến người ý bên trong mang theo một kia bất khâm cùng xem thường là vị nào bạn thể vì làm màu máu chim khổng lồ hóa hình yêu quân lúc này tình huống của hắn so với sở hà càng nghiêm trọng hơn Vô số sâu sắc thương tích nằm dày đặc toàn thân, cái kia chảy ra máu tươi hầu như nhiễm khắp cả mấy chỗ địa, để rơi vào một bên cụ hướng vạn vũ hộp có chút rung động không ngớt. Hắn chỉ có một hơi dáng vẻ, nằm trên mặt đất đều rãy rủa không dậy nổi, chỉ có thể dùng sức ngựa đầu đối với Sở Hà nói rằng. Thế nhưng kẻ này vẫn như cũ con mắt loáng sáng, trên mặt treo tức vẻ cùng hung ác vẻ khá rõ ràng, dáng vẻ nếu như không phải hắn không núc ních được, vô cùng có khả năng xông lên sẽ cùng Sở Hà tranh đấu một phen. Sở Hà nghe vậy cười cười, mới là quay đầu nhìn về hắn, Từ Tôn nói: Ngươi không cần để ở trong lòng, vừa nay bất quá là trả lại ngươi trước đây cử chỉ xem như là không ai nợ ai ở phía trước cái kia một làn sóng trong công kích hắn thả ra yêu đan cùng nhau bao phủ sở hà chia sẻ sở hà không ít áp lực sở hà làm cứu viện bất quá là ông mất cân rò bà thỏ chai rượu thôi chen khắc nào kim thạch hô đánh giống như lanh lảnh toàn bộ bầu trời vào lúc này đều bằng như run rẩy một phen trung quanh thiên kỳ sao trời quang vòng bảo hộ cũng là như gợn sóng cùng lay động liên tục mặt trên khắc thưởng hưởng, lập tức đem sở hà hai người lực chú ý hấp dẫn xuyên thấu qua tầng tầng thiên ki ánh sao chỉ thấy bầu trời phía trên từ lâu rời sông lớp biển khủng bố bao táng hành hành để hơn mười dám bên trong không gian trở nên cực kỳ không ổn định lên, từng trận không gian phong ba như sóng mà lên, đập minh nổ vàng nguyên khí hỗn loạn là cuồn bão tới cực điểm, thậm chí vọng đến lâu một chút, ngay cả ánh mắt đều có thể vặn vẹo đi, càng có một ít vết nứt không gian tại nơi sâu xa hiện hiện như điện quan hỏa thạch, mỗi có chút dư kình hạ xuống, đều có thể dễ dàng địa nổ tung rộng mấy trượng hố sâu, cứng rắn hơn nữa nhám thạch, tại những này khủng bố phong cương trước mặt, cũng cùng thúi nội đầu hũ không khác, nguyên bản ở trên đầu mấy trượng nơi thiên kỳ tình, lúc này cũng là cho hai người tranh đấu bắn ra huy năng ép tới từng bước hạ xuống, cách sở Hà chỉ có vài thước cao, mới có thể khổ sở chống đỡ lại. Mặc dù biết có hai đại cao thủ chính đang giao thủ, nhưng Sở Hà hai người cực điểm thị lực, nhưng không thể bắt giữ đến hai người thân ảnh mảy may. Ra ngoài Sở Hà dự liệu, hai người thi triển pháp thuật đều là phong hệ pháp thuật, lần này báo tác quyết đấu, có thể coi là là gặp gỡ lực lượng ngang nhau đối thủ. Càng ra ngoài Sở Hà dự liệu chính là, trận chiến đấu này, cùng mình suy nghĩ có sai lệch, chỉ ở một hai tức, đó là yên tĩnh. Ta hội về đến tìm ngươi. Theo một tiếng nổi giận tiếng truyền tới, một vệt kim quang đột nhiên tăng vọt, hóa thành một đạo vắt ngang thiên địa độ chợt liền đi xa, hơi toàn tiêu. Từ cái kia hét lớn nộ sinh ra, kim quang bỏ chạy giữa không trung cuồng phong liền từ từ dừng lại đi, có thể nhìn thấy cái kia tuấn tú yêu tộc cao thủ đang xua tay cáo biệt, cũng là hô to trả lời. Hôm nay phần này đại lễ, thực sự là cảm tạ, tùy thời cung kính chờ đợi tôn hạ lần thứ hai quang lâm. Thật không nghĩ tới, ở đây rồi có thể nhìn thấy thiên tinh cung truyền nhân, ngoại ý muốn nha thực sự là ngoại ý muốn. Trở lại nói cho mười chín nghe, khẳng định để hắn túi đầu dậm chân hối hận địa ruột đều thành. Không thấy giữa không trung ra cái kia yêu tộc thanh niên như thế nào làm bộ, veo chợt liền tới đến sở hà bên người mấy chỗ nơi, nhìn chăm sở hà đỉnh đầu tiên kỳ tinh thì thào nói rằng là một mặt hưng phấn cùng chờ mong, tiểu tử chúng ta làm cái giao dịch như thế nào? này viên đại thiên tinh ta muốn hắn tuy rằng nói như vậy, thế nhưng một bên dỗi ra hướng về thiên kỳ tinh mà đi tay, thì lại tại nói cho sở hà phía trước câu nói kia bất quá nói một chút mà thôi. Ta muốn thế nào liền có thể như thế nào. xẹt xẹt cái kia yêu tộc thanh niên tay hiện ra đạo đạo cơ nguyên mới đưa vào thiên kỳ ánh sao, từng kia từng ánh sao liền mãnh liệt địa trích thiêu đốt tay của hắn, sinh ra từng trận khói nhẹ. ta với ngươi không có gì để nói nhiều, nếu muốn lên mặt thiên tinh, bằng ngươi bản lĩnh đến đây đi. hay là cảm ứng được sở hà tâm niệm, thiên ki tinh là bắt đầu rung động xoay tròn, phát sinh ánh sao. So với trước đó càng mãnh liệt hơn không biết. Yêu tộc thanh niên cái tay kia tuy rằng vẫn đang chầm chậm tham dò vào, nhưng chịu đến lực cản rõ ràng lớn hơn rất nhiều. Ồ. Đến tận đây, cái kia yêu tộc thanh niên mới là than nhẹ một tiếng, tiếc hận nói rằng, không nghĩ tới, người dĩ nhiên trưởng không thiên kỳ tinh, thực sự là anh tài gia thiếu niên a. Nói tới đây, hắn Vân đi ra cái tay kia, vẫn không có thu hồi, mà là đẩy thiên kỳ trên ánh sao mấy vị trí đầu bộ, đem cùng sở hạ trước đó khoảng cách rút ngắn vì làm hướng trưởng, khác một con thì lại lượn tới kỳ dị quy tắc, chỉ pháp biến hóa như quang, đạo đạo yêu quang từ trong đó nổ ra. Dễ dàng điệu tách ra rũa ra cái tay kia phía trước thiên kỳ ánh sao, còn không cho bản thần thượng đem ra. Đột nhiên, hắn là đối với Sở Hà một tiếng quát mắng, khuôn mặt âm u đáng sợ, chỉ là tầng tầng pho cấu thiên kỳ ánh sao, sớm có vô thượng ngăn cách thần thông, đó là hắn âm công khả năng mạnh hơn, vượt qua tầng tầng thiên kỳ ánh sao, vào được Sở Hà trong hai, cũng bất quá là mở ảo dư âm, không tạo được chút nào uy hiếp. uống úng. Sở Hà sắc mặt từ từ trở nên trở nên trắng bệnh, nhưng trên đầu thiên kỳ tinh nhưng là xoay tròn đến tăng cấp, từng tầng từng tầng thiên kỳ ánh sao, như xích mang giống như rừng rực, mang theo từng tia tinh hỏa rưng chảo mà ra. Xì xì lần này xích mang bạo phát uy lực vượt xa trước đó là để cái kia yêu tộc thanh niên trên tay bảo vệ màu trắng cương nguyên kịch liệt tan rã đi ngay cả thần cương đều có thể tan rã không hổ là được gọi là hỏa bản nguyên thiên kỳ tinh yêu tộc thanh niên trà trà khen nhưng hắn nhưng vào lúc này tăng nhanh tốc độ dĩ nhiên một cái nắm chặt rồi thiên kỳ tinh hắn động tác này để sở hà kinh ngạc nổi lên chật cùng thiên kỳ tinh liên hệ đạo kia tâm thần là cho mạc giành cường lực đống nhiên bắt đầu lay động đối phương tại cấp giật thiên kỳ tinh thuộc về nếu như mình bám vào thiên kỳ tinh nội hạch bên trong đạo kia tâm thần cho mạc yêu không cần phải nói Thiên Khi Tinh nhất định phải rơi vào trong tay của đối phương, trực tiếp nắm chặt Thiên Khi Tinh cũng xâm nhập tới mặt tiêu nội hạch nơi sâu xa tâm thần. Người này dĩ nhiên là thần thông quảng đại như vậy. Sở Hà trong lòng lật lên một kia kinh hoàng, trong lúc nhất thời có chút luống cuống, không biết như thế nào phản kích. Thế nhưng bản năng cùng tiềm thức cùng nhau phản ứng đã đem Tịnh Liên chân hỏa hỏa lực chuyển vận qua khứ bảo vệ đạo kia tâm thần an ổn. Hùng, bung bùm Trong nhất thời Thiên Khi Ánh Sao mang tỏa sáng, cứng động không ngừng. Cái kia yêu tộc thanh niên khẽ quát một tiếng, là bung lòng tay ra, không lại nắm chặt Thiên Khi Tinh cũng bước nhanh lui lại đi, đầy mặt kinh ngạc. Chỉ nghe hắn thì Thảo nói rằng, ngươi, dĩ nhiên luyện hóa thiên kỳ tinh, đó là không, có khả năng, chỉ có nguyên anh hạ cấp tu vi, làm sao có khả năng luyện hóa được thiên kỳ tinh. Không thể nào không thể nào, thiên kỳ tinh không có thiếu dương tiên cảnh trở lên tu vi, căn bản không thể tiếp xúc cùng tu nạp, phải đem luyện hóa, chỉ sợ thái dương tiên cảnh tu vi đều miễn cưỡng. Chương 109, luyện chế tẩy trần linh dịch. Ai, nàng tu luyện nhất bàn pháp tiểu thành, tự có có phượng hoàng viêm bảo vệ đạo tâm, điểm ấy ngươi liền không muốn lo lắng trước mắt tình huống. Ừm, ta có thể sáng tạo địa nói cho ngươi biết, Loan nhi sợ di không thể toái đan thành anh, nguyên nhân rất lớn là rơi vào tiểu tử người trên người. Lão đạo nhân thở dài, nhẹ nhàng nói rằng, tuy rằng Sở Hà cũng đoán được một chút nguyên nhân, nhưng chưa khẳng định. Nghe được Lão đạo nhân nói như thế, tất cả liền sáng tỏ. Ta biết rồi, ta bây giờ liền đi đan thất, làm phiền tiền bối chăm sóc. Sở Hà cung kính một cung, đó là lui ra ngoài. Lão đạo nhân không tiếp tục nói cái gì, mà là xoay người tiếp tục quan tâm Loan Nhi tình huống. Tại mấy ngày nay tới, hắn đã xử lý qua vài lần dị biến, thực sự không dám có chút thư giãn. Sở Hà xoay người tức đi, một đường cảm xúc khó phục. Lão đạo nhân từng nói, nhắm thẳng vào trọng điểm, Loan Nhi tình huống này cũng thật là rơi vào trên người chính mình. người tu hành vì cắt giảm tâm ma quái dày lực lượng, từ trước đến giờ là bạc tình quảng nghĩa, mà Loan Nhi nha đầu này đã sớm một trái tim thắt ở trên người chính mình, hơn nữa từ hiện nay trở biết tới nàng phần nhân tình này tựa hồ vượt xa trước đó, nên phải một câu dùng tình sâu vô cùng đều không quá đáng. ai? Sở Hà hít một tiếng, bộ tốc tại tăng nhanh, cái khác không nghĩ nhiều, mau chóng đem cần thiết tẩy trần linh dịch luyện chế ra, mới là hắn gấp gáp nhất chuyện. cho tới nay tại Sở Hà trong lòng cũng không có chính diện Loan Nhi đối với tình cảm của mình, đều là lấy tu luyện cùng tông môn việc tới qua loa lấy lệ quá khứ làm cho mình không nghĩ tới phương diện này. Hôm nay đối phương phát sinh biến cố như vậy, để hắn là trong lòng trước nay chưa từng có lo lắng cùng khó chịu, mới là bình tĩnh. Chính mình thật sự có thể độc thân tiến lên. Đó là lại cô độc cũng không sao, tất cả tiên đồ chí thượng liên quan đến thất tình lục dục không phải là cái gì dấu hiệu tốt, đó là có tịnh liền chân hỏa như vậy thần vật cũng khó bảo toàn sau này sẽ không ra cái gì dễ ăn, đưa tới tâm ma ăn mọn. Có chút ý niệm nổi lên, có chút lắng đọng xuống, có chút nhớ nhung tư thoáng quá, có chút đoạn ngắn hiện hiện, để sở hà tâm thần đều có chút mê ly lên. Vào lúc này tựa hồ luôn luôn có thể làm cho hồn hải bảo trì thanh minh tịnh liền chân hỏa cũng không có thần thông mà là tùy ý sở hạ tạp tư xoay chuyển các loại tâm tình hỗn loạn mà ra trước nay chưa từng có cảm giác loại này lo lắng là sợ sẽ mất đi sao không phải như thế người tu hành không nên nắm giữ những này tốt nhất không cần có đạo lữ cái gì liên lụy hắn lo được lo mất ngay cả dọc theo đường chào hỏi đệ tử đều không có phản ứng một phần khi đối phương bằng như không khí tự như đại gia cũng biết loan nhi trưởng láo chuyện cũng không nói thêm gì nữa mà là lặng lặng lui ra đều cứ đi sở hà lắc lắc đầu đem tất cả nghi tư loại trừ trợ ánh mắt thanh minh có cảm quang tuyến bất động, ngẩng đầu một, dĩ nhiên đến đan thất trước đó. mà bạch ly, chính đang cửa chỗ, cũng vươn tay ra, đưa qua một viên tuyệt phẩm cấp mấy chiếc nhận chứa đồ, nói rằng, tẩy chân linh dịch cần thiết còn lại 32 vị thuốc tài, ta đều chuẩn bị một ngán phân ở bên trong, nếu như không đủ lời của, ngươi chỉ cần thông báo dự đồng, hắn thì sẽ tại trước tiên đưa tới. còn lạc minh nguyệt cô nương bên kia, ta cũng chuẩn bị xong. loan nhi việc, bọn họ những trưởng lão này, cùng lão đạo nhân từ lâu chạm trán thương lượng mấy lần, tất cả ứng đối công việc, là chuẩn bị đến thừa sức, chỉ đợi sở hà này một vị nguyên anh chân quân trở về. phiền phức các ngươi. Sở Hà sắc mặt hơi chút khá hơn một chút, thêm chút sức, các nhân tự có thiên tương Loan Nhi nhất định không có chuyện gì. Bạch Ly nhìn con mắt của hắn, kiên định nói rằng, "Từng." Sở Hà tiếp nhận chức dẫn chứa đồ, không có nhiều lời một câu, là bước nhanh đi vào đàn trong phòng, nhắm nơi sâu xa nhất gian phòng kia mà đi. Này đan thất vì làm săn bắn yêu minh để lại lưu, xuất từ nguyên anh Trân quân cấp luyện đan sư tác phẩm, so với trước đó Sở Hà sử dụng còn tốt hơn không ít thêm vào nơi này địa hỏa mạch vì làm thượng phẩm chi chất, cái này đan thất có thể vận dụng đến hỏa lực, so với năm xưa, phải mạnh hơn một cái thứ bậc. Sở Hà tu vi bây giờ đã là nguyên anh trung dài thêm vào bản thân vì làm thủy hỏa linh thể đối với khống hỏa việc có trời sinh ưu thế này đan thất ưu thế hắn có thể trăm phẩm trăm phát huy ra từ cái này đan thất lọ luyện đan vì làm hạ phẩm linh bảo tới nơi này đa số là ngày xưa hạ hầu thừa chuyên dụng luyện đan chỗ sở hà đi vào trong đó đóng lại thành môn khóa lên cấm chế sau đó khoanh chân ngồi xuống nuốt vào mấy hạt đang dược, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần lên tẩy chân linh dịch vì làm bốn loại đan dịch đối với luyện chế giả yêu cầu cần cấp độ tổng sư trở lên mới có thể phù hợp cơ bản điều kiện hơn nữa tại trong quá trình bốn bước đều muốn dùng đến nguyên anh lực lượng kích phát chân hỏa đối với luyện chế giả tu vi yêu cầu là ít nhất phải nguyên anh đại viên mãn hoặc trở lên tu vi. Cái yêu cầu này tại toa đan dược chung, là rất rõ ràng, Để ra cũng nói rõ, tu vi không đạt tới giả tốt nhất không muốn thử nghiệm. Nguyên anh cảnh đại viên mãn, về nghĩ tới chỗ này, sở hà là cười khổ một cái, mặc dù mình bản mạng chân nguyên hùng hồn tinh khiết cực kỳ, thế nhưng nếu muốn sánh vai nguyên anh cảnh giới đại viên mãn cường độ vẫn như cũ lòng tin không đủ. Phải biết nguyên anh cảnh cũng không so với nguyên đan cảnh, nó mỗi một tiểu giai khác biệt đều là rất to lớn. Bất quá có càng nguyên ngông tinh nguyên cùng hai đại thiên tinh làm đến tiếp sau lực lượng đó là hỏa diễm cường độ ít có không bằng, Sở hạ tự vấn tại kéo dài phương diện, có thể so sánh tầm thường nguyên anh đại viên mãn tu sĩ làm được càng tốt hơn. Còn có một chút, Tịnh Liên chân hỏa tỉnh hóa lực lượng, dĩ nhiên theo tu vi tăng cao, là tăng lên tới 5 phần 10 chi dai, đối với luyện chế việc, là cường đại bổ sung tới. Mượn đan dược lực lượng, Sở Hà là đem tinh khí thần tăng lên tới cao nhất trạng thái, đồng thời, thần hồn của hắn đã bắt đầu phân tích toa đan dược thượng tứ đại bối đi, tiêu hóa được, cũng thôi diễn không ngừng. Cái này chuẩn bị công phu, ít nhất muốn một ngày một đêm trở lên, vào tay luyện chế mới đăng dược, như vậy thôi diễn là phân tích là không thiếu được. Theo luyện chế thời gian chuyển rời, nào đó quan thời gian nội tổng kết cùng lắm động, thậm chí khả năng so với hiện tại cái này trạng thái muốn thời gian còn nhiều hơn. May là, lần này luyện chế vì làm dịch trạng đang dược, tại hợp toa đan dược diện kiên kỵ là ít đi đi, luyện chế thời gian cũng có thể giảm bớt một 2. Tâm tư lắng động đầy đủ, linh tính hiện ra manh mối thời điểm, sở hà mới là mở mắt ra, hai tay bắt đầu bấm quyết, đánh ra đạo đạo phát quang, rơi xuống cái kia linh đỉnh cùng bảo vệ quanh linh đỉnh bốn phía phụ trận mặt trên, điều khiển chúng nó bắt đầu vận hành. Từ địa hỏa mạch dẫn tới đích hỏa diễm, ngoại trừ một phần làm màu vàng nóng, nhưng càng nhiều vì làm màu trắng địa hỏa. Nay cỗ to lớn hỏa lực xung kích, để Sở Hà có chút bắt bí không đủ, không có lắm. Dù sao, lúc trước, hắn là thói quen đại đa số vì làm vàng nóng ánh hỏa diễm địa hỏa, vẫn không có trưởng khống cùng ngự sử quá này có thể trích tiêu nguyên anh chân quân màu trắng địa hỏa. Bất quá, Sở Hà thích hướng rất nhanh, chỉ tốn chưa tới một canh giờ, hắn liền bắt đầu dùng một ít tầm thường dược liệu bắt đầu thử lô. Thử lô là vì tiến một bước thâm nhập trưởng khống linh đỉnh năng, cái này bước đi, đối với lúc đầu đến chưa quen thuộc đàn tất người mà nói, là tất nhiên không thể thiếu. Dùng tâm thường dược liệu thử lô vài lần sau, Sở Hà là đổi vì làm tẩy trần linh dịch toa đan dược mặt trên các loại dược liệu. Thời gian này, lại đầy đủ tiêu hao Sở Hà mấy canh giờ, tiếp lấy, hắn lại là nhắm mắt dưỡng thần, không lại luyện chế. Tại hắn thần hồn trùng, vô số đoạn ngắn đang lấp lánh, hợp dòng thành sông tin tức, để hắn thôi diễn công lao nằm ở đỉnh cao, thần hồn lực lượng tiêu hao, cực kỳ to lớn. Nguyên bản, luyện chế bốn loại đan dược, những này khúc nhạc dạo chuẩn bị, là vô cùng trọng yếu, không, có được vài ngày, thậm chí chừng 10 ngày tỉ mỉ thâm niên, khó có thể làm được cẩn thận cực kỳ, không, có để sót. Đương nhiên, nếu là hướng về thượng tam đẳng nhị đẳng thậm chí nhất đẳng đang dược, đối với ở phương diện này yêu cầu, càng là càng thượng càng thêm tăng gấp bội, còn muốn tăng thêm một ít thiên thời địa lợi phương diện nhân tố, bằng không, nghĩ không thể nghĩ, luyện không thể luyện. Mà Sở Hà vì cản thời gian, cũng mặc kệ thần hồn lực lượng tiêu hao, phải đem này thời gian nghiền ép đến mức tận cùng. Tuy rằng, lão đạo nhân từng nói, có thể bảo đảm Loan Nhi trong vòng 4, 5 năm không việc gì, tình huống sẽ không chuyển biến xấu, nhưng Sở Hà hay là muốn tranh thủ thời gian này. Thực sự đợi không được, Loan Nhi cũng không so với mình nắm giữ Tịnh Liên Chân Hỏa cùng hai đại thiên tình, có thể dễ dàng đem tâm ma những vật này loại trừ. Cái kia tâm ma chi độc tại trong cơ thể nàng tích lũy càng nhiều thì lại tỏ rõ, rút lấy nàng bản thể nguyên khí cũng càng nhiều, nếu như không còn sớm một ngày đem cứu trở về, chỉ sợ cứu về được cũng muốn thời gian dài dưỡng tĩnh dưỡng mới có thể khôi phục đạo cơ. Húm hổ, có thiên quyền tinh cùng tiên kỳ tinh ánh sao tầm bổ, hơn nữa giúp ích thần hồn đan dược lực lượng giúp đỡ, những này thần hồn lực lượng tiêu hao, Sở Hà còn có thể chịu đựng nổi. Âm. Một tiếng âm khẽ chợt tới, linh tính ánh sáng dạng người rực rỡ sẽ qua, Sở Hà là đứng thẳng người lên, bắt đầu lần thứ nhất luyện chế. Bốn loại đan dịch chỉ ít cần cấp thấp tông sư thực lực, nguyên anh đại viên mãn tu vi, này tựa như gian nan luyện chế việc, rốt cục muốn tại sở hà trên người xảy ra. tưởng tượng lúc đó, sở hà luyện chế cấp 5 âm dương bảo đan đều có chút vất vả, hôm nay nhưng là tới cái nhảy bảo, một lần luyện chế bốn loại đang dịch, tu vi tăng vọt cũng làm cho hắn đối mặt chuyện gian nan trình độ khác nhiều. tẩy chân linh dịch vị thuốc chính, tổng cộng có bốn loại, đều là bốn loại dược thảo, trong đó lại lấy huyền tinh hoa cùng hắc rượu cô khó có được nhất, cơ bản tại thị trường là khó có thể mua được. đặc biệt là tại dược thảo tại nguyên thiếu thốn nam phong hải bên này, như vậy dược thảo càng là hiếm thấy. Tại thiên tinh thần cung linh thực trong vườn vừa đúng có huyền tinh hoa cùng hấp rượu cô này hai loại linh chu sở hạ chuyến này đoạt được đến mấy chục cây thêm vào chúng nó sinh trưởng mấy ngàn năm từ lâu vì làm bốn loại dược thảo trung đỉnh cấp ở tại một cây cô động tinh nguyên đủ để so được với tầm thường mấy trăm năm phân mấy lần nếu là này mấy chục cây đều dùng tới luyện chế tẩy chân linh dịch mấy ngàn phân đều là thiếu toán cái khác hai loại bốn loại linh thảo có thể mua được ngàn phân số lượng nghĩ đến cái kia quách ra phường ở trong đó xuất lực hẳn là không phải chuyện nhỏ phần này nguy cơ thời gian hiện hiện tình nghĩa cũng nên làm cho mình nhớ kỹ một hai sở hạ ở trong lòng thầm nói. Chương 111, Nghĩ trăm vương ngàn kế. Có thể cùng Tịnh Liên chân hỏa bài một thoáng cổ tay hỏa diễm, nghĩ đến cấp độ đều muốn tại Nguyên Anh bản mạng chân hỏa bên trên. Loan Nhi bất quá là Nguyên Đan cảnh cảnh giới đại viên mãn, dĩ nhiên nắm giữ như thế khủng bố vi năng hỏa diễm, Sở Hà không khỏi vì thế kinh ngạc lên. Phượng Hoàng kia nhất bàn pháp, chỉ sợ thật sự cùng lão đạo nhân nói như vậy, không phải phổ thông chân cảnh cấp pháp quyết, mà là lai lịch không nhỏ truyền thừa. Bất kể như thế nào, Loan Nhi có thể bái vào lão đạo nhân loại này cao nhân môn hạ, tu tập bực này vô thượng tiên pháp, là vô cùng tốt chuyện. Sở Hà cũng phải vì này thở phào nhẹ nhõm, dù sao chính mình mọi việc vòng quanh người, hơn nữa tu vi cùng kiến thức đều giới hạn ở nguyên ánh cảnh, xác thực không thể để cho Loan Nhi tại tu hành trên đường đi được xa hơn. Loan Nhi tư chất kinh người, cố nhiên với tông môn mà nói là một cái đại hỷ sự, nhưng đối với với mình này một vị người nắm quyền mà nói cũng là một cái áp lực kỳ trọng chuyện. Bây giờ có thể viên mãn giải quyết, tương lai có hy vọng. Sở Hà tự nhiên là thư giãn thích thí cực kỳ, còn lại chuyện giao cho Lạc Minh Nguyệt đi làm, Sở Hà liền phân tâm những chuyện khác. Trải qua xích dương vực hành trình sau, quả thực là vội vàng đến bây giờ, rốt cục có thể để thời gian tới sắp xếp một thoáng tạm vụ cùng những chuyện khác. Những chuyện khác vẫn còn thứ yếu, lục du tình huống là sở hạ nhất là để bụng, cũng nhất là lo lắng. Đầu tiên, sở hà nghĩ tay, đó là việc này. đương nhiên, không thể thiếu lại muốn lao động lao đạo nhân đến giúp đỡ, để hắn để điểm ý kiến. Nô, no, đây là yêu tộc đắc ý thủ pháp, dùng để luyện chế không sợ sinh tử, không có tự mình ý thức yêu khôi lỗi. Này rất phiền phức, hắn hồn hầu như cho cao thủ mạt tiêu đi, nếu muốn để hắn một lần nữa khôi phục tự mình ý thức, vô cùng khó khăn. Lao đạo nhân cẩn thận thế lục du kiểm tra mấy lần, đến xuất ra trở lên kết luận, lắc đầu không nứt. Sở hà đám người nghe hắn nói như thế thần sắc cũng là ảm đạm xuống, chật, hắn vấn đạo, kính xin tiền bối chỉ rõ con đường phía trước, chính là lại cực khổ, ta cũng thử một chút, ừm, bất quá là một vị đồng môn huynh đệ, hiếm thấy ngươi có lòng như vậy, á biện pháp không phải là không có, thế nhưng cái này không thể so luyện chế tẩy trần linh dịch, bất quá nơi này ngược lại có một cái nho nhỏ tin tức tốt, có thể mang đến một đường rõ ràng hy vọng, lão đạo nhân lại kiểm tra một lần, cười nói, cái gì, tiền bối nhanh lên một chút nói đi, không chỉ là sở hạ ý động, ngay cả một bên bạch ly cùng như phi, còn có cố hẳn cũng chế không được, đều là khẩn thiết vấn đạo, nguyên bản lấy hắn hồn như vậy bị hao tổn trình độ, nếu muốn khôi phục như cũ, gần như là không thể nào. Thế nhưng, Đô Tựa Hồ có quái gì bổ sung để hắn khô héo hồn hải xuất hiện một đường sinh cơ? Chỉ cần có tiên dược trợ lực, ngược lại có một, hai phần khôi phục khả năng. Lão đạo nhân vừa nói, một bên bấm quyết đánh ra mấy đạo pháp quang, tạo thành một bộ đồ án để sở hạ đám người quan sát. Bộ này đồ án hiện hiện chính là lục du hồn hải lý diện tình hình. xác thực như lão đạo nhân từng nói, lục du hồn hải khô héo địa như dạng nước thổ địa, vô số hôi sắc vận đục nguyên khí ở tại hành gào thét bừa bãi tàn phá đi tới, nhưng ở thấp nhất ba nơi. Có một viên phát ra lệnh leo âm trầm hào quang nguyên đan. Phía dưới lại có một hầu như không nhìn thấy vũng nước nhỏ. Nguyên đan ánh sáng chiếu xạ một, hai, liền có thể để nước tiểu kia va gãy xạ ra từng tia hào quang, tuy rằng tại toàn bộ hồn hải trong không gian có vẻ cực kỳ lờ mờ, nhưng chúng quy là sa mạc một tia lục sắc, khiến người ta không có như vậy tuyệt vọng. Ta biết rồi, là hắn ở lại hồn bài cái kia tia hồn. Sở Hà suy nghĩ một chút, là bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ngày xưa thi triển bí pháp, để cái kia tia hồn cảm ứng bản thể tồn tại, sau đó tìm tới lục du bản thể, cái kia tia hồn là nhân cơ hội trở về bản thể. Không nghĩ tới Như vậy lại làm cho lục du hồn hải có thêm một tia sinh cơ cùng một tia hy vọng. Nghĩ đến, sâu xa tham thẳm tựa hồ có tiên ý sở hạ vừa nói một bên cảm khái một thoáng, không ngừng hắn như vậy, Bạch Ly mấy người cũng là liên thanh cảm tạ ông trời. Ừm, tiếp đó, chúng ta muốn trước tiên tầm bổ này một tia sinh cơ, để nó lớn mạnh, thế nhưng, muốn khôi phục như lúc ban đầu, không, có tiên cấp đan dược, căn bản là nghĩ không thể nghĩ tới. Lao đạo nhân nói tiếp, này tiên cấp đan dược, không phải tầm thường chủ loại, mà là nhằm vào thần hồn hữu ích, tỉ như hầu như có thể làm cho hồn lỗ sát tân sinh tố hồn tiên ăn, lại hoặc trăm xuyên tiên đan các loại. Ta nghĩ cải Nam Phong Hải vực rất khó tìm được. Nhiệm vụ này liền giao cho ngươi sở tiểu tử, ta phụ trách tầm bổ lớn mạnh hắn cái kia tia hồn, cùng chia lịa yêu độc các loại, chờ, nguyên khí. Ngươi tốt nhất là tại trong vòng 2, 3 năm cho tới như vậy đang lưỡng, bằng không thì, hắn nguyên đan cùng hồn hải lý diện dị lực, sớm muộn hội xoay chuyển cả hồn, để hắn hồn diệt vong, hoàn toàn trở thành yêu khối lỗi. Lão đạo nhân thở dài một hơi, tham thầm nói rằng, đáng tiếc, ta am hiểu nhất chính là ở chỗ chiến đấu phương diện, cũng không tinh thông đan đạo, nếu không, cũng có thể giúp đỡ đại ân. Lão đạo nhân tiếp tục thì thào nói rằng, lắc đầu không nớt. Lại là hai ba năm kỳ hạn nghĩ tới đây, sở hà là khinh vũ một cái chán của mình, thở dài một hơi. bất quá, chuyện này, hắn bụng làm dạ chịu, nhất định làm nên vì tận lực, buôn ba không ngừng mà. đừng nói thời gian 2, ba năm, đó là 20, 30 năm thì lại làm sao? nhớ tới lục du hướng về ngày đối đãi bản thân các loại, sở hà tâm là âm thầm nói rằng, tốt lắm, liền phiền phước tiền bối, ta lập tức đi tìm cách phuần chủ, còn tông môn những chuyện khác, làm phiền bạch ly mấy vị trưởng lão. sở hà đối với lao đạo nhân cung tay nói rằng, chợt xoay người đối mặt bạch ly đám người, trên mặt có chút thấy nấy. nguyên bản bạch Ly còn có ít lời muốn nói dáng vẻ, nhưng thấy đến tình huống này, liên nuốt trở về, luôn miệng nói, tông chủ xin yên tâm, tất cả những thứ này đều là phân nội chuyện, nhất định phải đem lục tiểu tử sẽ trở lại, này trời đánh yêu tộc, chờ ta thanh linh tông ngày nào đó cường đại, thế tất phải đem hết thể nợ món nợ cả gốc lẫn lãi trả lại. như phi nghiến răng nghiến lợi, một bộ cực kỳ căm hận giáng dấp. nếu không phải phát sinh lớn thú triều, thanh linh sơn đủ để đánh đuổi la gia tiến công, có khả năng hội thu được một quãng thời gian an ổn. đó là không được an ổn, cũng có thể rời khỏi thanh linh sơn đi nơi khác, sẽ không giống hiện tại rơi vào chỉ còn lại mấy chục người đi tới nam phương hải vực. cái thu này tính ra nhưng xấu lắm, dùng huyết hải thông cửu mà nói, không quá đáng vậy cứ như thế, làm phiền các vị, còn có, tẩy trần linh dịch ta nơi nào còn có một ít hạ phẩm chi chất, liền giao cho trưởng lão hội sắp xếp đi. Sở Hà lúc này vừa nói, là lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật, giao cho Bạch Ly, sau đó liền muốn cùng mọi người cáo biệt. Bạch Ly đắng người, nhìn thấy hắn một mặt lo lắng sắc, tâm cũng không biết là tư vị gì. Cố nhiên, Sở Hà thân là tông chủ, tông môn bên trong tất cả đại sự, giao cùng hắn xử lý, để hắn chịu đựng giải quyết. ở ngoài mặt mà nói, là rất bình thường. thế nhưng, hắn vì mỗi người đều lo lắng để bụng, như vậy đồng chạy tây chạy, đem hết toàn lực, thực tại, để Bạch Ly đắng người cảm động không nốt. Trước đây hay là còn có một tia đối với tương lai thấp vọng cùng mờ mịt, đến tận đây, mọi người tâm đều là vì đó đánh tan, này còn có cái gì thật lo lắng, có như vậy tông chủ, đó là phấn thân đệ, thể sống chết tương tự, cũng đáng chuyện. Từ trước đó mới vừa tới đến Nam Phong Hải vực, đến bây giờ chen vào khu hư tâm, đứng vững gót chân, chưng chưng ngày thượng, Thanh Linh Tông xa không phải khi này, thực lực rất là tăng cường. Mỗi một bước đều chứng minh này một vị tông chủ tiềm lực vô song. Hay là, tại xa xôi tương lai, thật sự hội như hắn phát ra ý nguyện vĩ đại cùng ngôn, Thanh Linh Tông có thể trở thành hạ nguyên đại lục đệ nhất tông môn, đứng ở đỉnh cao nhất thượng. Nhìn xuống thiên hạ vạn ngàn muôn phái, mình ta vô địch. Nghĩ tới đây, Bạch Ly thậm chí có chút phỉ nổ vừa nãy bản thân hầu như bật thốt lên lời nói, liền điểm ấy tiểu khó khăn, Hà Chân đạo hai. Nói ra, thật muốn mọi người thấp xem chính mình một con a. Lại dân an, có thể so sánh được với Sở tiểu tử làm, hầu như chuyện nghịch thiên sao? Chờ Sở Hà trở lại thu thập chuẩn bị sau, Bạch Ly là tổ chức trưởng lão hội, một lần không phải chuyện nhỏ, tổng động viên trưởng lão hội. Tiên cấp đan dược, hơn nữa còn là nhằm vào hồn, này nhưng có làm. Chúng ta quét ra phường tuy rằng chi nhánh rất nhiều, cũng cũng coi là quy mô không nhỏ, thế nhưng tại chúng ta điếm xuất hiện tiên cấp đan dược vẫn là rất ít gặp nói tới khoa trương một ít quả thực là loan qua nhìn ngay cả nắm ở trong tay nhiều mấy tức thời gian cũng không thể một loại tiên cấp đan dược rất ít hội chảy ra ở trên thị trường đó là có xuất hiện cũng gần như là tại cao tầng thứ giao dịch hội cùng buổi đấu giá thượng nhiều là dùng để trao đổi cùng cấp bậc mấy cùng ngang nhau giá trị đồ vật dù sao như bọn họ như vậy người nắm giữ vật tầm thường gần như là dẫn không nổi sự chú ý của bọn hắn chớ nói chi là có nhu cầu quách hải uống một cung trà thản nhiên nói rằng mang ngồi tại đối diện hắn nhưng là một thân thanh ý sợ hạ Đó là Nam Phong Hải vực tầng thứ cao nhất đan hội, cũng không có như vậy đan dược xuất hiện sao? Bởi yêu vực hành trình, Sở Hà cũng không có tham dự trước đó đàn hội, cho nên hắn nhân cơ hội hỏi lên. Nam Hải đan hội, xem như là Nam Phong Hải vực, thậm chí toàn bộ Thiên Nam địa vực tầng thứ cao nhất đàn hội. Nếu như ở phía trên xuất hiện tiên cấp đan dược, cũng không có chuyện gì ngạc nhiên. Thế nhưng, này Quách Phường chủ trả lời, để Sở Hà là tâm ngửi một thoáng, không dối gạt Sở tông chủ, Nam Hải đàn hội mặc dù là Nam Phong Hải vực tầng thứ cao nhất đàn hội, nhưng này mấy giới tới, vẫn đúng là chưa từng xuất hiện tiên cấp đan dược. Chính là trước đó từng xuất hiện một, hai lần cũng là phải thay đổi tiên cấp vật phẩm. Giống chúng ta tu sĩ như vậy, nếu muốn ở những kia nguyên thần chân quân, hay là tiên nhân cao thủ tay cấp giật hạ xuống, khó như lên trời à. Đúng rồi, cái kia xuất hiện một hai tiên cấp đan dược, vẫn là cổ vũ tu vi, đánh vỡ tiểu cửa ải sử dụng, cũng không có nhắm vào hồn hải phương diện này. Như vậy, xin hỏi quách phùng chủ, tại những chỗ khác còn có so với cái này càng cao giai hơn đan hội sao? Tốt nhất là thời gian tới gần, ta xem có thể hay không đi vào bính một thoáng vận may. Sở Hà nghe vậy cũng không đột trí, vẫn như cũ hỏi tới. Bây giờ là bệnh cấp tính loạn chạy chữa, quản hắn như thế nào? Trước đem hết thể tin tức cũng giải, chính mình làm tiếp quyết định. Toàn bộ hạo nguyên đại lục, tại Nam Lục Chi, lấy lục nhất là Phồn Vinh Hưng Thịnh, lấy ương Tiên Châu vì làm, là thiên hạ vạn ngàn người tu hành làm lễ Thánh Điệm. Cái khác Đông Nam Tây Bắc bốn lục tu hành cùng đan khí phát triển tình huống, tính ra, là lấy man hoang nơi nhiều nhất Bắc Lục cùng chúng ta Nam Lục thấp nhất, Đông Lục Chi đan đạo là thứ nhất. Trước 114, Sở Hà Ai Tuy rằng những năm gần đây, Sở Hà hầu như hết thảy tâm thần đều đặt tại luyện chế tẩy trần linh dịch mặt trên thế nhưng cũng đang chậm chậm tiêu hóa trước đó với yêu vực đạt được để hắn không chỉ tu hành thượng thu hoạch không ít hơn nữa thủ đoạn công kích cũng theo đó tăng cường không ít dù sao cái kia đến từ tử vi tiên tôn hình chiếu tu hành pháp quyết cùng tinh nguyên vận hóa pháp đều cùng sở hạ cùng ra một môn xác thực vị này hình chiếu có thể so với cảnh giới đại viên mãn nguyên thần chân quân lại có tiên gia thần thông nơi tay rất nhiều thiên địa pháp tắc rõ ràng trong lòng nếu như có thể đạt được toàn bộ ký ức sở hạ không khác đông dương đào được một cái lớn mỏ vàng ngày sau hảo một quãng thời gian đều có thể không lo ăn không lo uống đó là cái kia tiên tôn hình chiếu hưu tâm tại sụp đổ thời khắc tự diệt bản thể ký ức nhưng còn sót lại nhỏ vụn cho sở hà thu được vẫn như cũ khả quan. Sở Hà không có quá nhiều nhàn rỗi thời gian, chỉ đem những kia tan nát mẩu ký ức chỉnh hợp cùng phân tích mới thành. Dung Quán thông biết, thực sự được lợi không cạn. Tại thất tinh luyện thánh pháp phương diện rất nhiều chi tiết nhỏ đính chính cũng không cần nói, nhất làm cho sở hà kinh hỉ, nhưng là tại thiên kỳ hỏa luân cùng thiên quyền thủy kính mặt trên tiến bộ. Trước đó phát ra tinh hỏa chi luân, khởi động sức mạnh, số lượng trăm đạo tinh nguyên cùng sở hạ bản thể chân nguyên mà dùng thiên ki ánh sao làm chủ yếu khởi động sức mạnh, thì lại hẳn là gọi là thiên ki hỏa luân, không còn là tinh hỏa chi luân. Không thể không nói. Sở Hà tuy rằng trưởng Không Thiên Ki tinh cùng Thiên quyền tinh, nhưng dù sao chưa triệt để luyện hóa, để chúng nó trở thành chính mình bản mạng đồ vật, từ đó đạt được có liên quan với pháp thuật vận dụng, cũng phủ với mặt ngoài, không được thâm nhập. Chân chính có thể phát huy ra Thiên Ki hỏa luân cùng Thiên quyền thủy kính uy năng, là muốn lấy Thiên Ki cùng Thiên quyền hai đại thiên tinh ánh sao vì làm cốt, mà tồn trữ với rất nhiều khiếu huyệt trùng không đủ không chất tinh nguyên thì lại vì làm ra thiệt huyết. Từ vi tiên tôn hình chiếu bổ ích, là để Sở Hà đại đại bước tiến lên một bước. Như vậy sử dụng đi ra Thiên Ki hỏa luân cùng Thiên quyền thủy kính, mới có thể dường như pháp thuật quy tắc mặt trên thuật thủy lực. Hỏa luân có thể Động phá trăm nghìn pháp, bạo liệt không thể đỡ. Thủy Kính có thể, kết hợp cương nu trong gương kính, chư pháp tại trước như nước nguyệt. Sở Hà đánh nổ cái kia nguyên anh chân quân thân thể, đó là thiên kỳ hỏa luân, liền chỉ có 5 chuyển số lượng, nhưng uy lực so với trước kia 6 chuyển tinh hòa luân cũng không kém. Có thể uy hiếp đến nguyên thần chân nhất công kích, tự nhiên có thể dễ dàng đánh nổ cái kia cho tập trung thân hình nguyên anh chân quân. Mà mặt sau cái viên này tinh hỏa chi luân, nhưng là thuần lấy tinh nguyên vận hóa, bây giờ thiên tinh xúc có thể không đủ, thêm vào là lần đầu tiên tìm tòi sử dụng, Sở Hà không thể làm được chớp mắt liên tục hai viên thiên kỳ hòa luân thả ra bởi trước đó vị kia đồng bạn thất thanh hô to để sở hà bắt giữ đúng chỗ trí một kích thành công còn lại kẻ địch là cho kinh sợ đến tâm sợ mật run có chút rối loạn phương thức thêm vào mặt sau sáu chuyển tinh hỏa luôn hiệu quả là để trận pháp vận chuyển xuất hiện một tia tối nghĩa bọn họ lúc này trong lòng tràn đầy chụp vạn cái tại sao một làm sao một cái đối mặt liền cho hắn nhìn thấu thân phận, bản luôn luôn luôn hành sự bí mật ngoại trừ lần này tự mình đi ra đối phó hắn vẫn đúng là không cùng thanh linh tông bất luận là một đệ tử nào tiếp xúc qua hai nay hắc hà trận pháp Dĩ nhiên là thuộc về cấp cao trận pháp, do năm tên thực lực bất phàm Nguyên Anh chân quân tới chủ trì, chỉ, chỉ sợ hạ cấp Nguyên Thần chân nhất đều có thể vây được thượng một ít thời gian, đối phương chỉ bất quá Nguyên Anh trung giai tu vi, dĩ nhiên có thể lấy lực phá trận, quả thực lật đổ bọn họ biết. Lúc nào, Nguyên Anh chân quân có thể nắm giữ sức mạnh cường đại như vậy? 3. Tại Hắc Hà trận pháp trung, ngay cả Nguyên Thần chân nhất cũng không thể đem chủ trì trận pháp người ở tại tìm tòi nghiên cứu đến. Bất quá, chính là nhiều hơn nữa kinh nghi, bọn họ cũng không dám trên tay có chần chờ, vội vã mất bỏ mới lo làm chuồng, phải đem chỗ hổng lấp kín. Tại này mấy trăm trượng địa phương, bọn họ đó là thống trị, đó là không gì không làm được. Sở Hà chính là thân hình nhanh hơn nữa, thủ đoạn công kích sắc bén hơn nữa. Bọn họ vẫn như cũ có thể tại hắn thoát ra trận pháp kiểm chế trước đó, là phát động trận pháp công kích mạnh nhất. Dầm. ầm ầm ầm. Trong lúc nhất thời, Sở Hà phía trước là màu đen sóng lớn dắt mà đến, lúc đầu tựa như một đạo hắc hà, nhưng gần gũi thân tới, nhưng hóa thành một cái hàn khí âm u hắc long, dương nhanh muốn vớt, mặt đối mặt rung manh vào tới. Cùng lúc đó, tại Sở Hà phía trên cũng có vạn ngàn sắc bén dường như lợi kiếm băng truy cuồng quyền mà xuống, bao phủ hơn trăm triệu địa. Lít nha lít nhít. Hừ. Sở Hà cười lạnh một tiếng, hai tay tách ra, vừa nhấc lên duỗi một cái trước, phân biệt chống lại Hắc Long cùng Băng Truy, năm ngón tay vung vẩy dường như tiểu xúc thủ, trong thời gian ngắn là ấn quyết trăm nghìn, từng kia màu đen ngứa nước, theo hắn năm ngón tay biến động tầng tầng chống chết, mỗi một tầng kết cấu đều bất tận tương đồng. Hoặc, Sở Hà này hai ấn quyết, tựa như hoàn thực nhanh, chớp mắt liền pháp thuật phát động, chỉ nghe một tiếng như nước lãng ngâm khẽ, lại tựa như thanh ba thủy kính, hai mặt vải thước lớn hình tròn thủy kính, đã tắm rửa tinh thuần hơi nước mà ra, xoay tròn có tiếng. mà này hai mặt thủy kính có không lớn tương đồng mặt trên chống đôi băng truy cái kia một mặt, nhưng là ngưng kết như sắt, xưng là băng cảnh càng thỏa đáng. mà đón lấy hắc long cái kia một mặt, nhưng là sóng nước nhỏ bé mềm mại, phù hợp thủy kính tên. chỉ ở trong ngay mắt, sở hà ngự sử thiên quyền thủy kính có thể cương nhu cũng già, làm liền một mạch, thần thông tiến bộ thực là vượt xa trước đó. đang đang ẩm vô số băng truy mãnh liệt hạ xuống, đánh cho sở hà cánh tay run rẩy, kim thạch tấn công tiếng khiến người ta màng thai khó chịu. mà hắc long vào tới, tuy rằng cấp nước kính tan mất không ít sức mạnh, nhưng vẫn như cũ để sở hà thân hình chấn động mạnh một cái, phục chậm rãi lui về phía sau nhanh lên một chút liền trận pháp uy năng tăng lên tới cao nhất. Trong bóng tối hát Nha chân quân nhìn thấy Sở Hà bị nện, không thể thoát thân từ cái kia khe hở đột ra, sắc mặt lập là vui vẻ, vội vã truyền âm hô hào nói: "Một tên nguyên anh chân quân cho đánh nổ thân thể, cũng không có nghĩa là trận pháp uy năng có tổn thất, trái lại, cái kia nguyên anh chân quân cũng có thể độn ra trẻ sơ sinh nguyên anh, muốn phát huy ra thực lực, càng có thể tăng thêm mới thành." Chuyện gì xảy ra? Có người đột nhiên truyền âm kinh hô, trong thanh âm tràn đầy khó có thể tin tưởng được. "Này!" Hắc Nha chân quân sau đó cũng phát hiện dị dạng, nên ở Sở Hà băng cảnh mặt trên băng truy bây giờ là dồn dập lấy bay loạn trạng thái, hướng về trận pháp bốn phương tám hướng mà đi, không chỉ bắn chúng vài chỗ trận bản hoặc trận kỳ, vẫn nguy hiểm cho nút trong bóng tối mọi người. là, phản xạ. Hắc nha chân quân cảm ứng được những kia không tự băng truy vi năng, trong miệng là có chút làm khổ. tiểu tử này mới nguyên anh chân cảnh, dĩ nhiên cái gì vô thượng diệu pháp đều có tù, này, đến tột cùng là quái vật gì tới? băng truy đàn hồi, hắc long vô công, ánh kiếm tăng vọt. sở hà đã sử dụng hàn viêm kiếm vực, nhân cơ hội phá tan trận pháp ba giành lấy tự do. đến ta, sở hà độn phi bên ngoài một dặm, lập tức dừng lại thân hình móc ra một đống lớn của chú nhìn phía trước cái tiên một đại đoàn hất vân cười vang nói sử dụng đùa chú thuật sở hà rất có tâm đắc càng lại ở tại tu hành nông cạn thời gian đặt chân căn bản sau đó bởi tu tập mới pháp thuật một cái so với một cái lợi hại một cái so với một cái thuận lợi thẳng thắn vì lẽ đó tại sở hà thủ đoạn công kích chung, nó ngược lại là bài tại mặt sau bất quá đuổi chú có một cái chỗ tốt vĩnh viễn là rất nhiều lợi hại thủ đoạn không sánh được đó chính là có thể bằng thiếu chân nguyên tiêu hao phát huy to lớn nhất uy năng dù sao nó cần thiết khởi động sức mạnh cùng phi kiếm thuật các loại chờ so với hầu như có thể nói là bé nhỏ không đáng kể, dây đặc đuổi chú công kích, hay là đối với cùng giai cường giả mà nói, không có bao lớn nguy hiếp thế nhưng dùng để phạm vi công kích rộng trận pháp là tuyệt hảo phương pháp tới. sở hà hiện tại trong chữ vật giới chỉ bừa trú đều là giết chết la định hải mấy vị nguyên anh chân quân chiếm được, linh giai bừa trú khoảng trường chiếm hai thành tả hưu, còn lại đều là bảo giai, mà hắn lúc này lấy ra, nhưng là một ít tuyệt phẩm lôi hỏa bảo phù. cố nhiên linh giai bừa trú lực công kích càng cường đại hơn, thế nhưng đang khởi động tốc độ thượng, liền không sánh được bảo giai bừa trú. mà sở hà lúc này cần thiết vì làm nhanh chuẩn tân nhẫn số lượng nhiều, một mạch đập tới lại nói, dầm, ầm ầm ầm, hùng, sở hà hai tay vung về như điện, từng đạo từng đạo lôi hỏa bảo phủ như là nước chảy tả ra, hầu như thành một cái mãnh liệt lôi hỏa sông. mà thành vì làm mục tiêu hắc hà trận pháp, nhưng là khắp nơi ánh lửa bạo phát, điện quang năng dọc, màu đen điên khí cho xé rách nát tan, để trong vòng một dãm bầu trời tất cả đều là hất vân quyết tán, không còn nữa trước đó ngưng kết thâm hậu, không tiếp, gầm lên giận dữ, chỉ thấy một đạo lạnh leo anh kiếm trượt lên, đột phá tầng tầng lôi hỏa hình kích, hướng về sở hà trên đầu bao phủ xuống. hệ nước kiếm thuật, lúc này lấy phòng hộ làm chủ lấy nu chế cường, ngươi hung mãnh như vậy mà đến, muốn cùng ta đối cứng cứng, dán, rơi xuống tiểu thừa Bởi vậy có thể thấy được, các ngươi cũng thật là cũng lên. Sở Hà treo nhiên nở nụ cười, kiếm chỉ một biển, vạn ngàn hàn viêm kiếm khí phun ra mà ra, như cuốn thiên hạ, lập tức đem kiếm của đối phương quang vọt tới hảo hảo. Cho ta bảo, Sở Hà một quyền đánh ra, cũng không phải chỉ về đột kích kiếm tu, hơn nữa nhìn một đạo khác áp sát đột quang, hoặc lại là một viên tinh hỏa chi luân. Bất quá lần này, Sở Hà đánh ra hỏa luân chỉ là năm chuyển, cũng không có tận lực. Đó là năm chuyện tinh hỏa chi luân, cũng có thể uy hiếp đến một loại nguyên anh chân quân bảnh mặt trên cảnh tượng là cùng đáp lời sở hà âm thanh kia cho ta bảo chỉ thấy huyết quang bắn ra bốn phía cái kia kéo tới kiếm tu thân thể đã cho hàn viêm kiếm khí của bảo hóa thành một đám mưa máu cũng may nhờ kiếm kia tu phản ứng không chậm mới đúng lúc chui ra khỏi trẻ sơ sinh nguyên ảnh sở hà cũng không có yên tĩnh mở ra cái kia nắm chặt nắm đấm lang không ấn nhẹ mấy đòn lại là mấy viên năm chuyển tinh hỏa chi luôn lộ ra cùng nhau cản hướng về gấp rút tiếp viện hắc nha chân quân đám người chỉ là hắc nha chân quân ba người là mang theo hất hà trận pháp mà đến, này mấy viên tinh hỏa chi luân là dễ dàng địa cho cái kia tập kết toàn bộ trận pháp lực lượng biến ảo ra Hắc long từng cái thôn đi yên hỏa không hiện ở ra. A, đều cho ta đi vào. Sở Hà trên chán gần xanh hiển lộ vô cùng kiếm khí bạo phát như nước thủy triều bốn phương tám hướng dâng lên đi, trước mắt phúc cùng khoảng cách hơn trăm trượng vẫn tại cấp tốc vươn dài mở ra. Cái kia vạn ngàn kiếm khí cấp tốc vươn dài, bằng như này một khối bầu trời trước mắt cho xích bạch vẻ như quá, cái khác màu sắc toàn bộ tiêu ẩn mà đi không gặp may may. Bên trong sắc bén kiếm ý như gió, ở khắp mọi nơi xúc ra đau đớn, dường như ẩn chứa khủng bố của bạo làm khó dễ liền ở một khắc tiếp theo, hoàn chỉnh kiếm vực, Tựa hồ còn muốn vượt qua một bậc. Hát nha chân quân tại mọi người trung thần thông mạnh nhất, lập tức phát hiện trong đó then chốt, không khỏi sắc mặt phát lệnh. Chương 117, kết thúc. Thanh linh trong tông dị dạng, chỉ ở ngắn ngủi thời điểm sau, liền cho các nơi hữu tâm hỏi thăm tin tức mật thám biết được, trong lúc nhất thời, những tin tức kia tựa như bình tĩnh trên mặt hồ đống nhiên tạo nên vợ sóng, tại kịch liệt địa khuế tán. Bên trong, có cười trên sự đau khổ của người khác, cũng có lo lắng, vậy mà, càng nhiều nhưng là một đám vây xem chúng. Nam kiếm đảo thượng, Nam thiên đại trưởng lão phủ đệ. Không ngờ rằng Hắc Ly Vân kệ này như vậy không có đầu óc. Nam Thiên Trân nhất hiếm thấy thần tình sung sướng, chính đang thoải mái mà uống trà. Chuyện này cũng không phải toàn bộ là ta cho tin tức gây ra. Hắc Long Môn chủ tại mười mấy năm trước bí mật độ kiếp là thất bại trong gan tấc, nguyên thần gặp phải lôi kiếp trọng thương, tựa hồ đến nay đều không có thở được một hơi đây. Nếu không phải Hắc Long Môn mấy trăm năm qua cao thủ xuất hiện lớp lớp, cực kỳ thịnh vượng, chỉ sợ đã sớm bởi vì việc này loạn tung lên. Cái kia Hắc Ly Vân chỉ cho ta treo chọc mấy lần, liền vội vội vã dốc hết nơi này Hắc Long Môn sức mạnh đi thanh linh tông bắt người. Nghĩ đến Hắc Long Môn cao tầng hẳn là hạ trọng kiến. Nam Lân nhấc lên đống trà dâm dâm uống đến để Nam Thiên Long mày thẳng chiếu. Được rồi được rồi, nào có như ngươi vậy trả đạp, ngươi cũng nên đi dựa vào giò xét tên, nhưng đừng bỏ lỡ trận đại chiến này, cùng với cái kia lão già gần đây tình hình. Nam Thiên tâm đau một cái, đó là hạ lệnh chủ khách. Ngươi cấp, này phá trả còn lâu mới có được ta dấu tiểu đủ vị nhi, cũng không biết ngươi vì sao coi như bảo. Nam Lân thấy hắn bộ dáng này, không khỏi có chút buồn cười vừa tức giận. Mỗi người mỗi sở thích, há có thể phân cao thấp nhã tục. Nam Thiên thấy hắn buông xuống trà, nhẹ nhàng trả lời. Ta đi thu thập tàn cục, hy vọng Hắc Vân có thể cho ta một kinh hỉ. Nam Lân đưa tay ra mời lại eo đi ra ngoài thản nhiên đi đến. Ngươi cẩn thận một chút, nhưng đừng xảy ra cái gì dễ ăn. Nam Thiên nhắc nhở. Yêu, khó gặp a, ngươi này một vị làm sư huynh dĩ nhiên quan tâm sư đệ ta. Nam Lân nghe vậy tung một câu nói, bóng người nhưng như một trận gió từ trần, lại không một tiếng động. Không quan tâm ngươi, quan tâm ai a? Dù sao cùng đi quá đã nhiều năm như vậy. nửa ngày, đặt chén trà xuống Nam Thiên, mới là tham thẳm địa hít một câu. Trường sinh cố nhiên khiến người ta ngóng trông, nhưng bạn chim mà đến cô tịch cũng là cực kỳ đáng sợ. Tàn nhận nhất chuyện, không gì hơn chung quanh người thân cùng bản thân. Cái này tiếp theo cái kia địa từ Trần hóa thành trong ký ức khô vàng đoạn ngắn, mà chính mình vẫn như cũ muốn phân chấn tiến lên, không dám thư giãn cùng hồi ức nửa phần. Nam Thiên nghĩ đi nghĩ lại, không khỏi có chút hoàng hốt. Năm tháng xa xôi, gần đây 2.000 năm qua, trong môn phái đồng hành cố nhân, vẫn đúng là chỉ có như vậy mấy vị. Tưởng tượng năm đó bái vào tông môn thời điểm, đây chính là mấy ngàn con cháu, náo nhiệt phi thường. Mà bây giờ, vô duyên vô cớ nghĩ chuyện này để làm gì? Lẽ nào tâm lão sao? Hắn tiếp tục thở dài một hơi, vây khốn cảnh giới hồi lâu không được phá quan, ngay cả luyện khí tựa hồ cũng mất đi không ít. Ha ha, sảng khoái. Sở Hà một thân cười to ôm lấy bất ổn ánh kiếm lui nhanh, cho đến bên ngoài trăm trượng mới miễn cưỡng ổn định thân hình, mà mạnh hỏa tình huống so với sở Hà là hảo rồi rất nhiều. Cố nhiên hàn viêm kiếm khí tương kích bắn ra sản sinh nguyên năng, thậm chí có thể che lại một loại nguyên anh cảnh đại viên mãn tu sĩ thần thông. Thế nhưng nắm chắc có thiên ma huyết đao mạnh hỏa trước mặt, tựa hồ còn không lớn đủ. Cung minh vạn ngàn kiếm khí cùng xuất hiện, biến hóa dậm dạp kiếm vực so với mạnh hỏa ngăn địch chiêu thức trái lại đơn giản rất nhiều, bá đạo rất nhiều, trực tiếp không ít. hoàn trình hàn viêm kiếm vực ở tại trước mặt ngăn cản được đao thứ nhất, tuyệt chống đối không được đao thứ hai. Đồng thời huyết đao vừa ra nó mang theo đó từng trận huyết quang để sở hà có hoàng hốt cảm giác tự hồ chính mình đối mặt chính là nổi khủng phải đem chính mình chém giết đi vạn vũ hộp. chỉ có đối mặt mạnh hỏa sở hà mới có thể chân thật cảm nhận được những kia đối mặt vạn vũ hộp các cao thủ nên như thế nào địa tuyệt vọng cũng không ứng phó kịp được cái này mất cái khác tuy rằng cái kia cuồn cuộn huyết quang không có vạn vũ hộp như vậy giao trộn nắm giữ yêu độc ma khí huyết sát khí các loại chỉ có được chỉ một huyết sát khí thế nhưng những này huyết sát khí không biết dùng hà pháp nhắc tới luyện dĩ nhiên tinh khiết tới cực điểm anh lực lượng khủng bố cực kỳ chỉ sợ Vạn Vũ hộp nắm giữ những kia độc môn nguyên khí cũng chống đối không được, nhất định phải rơi xuống Hạ Phong. Âm. Vạn ngàn Ánh kiếm dường như điệu về tổ, dồn dập trào vào Sở Hà trong thân thể. Sở Hà không đành lòng gặp Phi Kiếm kia pháp bảo tiếp tục cho huyết sát khí ăn mòn, là đem đều thu lại rồi. Tiếp lấy, hắn muốn lấy Thiên kỳ hỏa luân cùng Thiên Quyền thủy kính tới ngăn địch. Hỏa luân cùng thủy kính, một công một thủ, đều vì vô thượng diệu pháp, thần thông siêu quần. Có một đội này tổ hợp, Sở Hà tự vẫn có thể chống đối mạnh hỏa. Tại khoảng cách Thanh Linh đảo có ngàn dặm cao tầng cương phong trùng, âm âm âm không ngừng bên hay kim quang chán bắn như nước thủy triều. Nguyên bản tại này mạnh mẽ đao gió như nước thủy triều, ngay cả Nguyên đàn chân nhân cũng không lớn dám tự mình tiến vào tầng cương phong, lúc này lại là cho hai đại thần thông giả quấy nhiễu đất trời tối tăm, trật tự hạ thất, bạo loạn cực kỳ. Ngươi không có bị thương." Một tiếng gầm lên truyền đến, chỉ thấy một vệ kim quang cấp tốc lùi về sau, cùng một đạo khác là kéo ra khoảng cách mới giảm, đi đầu dừng tay. "Ồ, ai nói cho ngươi biết ta bị thương?" Lão đạo nhân ấn quyết phi vũ, đạo đạo pháp quang từ trong tay của hắn bay ra, tuần kỳ dị quy tích, dường như vạn ngàn lưu quang bay ra, hóa thành từng đóa từng đóa nhảy lên hòa diễm, là đem hơn 10 tất cả đều lùng ở tại trong đó. Tạo thành một cái to lớn vừa không có khe hở lông sưởi. Hỗn đản, thiếu niên áo vàng khẽ cắn răng, cũng chỉ được kiên trì đỡ lấy một chiêu này lại nói, chỉ là đối phương Hoàn Mỹ pháp vực đã bày xuống, nghĩ lui lại cũng không có như vậy dễ dàng. Húm hổ, Hắc Long môn đệ tử vẫn ở phía dưới liều mạng nghi, chính mình này một vị người chủ trì, tuyệt không thể dễ dàng rời khỏi. Các ngươi những gia hỏa này, mau mau đem các nơi địch tình báo lên, bản đại nhân hôm nay muốn đại phát thần uy, đem những này dám to gan tới cửa tới hỗn đản đều bắt chết. 15 hầu như dơ chân địa hướng về Bạch Ly La lên, ở bên cạnh hắn, tiểu mãng cũng là phụ du bên trên xuống tới đi có vẻ cực kỳ hưng phấn. Theo 15 đứa kia, nó một đường tới, đã nuốt ăn một vị Nguyên Anh cảnh tu sĩ thân thể, mấy tên Nguyên Đan tu sĩ, này một món ăn thích ý cực kỳ, nó tự nhiên là vì chi sao động. Chỉ là đầu của nó không lớn linh quang, làm như tốt nhất đầu to, tên địa chân quân Nguyên Anh, ngược lại là cho 15 cầm đi, chậm rãi tăng dã. Chờ một chút, lập tức được, ngừng, nơi này, còn có nơi này. Bạch Ly thả ra một bộ địa đồ hình chiếu, chỉ vào mấy chỗ nói với hắn. Hắn chỉ mấy chỗ, đều là có cường địch xâm nhập địa phương, tối thiểu, nơi đó là ít nhất có một vị Nguyên Anh chân quân kẻ địch bởi trận pháp nguyên nhân những cao thủ kia xâm nhập chính đang cho thanh linh tông cao thủ ngăn cản thế nhưng bởi không có nguyên anh cảnh cao thủ tại vì lẽ đó là từng bước bại lui tình huống vô cùng khẩn cấp đến tận đây bạch ly mới là biết nguyên lai tấn công thanh linh tông là hắc long môn một thế lực lớn như vậy không trách được đối phương có thể một lần điều động nhiều như vậy nguyên anh chân quân hảo a tiểu mãng chúng ta đi mười năm liếc một cái lập tức thả người mà ra hóa thành một vệ kim quang lao đi tiểu mãng cánh một tấm cùng hắn song song không có lạc hậu một phần tiểu mãng bản lĩnh vẫn tại ngày xưa huyền văn bên trên bởi tích lũy khá dày Mấy năm gần đây lại trải qua 15 lăm dạy dâu cùng tông môn dốc lòng chăm sóc, một thân sức chiến đấu vô cùng cường hãn, đó là nguyên anh cảnh giới đại viên mãn tu sĩ, cùng với một trận chiến, cũng phải vì đó vất vả không lớt, tẩu vi thọ sách. Hy vọng bản tông có thể sống qua kiếp nạn này. Bạch Ly nhìn một bên mấy trục diện ảnh hưởng lấp lóe không ngừng mà thật ảnh, thì thào nói rằng: người bị quan dạng, chúng ta đã chiếm hết thượng phòng, thắng lợi trong tầm mắt, ngươi liền thu hồi vẻ mặt này đi. Tại hành chủ khống viện văn nhược phi xỉ nhiên trả lời, đối với Bạch Ly lời của, hắn rất là không ủng hộ. Hiện nay là như thế, thế nhưng cái kia biến số không thể không toán đi vào. Ai biết bọn họ có thể hay không xé ra mặt đây? Bạch Ly đem lời của hắn nói coi như gió bên hai, vẫn như cũng một mặt sầu dung mà nói rằng, lao tiền bối thân thể dĩ nhiên không việc gì, đó là bọn họ hưu tâm, cũng không dám ở ngoài ánh sáng diện có hành động. Ngươi liền yên tâm đi, chỉ cần trận chiến này bắt tới, chúng ta Thanh Linh Tông liền có thể ở hạch tâm khu bên trong trí ít ngồi vững vàng trăm năm, đã không còn những này nổ ngang chuyện phát sinh. Văn Nhược Phi vẫn là có vẻ lạc quan, hy vọng như thế đi. Bạch Ly vẻ mặt vào lúc này mới hoán không ít, chính là Thanh Linh Tông mọi người lại như thế nào ngu dốt, cũng có thể mơ hồ nhận thấy được mọi việc sau lưng thôi động cái kia đòn bí mật chỉ bất quá là tên thế lực lớn nào gây nên, vẫn hạ không được định luận cùng bắt lại manh mối. Quả nhiên, mặc kệ ở nơi đâu, nếu muốn ở địa phương đứng vững gót chân, cơ bản còn muốn dựa vào chính mình dốc sức làm chém giết, cũng không phải một hai trận chiến đấu liền có thể giải quyết. Chẳng trách trên đời có tục ngữ nói rằng, người nào siêu cấp tông môn của thời, dưới chân không phải đạp lên vạn ngàn xương khô huyết hạ cái tiêu cao cao tại thượng vinh quang đều là vô số đối thủ mạng người đúc ra. Hảo rồi, mọi người chết rồi, tiếp tục đánh xuống cũng không có ý nghĩa. Nhìn thấy ngươi có thần thông này, ta thật sự thật cao hứng. Mạnh hỏa đống nhiên đao thế vừa thu lại, đẩy ra mấy trăm trượng. Cao giọng nói rằng, tại mặt khác giữa không trung, chỉ thấy cái kia sắp tới phạm vi một dặm huyết vân sền sệt như chất lỏng, chính đang chậm rãi có rút lại. Hẹp nha chân quân ba người, bản thể đã cho vạn vũ hộp giết chết, chỉ có một tên kiếm tu trẻ sơ sinh nguyên anh chạy trốn đi. Sở Hà Thu hồi cả người vờn quanh không ngừng mà anh sao, nhìn đối phương nói rằng, như vậy dừng tay. Vậy thì như thế nào? Hạ hầu thừa ân tình ta đã toàn bộ hồi báo, bản không nhiều lớn liên quan, bất quá, hắn mất mạng tại tay ngươi, ta chung quy muốn đi qua gặp gỡ một lần ngươi. Trận chiến này qua đi, mọi việc lại không có quan hệ gì với ta. Bất quá, ta nợ nhân tình của ngươi, hội nhớ kỹ. Tương lai tha cho ta lại báo, cáo tử. Mạnh hỏa ôm tay nói rằng, truyền tức, đó là hóa thành một vệt ánh sáng màu máu mà đi. Không hiểu ra sao ra hỏa. Sở Hà thấy hắn thoáng chốc cáo biệt, không nói thêm lời, là thầm mắng một câu. Người này vẫn đúng là là một nhân vật. Còn có cây đao kia, đến tận cùng có gì lai lịch, tựa hồ không ở công tôn danh kiếm thái sơ kiếm bên dưới. Cỡ này thần minh, trên đời ít có. Thiên ma huyết đao, còn có cái kia cùng vũ kỹ sắp xỉ, nhưng uy man đến cực điểm chạm tiên chính thức. Hồi tưởng lại các loại, Sở Hà không khỏi hít một tiếng. Trên đời có thể nhân xuất hiện lớp lớp, thiên quyến người càng không ít hơn, thiên hạ này, là so với trong lòng mình suy nghĩ muốn rộng lớn cùng đặc sắc nhiều lắm đây. Chương 120, bế môn canh. Sở Hạ chờ hắn đi ra ngoài liên hệ, mới là đóng cửa lại tới, thầm thở dài một tiếng, có việc cầu người, cũng thật là các loại khó chịu, đó là phía dưới tử địa dập đầu khẩn, cầu cũng không thể thành sự, tốt nhất là chính mình có bản lĩnh, hết thảy khó khăn gặp phải, đều có thể giải quyết dễ dàng. Sẽ có một ngày như thế, ta muốn trở thành hạo nguyên đại lục người số 1, dẫn dắt Thanh Linh Tông leo lên đệ nhất tông môn bảo tọa, bao quát chúng sinh, để những người kia để văn cầu thanh linh tông, cầu ta mà không còn là ta đi cầu người khác. Chờ cảm xúc bình định rồi khá hơn một chút, Sở Hà mới cầm cái viên này khiên khí ngọc, kích phát trong đó phù trận, để cho cùng nơi này giữa phường thị tin tức nguyên điểm tiếp thượng, bắt đầu xem lướt qua mặt trên tin tức. Cũng may nhờ ngụy Liễu để lại cho hắn khiên khí ngọc là cao đẳng chi phẩm, nếu không cũng không có như vậy công năng. Hắn thần hồn cường đại, đem linh thức rót vào trong đó, có thể đồng thời phân biệt xem lướt qua nhiều loại tin tức, đem một ít hữu dụng tin tức loại bỏ đi ra. Chỉ là, giống nhau phía trước suy nghĩ, Tốn Phong chi tinh như vậy đồ tốt, đừng nói thị trường khó gặp tam nơi, đó là Tốn Phong, cũng không có nửa điểm vết tích mà ở đan dược mặt trên cũng là hoàn toàn không đạt được. Những kia linh cấp đan dược không phải sợ Hà Thủ tuyển. Dù sao, chúng nó tại Nam Phong Hải vực cũng có thể mua được. Nếu không chỗ nào, Sở Hà hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền muốn đem linh thạch rút đi, không sẽ ở trong đó xem lướt qua. Chỉ là, vào đúng lúc này, đột nhiên tâm linh một kích. Tuần mà đi, Sở Hà là phát hiện một cái giò bảo đoàn mời thư đưa tới chính mình chú ý. Cái kia giò bảo đoàn cũng yêu vực quanh thân thường xuyên mời nhân săn bắn yêu đoàn sắp không có chuyện gì ngạc nhiên. Chỉ là, ngay giò bảo đoàn quy cách so với năm xưa biết là cao hơn rất nhiều, không khỏi đưa tới Sở Hà lưu ý. Những này do bảo người, dĩ nhiên tất cả đều là Nguyên Anh, chân Quân, Tổ Thành, bọn họ hiện tại đã có ba người, vẫn cần một tiên lực công kích cường đại kiếm tu. Cũng đang nói Minh Thượng ghi chú rõ cực cao độ nguy hiểm, cái này cũng là để Sở Hà hiếu kỳ nguyên nhân. Do bảo cùng săn bắn yêu, không cần phải nói, đều là chuyện nguy hiểm. Thế nhưng cái này do bảo đoàn cố ý đem cái kia độ nguy hiểm tăng lên tới cao nhất tới cảnh kỳ, cái dạng này sẽ chỉ làm hưu ý giả trong lòng sinh ra sợ hãi rồi dừng bộ. Như vậy còn có thể Phương Thị lãng đạt được nhân. Tên kỳ quái, chiếu tầm thường mà nói giống như vậy kéo người nhập bọn chuyện, nếu như chiêu không tới ứng cử viên phù hợp, đương nhiên phải hạ thấp yêu cầu, hoặc là lừa bị một, hai, hay là lấy phong phú lợi ích để cầu có thể thuận lợi thành đoàn. cái này thông báo ngày là tại nửa tháng trước đây cũng có một chút nguyên anh chân quân ở phía trên nhắn lại vết tích, thế nhưng đều không có đoạn sau vẫn ở phía trên mang theo. như thế trọng nhân sở hà mấy cái ý niệm xoay chuyển là đem tất cả phân tích đến ngay ngắn có thứ tự, không kém mảy may. tiếp lấy hắn mới là tiếp tục cái kia ghi chú tin tức, nguyên lai like là đi đông hải cuối nơi nào đó, không có nguyên anh chân quân tu vi tương ứng thủy sở hưu pháp bảo nơi tay. Như thế nào dám xuống tới cái kia vô cùng với chỗ. Sở Hà suy nghĩ một chút, liền đem lư tới, Cũng đem chính mình sợ cầu lấy đi tới. Tốn Phong chi tinh, cái này cầu mua tin tức một thả đi tới, đi theo ở này tin tức phía dưới nhắn lại, là đông nhiên bắt đầu tăng lên. Đồng thời, Sở Hà còn có thể rõ ràng cảm ứng được khiên kỳ ngọc liên quan tới sóng chấn động. Đột nhiên kịch liệt lên. Những tin tức kia nhắn lại, rất nhiều là chẳng thèm ngó tới, nói thẳng không phải sức người có thể cho tới, có gọi Sở Hà hết hy vọng. Có nhưng là nói Sở Hà trêu chọc nhân. Thế nhưng, cái kia giá 5000 viên thượng phẩm linh tinh, cùng Sở Hà khiên kỳ ngọc chi nhắn mã là rõ ràng cực điểm, bọn họ cũng không tiếp tục tê la xuống. Này 5000 viên thượng phẩm linh tinh cùng Sở Hà Phương thức liên lạc một thả đi tới, chợt, Sở Hà Khiên Ki Ngọc liền náo nhiệt, các loại tin tức như là nước chảy vào tới. Sở Hà không ngờ rằng, thiết trí ngang nhau Khiên Ki Ngọc mới có thể lan truyền tin tức, vẫn có nhiều như vậy tin tức lại đây. Bất quá, Sở Hà đem những tin tức kia đều tiếp thu sau, trong lòng đó là bình tĩnh, những này đều là một ít đại thương gia truyền tới tin tức, không khỏi vì đó có chút thất vọng, một tia hai sợi tổn phòng, bọn họ là có, hay là tổn phong tin tức, nhưng đều là sư tử mở miệng lớn, chào giá trên trời ta muốn ngươi này một tia hai sợi tốn phong tới làm cái gì? sở hà thâm mắng một thoáng, tiếp lấy lại đem cầu mua tiên đan tin tức thả ở bên trên, cũng biết giá 6.000 viên thượng phẩm linh tinh một bình. chỉ là tiên đan này cầu mua tin tức vừa ra, nhưng không có người nào chuyển tin tức lại đây tra hỏi, mà là lặng lẽ quản cù ghé. nghĩ đến, bọn họ ngược lại có tự mình biết mình, hay là tốn phong phương diện ngược lại có chút liên lụy, nhưng tiên cấp đang dược, liền khó có thể làm được hàng thật đúng giá. sở hà đợi một lúc, đó là nuốt vào mấy hạt âm dương bảo đan, ở trên giường tĩnh tâm điệu thức lên. một đường buôn ba tới, hắn tuy rằng tu vi bất phàm, nhưng là giàn vật tích lũy để hắn mệt mọi cảm rất nặng, không thể không điều tức một quãng thời gian để trạng thái khôi phục. Không biết qua bao lâu, Ngụy Liễu liền có tin tức truyền đến, để hắn từ trong cõi u minh trạng thái rút ra, vội vã mở rộng cửa đem đón vào. Ai? Ta nhờ Bằng hữu hỏi qua, mua là đi không thông. Lục Dương Tiên Nhân này một bình tố hồn tiên đan, chỉ đổi không bán. Ngụy Liễu mang đến tin tức, tuy tại sở hà trong ý liệu, nhưng chính thanh nghe vẫn để cho hắn có chút mất hứng. Quả nhiên, cũng dường như người thường truyền lại một dạng linh tinh cùng linh thạch cái gì, đối với Tiên Nhân bậc này cấp số tuyệt thế thần thông giả mà nói, cũng thật là dường như ven đường bụi trận hấp đẩy trời linh khí, có cũng được mà không, có cũng được. Vậy ta chờ một chút đi, những tin tức khác. Bây giờ con đường kia chặn lại, chỉ có thể mong đợi cái khác đến hội tiên nhân, có thể có cái khác nhằm vào thần hồn tiên đan treo lên bằng được. Chỉ là, Lục Dương tiên nhân muốn đẩy đổi đồ vật liền như vậy khó làm, cái khác tiên nhân, đại khái cũng không khá hơn chút nào. Đã từng lấy vì làm, chiếm được Thiên Tinh Thần cung chúng cái kia cả vườn quý giá linh thực, trong thiên hạ liền không có gì không thể đổi không thể mua. Bây giờ đến cái này, Đồng Lai Hải vực, thấy được này tiên biết, mới là biết, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Thế giới này tất cả, rộng vô biên tầng tầng lớp lớp địa vượt xa chính mình dự liệu, mà chính mình nhìn thấy thức đến, chẳng qua là một điểm nhỏ của tảng băng chìm, không đến hết ngồi đáy giếng đổ tăng người khác người. Sở Hà sơ sớm mũi, có chút mờ mịt, cũng có chút buồn bực, càng nhiều chính là cảm giác vô lực cùng buồn bực tâm ý rõ ràng mục tiêu đã có, thế nhưng, nhưng xa không thể vời, khó có thể hoàn thành. Loại này ngăn trở cảm, so với luyện chế tẩy trần linh dịch thời gian càng sâu. bất quá, Sở Hà trời sinh tính rộng mở, những này mặt trái tâm tình, cho hắn bóc đi, Tịnh Liên chân hỏa tại trong hồn hải phát động, một điểm tổng bộ không gian đều không cho tâm ma thừa lúc. vốn là Ngụy Liễu nghĩ mời tiệc Sở Hà nhưng thấy đến sắc mặt hắn có chút bất hảo, cũng chỉ được cáo lui xuống. Các loại, chờ, sau này hãy nói. Ngụy Liễu lui ra không lâu, sở hạ nhưng là sửa sang lại một thoáng dung nhan, làm cho mình lên khá là tinh thần điểm, đó là hướng về đồng hồ thần sơn mà đi. Ngụy Liễu dẫn kiến không được, sở hạ liền muốn chính mình tự mình mà tới, có hay không cái kia một cơ hội nhìn thấy cái kia lục dương tiên nhân, quyết tâm cao, bất tận cuối cùng một phân lực, sở hạ là sẽ không vì đó bỏ qua. trong tay Ngụy Liễu đưa cho Khiên Kinh Ngọc, xuất từ đồng lai tiên môn, nó chẳng những có thể cùng Phương Thị tin tức liên tiếp, cũng là tại bồng lai trong vùng biển đi tới giấy thông hành, sở hạ Hà dựa vào đó Một đường đi tới Bồng Hồ Thần Sơn chân núi nơi. Càng tiếp cận Bồng Hồ Thần Sơn, liền càng cảm nhận được nó to lớn cùng vĩ tuấn, nói tới sơn hình khí thế, kỳ thực lúc trước Thanh Linh Sơn mấy tòa cự phong đều không thể so nó kém. Thế nhưng thấy rõ ngọn núi này, nhưng có thể cảm ứng được bên trong không rõ nhưng làm người tâm hướng về mùi vị. Cái loại cảm giác này, ngay cả Sở Hà cũng nói không ra một cái đương nhiên. Ngươi muốn gặp Lục Dương sư thúc tổ. Thế nhưng các hạ không có hẹn trước, Lục Dương sư thúc tổ cũng không có dụ lệnh hạ xuống, kính xin đạo hữu tha thứ cho, đường cũ trở về. Tiếp kiến Sở Hà Bồng Lai tiên môn đệ tử, như thế nói rằng nơi này ở tại là tại đồng hồ thần sơn sườn núi chỗ cái kia đền thở khí thế rộng rãi linh quang oái nhiên hẳn là sơn môn chỗ chỉ là đó mới có nguyên đan cảnh bồng lai đệ tử đối với nguyên anh cảnh sở hạ nhưng không có mấy phần ô tổn nghĩ đến cái kia lục dương tiên nhân cũng là cái yêu thích thanh tính gia hỏa ngay cả những này quy định đều định đến xích sao bất quá ngẫm lại thì cũng thôi nếu như là chính mình cũng không có tâm tình gì cùng một vị tiên thiên cảnh xa lạ giả léo nhả léo nhéo tu vi cấp độ lớn gì cũng là đãi nộ gây ra đã là như thế sở hạ trong lòng cũng không có cái gì tức giận như vậy kính xin đạo hưu báo cho. Tại hạ có Tốn Phong chi tin tinh tức, hy vọng đạo hưu có thể bẩm báo tiên nhân một thoáng. Sở Hà con mắt hơi chuyển động, đó là tin khẩu truyền tới, quản hắn như thế nào, tiên kiến đến cái kia Lục Dương tiên nhân lại nói: "Nói dối, thật sự là chuyện bất đắc dĩ. Đến lúc đó, chỉ có thể là đi được tới đâu hay tới đó." Sở Hà trong lòng tính toán địa cho dù tốt, nhưng không nghĩ tới, cái kia vài tên bổng lai đệ tử không có ăn hắn này một bộ, ngược lại là ôm tay sỉ nhục nói: "Lại tới một chiêu này." Lão tử đã sớm thấu, ngươi nếu có Tốn Phong chi tinh, kính xin lự ra một tia Tốn Phong tới, để bản chân nhân nghiệm một thoáng. Này Đạo Hưu ngươi nói, ta bất quá là mang đến Tốn Phong Chi Tinh tin tức, cũng không phải là cầm Tốn Phong Chi Tinh tới cửa để van cầu tiên đan. Sở Hằng ngượng ngùng nói rằng, đồng thời hắn rơi đáy lòng thầm nói, thực sự là ngạ thế, nghĩ đến, sớm có tiền nhân dùng một chiêu này, muốn gặp đến Lục Dương Tiên Nhân. Này Tiên cấp đan dược, vẫn thật là khiến người ta muốn nhiều vô duyên thao liền nhiều vô duyên thao à. Tố Hồn tiên đan, không ngừng với có thể làm cho hồn lớn bổ, hành cái kia tái tạo khả năng, còn có thể đối với nguyên thần kim thân cũng có lợi ích to lớn, không khỏi cái khác chân nhất tông sư dồn dập tới cửa tới, để cầu đến một viên hai viên. Hãy bất sang đi, sư thúc tổ hạ lệnh không có tốn phong bản vật, giống nhau không gặp. Ngươi sẽ ở Sơn Môn khẩu nào, cẩn trọng ta gọi nhân đi ra trừ trị ngươi. Đệ tử kia một mặt thiếu kiên nhẫn, hầu như muốn tức giận lên. Cái kia tại hạ cáo từ trước, Sở Hà tuy rằng trong lòng có khí, nhưng chỉ đến lui xuống, ở chỗ này, nhưng là đối phương địa bàn, do không được vô lễ. Một đường hạ xuống, quanh thân cảnh sắc đó là lại tiên khí lăng nhân, tuyệt vời như ngộng, cũng dẫn không nổi Sở Hà nửa điểm tâm tư ngóng trông. Bất quá, đến nửa đường thời điểm, cái kia bên hông Khiên Kim Ngọc, là truyền đến một đạo tin tức, để Sở Hà tâm thần quan tâm quá khứ. Chương 123, Đông Hải nơi sâu xa. Trái ngược với Sạ Nhật Hỏa súng mà nói, Hóa Phong Bình có thể tại sử dụng về thời gian vượt qua không ít, dù sao, Sạ Nhật Hỏa súng mỗi một lần sạc kích uy lực kinh người, đối với pháp bảo bản thân cũng là hội tạo thành không thể bù đắp hao tổn, tuổi thọ so với Hóa Phong Bình ngắn nhiều lắm là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu. Như Sở Hà ngày đó từ trọng khí thành mua trở về cái kia một vị, hiện tại đều gần như hư hao, nhiều nhất chỉ có thể dùng lại dùng mấy vòng, tuổi thọ còn lại không có mấy. Ách. Vân vân. Chật, Sở Hà là muốn đến một số chỗ không ổn, không khỏi có chút kinh ngạc. Sở Hà nghĩ đến chỗ không ổn, nhưng là chính mình sơ sót một mắt. Nguyên lai, like, thượng phẩm linh tinh Dĩ nhiên là như vậy đẳng giá, mà chính mình tại phường thị cầu mua bảng mặt trên, là hùng hãn tiêu xuất ra mấy ngàn khoảng cách, vậy nên là như thế nào địa khiến người ta khiếp sợ. 5.6 ngàn thượng phẩm linh tinh, tuy rằng mua không được một bình tố hồn tiên đan, thế nhưng có thể mua được đồ vật, nhưng hãy đi. Nói thí dụ như, trung phẩm linh bảo, thượng phẩm linh bảo, linh giai tốt nhất đang dược, này mấy ngàn linh tinh, đều có thể mua được không ít, vẫn còn thừa đây. Nếu như toàn bộ bỏ ra đi, đủ để trang bị một cái không nhỏ môn phái lên tới hàng ngàn, hàng vạn đệ tử, hình thành một cỗ sức mạnh mạnh mẽ. Làm sao lớn như vậy ý? sở hạ vô vũ chán của mình có chút áo nào nói. Chẳng trách, mấy ngày qua, từ phương thị trong tin tức tâm chuyển tới các loại tin tức đều nối liền không dứt, thậm chí có thể bởi vậy cho tới một ít tốn phong nguyên khí cùng một ít vô cùng hảo thượng giai linh đan, chỉ bất quá bởi vì giá cả cùng tinh luyện phần trăm các phương diện nguyên nhân, Sở Hà là đem không chú ý đi. Nguyên nhân trong đó, hẳn là chính mình trở lên phẩm linh tinh làm như thu mua đơn vị duyên cớ đi, tới có chút đương nhiên. Sở Hà lấy ra khiên kinh ngọc, là đem mặt trên hai cái cẩu mua tin tức lao đi, không lại treo ở mặt trên. Sở dĩ như vậy sơ sẩy, đại khái là bởi vì đột nhiên phát nhanh, để hắn quan niệm không có chuyển lại đây ở đó nhâm thủy nơi một lần vơ vét thiên quyền tinh nhuộm dần không biết bao nhiêu năm linh khí kết tinh ít nhất có mấy ngàn thượng phẩm còn lại phẩm cách biệt một ít còn có càng nhiều để hắn cảm thấy linh tinh vốn là hẳn là trở lên phẩm tới tính toán nhất thời không chú ý một viên thượng phẩm linh tinh cùng hạ phẩm linh tinh trung gian đổi hầu như đạt đến 10.000 ngàn khoảng cách bình tĩnh vừa nghĩ không cần nói mấy ngàn viên thượng phẩm linh tinh đó là mấy trăm viên ở trên thế giới này đã đủ khiến hết thảy nguyên anh chân quân mà điên cuồng chỉ sợ tầm thường nguyên thần chân nhất cũng khó có thể kiểm chế được hay là này mấy ngàn chi lượng chỉ có đây cơ hội không cần phản vật Cao cao tại thượng tiên nhân, mới có thể không nhìn chứ. Mặc dù có chút nghĩ mà sợ, nhưng Sở Hà rất nhanh sẽ bình định rồi tâm thần, cũng sinh ra một kia cảnh giới tâm. Bất quá, tên đã lắp vào cung không phát không được. Hai người kia tin tức đã tại phường thị mặt trên treo hơn một ngày hai ngày, nhưng không có bao nhiêu tin tức hữu dụng, vậy thì chứng minh, tiên đan cùng tốn phong chi tinh cực kỳ khó được, không phải thường sen lẫn trong phường thị những tu sĩ kia có thể lấy được. Hay là, càng cao tầng hơn thứ giữa các tu sĩ, mới có như vậy kỳ hậu cần chuyển cùng giao dịch, chỉ là, này linh tinh đổ vật nhân ra không lên. Sở Hà vẫn đúng là không có những phương diện khác để bọn hắn động tâm. Tới chỉ có thể là dựa vào cố gắng của mình đi tìm, hy vọng cùng Long dẫn đám người lần này hành động có thể có thu hoạch. Một bình tốn phong chi tinh muốn tích góp thu thập được, quả thực chỉ so với lên trời thua cái một 2 phần a. Việc đã đến nước này, Sở Hà cũng chỉ được tuyệt chủng trùng tập tư, toàn tâm chìm vào cái kia cùng hóa phong bình cùng nhau đưa tới trong ngọc giản, tinh tế đem ngự sử pháp quyết tiêu hóa đi. Đồng thời hắn một lòng ba dùng, là yên lặng vận chuyển thất tinh luyện pháp, dựa vào hai đại thiên tinh dựng tinh lực đường hầm tiếp tục rút lấy tinh lực tới tu luyện. Khác dùng một lát nhưng là rơi vào bản thể chân nguyên rèn luyện mặt trên. Tại luyện chế tẩy chân linh dịch trong một thời gian ngắn đó, tuy rằng toàn lực với luyện chế việc, tại chân nguyên tăng trưởng mặt trên coi trì hoãn, thế nhưng có hai đại thiên tinh, hắn cái kia thất tinh luyện thánh pháp chưa từng có ngừng lại quá, như trong đó có phần biệt, cũng chỉ là có đôi khi tinh lực đường hầm bao nhiêu biến hóa. Là lấy, hắn tại luyện hóa khiếu huyệt mặt trên tu vi, đến tận đây lại là nhảy vào một bước nhỏ, đạt đến 365 cái, đúng lúc là chu thiên số lượng. Những này tiểu tiến bộ, Sở Hà căn bản không có để ở trong lòng, dù sao, một ngày không thể đem tinh hóa khiếu huyết tổng số đột phá 999 đạo con số, là không đáng giá đến vui vẻ. Chờ đến Long dẫn cho tin tức thời điểm, Dĩ nhiên quá thời gian 3 ngày, hẹn ước gặp mặt địa phương là tại Đồng Lai Hải vực ngoại vi một tòa trên đảo nhỏ. Bởi vì có tín vật chỉ dẫn, người hai phe mã rất nhanh sẽ hiện lên. Ngoại trừ Long dẫn ba người, trong đội ngũ vẫn bỏ thêm hai vị xa lạ tu sĩ, một vị mặt như giấy và người trung niên, một vị lão giả áo bào đen. Người trung niên kia hoán làm Thiết Kim, lão giả áo bào đen nhưng là Trưởng lão. Long dẫn thế song phương dẫn kiến giới thiệu một thoáng, đó là thả ra một chiếc thượng phẩm vân thuyền, hóa thành dài mười mấy trượng, mấy trượng lớn, bên trong có hai tầng giản dị khoan thuyền, hắn tiếp lấy mời mọi người đi tới. Vân thuyền độn tốc rất nhanh, thậm chí không thể so một ít nguyên anh hạ cấp kiếm tu chậm, một đường hướng về phía đông nam hướng về đi, thế nhưng nghe được Long dẫn đề cập, này một ba, ít nhất muốn thời gian 40, 50 ngày là đi đến đông hải nơi sâu xa. Sở Hà lên tới Vân Truyền tới, là ít lời thiếu ngữ, vô sự liền tại góc nơi yên lặng điều tức tu luyện, mọi việc không để ý tới. Muốn đi đến xa như vậy địa phương, vẫn là ở đông hải bên trên, Sở Hà dưới đáy lòng đối với chỗ cần đến suy đoán, lần này tổ đoàn mà đi, có thể là đi một ít di chỉ, tiên, hoặc là mật cảnh các loại, chờ, cực kỳ bí mật địa phương. Nếu không, có thể sản sinh tổn phong địa phương. Từ lâu hấp dẫn trăm nghìn chân quân cấp trở lên tu sĩ đi tới, làm cái kia thu thập việc, hơn nữa chỗ kia từ lâu lan truyền ra, sẽ không giống hiện tại, đó là Ngụy Liễu vận dụng quan hệ rất nhiều hỏi thăm, đều không có nửa điểm phương diện này tin tức. Mặc kệ nó, bọn họ dò bảo, ta thu thập Tốn Phong đó là, còn có bao nhiêu, cái kia muốn thiên ý sở hạ có mơ hồ linh cảm, như chuyện như vậy, nói không chắc chính mình muốn buôn ba vài lần, đều không nhất định có thể tiến đến đầy đủ Tốn Phong chi tinh. Tốn Phong cùng Tốn Phong chi tinh, người trước phải có mười ngàn phân chi lượng, mới có thể ngưng luyện ra một phần Tốn Phong chi tinh. Nếu muốn chứa đầy một bình chi lượng, quá trình này Vẫn đúng là là không như bình thường, khiến cho nhân chủ bước. Hơn nữa, tại vật hái trong quá trình, phải bị đến phiêu lưu, cũng là không thể bỏ qua. Bởi Tốn Phong bản chất không lọt chỗ nào, ăn mòn lực lượng vì người, phát bảo tầm thường rất khó chống đối, nếu là ở vật hái chung có chuyện, cũng không kỳ lạ. Bất quá, Sở Hà có hoàn chỉnh Hàn Viêm kiếm vực hộ thể, vẫn có cường nhận thân thể cùng tinh nguyên, năng lực phòng ngự vỡ xa cùng dai đối với ở phương diện này nguy hiểm, hắn cũng không phải rất e ngại. Vân thuyền mặt trên những người khác, tuy nói trong bọn họ không là người xa lạ, nhưng lẫn nhau cũng không có rất nóng lạ, hơn một nửa người cũng là như Sở Hà như vậy, đều là nhắm mắt điều tức, nghỉ ngơi dưỡng sức. Long dẫn Vân thuyền là cất cao mà đi, cũng không có tới gần ngoài khơi, cảnh sắc bên ngoài mây mù mờ ảo, ánh mặt trời vẫn biến, có đôi khi rất là thoải mái. Đông Hải bên trên, so với Thiên Nam Hải vực, là bình tĩnh rất nhiều, cũng không có như vậy khắp nơi nguy cơ, một đường độn đi tới, ngoại trừ một cái nào đó hai hiếu kỳ vân trung huyền thú các loại, chờ, thôi có tham dò tới, cũng không có bị cái khác khác loại tập kích, quả thực là bình tĩnh ra bình yên. Bất quá, tình huống cũng không phải là tuyệt đối, tại phải xuyên qua một mảnh lôi vân thời điểm, rốt cục thì gặp gỡ một con hóa hình yêu thú. Yêu thú kia quanh thân ôm lấy màu đen tia điện, cực kỳ mạnh mẽ. May mà sở hạ bên này đều là nguyên anh cảnh tu sĩ, càng có tiết kim này một vị cường lực kiếm tu cùng long dẫn cái kia nguyên anh cảnh giới đại viên mãn cao thủ chỉ dùng chừng 10 cái hiệp liền để cái kia yêu nhiệt biết khó mà lui, trốn chạy. Như yêu thú kia không phải y vào sấm sét bản sở hữu thần thông tại mọi người giáp công hạ nhất định phải chết đi đi, yêu thể cùng yêu đan đều muốn biến thành long dẫn đám người chiến lợi phẩm. Sở Hà không có ra tay mà là ở một bên quan. Có câu nói chuyên gia ra tay liền có thể biết có hay không. Cái kia thay thế tạo tử vị trí tiết kim, nếu như sở hạ ánh mắt sáng lên người này tu tập cũng là hệ kim kiếm đạo. Tuy rằng không có tạo tử sắc bén như vậy bước người, thế nhưng tại hùng hồn độ mặt trên, nhưng là vượt qua không ít. Sở Hà tại kiếm đạo mặt trên tu vi không thấp, cân nhắc một, hai, nhiều hơn nữa vài lần, càng là đến xuất ra kết quả, để hắn có chút tình lình, người này kiếm đạo cùng cái kia tạo tử so với, tựa như không đủ sắc bén, là bởi vì hắn hệ kim kiếm khí chung, là chứa đựng canh kim cùng tần kim hai loại thuộc tính, tại thần thông mặt trên là vượt ra khỏi tạo tử một cấp bậc, cũng là phải nắm giữ canh kim cùng tần kim kết hợp cương nhu mới có thể tại hệ kim kiếm đạo mặt trên đi được xa hơn, sẽ không có chí cương dịch gãy, trí nhu dịch tỏa chi ưu Hơn nữa tu vi của người này dĩ nhiên nguyên anh thượng giai, có kiếm đạo uy lực thêm được, hay là thực lực của hắn sẽ không thua lòng dẫn mấy phần. Sở Hà lập tức đem hoa vào nguy hiểm phân loại trong ấn tượng. Không nghĩ tới, tán tu bên trong, dĩ nhiên xuất hiện như thế một vị ghê gầm kiếm tu. Cỡ này kiếm tu, nếu là đạo tâm kiên cố, phàm trần các loại quái nhiễu sừng sững khó động, lại có thêm phúc duyên giúp thượng một cái, tương lai nguyên thần cảnh cũng có thể có nhất định tỷ lệ tiến vào. Bất quá, dù thế nào xuất sắc, cũng vẫn là kém hơn Công Tôn Danh Kiếm một bậc ga nghĩ đến chính mình bạn tốt, Sở Hà lập tức đưa ra đánh giá. Công Tôn Danh Kiếm, nhưng là tiến cảnh không kém gì bản thân tồn tại. Tại trước khi lên đường, hắn đã bế quan chuẩn bị xung kích nguyên anh trung dài cỡ này tăng nhanh như gió, đương đại không có mấy cái có thể sánh được đi. Hắn tâm trạng tính toán đi tới, nhưng đã quên chính hắn người càng thêm biến thái khác loại. Trừ ra cái kia tiết kim, Long dẫn ra tay cũng làm cho Sở Hà đạt được một ít tin tức, giống nhau trước đó chính mình suy đoán như vậy. Long dẫn tu hành pháp quyết, dĩ nhiên là thuộc về hệ đất, có thể lấy hệ đất công pháp tu luyện tới nguyên anh cảnh giới đại viên mãn tu sĩ, tại toàn bộ hạ nguyên đại lục đều rất ít gặp. Dù sao ngũ hành pháp quyết chung, lấy lực công kích cường đại hệ kim cùng hệ lửa khá là nhiệt liệt tiến cảnh cũng là nhất là tốt đột nhiên có thể cương nhu thâu tóm hệ nước pháp quyết hay là tiến cảnh chậm một chút nhưng uy lực không kém cái khác bao nhiêu hệ một nhiều gia luyện đàn sư cùng linh thực sư cũng là vô cùng tốt nghề nghiệp có thể nói như vậy hệ đất công pháp bởi linh thể xuất hiện phần trăm thấp hơn nữa tiềm lực không lớn một đường phát triển tới so với cái khác bốn hệ là có vẻ héo tàn cùng xuống dốc rất nhiều thế nhân nói tới cái này hệ đất công pháp nói như vậy ấn tượng đầu tiên nhưng là cái kia hôn ám trong quáng động những kia thợ mỏ hiếm có lực bạt núi sông giống như hung hãn nói như vậy có thể tu hành đến nguyên anh cảnh Có thể có tư cách chia sẻ nguyên thần cảnh hệ đất pháp quyết, lai lịch tất nhiên không nhỏ. Cũng chỉ có những tia hiếm thấy thượng cổ hệ đất pháp quyết mới có thể làm cho có một tiến cảnh như vậy. Này Long dẫn, đúng là tán tu thân phận sao? Lại hoặc hắn là được tiền nhân cơ duyên mới Các loại nghi tư tại Sở Hà trong lòng sẽ qua. Chương 126, Phong môn. Sở Hà không biết Long dẫn đám người tại sao lại thay đổi sắc mặt, thậm chí có một tia kiên kỵ ở trong đó, cùng tào tử bọn người ở tại cùng nhau tu sĩ, chẳng qua là mấy vị thân mang quần áo màu máu nguyên anh Trân quân thôi. Tổng cộng có 3 vị mà thôi, trong đó có hai vị là nguyên anh cảnh đại viên mãn tu vi một vị khác nhưng là nguyên anh tự giai, lấy thực lực tới, ở đây ba bên đều không thân mấy, lòng giận đắng người, làm sao sẽ sinh ra e ngại tâm tình đây? ừng, Chật, linh thú trong túi vạn vũ hộp một ít dị động, thêm vào quanh thân cảm ứng được khí tức, để Sở Hà cũng mơ hồ rõ ràng một chút nguyên nhân. Không sai, định là như thế, những gia hỏa này hẳn là tu luyện tà công, nếu không, cũng không thể tích góp đến kinh khủng như vậy huyết sắc khí. Ba người này tuy rằng tu vi không phải nguyên thần cảnh, thế nhưng bọn họ sản sinh uy hiếp lực cùng áp, ngược lại có nguyên thần cảnh mấy phần. Tu luyện huyết luyện phương diện công, tại đông trên lục địa diện khá là có tiếng môn phái liền chỉ có huyết cung nhất phái, huyết cung tại đông lục rất nhiều thế lực lớn trung xếp hạt trùng, so với thủy vân kiếm phái vẫn vượt qua mấy phần, là một cái khủng bố ở tại. vào lúc này, không chỉ long dẫn đám người sắc mặt có biến hóa, đó là cái kia thủy vân phái ba tên nguyên anh chân quân cũng là thay đổi sắc mặt. huyết oán đạo hưu núi hảo linh a, cái kia một vị gọi thủy trường quân thủy vân kiếm phái tu sĩ lúc này là cao giọng nói rằng, xấu hổ xấu hổ, nếu không phải long dẫn đạo hưu ở phía trước dẫn đường, chúng ta vẫn đúng là không tìm được nơi này đây. tại huyết cung tu sĩ chung một tên đôi mắt tương câu mũi tu sĩ thản nhiên nói rằng. Long dẫn sắc mặt đã khôi phục thái độ bình thường, nghe được được tiêu là huyết toán nói như vậy đạo, không tỏ rõ ý kiến, mà là mũi tớ ông trương thấp hừ một tiếng. Thủy vân kiếm phái đã hơn một lần có người tiến vào quá trong đó, lần này thôi diễn rõ xét cái này ra vào môn hội chẳng có gì lạ, nhưng huyết toán những người này rõ ràng cho thấy theo chính mình mặt sau hạ xuống, cũng không biết đối phương đến tận cùng dùng cái dạng gì quái dị thần thông, theo ở phía sau vô thanh vô tức, ngay cả hắn đều cho giấu diếm quá khứ, chuyện này để hắn rất là phi muộn, dù sao tất cả mọi người là nguyên anh cảnh cảnh giới đại viên mãn, Đồng nhiên kỳ thu một, đương nhiên sẽ không hài lòng đi nơi nào ba bên thế lực hội tụ đến chân vạc tương lập phương nào đều không có tuyệt đối triển ép thực lực trong lúc nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia chỉ có thể yên lặng mà các loại chờ trận pháp muôn hộ mở ra sau đó đại gia tiến vào lại mỗi người dựa vào bản lĩnh thực sự là hao tổn tâm trí sở hà nhìn thấy bực này trận chiến là lầm bầm một thoáng hy vọng những gia hỏa này chờ một chút tiến vào bên trong đều là đi những chỗ khác tầm bảo không cùng bản thân cấp thu thập tốn phong chi tinh là tốt rồi nhưng vào lúc này lại là có một thanh âm chợt lên bên trong tựa hồ dùng tới âm pháp thần thông hưởng hưởng đẫm đẵng chêu đến trung quanh ám lưu máy liệt không còn bình tĩnh nữa, yêu huyết cung thủy vân kiếm phái hôm nay nơi này thực sự là náo nhiệt theo âm thanh truyền đến đột quang lấp lóe liên tục đoàn người là ở phía trên trung lộ ra thân hình chậm rãi đáp xuống một mắt khác chỗ trống tổng cộng có 6 người đều là nguyên anh cảnh tu sĩ thế nhưng áo bọn hắn pha tạp không giống nhau dáng vẻ hẳn là tán tu hàng ngũ tổ đoàn mà đến để sở hà ngoại ý muốn chính là tại trong 6 người là có ba người đầu trọc xích cánh tay một thân trang phục cùng tiếp trước nhìn thấy hòa thượng tăng lữ rất tương tự này giới tăng nhân sở hà tuy có nghe nhưng chính mắt thấy được vẫn là lần đầu tiên làm cho người ta chú ý nhất, không gì hơn cái kia một vị tay cầm một mặt kim bát, cả người tựa hồ độ một tầng kim cao tráng tâm nhân. Hắn lúc này ở trong 6 người, bất kể là khí thế vẫn là tu vi, đều là hạng giữa bầy gà. Kim bát đầu đà. Ai, hy vọng không muốn như lần trước như vậy, cái gì đều mò không được. Lâm Kỳ Chi nhìn thấy diện mạo của đối phương, là tại liên hệ khiên ki ngọc trung thoa một câu. Lập tức có thêm những người này, là để phụ trận chúng quanh có vẻ hơi chen chút lên, nhưng mọi người ngoại trừ gặp mặt thời điểm khách sáo vài câu, cũng không có lời gì muốn giao lưu, yên tĩnh tại giữa mọi người bắt đầu ngập. Dầm dầm. Trải qua chừng 10 phút thời gian, Phù trận dị động, là phá vỡ nơi này vắng lặng. Chỉ thấy đạo đạo phù mạch vận hành tại kịch liệt tăng lên, không ngừng có phù văn hình thành bọt khí bốc lên, tại trong phạm vi nhất định trôi đi bất định, làm cho cả phù trận trở nên có chút mê mẩn lên. Chờ sau đó diện nhập khẩu lối vào mở ra, cần phải tại ba tức bên trong tiến vào bên trong, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Long dẫn lạnh leo âm thanh tại thiên kỳ ngọc trung vang lên. Tiếng nói của hắn vừa ra, phù trận liền bắt đầu khởi động, một đạo bạch quang từ vị trí trung ương sinh ra, lúc đầu bất quá to bằng ngón cái, chợt hóa thành to bằng cánh tay, nhiều hơn nữa một mắt, dĩ nhiên to bằng vài nước. Một tức sau, toàn bộ phụ trận mặt trên đều là loại này bạch quang, bạch quang chứa đựng vô cùng sức mạnh, lan tích lũy đến vô cùng nơi, liền một thoáng đi trùng hướng về vòm trời đi, tầng tầng thủy áp lực lượng cũng không thể đem suy yếu cùng cẩm cố bao nhiêu. rất nhanh, toàn bộ đáy biển đều là quang minh bao phủ, mấy như ngày mùa hè giữa trời hạ vùng hoang dã, khắp nơi là chói mắt ánh mặt trời. phù trận kích phát đi ra bạch quang, nhưng là một trụ trùng tiền, khí thế cực kỳ rộng rãi. đến lúc rồi, đi. Long dẫn vào lúc này hô to một tiếng, liền bước nhanh về phía trước, hướng về phụ trong trận ngã xuống. cái khác ba mặt phương hướng các phái tu sĩ cũng không có thất lễ, cũng là dồn dập tiến vào bên trong. Có người ở phía trước sung phong thí nghiệm, Sở Hà cũng không có cái gì không yên lòng, là theo tại Lâm Kỳ Chi mà sau, cũng nhảy vào này một trụ trùng thiên kỳ quan trung. Tuy nói là đường hầm không gian, nhưng tụi hồ thời đại quá lâu, tại ổn định phương diện có chút thiếu hụt, một phen nhập tâm nhập phổi kịch liệt sốc này, hầu như để Sở Hà hồn phách ra. Vẫn không có hoan quá thần, đó là nghe được từng tiếng kinh hô, quả nhiên, là phong môn động thiên di chỉ, ngày xưa đông lục đại tông môn, chúng ta đi trở. Nghe nói phong môn năm đó, nhưng là hầu như đoạt đông hỏa cung tên gọi tồn tại, hôm nay đến cơ duyên này, kha kha. Những kia hoan hô là kim bắt đầu đá đám người kia, mỗi người đều có vẻ nhảy nhót mừng rỡ không ớt. Sở Hạ ổn định thân hình, bốn phía đánh giá một phen, là phát hiện, lúc này mọi người đều tại một núi nhỏ sườn núi mặt trên, bốn phía đều là kéo dài núi nhỏ mạch đang phía trước mơ hồ một mảnh liên tiếp thiên địa bóng đen, tựa hồ là cực cao ngọn núi. ở chỗ này, trong thiên địa có chút mông lung, mạnh mẽ cơn lốc đi tới, tiêu khóc đáng sợ, sức gió mạnh, thậm chí có thể đem mọi người ngoài thân một tầng pháp quang thổi đến mức lắc lư lên lượn sóng. bất quá, nương theo gió mạnh mà đến, còn có cái kia từng cô từng cố nồng nặc cực điểm linh khí, nơi này cũng là một chỗ tu hành thắng địa đó là nguyên anh chân quân cấp cao thủ cũng không thể soi mối bực này cấp độ linh khí vào lúc này long dẫn đưa thì đến là để sở hạ đổi tới đội ngũ đang ở kim bắt đầu đà đám người vẫn tại hoan hô thời điểm những người khác mã đã là độn tốc triệt hai đồng loạt hướng về phía trước bay đi một đường hướng về có thể nhìn thấy trên mặt đất có rất nhiều tảng tạo phía tích một mảnh lớn một mảnh lớn nhưng có thể rõ ràng ra những kiến trúc này quy cách đều không nhỏ nếu là có thể khôi phục hình dáng cũ nghĩ đến khí thế kinh người cũng có thể từ này một điểm nhỏ của tảng băng chìm ra ngày xưa phong môn là một cái khá là thịnh vượng một vãi bay qua bằng thẳng ngoại vi sân mạch từ từ hướng về chỗ cao mà đi trước mặt mà đến nhưng là một tòa sừng sững cực kỳ cự phong lúc này mọi người trong thần sắc lập tức ngưng trọng khá hơn một chút lên này trên không sinh cương phong so với bên ngoài tầng cương phong càng cao hơn một bậc hơn nữa càng hướng về thượng càng rất chương 129, cường thu Tốn phong loại này kỳ vật tuyệt không sinh ở tầm thường hoàn cảnh chiếu rất ít điện tịch ghi đi chép nó nhiều xuất hiện ở lớn vết nước không gian trung hoặc phong linh khí nồng nặc đến khủng bố trên chín tầng trời như loáng qua nhìn trước mắt là qua là theo nguyên tử cực quang như vậy thần long thấy đầu mà không thấy đuôi vậy mà nhìn thấy trước mắt nhưng là rất nhiều Để Sở Hà trong lòng cũng là sinh ra lòng hiếu kỳ, thêm vào cần thiết gây ra, lập tức có muốn tìm tỏi nghiên cứu càng Chi Tâm. Cũng còn tốt, lúc này có thể uy hiếp đến Sở Hà, chỉ là cái kia bỗng nhiên xuất hiện vết nứt không gian cùng vết rách, không gian hỗn loạn sản sinh gió mạnh cùng đau gió, Sở Hà cũng có thể ngăn cản được. Vì đề phòng đột nhiên mà lên không gian dị động nguy hiểm cho sinh mệnh, Sở Hà cũng không lại lưu lực, là đem Hàn Viêm kiếm vực khai mở ra, ổn định quanh mình tất cả khí thế, đó là có vết nứt không gian các loại, chờ xuất hiện, cũng có thể để cho chỉ hoãn chốc lát, tranh thủ càng nhiều tránh né thời gian. Chỉ là, lần này tới, Sở Hà muốn tiêu hao bản thể chân nguyên So với trước đó là phiên mấy lần, có điểm vất vả lên. Bất quá, chuyến này Sở Hà là dẫn theo không ít thượng phẩm âm dương bảo đan, thêm vào có Tịnh Liền chân hỏa Tịnh Hóa công lao, này đến tiếp sau lực lượng chống đỡ 2, 3 tháng đều không là vấn đề. Ừm. Ít nhất tăng lên gấp đôi. Vẫn xuống tới hai mặt vách núi chỉ có một giảm dư khoảng cách thời điểm, Sở Hà là bỗng nhiên phát hiện, cái tiêu Tốn Phong xuất hiện số lượng, lại là tăng lên rất nhiều, khiến người ta mừng rỡ không ngớt. Sở Hà vẫn không có thỏa mãn, tiếp tục đi xuống diện bỏ chạy, tìm kiếm Tốn Phong căn nguyên. Nếu muốn ở trong một tháng thu thập đủ một bình Tốn Phong chi tinh, nơi này tốn phong xuất hiện số lượng vẫn như cũ không đủ. theo làm việc, sở hà còn phát hiện một việc, cái tiêu minh diệt tận hiện vết nứt không gian cùng khe nứt, là đang cùng bản thân cấp giật tốn phong, chúng nó sinh ra cường đại hấp xả lực lượng, không ngừng mà tại cắn nuốt tốn phong. tương đối hóa phong bình sức mạnh mà nói, chúng nó sản sinh hấp xả lực lượng, không thể nghi ngờ phải cường đại rất nhiều. vì lẽ đó, sở hà ở chỗ này thu thập tốn phong gian an cũng là tăng lên gấp đôi không ngừng, hiệu suất trở nên đuổi tới một cái khu vực không kém bao nhiêu, để hắn có chút giờ khóc dở cười. ách, sơn động, sở hà liều lĩnh nguy hiểm một đường xuống tới gần như đáy cốc địa phương, nhưng là phát hiện cái kia từng tia đạm màu xanh tốn phong là từ một núi nhỏ trong động phiêu giật mà ra. càng xuống một chỗ khu vực là đen nhánh một mảnh, càng nhiều vết nước không gian ở trong đó thoát hiện, khiến người ta nhìn đến đau lòng. Tống nhìn thấy nghe liên quan với này một đạo sơn cốc hình thành, sở hà hầu như nhất định là vì làm đại thần thông giả hung hãn một kích tạo thành. vì lẽ đó phía dưới không gian vỡ vụn thành cái dạng này cũng không ngạc nhiên. đến tận đây hắn cả người đều có thương tích ngần máu me đầm địa, một thân y giáp dĩ nhiên nghiền nát không chịu nổi, ngay cả tóc đều tán loạn như người điên. Quả thực là trải qua một cuộc cát chiến dáng vẻ. Nếu như không phải thân thể của hắn cường nhận, lại có tinh nguyên hộ thể, thân thể của hắn từ lâu bị trọng thương, khó có thể lại nối tiếp. Nơi đây đã trải qua hung hiểm, chỉ có Sở Hà chính hắn mới có thể biết, nếu như không phải có hoàn chỉnh kiếm vực nơi tay, chỉ sợ 10 cái Sở Hà đều phải cho không gian kia dị biến xé rách đi, ngay cả cha cũng không thể lưu lại. Nếu đều tới đây, Sở Hà đương nhiên sẽ không dừng bước lại, cường đẩy lên kiếm vực, là lắc mình trốn vào sơn động kia chung. Ở chỗ này, Tốn Phong số lượng tăng nhanh, đối với Sở Hà có thể tạo thành còn hơn nhiều vết nước không gian nguy hiểm. Tốn Phong tuy rằng ôn hòa, Nhưng nó, nhưng cùng Cựu Thiên Kỳ phong như vậy, là dễ dàng tan dã vạn vật khủng bố đồ vật, đó là Sở Hà luyện thể thành công, cũng không dám để cho đến gần người, đều là dùng hóa phong bình thu lấy hoặc dẫn đi. Rất kỳ quái. Trải qua một đường tập tế mà đi, rốt cục thì đến sơn động tận cùng bên trong. Cái kia phần cuối, không phải đường hầm không gian, hay là cái khác không gian dị biến, mà là nổi một viên xanh nhạt hào quang hạt châu, cái kia nhiều tia tấn phong, đó là nải châu sinh, nó mỗi một lần luân quanh, đều có thể chặn ra vài tia tấn phong. Hạt châu phía dưới, lại có một bộ hải cốt, cái kia hài cốt chỉ có nửa người trên cốt, hiện lên bộ sát dáng vẻ. Người này trước khi chết hẳn là chịu đến quá trọng thương. Sở Hà toàn lực khởi động hóa phong bình, thu lấy chạy đến quanh thân tới tốn phong. Chỉ là nay quả hạt châu là chuyện ra sao? Tại sao có thể sinh ra tốn phong bực này kỳ vật? Sở Hà trong lúc nhất thời là người người, hầu như hoán bất quá khí được. Nếu là những kia tốn phong thực sự là này châu sinh, như vậy hạt châu này lai lịch không phải chuyện nhỏ, vượt xa chính mình tưởng tượng. Nếu như mình đoán không sai, có thể sinh ra tốn phong nó, hẳn là vượt qua linh bảo cấp độ đồ vật, không biết mình có thể không đem tế luyện thú nhiếp. Nắm giữ vật ấy lời của, khỏi cần nói, chuyến này định đến viên mãn cần thiết đều có thể thỏa mãn, không phụ thuộc vào sở hà không lòng tham. chỉ là nó hội như vậy khuất phục sao? cấp cao linh bảo sinh tự mình ý thức đều không kém, vật ấy rõ ràng cấp bậc muốn vượt qua linh bảo. sở hà bảo trì khoảng cách nhất định, là do dự một hồi lâu, gặp hạt châu kia vẫn còn đang lún quanh, cũng không có công kích dí đồ, ý nghĩ trong lòng bắt đầu chuyển biến. hay là nó không nhất định là pháp bảo, là tương tự tiên ki tinh giống như bản nguyên độ vật, tâm niệm cùng nhau, sở hà đã phát động hóa phong bình, miệng bình nhắm ngay hạt châu kia, thả ra một đạo thanh quang, liền muốn đột nhiên hút một cái. Lấy Hóa Phong Bình có thể thu liêm tốn phong khả năng, mới có thể thu nhiếp này viên tựa như nhu hòa hạt châu, đem thu vào sau, các loại chờ xuất ra nơi này tiểu động tiên sau, ngày sau chậm rãi hơn nữa nghiên cứu, không sợ không tế lựa được. Vậy mà, chuyện cũng không có nghĩ sở Hà Nghi đến như vậy đơn giản. Dậm. Thoáng qua, Hóa Phong Bình thanh quang chưa rơi xuống hạt châu kia mặt trên, đó là thấy rõ hạt châu kia đạm màu xanh hào quang tăng vọt, túc ma tốn phong như đột nhiên phá tan vỏ quả đất dung nham, là bông nhiên dâng trào lên. Như vậy to lớn tốn phong bạo phát, không chỉ dễ dàng đem núi nhỏ này động phần cuối nổ tung, cùng nhau ngay cả Hóa Phong Bình đều trùng tiêu đi một cái bất phàm linh bảo, tại này một làn sóng công kích hạ, dĩ nhiên là biến thành cho tàn, ngay cả cha cũng không thể còn xuất lại. Này. hóa phong bình chớp mắt bị tiêu hủy đi, ngự sử nó sở hạ là dên lên một tiếng, lớn chịu khổ sở, nhưng hắn là cố không bằng này khó chịu tâm ý, chống đối dường như như cơn lốc tốn phong trào, mới là hàng đầu việc. lạc rồi, tại tầng ngoài cùng cái kia hệ kim pháp bảo trước hết sụp đổ đi, ngay sau đó dầm văng lên, đẩy lên hàn viêm kiếm vực cũng cho kịch liệt tan rã. chỉ là trong chớp mắt, như nước thủy triều nhào dâng lên tốn phong liền dáng lâm đến sở hạ trước người mấy chỗ chỗ. Sở Hà trước một bước đưa tay phải ra hư đồng dạng cái đại quyền, đạo đạo huyền màu đen hỗn hợp màu trắng xanh ánh sao tại hắn năm ngón tay trùng phi giật mà ra, viên chuyển dung hợp biến thành một con số xích lớn sáng lấp lóa viên kính, thiên quyền thủy kính. Đúng. Một tiếng cự một vang lôi âm thanh, đem thiên quyền thủy kính là chấn động đến mức vết rách trợ sinh, màu xanh ánh sáng tại vết rách trung thoáng hành càng ngày càng nhiều. Hỗn Hoắc. Sở Hà hai tay hướng về phía trước cùng chấn động, thiên khi hỏa luân nhiên mà ra, tiếp nhận từ từ sụp đổ thiên quyền thủy kính, chống đối cái kia tốn phong chi triệu. Chưa từng nghĩ đến, hạt Châu này một triệu ngoại lực khuấy động trong lúc nhất thời dĩ nhiên có thể bạo phát cỡ này Cũng bố vi năng, sở hà vừa sợ vừa giận, cũng chỉ được cắn răng chịu đựng, không dám lùi về sau nửa phần. tốn phong bạo phát là để nơi này hóa thành đổ nát nơi, theo tốn phong tập kích, chỉ sợ bên này vắt núi, đều muốn hóa thành bột mịn mảnh vỡ tới vùi léo. đến lúc đó, sở hà đối mặt, liền không chỉ là tốn phong một vật. ầm, thiên ki hỏa luân phát sinh một tiếng nổ vang đến tiếp sau mà tán loạn, mãnh liệt tốn phong dĩ nhiên nhào tới sở hà trước mặt, cấp tốc đem hắn quanh mình y giáp các loại, chờ, hộ quang hóa thành bụi mịn mà đi. thái, nguy cơ đập lên đầu, sở hà cũng không dám lại có thêm bảo lưu. Mi tâm xích quang lóe lên, thiên kỳ tinh dĩ nhiên phóng ra, lan ra từng vòng vòng hộ quang, chặn lại tầng kia tầng tốn phong. Đi. Sở Hà khẽ cắn răng, lại mà thả ra thiên quyền tinh. Trải qua những năm gần đây, thiên quyền tinh tuy rằng chưa hề hoàn toàn tế luyện, nhưng ở sử dụng mặt trên cũng có thể dường như thiên kỳ tinh không kém bao nhiêu. Xẹt xẹt! Tại hai tầng bản nguyên ánh sao bảo vệ hạ, cho dù tốn phong lợi hại đến đâu, trong lúc nhất thời cũng có thể giữ được không lo. Nguy cơ trùng trùng, Sở Hà đó là hưu tâm thu thập tốn phong, cũng chỉ có thể trước tiên né qua này, giành tiếng lại nói hắn liền muốn tiếp lấy ánh sao hiểm hộ, cấp tốc lui về phía sau, không lại lưu ở nơi đây. âm, sở hà lại không nghĩ rằng, một tiếng thanh minh đột nhiên nổi lên, chỉ thấy cái kia dạng lời rực rỡ hất châu, là hàm theo sau tới, hơn nữa tốc độ kinh người cực điểm. đùng, một tiếng vang trầm thấp, nó dĩ nhiên là va vào ở phía trước thiên kỳ tinh trung đi. cái gì? thiên kỳ tinh dĩ nhiên cho nó phá tan phòng ngự, nhắm nội bộ tinh hạch thấm đi. chỉ ở trước mắt, cái kia xích quang vô hạn thiên kỳ tinh, là cho nhiễm phải một tầng xanh mượt hảo quang, màu sắc đại biến. Sở Hà không nghĩ tới, này bắn ra vô cùng tốn phong bảo vật, có thể đánh xuyên thiên kỳ tinh phòng ngự, nhắm thẳng chỗ yếu. Lẽ nào vật ấy thần thông minh năng, vẫn tại bảy đại thiên tinh bên trên? Trong lúc nhất thời, Sở Hà là cho biến hóa này làm cho thần hồn chỉ chạy lên. Không được, ta đến đem áp chế lại. Cảm ứng được cái kia tốn phong chi nguyên tại thiên kỳ tinh nội bộ lớn phá hoại, Sở Hà vội vã là toàn thân ứng đối, điều động bản nguyên thiên kỳ ánh sao bao vây lại, tầng tầng áp chế. May là thiên kỳ tinh tinh hạch như bản thạch, cái kia tốn phong chi nguyên mạnh mẽ tấn công mấy lần, cũng không thể rót vào trong đó, đều cho cự tuyệt ở ngoài cửa. Vậy ngươi liền thảm. Sở Hà cười lạnh một tiếng, chợt là chỉ Huy Thiên quyền Tinh tại Thiên Kỳ Tinh tầng ngoài bao một tầng dày đặc ánh sao, sau đó liền đem hai đại thiên tinh đều thu hồi hồn hải đi. Thiên Kỳ Tinh một trở về hồn hải, Tịnh Liên Chân Hỏa liền bảy biển tràn ra, đem Thiên Kỳ Tinh bao ở trong đó, khôi phục nụ hoa chưa thả dáng vẻ. Nếu là Tử Vi Tiên Tôn nhân vật như vậy, vừa tiến vào Tịnh Liên Chân Hỏa bao trùm khu vực, cũng muốn bó tay chịu chói, mặc ta sâu xé, ngươi chỉ là một cái Tốn Phong Chi Nguyên, nghĩ đến cũng sẽ không hành hạ đi nơi nào. Mặc kệ ngày sau như thế nào tế luyện, này Tốn Phong Chi Nguyên đã tới tay, Sở Hà hàng đầu việc đó là rời nơi này, đến cái kia chỗ an toàn lại nói. Cìc. Vậy mà, chuyện cũng không có như Sở Hà nghĩ đến như vậy đơn giản, tuy rằng có Thiên Ki tinh cùng Tịnh Liên chân hỏa áp chế, Thiên Quyền tinh bảo vệ, nhưng này tốn phong chi nguyên vẫn là dễ rủ không nứt, thậm chí, có một hai tia tốn phong phá tan tầng tầng vây quanh tràn ra ngoài, đối với Sở Hà hồn hải là tạo thành không nhẹ thương tích. Thực sự là hôn loạn chuyện. Nhẫn nhịn đoạn chi không rất đau đầu, Sở Hà là chậm rãi hướng về thượng đột hành, cũng thầm mắng không nứt Lại tăng thêm không ít vết thương, Sở Hà rốt cục thì trở lại tương đối an toàn khu vực. Chương 132, tình thế nguy cấp. Thanh linh trên đảo. Đang đang Gấp gáp tiếng chuông đột nhiên truyền khắp toàn bộ Thanh Linh Đạo, liên tiếp 9 tiếng một tổ, một tức khắc ra, này vì làm Thanh Linh Tông định ra cao nhất canh gác đội viên. Kiến Dương Phong đỉnh lớn trên quảng trường, Thanh Linh Tông các vị trưởng lão cùng các nơi người phụ trách đã toàn bộ đứng trang nghiêm đạo trường, mặt bọn hắn đối với, nhưng là một mặt điểm tĩnh Lạc Minh Nguyệt. Cố Nhiên thú triều hung mãnh cùng bố, nhưng Lạc Minh Nguyệt tại Nam Phong Hải vực đã vượt qua không ngắn 5 tháng, ngoại trừ đại thú triều ở ngoài, các bậc gì thú triều đều từng trải qua, thêm vào đây là đang phòng thủ nghiêm mật nhất khu hội tâm, này đột biến cũng không thể làm cho nàng phân tâm bao nhiêu. Sở Hà không ở Thanh Linh Tông, tất cả công việc đều do Lạc Minh Nguyệt làm chủ trước mắt tình thế lại biến, mọi người đều là chờ này một vị Phó tông chủ phát hiệu lệnh. Lạc Minh Nguyệt ánh mắt quét qua, ở đây mọi người, chút nào biến hóa rất nhỏ đều rơi vào trong mắt của nàng. Vậy mà, làm cho nàng kinh ngạc chính là, Minh Nguyệt lâu cùng săn bắn yêu minh đệ tử, lúc này vẫn không sánh được Thanh Linh Tông dòng chính đệ tử chấn định. Những kia trước kia đi theo Sở hạ đám người đi tới Nam Phong Hải vực Thanh Linh Tông đệ tử, lúc này trên mặt Vi Lan không nổi, phần này bình yên dạng so với bản thân đều không kém. Chợt, nàng nhớ tới một chuyện, đó là bình tỉnh từng nghe nói sở tông chủ từng nói bọn họ thanh linh nhất phái là từ thanh châu bạo phát đại thú triều trung giết đi ra những đệ tử này tâm trí tự nhiên là trải qua phi thường rèn luyện tới ta thường ngày có chút sơ sót trong những người này rất có mấy vị là khả tạo tài năng a lạc minh nguyện trong mắt có ý tán thưởng sẽ qua hy vọng lần này tình huống sẽ không rất ác liệt thanh linh tông có thể bình yên vượt qua này mấy viên hạt giống tốt nhất định phải so với trước nhiều tập trung vào một ít tài nguyên bồi dưỡng cái gì sở hà hô khẽ một tiếng trong giọng nói thất vọng tâm ý rất rõ ràng lại không nghĩ rằng lần này thú triều bạo phát là để vô cùng nam vực cùng nam phong trong hải vực truyền tống ngăn cách, không thể mượn truyền tống trận pháp trước tiên chạy về thanh linh đạo. Không được, không có truyền tống trận pháp, tại độ hải đường xá mặt trên, hội lãng phí không ít thời gian, nói không chắc mình có thể lúc trở về thanh linh đảo đã còn lại một tòa phế tích. Kế trước mắt chỉ có thể là cầu viện nam kiếm phái. Tuy rằng tầm thường truyền tống tác dụng trận pháp dĩ nhiên đóng, thế nhưng nam kiếm phái trong tay tất nhiên còn có cái khác khen chốt đường hầm, có thể nhắm nam phong hải vực. Nguyên lai like là sở đạo hưu a, không biết sở đạo Hữu lần này đến nhà có chuyện gì. Nay một vị thành chủ là cái trung niên tu sĩ, có chút phú hậu. Khôn mặt dễ thân, vì là nguyên anh Trần Quân, hắn một mắt liền xuất ra sở Hà thân phận, thì lại nói rõ Thanh Linh Tông gần chút năm quả khởi, thật là là Nam Phong trong vùng biển một việc lớn. Từ trong ngọc dạng cũng biết thân phận của đối phương, sở Hà là cung tay trả lời, Nam đạo hữu hảo. Hôm nay không cáo mà đến, thực là có việc muốn nhờ. Giữa hai người sáng tỏ thân phận, chuyện kế tiếp nói đến tới liền khá là dễ dàng cùng đi thẳng vào vấn đề. Chỉ là gia hỏa này, đối với sở Hà sở cầu việc có chút cũng đúng số đẩy, may là sở Hà xuất nhiều, lấy 20 viên thượng phẩm linh tinh làm như thù lao, rốt cục thì đem đánh động Đối phương tuy rằng là cao quý thành chủ. Nhưng một năm gộp lại động lộc tổng nghịch, đều không có mấy viên thượng phẩm linh tinh, Sở Hà ngón này đối với hắn mà nói, thật sự là hào khí cực điểm, không khỏi hắn không động tâm. Hơn nữa, thêm vào một tên truyền thống danh nghịch, lại là nam thiên đại trưởng lão khá là khen hay thanh linh tông chủ, đối với hiện tại vẫn không có thêm vào hạ mệnh lệnh tới tình huống, cũng không có xung đột, đó là ngày sau có người truy tra họ trách, cũng không cần e ngại bao nhiêu. Cũng may nhờ Sở Hà có cái kia thân phận, bằng không thì này mượn kiều qua số việc, hắn cũng khó có thể một mình ôm lấy mọi việc. Nam Phong Hải vực phía đông nam bên ngoài, nơi này rất nhiều hòn đảo đã sớm đẩy lên các loại phòng ngự trận pháp, sáng sủa chói mắt, phù văn dường như sôi sùng sục nước sôi, có thứ tự nhưng nổ tung. Nguyên khí pháo cùng phù tháp, mũi tên, phi thường, xa nhật hỏa súng giống giận, là ở phía trước bệnh đi ra một mảnh hỏa, tại tàn nhẫn mà thu gạt hung manh vốn là hất triều. Chỉ là cái kia hất triều che ngợp bầu trời, yêu con nghiêng, đó là nhiều hơn nữa máu tươi phun ra mà ra, nhiều hơn nữa tiểu dừng lại, cũng không ngăn cản được cước bộ của bọn nó. Theo thời gian di chuyển, chúng nó chiều cường là cùng những kia đảo liên phòng hộ nơi là càng lúc càng gần, một ít ngoại vi đảo là dễ dàng địa cho chúng nó nhân chim hóa thành tĩnh ngoại trừ nổ vang phá âm thanh cùng sắc nhọn tiếng rít, còn có từng tiếng hét thảm cùng giống giận, từng đó từng đó tỏa ra tức khô héo pháp thuật chi hoa. Mạnh hơn thần thông, mạnh hơn pháp vực, tại này nhiều vô số kẻ thú triều trùng tiếp vào, cũng mấy như cái kia bánh quế tầng băng, ngay cả chống đỡ một tức thời gian cũng không thể. Tại những này hòn đảo nơi sâu xa, có một tòa diện tích khá lớn hòn đảo, bên trên diện phù trận tầng tầng, trông chất nghiêm mật cực điểm, cách xa ở quanh thân trên hòn đảo. Tại này một hòn đảo cao nhất chỗ cao lâu, chỉ thấy quanh thân phủ văn dậm dặm, phù mạch từng đạo từng đạo cuốn quýt hoặc giao nhau mà qua, chính đang truyền tống cấp tốc, cực kỳ đáng chú ý. Càng gần gũi này một tòa phòng ở, Liên càng có thể cảm ứng được mãnh liệt cùng hỗn loạn khí thế đường hầm, tình huống như thế, nhưng là nói rõ, nơi này là một trọng yếu trận pháp đầu mối, là cực kỳ trọng yếu địa phương. Nam phi trưởng lão, hai cánh 19 điểm cùng 17 điểm, sức mạnh phòng ngự đã toàn bộ cho đối phương trùng diện, chúng ta nơi này có muốn hay không lùi lại. Một đầy mặt đều là máu tươi nam kiếm phái đệ tử bỗng nhiên xông vào, các đứt bên trong mấy vị tu sĩ hết sức chăm chú. Biết rồi, ngươi đi xuống đi, sau đó chúng ta lại xuống quyết định. Một tên sắc mặt âm lãnh nam kiếm phái tu sĩ nói rằng, nhưng con mắt của hắn không hề rời đi quanh mình mấy trục diện to lớn thận quan kính cái kia mấy trục diện to lớn thận quang kính mặt trên lúc này hiện hiện hình ảnh nhưng là trong vòng mấy trăm dặm phát sinh tất cả nhưng có mười mấy tước chiếm một nửa thận quang kính lúc này là hắc cá một mảnh không có nửa điểm biểu hiện không nghi ngờ chút nào cái kia nơi thận quang phân kính đã là cho ngoại lực phá hủy khó có thể chuyển bay lại hình ảnh Ho, oh. lúc này một tiếng vang nhỏ chỉ thấy lại một mặt thận quang kính ngả đạm đi được rồi tình huống đã rất rõ ràng này bên ngoài khu vực là thủ không được chúng ta lui về nội vi cái kia sắc mặt âm lãnh tu sĩ đứng lên nói một cách lạnh lùng nói cần tuân trưởng lão chi mệnh Cái khác ở đây tu sĩ nghe được câu nói này đều là mừng rỡ trong lòng, vội vã đứng dậy cùng trả lời. Bị tông môn phái đến bên ngoài khu vực hành phong ngự việc, đối mặt cỡ này lĩnh dị tầm thường tu chiều, bọn họ đã sớm lòng người bằng hoàng, bây giờ nghe được có thể ra lệnh rút lui, tự nhiên là may mắn không đất. Trường lao không xong, truyền tống trận pháp truyền tống không được. Nhưng vào lúc này, một tên đệ tử lại lảo đảo chạy vào báo cáo. Không thể nào, tuy rằng mất đi thứ 17 cùng thứ 19 cứ điểm, nhưng chúng ta vẫn bảo tồn một nửa trở lên sức mạnh, đủ để ngăn chặn chừng 10 tức thời gian, làm sao có khả năng sẽ làm chúng nó đánh vào tới hỏng rồi trận pháp. Một tên tu sĩ là quát to lên sắc mặt kinh hoàng không đỡ, là chớp mắt mất đúng mực. Nói mau, là chuyện ra sao? Sắc mặt âm lãnh vị trưởng lão kia cũng là lo lắng lên mặt, liên thanh vấn đạo. Là loạn không minh thú." Thủ hạ kia trả lời, lập tức để thân hình bọn hắn run rẩy, cũng lại nói không ra lời. Cái này đầu núi trong phòng, trong lúc nhất thời là lâm vào đòi mạng tĩnh lặng. Po co. Chật, thần quang kính lục tục rơi vào hãm, mất đi liên hệ phát ra ra âm thanh, mới là đánh vỡ đây cơ hồ làm người nghẹt thở trầm tĩnh. Nương nhỏ, nếu đi không được, vậy thì giết một cái với bản, giết hai cái kinh doanh có lãi một tên tu sĩ giống như điên cuồng, một cước đem bên người cái ghế đá văng ra, lớn tiếng hô: đúng, nói quá đúng, nói thật sự, đã nhiều năm như vậy, liền ngày hôm nay người thuận mắt một chút. chúng ta nam kiếm phái đệ tử, đó là tử, cũng muốn so với người thường lừng lấy chút. sắc mặt tâm lãnh trưởng lão không nói gì, mà là trực tiếp xuất ra gian phòng, ra đến bên ngoài trên hành lang, nhìn bầu trời xa xăm. vốn định lần này dựa vào thú triều thời gian, có thể tại chính mình tư lịch mặt trên tăng thêm dày đặt một bút, lại không nghĩ rằng, hôm nay đối mặt, không phải có thể dễ dàng đối phó thú nhỏ triều, mà là trăm năm khó gặp, có thể triển ép tất cả đại thú triều. Tuy rằng sắc mặt của hắn vẫn như củ âm lãnh, nhưng ánh mắt của hắn trùng từ từ có hừng hực hỏa diễm bay lên. Cố nhân giữa sự sống và cái chết có lớn khủng bố, nhưng thân là ngàn năm truyền thừa đại phái đệ tử, tự nhiên cũng là có chính mình kiêu ngạo. Hiếm thấy có một lần tử chiến không cầu khô vinh, chỉ cầu cháy hết chính mình tất cả sức mạnh, vì làm trong bất hạnh rất may việc. Như vậy, liền làm cho chúng ta dường như lưu tình một dạng, phóng ra chớp mắt chói mắt đi. Trư vị nam kiếm phái đệ tử nghe lệnh, sắc mặt của hắn không lại lạnh lẽo, mà là hưng phấn đả hồng bò lên, để hắn rống lên nói: "Ừm. Truyền thống trận pháp ổn định độ không thể so trước đó." Tuy rằng không phải khoảng cách rất xa truyền tống, vẫn là để sở hà choáng váng đầu hoa mắt, rất là không thoải mái. Nhưng trước mắt tình huống, là để hắn quên rồi cái tia tia không thoải mái, tục mà có lo lắng cảm giác nổi lên. Cùng sở hà cùng nhau chuyển tống lại đây, cũng không có thiếu nam kiếm phái nguyên đan chân nhân cùng nguyên anh chân quân. Xa xa liên miên không ngừng truyền đến pháo tiếng hót cùng ầm ầm âm thanh, là tại nói cho sở hà, nơi này tuy rằng thuộc về nội vi bên trong, nhưng vẫn như cũ không phải an toàn nơi, khoảng cách chiến trường là rất gần chiếu tầm thường biết bên ngoài khu vực là có một tầng phòng hộ sức mạnh hiện tại ngọn lửa chiến tranh thiêu đốt tới nơi này nhưng là nói rõ bên ngoài khu vực đã luân ham tại thú chiều dưới hóa thành nhân gian luyện ngục những này không ở sở hà quan tâm bên trong hắn rất nhanh sẽ chuyển khu hoạch tâm truyền tống trước quay về thanh linh tông lại nói hống đông dương còn chưa bắt đầu truyền tống sở hà liền nghe được một tiếng vang vọng đất trời thú hống, chấn động đến mức vạn vật tác tác phát động khác nào bạo quân vừa vào hung y vô song một tia xét theo thú hống mà lên là từ hắc vân bao phủ giữa bầu trời bổ xuống tàn nhẫn mà đánh vào này một hòn đảo mặt trên truyền tống trận phát thượng khách kéo Này một tia xét hung mãnh cực kỳ, lập tức đem mấy tầng phụ trận chuẩn diệt, mấy nơi trận bàn cùng trận kỳ là dồn dập sụp đổ, chỉ là một cái vai, dĩ nhiên là cái này hòn đảo phòng hộ sức mạnh suy yếu đi một hai thành. Lôi quang hống. Sở Hà Ngựa Đầu vừa nhìn, rất nhanh liền biết rồi làm giữ uy chính là loại yêu thú nào. Giống ở trong truyền thuyết con trai, huyết mạch phi thường, có thể điều khiển sấm sét yêu thú, đáng sợ địa rối tinh rối mù. Không nghĩ tới, nó dĩ nhiên là làm tiên phong giết tiến vào. Chương 135, Phong môn chuyện cũ cùng Bạch hồ thiên kiếm. Trong năm có gặp đại thú chiều đột nhiên bạo phát, chỉ là thời gian rất ngắn trong. Toàn bộ rộng Nam Phong Hải Vực đã đều là bao phủ tại che trời yêu vân hạ, khác nào dòng nước xiết trung tiểu thuyền, tùy thời đều sẽ cho diệt đi. Lúc này là vạn yêu vạn thú vui mừng, nhưng là thiên hạ săn yêu giả thì yến, ai trở thành ai con ngồi, món ăn trên bàn còn sớm sớm không thể kết luận. Bất quá trước mắt nhân loại tu sĩ tinh thế, thật là ở thế yếu một phương, Nam Phong Hải Vực bên ngoài khu vực đã là luân ham đến thất thất bát bát, chỉ chưa có một ít kinh doanh hồi lâu, năng lực phòng ngự mạnh, tương đối gần ngoại vi hòn đảo vẫn tại khổ sở trong đỡ. Vô thượng đại hòa năm, cái này cũng là cung dương hết đà, bởi vì Nam Phong Hải Vực nội vi khu vực tại mấy chục giây trước đó nghiêm mật trận pháp phòng ngự cũng cho đột phá mấy chục cái khẩu, song phương chính đang giết đến lửa nóng hướng lên trời. Thế nhưng, lấy yêu thú như mây liên miên không ngừng đến tiếp sau tới, nhân loại tu sĩ sớm muộn cũng muốn ném mất nơi này cứ điểm. Một cái nào đó phá diệt thành phế tích trên hòn đảo, vài đạo thân hình đang chậm rãi di động. 11, như ngươi vậy không cáo mà đến, nếu như cho bệ hạ biết, chỉ sợ cái mông của ngươi phải cho đập nát. Một anh tuấn đến khiến người ta đấu kỵ thanh niên nhìn phương xa thì thào nói rằng, chính là ngày đó muốn đoạt lấy sở Hà Thiên Kỳ tinh cựu thần thượng. Cựu thần thượng đại nhân, chính vì các ngươi tiến triển chậm chậm, ta mới lại đây chúc các ngươi một chút sức lực, để tránh khỏi ngày sau bệ hạ truy cứu tới. Các ngươi bất hảo báo cáo kết quả. Trả lời hắn chính là một vị khuôn mặt phổ thông, nhưng rất có uy thế cường tráng người trung niên. Mười một người kẻ này, dĩ nhiên cho là chúng ta hai làm việc bất lợi. Đòi đánh có phải hay không? Tại một bên khác cùng Cựu thần thượng song song, thì lại là vị nào tên là 19 yêu thần. Lúc này khuôn mặt của hắn lại cùng trước đó khác nhiều, do hèn biến thành thành tú tiêu sái, nếu là mỏng, nhưng là cùng Sở Hà khuôn mặt có 89 phân tương tự, quả thực là kỳ dị. Nếu như không phải quá mức rất quen người, nhìn thấy bộ này mặt mày, nhất định phải hoán một tiếng sợ thông chủ. Yêu hoàng thủ hạ 19 vị thần tướng, cũng là phải hắn mới có như vậy ngoan đồng tâm tính, thỉnh thoảng lợi dụng phân thân biến ảo hình thái cùng diễn mạo, vẫn cảm thấy chơi vui. "Yêu, ta phải sợ, năm đó bài vị cuộc chiến, không có đánh đủ ngươi sao?" Được Têu là 11 có nhiều thú vị mà nhìn cái kia giống như sở hạ 19, cười nói. "Cái kia 19, vẫn đúng là không phải là đối thủ của hắn, tu vi của hắn cùng thần thông, thậm chí cùng trước mắt này cựu thần thượng chỉ ở lẫn nhau, nhiều nhất cách biệt cái kia nửa bậc." So với bọn hắn cấp bậc thứ nhất 19, tự nhiên thì không bằng hắn. Những lời này ngược lại là lời nói thật tới. "Hừ, tiểu bản tọa, lao tử những năm gần đây tu vi tăng nhanh như gió, từ lâu không phải năm đó 19, hôm nay ta muốn trọng bài thần tướng vị trí, đưa ngươi đánh thành đầu heo bính. 19 cho hắn này vậy một cái hấn, đồng thời nghĩ tới trước đây việc không tốt, cũng là tâm hỏa giấy lên, liền muốn vãn tụ khai chiến. "Yêu tộc, trời sinh hung tàn hiếu chiến, một lời không hợp liền đấu võ chuyện, quả thực là cùng ăn cơm như vậy dễ dàng." Đó là phát sinh ở 19 vị thần tướng trên người, cũng không có chuyện gì ngạc nhiên. "Được rồi được rồi." Thần tướng trung mới bài vị chiến mở ra cũng không bao lâu nữa, các ngươi chưa hết nhịn một chút đi. Đúng rồi, 11, ngươi chưa cho phép chạy tới, chung quy là thuộc về làm trái quy tắc việc, như lần này không có lập xuống chiến công, ngươi khó thoát bậy hạ trách phạt. Cựu thần thượng hai, ba câu nói, liền đem giữa hai người dương cung bạt kiếm bầu không khí hạ nhiệt độ đi. Điều kiện của ngươi. 11 không phải ngu rốt hạ người, lập tức mở miệng nói rằng, ngươi cùng 19, đối phó nam kiếm phái nam phong hành, kiềm chế lại hắn liền có thể. Cựu thần thượng ngược lại cũng thẳng thắn tiếp lấy trả lời. Quả nhiên không có chuyện tốt. Y Lôi Ngự từng nói, Nam Phong hành từ lúc viễn lâu lúc liền tấn thân tiên nhân cảnh giới, đồng thời tu tập chính là kiếm đạo, dung hợp chính là hư vô thần thông, một chiêu kiếm ra, có thể mất đi các loại nguyên khí, hóa thật là hư. Đó là chúng ta chân thân đích thần tới, cũng dám nói trăm phẩm trăm có thể bắt hắn, trước mắt mới chỉ là hai cô phân thân, như thế nào có thể chống đối? Nguyên kế hoạch, vốn định kéo lên ngươi, ba bộ phân thân kiểm chế hắn, để những người khác yêu thần hành sự, một lần đem Nam Phong hải vực lao đi. Mười một sờ sờ mũi, Từ Tốn nói, nguyên lai like là hư vô kiếm đạo a. Không trách được ta mấy lần do hỏi, đều cắm ở trong tay của hắn nếu không như vậy, thêm vào lôi ngự, ba người các ngươi kiểm chế lại hắn, ta hoàn thành việc tư sau, định toàn lực về cứu. Cựu thần thượng suy nghĩ một chút, như thế nói rằng, vô thượng đạo hòa năm. Hừ, hôm nay liền nghe ngươi phân phó, thế nhưng Nam Phong Hải vực đánh xuống, các ngươi cũng không nên đúng tay, mới điểm ấy địa phương, không biết có đủ hay không tập hợp tam nguyên trụ cần thiết. Mười một trận có chút tàn bạo nói rằng, ngươi nói, ta cùng cựu ca tín dự, tại chư vị thần tướng chung ai không biết. Một bên mười chín nghe vậy vội vàng nói, đang là bởi vì các ngươi hai giả hoặc như hồ ly, tham lam như sói đói, cùng ngươi giao thiệp với cùng thế hệ cơ bản không ai chiếm được nửa điểm tiên nghi, trái lại đại thể muốn lô vốn, ta mới nói như vậy. Mười một tại bụng oan thầm, nhưng là cười trả lời, hành rồi, tiểu nhân, nhỏ bé môn đã đánh vào nội vi khu vực, nghĩ đến những tên khốn kiếp kia cũng sắp ngồi không yên, chúng ta đến tranh thủ thời gian. Sở Hà khôi phục nguyên khí sau, rời khỏi Huyền Văn cùng Lục Du chỗ, nhưng không có đến tiền tuyến đi, mà là trở lại gian phòng của mình, tiếp tục đả tỏa điều tức. Lần này, cường hành cổ động bảy chuyển tinh hỏa luân tới tan dã tiên đan, sau di chuyện xấu có thể lớn có thể nhỏ. Chưa từng nghĩ đến, vận dụng tiên kỳ tinh tinh lực, nhưng là dẫn phát tốn phong chi nguyên bạo động. Nguyên bản Có thiên kỳ tinh lực lượng cùng tịnh liên chân hỏa hai tương áp chế, cái kia tốn phong chi nguyên đó là cái thất gỗ thượng thì cá, ngày sau muốn làm sao sâu xé đều có thể. Nhưng không ngờ rằng, nó cũng không phải là tướng tốt đồ vật, kể từ bây giờ lực bộ phát lượng hùng hồn độ tới, lúc trước tựa hồ có yếu thế hiểm nghi, trong lúc, nó hẳn là có một cái tích góp duy năng quá trình, mới có thể làm ra to lớn như vậy phản ứng. Nhiều kia đạm thanh hầu như trong suốt tốn phong từ thiên kỳ tinh trung chạy ra, đem sở hà hồn hải bắt đầu lay động. Đã lâu cảm giác đau đớn, lập tức hiện ra với sở hà thần hồn trung. đây là có thể bối rối sở hà thần hồn, phát ra từ nội bộ đau đớn, cực kỳ gian nan hoặc hứa thừa nhận được hơn nhiều, sở hà trái lại không có trước đó khó khăn như vậy chịu, chút xuống với tịnh liên chân hỏa mặt trên tâm thần là không có có nửa điểm dao động. từ tịnh liên chân hỏa mặt trên truyền đến tin tức để hắn tại thống khổ sau khi nhưng có hưng phấn ý mừng, rất có thể đây là tốn phong chi nguyên cuối cùng một lần dãi rua, chỉ cần vượt đi qua liền có thể dường như trưởng khống hai đại thiên tinh như vậy, đạt được tốn phong chi nguyên chủ quyền, đem hóa thành ngự hạ đồ vật. lần này ta liền liễu mạng với ngươi. sở hà khé cán răng điều khiển tịnh liên chân hỏa ăn mòn tốn phong chi nguyên, lại cũng không kiêng rẻ cái khác, toàn lực ứng phó. tốn phong thần rượu từ lâu trải nghiệm quá. Có vật ấy giúp đỡ, không nói nó no không lọ chỗ nào, không có gì bất xâm đột kích đặc chất có thể giúp ích bản thân thần thông không ít, xét sẽ, sẽ là mượn nó phong độn thần thông, liền đủ khiến bản thân cùng nguyên thần chân nhất chu toàn, đọ sức không rơi xuống hạ phong. Sức mạnh cố nhiên chủ yếu, nhưng ở ở phương diện khác, tốc độ cũng không kém sức mạnh một phần, thậm chí, xuất sắc đột tốc có thể làm cho một phần sức mạnh phát huy ra hai phần hiệu quả. Ngày xưa Nam Phong hành đến Nam Phong Hải vực, một chiêu kiếm dẹp thiên vạn dặm yêu phân, tại ở trong tay hắn yêu quân yêu vương đông đảo, bên trong cảng có một hai vị yêu thần cấp số cao thủ. Vậy mà Nhưng có một vị tên là Phong Điêu yêu vương, nhiều lần tại Nam Phong hành trong tay thoát được tính mạng, do đó danh tiếng lừa táo, cũng một lần trở thành kiến thiết Nam Phong hải vượt một đại gây khó dễ. Sở dĩ có thể tại kiếm đạo thần thông kinh người Nam Phong hành thủ hạ tự vệ bình yên, nó dựa dẫm, đó là cái kia ngạo thị rất nhiều yêu vương phong độn thần thông. Đánh không lại, thế nhưng ta có thể chạy trốn quá, mạng nhỏ liền có thể bảo vệ. Đây là từ nhỏ liền biết tu ngữ, đúng là cái kia Phong Điêu yêu vương trên người bảy ra đến vô cùng nhuyễn. Sở Hà hồn hải lúc này là rầm. Một thanh âm vang lên, để hắn cái kia tiêu tan dã tâm thần thu nạp trở về. Thiên kỳ tinh lúc này là đỏ đậm tinh thể bên ngoài bao phủ lên một tầng xanh nhạt ánh sáng, màu sắc có biến hóa rất lớn, theo âm thanh kia dầm âm thanh, cái kia viên hầu như trong suốt xanh nhạt hạt châu là từ trùng phi ra, thoát khỏi thiên kỳ tinh kiềm chế. Vô thượng đạo hỏa năm. Bất quá, lúc này Tịnh Liên chân hỏa là biến thành một tầng bạch quang đem bao quanh, cũng không có thư giãn nửa phần. Nhưng, nó phá tan Tịnh Liên chân hỏa tràn ra tới tốn phong là phiên gấp mấy lần, bốn phía lang bạn, là đem sở hà hồn hải đảo đến rối tinh rối mù, nếu không phải thiên quyển tinh đúng lúc hạ xuống ánh sao duy trì, chỉ, chỉ sợ sở hà phải vì thế mà ngất đi. Tên con này thật là làm cho bản thân từng bước hung hiểm, hôm nay đó là lại khó khăn thống khổ hơn nữa, cũng muốn tuyệt cái này hậu hoạn lại nói. Âm. không biết qua bao lâu, sở hà đã đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng, toàn thân đều ướt đẫm, đấu dương một tiếng thanh minh từ trong hồn hải nổ lên, để hắn thần hồn tại chớp mắt chuyển thành thanh minh chống không trạng thái. chật, từng màn từng màn quang ảnh sẽ qua, tổ thành từng cái từng cái đoạn ngắn, để sở hà thần hồn ghi khắc lên. đây là, phong môn chủ nhân một ít thần hồn dấu ấn. đã từng, này tốn phong chi nguyên, vì làm phong môn thánh vật. từng, nguyên lai phong môn vẫn là, là cái nguyên nhân này đạt được những tin tức này là để sở hà hơi xúc động lên. tuy rằng đạt được tin tức không hoàn toàn nhưng đối với với sở hà mà nói đã là có thể đem trình hợp đến ra một cái mơ hồ mạnh lạc. phong môn vẫn lạc, là bắt nguồn từ cùng thiên kiếm tông một trận chiến. từ những kia tan nát ký ức mảnh nhỏ đoạn chúng cũng biết trận chiến này chi khủng bố, uy năng vô thượng, chi thần thông cái thế đúng là vượt qua sở hà cuộc đời này biết nghe không thể tưởng tượng. đó là tiên nhân trung cấp độ cực cao quyết đấu, sản sinh hậu quả là đem cái kia phong chi chìm trong với đáy biển, mặt trên ngàn tỷ sinh mệnh toàn bộ xóa bỏ nay một vị phong môn chủ nhân ỉ vào tốn phong chi nguyên một đường bại trốn may mắn lưu đến một mạng trốn tông môn bí mật trọng địa nhưng hắn không nghĩ tới cuối cùng vẫn là cho kẻ phản bội bán đi đồng quy vu tận với tòa kiêu cự phong thượng những này có quan hệ phong môn chủ nhân tin tức sở hà là tạm thời để ở một bên tâm thần của hắn nhưng là cho ký ức mảnh nhỏ đoạn trung tiên kiếm này vai làm kinh sợ chìm trong toàn bộ phong chi lục đó là một thanh tiên nắm giữ vô thượng thần ủy thiên kiếm từ phong môn chủ nhân trong miệng cũng biết cái kia không có hình thái chỉ được một bạch đến chói mắt kỳ quang tên là bạch hổ kiếm sắc bén vô song một phát động đó là đẩy trời kiếm khí màu trắng. Mấy ngàn giặm thậm chí vạn giặm nơi đều muốn hóa thành một biển, toàn bộ phong chi lục tại nó hung uy hạ, quả thực là so với bã đậu đều còn không thể tả hơn. Chương 138, dẫn ra. Ngươi là trích quái vật. Cựu thần thượng nhìn thấy đối phương mở ra vậy đối với hiện ra nhàn nhạt ánh sáng màu xanh, tựa như trong suốt cánh chim, là mắng to một tiếng. Liên quan với Sở Hà, tại trong lòng hắn đã là in dấu xuống cực kỳ sâu sắc vết tích, từng gặp tu sĩ, thậm chí là tiên nhân cấp mấy cao thủ, đều không có một vị như trước mắt tên khốn này Sở học như vậy hỗ đạt, không chỉ luyện khí luyện thể xong thành, còn có thể trưởng không thiên ki tinh. Thì diễn thiên tinh cung bất truyền bí pháp, lại có cái kia một bộ ma sát khí trùng thiên hung binh nơi tay, cũng kiêm có tinh khiết cực kỳ hàn viêm cực hạn kiếm đạo. hiện tại hắn biến thành vậy đối với phong cánh từ khí tức tới cũng không phải là vật phẩm, chỉ sợ tầm thường yêu vương hạng người cũng chưa chắc có thể nắm giữ. Chơi ạ, hắn đến tột cùng còn có bao nhiêu ép hỏng thủ đoạn không có sử dụng đi ra. Âm, một tiếng có chút nặng nề nổ vang, kèm theo tinh hỏa luân mà đến, là cắt đứt hắn này chớp mắt sinh thần. không được, bực này kỳ tại ngất trời, thật không lưu lại được hắn tại nhân loại bên này. hắn thần cương bạo phát, dễ dàng mà đem này một viên tinh hỏa luân đánh nổ đi chậm có một cái là lạ ý niệm tại hắn trong lòng nổi lên. thậm chí Thiên Khí Tinh đã không phải là hắn hàng đầu mục tiêu, mà là đã biến thành giết chết tiểu tử này tiện thể phúc lợi. Thiên Khí Tinh cố nhiên sẽ làm hắn thèm nhỏ dãi, nhưng đánh hạ toàn bộ Hạ Nguyên Đại Lục càng trọng yếu hơn. Việc này không được, chỉ sợ bản thân muốn chết với yêu hoàng bệ hạ dưới trưởng. công lao nhiều hơn nữa, cao quý thần tướng vị trí thì lại làm sao? Trung quy không phải hoàng thất dòng chính, nắm giữ hoàng tộc hết mạch người, một khi thất bại, vì đó linh tội thân vẫn tại bên ngông yêu giới trùng không phải là chuyện ly kỳ gì. Ta có phải hay không tâm ma sinh? hắn bất quá là một tên nho nhỏ nguyên anh chân quân thôi. Có tài cán gì trở thành ta chinh phục này giới trở ngại cùng khắc tinh. Hắn rất nhanh sẽ phục hồi tinh thần lại, là phất tay đem công tôn danh kiếm cùng 15 công kích đánh đuổi. Hắn không lại lưu lực, công tôn danh kiếm cùng 15 công kích mạnh mẽ hơn nữa, cũng không thể uy hiếp đến hắn. Chỉ có lão đạo nhân ra sức một kích, mới có thể đối với hắn tạo thành thương tổn. Giờ khắc này tựa hồ hảo giác, để hắn tâm thần tan rã một chút, lão đạo nhân ánh mắt như điện, nhân cơ hội ngự lên cái tiêm màu vàng viên kính linh bảo, liên hợp định phong linh phát ra ra bạch quang, kim bạch linh quang cuốn đồng loạt bao phủ xuống ở trên người hắn. Cơ hội tốt. Mọi người sẽ không để cho cỡ này cơ hội tốt đi đều là tại đệ nhất huynh lực thả ra tuyệt chiêu, làm tối cuồng bạo một kích. Trong đó lấy lão đạo nhân cùng Sở Hà công kích sắc bén nhất. Lão đạo nhân lấy ra một thanh phi kiếm, lấy bản mạng tinh huyết vì làm khởi động sức mạnh, hóa xuất đạo đạo chân hỏa, dư thế có thể lập được, cấp đem trong vòng mấy dạng nguyên khí toàn bộ điểm, cực kỳ mãnh liệt. Mà Sở Hà vận dụng, thì lại vì làm ép hồng thiên học, bảy chuyển tinh hỏa luân. Hắn đánh ra này một viên bảy chuyển tinh hỏa luân, cần thiết thời gian so với lão đạo nhân nhiều hơn chút, là hơi chút là hậu, đi theo lão đạo nhân chuôi này linh bảo cấp phi kiếm sau. Xỉ. Cựu thần thượng rỗi ra chống đối cánh tay là cho một thanh này từng đóa từng đóa khủng bố liệt diễm vây quanh phi kiếm xuyên qua, tục mà sở hà tinh hỏa luân đột kích đến, dễ dàng đem hắn con kia cánh tay hóa thành cho tàn, ngay cả huyết hoa thịt nát đều không thể bắn ra nửa điểm. Thiên hỏa, cựu thần thượng thê lương hống một tiếng, âm thanh xuyên vân mà đi, sóng âm quét tán, mười lăm công tôn danh kiếm cho chấn động đến mức giữa không trung rơi xuống. Thái sơ kiếm cùng yêu thuật lẻ khỏi, cũng không có cho đối phương mang đến bao nhiêu tổn thương. Nương nhỏ, phá hồn tộc phá hồn đều toàn bộ ngộ, những năm này ngươi dĩ nhiên tiến bộ nhiều như vậy. 15 thanh thổ máu tươi thấp giọng nặng nền ở Bách thảo sơn một ngọn núi sườn núi thượng. Mà Công Tôn Danh Kiếm tốt hơn so với hắn không lên, ở giữa không trung có thể dừng lại thân hình, cũng có thể trấn kiếm quay lại, giết đi tới. Ầm. Đạo đạo hỏa diễm bỗng nhiên tại giữa không trung nổ tung, đi kèm vô số băng nguyên khí cùng dao rõ, dường như tỏa ra ra lớn bá hoa, cực kỳ sáng rực rỡ lóa mắt. Thanh thế như vậy, rõ ràng tại Công Tôn Danh Kiếm cùng 15 kế xuống trong ngáy mắt, mặt trên lại không biết quá mấy chiêu. Bất quá, ngay cả lão đạo nhân Định Phong Linh cũng không biết cho đánh rơi đi nơi nào, cái kia yêu thần cấp số cao thủ, hẳn là siêu cấp độ đột phát. Nghĩ tới đây, Công Tôn Danh Kiếm tâm là căng thẳng, cả người chân nguyên sôi trào như hỏa, chớp mắt cùng hợp anh kiếm muốn tham dự trong đó vì làm sở hà cùng lao đạo nhân chia sẻ áp lực đồng thời trong lòng của hắn cũng có một tia cổ hứng rất rõ ràng đây là một hội không đúng xương chiến đấu chính mình ở trong đó phát ra huy tác dụng tựa hồ có cũng được mà không có cũng được còn muốn chạy không dễ dàng như vậy hôm nay ta liền binh đến này một bộ phân thân tan át cũng muốn đưa ngươi đánh chết tại chỗ một tiếng cuồng quyến điệu cười to giữa trời đẩy ra mang theo từng trận không gian gọn sóng toàn bộ trên đảo thanh linh tông đệ tử đều có thể nghe thấy được một bóng người hóa thành lưu quang chớp mắt thoát ly nguyên khí kia cuồng bạo đến đỉnh điểm ấy dặm không gian nhắm mặt nam mà đi một đạo màu trắng độn quang sau đó đuổi theo, khá lạc hậu một ít, cắn chặt không ngừng. một cái tin tức vào lúc này do Khiên Kỳ Ngọc truyền đến, để Công Tôn Danh Kiếm đám người là ngưng đổi theo ý niệm. Là Sở hạ tại trong nháy mắt phát ra tin tức, ta dẫn đi nó, các ngươi bảo vệ thanh linh đạo, như thủ không được, trước tiên rời khỏi, đi tới Thiên Nam vực. Nguyên khí nổ tan mở ra, lão đạo nhân thân hình ở trong đó hiển lộ, chỉ thấy khỏe miệng có dòng máu vàng nóng chảy ra, thân hình có chút tan rã dáng vẻ, lúc này hắn cũng là cùng Công Tôn Danh Kiếm như vậy, nhìn hầu như đi đến tầm mắt phần cuối cái kia hai đạo đột quang, có chút thất thần. Hạn tại cuối cùng khó giữ được lưu trong đám hỗn chiến, cũng là cho cái kia cựu thần tướng dụng thần thuật trọng thương, trong lúc nhất thời đều hòa hoãn không tới. Thần tướng khả năng, quả nhiên không tầm thường. Hy vọng sở tiểu tử có thể thuận lợi trở về, bất quá gia hỏa kia cũng bị trọng thương, càng mất đi một con cánh tay, thực lực đã đánh một cái lớn chít thấu, sở tiểu tử thoát khỏi hắn là chuyện sớm hay muộn. Lão đạo nhân bị thương không nhẹ, lại cho đối phương thần thuật dây dưa kéo lại, thêm vào nhất thời hồi khí không bằng, tự nhiên khó có thể lại đuổi theo độn tốc hoàn toàn thả ra hai người, chỉ có thể là hít một tiếng, âm thầm vì làm sợ hạ cầu thần. Công tôn danh kiếm ánh mắt tuy rằng tại trong lúc nhất thời có chút đảm đảm chợt liền lần thứ hai trở nên sáng ngời, cao giọng nói rằng, đã như vậy, như vậy tiền mối chúng ta cũng muốn làm hảo hắn giao phó, không thể có sai lầm. Ừm, lão đạo nhân thu hồi định phong linh cùng cái kia diện màu vàng cái gương, gật đầu một cái. Loan Nhi vẫn như cũ bế quan chưa ra, kiến Dương Phong phòng tuyến là không thể tan vỡ. Ngược lại, ta thì không được, toàn thân đều muốn tan vỡ, không có khí lực tái chiến, muốn nghỉ ngơi, các ngươi đi trước tiền tuyến đi. Phía dưới là truyền đến 15 la lên, chỉ thấy hắn ham tại sâu sắc trong đất bùn, ngay cả vươn mình lên đều gian nan dáng vẻ để công tôn danh kiếm cùng lão đạo nhân đều là có chút ngạc nhiên, ít nhất cũng là hóa hình cảnh giới yêu quân, thân thể cường hãn vượt xa người thường, đã là như thế không ăn thua sao? Nhân gia cũng thần thượng, ngươi cũng thần thượng ai, quả thực là thổ kê cùng vượng hoàng, khác nhau một trời một vực à? Công tôn danh kiếm lắc lắc đầu, bỏ câu nói tiếp theo, đó là ngự kiếm rời khỏi, cũng mặc kệ bỗng nhiên hét tầm lên 15 Lao Lão đạo nhân cũng là trước tiên rời khỏi, trở lại kiến dương phong đi, trước tiên khôi phục một điểm khí lực lại nói, hắn chủ yếu đối phó chính là yêu vương cấp số cao thủ, như lấy như bây giờ trạng thái tương đối, là điểm lực bất thông tâm. Này này, các ngươi mắt chó nhân thấp. Ta mười lăm đại nhân cũng không có không thể tả như vậy, này này, đều đừng đi, ta cho các ngươi tà chân thực sức mạnh. Mười lăm gào thét, cũng không thể để cho hai người dừng lại nữa tức. Tại tầng tầng yêu vân chung, hai vệ kỳ quan kẻ trước người sau, lấy kinh người độn tốc tại đuổi theo. Có yêu cầm cùng yêu thú trốn chi không bằng, lập tức cho hai người mang theo sắc bén tật phong cắt rời hoặc nặng sang, huyết tung trời cao. Cho bản tọa dừng lại. Giao ra thiên kỳ tình, tha cho ngươi khỏi chết. Sở Hà nghe mặt sau giống to tiếng, lén lút cười gằn, ta cũng không phải là ngu ngốc, dừng lại, còn không phải là cho ngươi sẽ ra mày vỡ. Sở Hà lúc này không chỉ triển khai tốn phong chi dự, ngay cả cái kia mấy ngàn vũ đao máu cũng là cho hắn y dạng họa hồ lô biến thành một đôi màu đỏ như máu trường cánh ở sau lưng tăng cường độ tốc. Cũng may nhờ cái kia ngự sử tốn phong phương pháp thần diệu vô biên, hơn nữa đao máu bản thân không tầm thường đặc chất này bỗng nhiên sinh ra linh cảm dĩ nhiên trở thành sự thật. Để Sở Hà vốn là độ tốc tăng thêm hai, ba thành miễn cưỡng cùng cái kia cựu thần thượng khoảng cách bảo trì lại cũng có thể từng chút từng chút điệu kéo ra. Cái này cũng là ở đối phương hầu như cái sau vượt cái trước, tài trí khiến Sở Hà cái khó lo cái khôn, sản sinh như vậy bình thường khó có thể nghĩ đến linh cảm cũng phó hành trình động. Nếu không phải đối phương ở phía sau tới truy đuổi chúng phát xuống hiệu lệnh, để phía trước yêu cầm cùng yêu thú tới ngăn cản Sở hạ, chỉ sợ Sở hạ từ lâu xa xa bỏ lại hắn, thuận lợi thoát khỏi đi. Tiểu Thần Thượng ở phía sau tận lực đuổi theo, trong lòng không chỉ vô cùng phẫn nộ, vẫn có chứa một tia sợ hãi chưa từng nghĩ đến, tại đối phương liên thủ hạ, chính mình dĩ nhiên tổn thất một con cánh tay, khắp toàn thân vẫn mang, có không ít thương, có thể nói chật vật tới cực điểm. Hơn nữa, này chật vật dạng vẫn biểu hiện tại vạn ngàn thủ hạ trước mặt, đối với hắn từ trước đến giờ tự tin cao quý, là rất nặng đả kích nếu không thể đánh giết tên con kia, thật vất vả tạo dựng lên uy danh, chỉ sợ thất bại trong gan tức, bị hủy bởi trước mắt. vì lẽ đó, đó là thương thế nặng hơn, hắn cũng phải nhịn ở. đem đối phương giải quyết lại nói. hỗn đàn, ngươi đây là hướng về chạy đi đâu? rất nhanh, hắn liền phát hiện không đúng. đối phương dĩ nhiên là mang theo hắn nhiều quyền quyền, một đường hướng về, là đem một ít kết hảo yêu trận bọn tới hảo hảo, không được trận hình. tự lo không xong, còn có tâm tư này, ngươi bất tử thiên lý có chứa? trong lòng hắn cười lạnh một tiếng, khuôn mặt là càng thêm dữ tợn lên. nguyên bản diện mạo của hắn là thiên hạ hiếm có thanh tú, nhưng chuyển thành dữ tợn cũng là lệnh leo khó cực kỳ, bằng như hai thái cực, khiến người ta mắt thấy liền có quỷ dị cảm giác. cứ như vậy rút ngắn tốc độ, chỉ cần chừng mười tức, công kích của ta liền có thể đủ vô cùng. đến lúc đó, ta nhất định phải ngươi thường tận muôn vàn cực hình, cầu sinh muôn chết đều không được. Ừm. tại hắn tâm niệm xoay chuyển dưới, nhưng không nghĩ tới đối phương không lại cao hơn phi bên trên, xung kích không chung yêu trận, mà là thấp bay xuống, để hắn hầu như theo không kịp, mất tâm hơi. quỷ kế đa đoan gia hỏa, ngươi còn có thể hành hạ bao lâu? nhân cơ hội gãy phi, hắn lại là kéo gần lại một cái khoảng cách không nhỏ, âm thầm đắc ý một thoáng. Ừm. bất hảo. Đột nhiên xoay một cái, tại hai cái hòn đảo chi nhanh chóng độn phi mà ra, hắn liền phát hiện nơi nào không thích hợp. Ra hoàn này, dĩ nhiên đem hắn dẫn tới một cái khắc vòng chiến trung. Hơn nữa, cái kia vòng chiến là đủ khiến hắn trong lòng sinh ra sợ hãi ở tại. Nam Phong Hành. Một chiêu kiếm thiên hạ hàn. Chương 141, đại triển thần uy. Ba thủy kỳ độc, lấy hắc ngân chi tinh, minh thủy, độc long chi tiên làm chủ dược, lại hôn lấy hơn 10 loại kỳ độc luyện chế mà thành, an mòn tính cực kỳ mạnh mẽ, bởi có tam đại chủ tài liệu là tính. Đó là nguyên anh cảnh tu sĩ có hộ thể pháp quang cùng pháp bảo, ở tại mạnh mẽ tấn công hạng, đều không nhất định có thể giữ được bình yên. Một khi cho đánh vào trong cơ thể, có thể tại thời gian rất ngắn nội ăn mòn thân thể, không có cường tuyệt chân nguyên, khó có thể ngăn trở, tốt nhất ứng đối chính là độn ra trẻ sơ sinh nguyên anh. Hắc kỳ hải tặc, nhưng là nam phong trong hải vực có tiếng thủ phỉ, chuyên làm cướp giết việc, cực kỳ lòng dạ độc ác, thêm vào trong đó có không ít nguyên anh cảnh cao thủ, lại nắm giữ ba thủy kỳ độc như vậy kỳ độc, tại những năm gần đây, bọn họ đã bước lên nam phong hải vực tam đại phỉ lưu một trong. Chưa từng nghĩ đến, tại đại thú triều đến thời điểm, bọn họ không xa tránh xa mở lại vẫn dám nhân lúc loạn đả tiếp, muốn đem Quách Hải đám người đánh tận, lớn làm một bút. Những tên khốn kiếp này, thực sự là to gan lớn mật, rút tuổi đấy rồi. đảm nhiệm là Quách Hải như thế nào điên cuồng gào thét, đối phương cũng không co theo tiếng, tục mà có một tiếng gầm nhẹ từ nơi nào đó truyền ra, giết. chật, lại là một làn sóng mũi tên phá không vô thượng, bao phủ hết thảy tàn dư Quách gia nhân, dáng vẻ là muốn giết sạch chình sanh, không lưu di hoạn. ầm ầm, mũi tên mãnh liệt bể ra, lại là bắn tán loạn ra bốn phía ba thủy kỳ độc, này ba thủy kỳ độc ngay cả nguyên anh cảnh tu sĩ đều muốn tránh chi lại các những này bất quá nguyên đan cảnh chân nhân thì lại làm sao có thể giữ được bình yên là dồn dập chúng độc rơi xuống bất tỉnh nhân sự hoặc một tiếng kính nhuệ thanh em đứng lên là mở ra tầng tầng khói độc ba phủ dường như lưu tinh giống như tốt tật nhắm thẳng vào phía dưới nơi nào đó Quách phường chủ thật tinh tưởng. chỉ là ngươi không đi vì làm thượng sách trái lại rung manh đánh tới thực sự là nằm ngoài sự dự liệu của ta một tiếng âm trầm tiếng cười trật lên cái kia điệu tử trận pháp vận chuyển đột nhiên căng thẳng từ lực lại là tăng thêm mấy thành để quét hải đòn đánh này có chút thiên rời đi nhị ca làm hắn lại nói thời gian cũng không nhiều Một tiếng hô quát lại lên. Ầm. Quách Hải dường như xét đánh giống như bỗng nhiên một kích, không chỉ đem phạm vi mấy chục trượng chấn động sụp, trả lại kiếm quang ngốn một cái. Truy sát từ quần quần khói bụi trung nhảy ra tới bóng người. Nguyên Anh đại viên mãn cảnh tu vi, ở đây là đem thần uy bày ra đến vô cùng nhỏ nhuyễn, nhuyễn, không chỉ một chiêu kiếm đem cái kia điệu tử trận pháp phá vỡ, còn có dư lực truy sát cái kia vận dụng trận pháp người. Lúc này, một đạo cường tráng thân hình từ nơi không xa đột ra, nhiên đánh tới. Oành. Người đến lấy như vậy lô mang thân thể công kích kéo tới, để Quách Hải có chút không ứng phó kịp mới miễn cưỡng thu hồi phi kiếm chặt lại, liền cảm thấy một cỗ không kém bản thân lực phản chấn tặng lại lại đây, để nắm chặt phi kiếm cái tay kia có chút mềm yếu, cũng bước tiến phiêu di, tăng tăng lui lại mấy bước. đối phương bất quá nguyên anh trung gia thực lực, đó là lại người tiên, cũng không thể một kích liền đem bản thân phá tan. phải biết bản thân nhưng là nguyên anh đại viên mãn tu vi, gặp là ba thủy kỳ độc. cảm ứng được không đúng huyết hải, lập tức nhận thấy được nơi nào vấn đề, đang bay xuống thời điểm. bên hông là cho loạn bính ra mũi tên hải cốt phá tan rồi mấy cái vết thương nhỏ, tốc chiến tốc thắng, tư mã mục ngươi còn do dự cái gì? đừng cho hắn cơ hội độn ra trẻ sơ sinh nguyên anh. Hắn đã nguyên anh cảnh đại viên mãn, một khi cho hắn. Tại phía trên bầu trời, đột nhiên là truyền đến quát to một tiếng. Quách Hải nghe được cái thanh âm này, lửa giận trong lòng, là tại trong nháy mắt thăng tới cực điểm, dĩ nhiên, là chính mình một vị khách khanh trưởng lão, kẻ này ẩn giấu đến thật là sâu, tại Quách gia đã vô thanh vô tức không có dị động mười mấy năm. Không chắc được, hắn cực lực tán thành từ cửa sau rút đi phương án. Vị kia khách khanh trưởng lão vừa xuất hiện, đó là lấy ra một vòng pháp bảo, phát sinh hừng hực hỏa, là đem giữa không trung thật vất vả ổn định thân hình mấy vị Quách gia đệ tử xóa bỏ, chỉ để lại lay động cho tàn. Ta tử, hôm nay ta liền tử cũng muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Quách Hải ra sức đem cái kia cùng đánh hai người kia đánh đuổi, độn quan căng thẳng, đó là giá ánh kiếm chém tới, thế phải đem đối phương cắt rơi. Hắc. Đối phương cười lạnh một tiếng, dễ dàng địa thu hồi cái kia âm hòa luân, vững vàng mà chặn lại Quách Hải phi kiếm pháp bảo. Quách Phương chủ, hết sạch sức lực nha, tại sao có thể giết ta đây? Cái kia khách khanh trưởng lao nướt miệng lên, đắc ý nói, "Ô ô." Mặt sau tiếng xe gió cho tới, ở phía dưới hai vị kia Hắc Kỳ hải tặc Nguyên Anh Trân quân, là từng người lấy ra bản mệnh pháp bảo, nhìn Quách Hải phía sau lưng kéo tới. Hai kiện pháp bảo kia, một cái vì làm phi toa, mang theo quen thuộc khí tức, Quách Hải hơi có nghe, liền biết đó là ba thủy kỳ độc mùi vị. Một kiện khác, nhưng là một phương trọng dạng, hiện ra màu vàng pháp quang, một liền biết là đi lấy lực cường hám chi đạo pháp bảo. Hai kiện pháp bảo này đều không thể bỏ qua, trong lúc nhất thời, Quách Hải không thể không tạm lánh mở ra, lại tìm kiếm thời cơ. Chỉ là trong thân thể chân nhân, bởi vì chống đối ba thủy kỳ độc mà kịch liệt tiêu hao, để hắn có chút không còn chút sức lực nào cảm giác. Nếu muốn xoay chuyển chiến cuộc, tới chỉ được nguyên anh xuất hiếu. Hắn trẻ sơ sinh nguyên anh, dĩ nhiên đại viên mãn, tốt nhất là tính tâm tìm hiểu, để sớm ngày phá quan trưởng thành đúc ra nguyên thần kim thân thường ngày là không chứa được nửa điểm sơ sẩy nếu không phải trước mắt quan hệ đến tính mạng Quách Hải vẫn đúng là hạ không được quyết tâm này dù sao bỏ qua này một bộ đạo thể tương lai sẽ tìm cái khác đỉnh lô chung quy là khó có thể như hiện tại như vậy như ý càng sẽ ảnh hưởng đến tiến giai nguyên thần cánh khả năng hạ thấp thành tiểu kim thân tỷ lệ nhưng không ra khiếu liền chỉ có một con đường chết chết tử tế không bằng lại sống sót Quách Hải vẫn là hiểu được lấy hay bỏ cũng có thể chấp mắt hạ quyết tâm nghĩ nguyên anh xuất khiếu chập cái kia âm thanh âm trầm thanh âm lại là vang lên chập lại có mấy đạo phi toa bay ra cùng lúc trước cái viên này bố thành một cái tiểu trận pháp, đạo đạo khí sấm tuôn ra như sông lớn chạy trồm, nhắm quét hải trên đầu lồng được. cho ta bạo. một tu sĩ khác gặp này mấy viên phi toa đột nhiên xuất hiện, trong lòng tàn nhẫn tàn nhẫn, liền đem bản thân bản mệnh pháp bảo của bạo. ầm, cái kia phương trọng giản vì làm tuyệt phẩm pháp bảo tới, một khi tự hủy, sinh ra uy năng là cực kỳ e sợ, lập tức đem quét hải chấn động đến mức hộ quang cùng ánh kiếm tán loạn, miệng mũi máu tươi chảy ròng. lẽ nào ta thật sự muốn chết ở đây nơi? quét hải tuy rằng huyền quan sáng rực ra, nhưng cho pháp bảo kia tự bạo dừng một chút, đã là mất đi thiên cơ chặt cho cái kia ba thủy kỳ độc lồng cái chặt chẽ. Tại hắn tuyệt vọng sinh ra thời điểm, quát to một tiếng lãng vậy mà tới, quách phượng chủ chống đỡ. Ngươi là người phương nào? A, đầu tiên là cái kia phản cốt khách khanh trưởng lao kinh ngạc một tiếng, tiếp lấy lại đến cái kia tư mã mục hết lớn. đạo hữu đừng loạn dình liễu, đắc tội hắc kỳ hại tập cũng không có cái gì kết quả tốt. Bành, hoặc một tiếng nổ vang, cùng một tiếng vang nhỏ, quách hải bốn phía đã là rộng mở trong sáng. cái kia mấy viên phi toa, lúc này là cho một đạo dài mười mấy trượng viết hà luận lờ dây dưa, ngay cả nó ba thủy khói độc đều cho đạo kia viết hà rút lấy đi, không rơi mảy may. Sở Hà, Thanh Linh Tông Chủ, cương viện đến, Quách Hải trong lòng ý mừng bốc lên, tục ma cường cổ chân nguyên tập trung cái kia cường tráng tu sĩ cùng với chém giết lên. Sở Hà thần thông sớm có từng trải qua, ngay cả hạ hầu thừa nhân vật như vậy đều có thể đánh giết, có hắn đến cứu viện, khỏi cần nói, lần này tiếp nạn cũng đã vượt qua một nửa. Cũng may nhờ Quách Gia phường hòn đảo này mặt trên che đậy trận pháp đã gặp phải tập kích yêu thú phá hoại, Sở Hà trải qua mới có thể nhìn thấy tình cảnh này, lại mà xuất thủ cứu rút. Nếu không phải hộ đảo trận pháp cách trở Sở Hà một tức thời gian, hắn cũng sẽ không khiến Quách Hải tình huống trở nên bế tắc như vậy. May là vẫn là đối tới. Vai hề. Sở Hà một tiếng quát lạnh, xích bạch ánh kiếm nhảy lên không mà đi, chưa tới điểm đến, đó là đạo đạo dây dương ngang dọc, hóa thành hàn viêm kiếm vực. Cái kia khách khanh trưởng lao vốn là thân thể cho Sở Hà một quyền đánh nổ, tuy rằng cho dù độn ra nguyên anh, nhưng không ngờ rằng, dĩ nhiên là cho kiếm của đối phương, khí đi sau mà đến trước, rơi vào kiếm vực bên trong, trong lúc nhất thời khó có thể dễ dàng mở ra. truyền tức, Sở Hà cũng mặc kệ cái kia rơi vào hàn viêm kiếm vực kẻ đáng thương, trên lưng thanh cánh bỗng nhiên chấn động, cả người là bò chạy thân hình, sau một khắc, đó là rơi xuống cái kia một tên cho gọi là Tư Mã Mục tu sĩ thượng đầu. Một tinh hỏa lượn lờ năm đấm hung hãn đánh xuống. Bao hàm 6 chuyển tinh hỏa với 5 đấm chung, một quyền này, lập tức đem tu sĩ kia lấy ra một viên viên kính pháp bảo đánh xuyên qua, dư thế hên kích, là đem tư mã mục giữa trời đệm xuống, bỗng nhiên ngã tại đá xanh trên đường, nổ ra một cái hơn 10 trượng hồ to. 6 chuyển tinh hỏa luân, có thể thương tới nguyên thần chất nhất, chỉ là nguyên anh trung giai tu sĩ, liền có lại pháp bảo lợi hại hộ thể, cũng muốn ăn một cái vị đáng lại nói. Đùng. Một tiếng vang nhỏ, Sở Hà lại là bỏ chạy thân hình, hạ xuống hàn viêm kiếm vực nội, quyền cước lẫn nhau sau chuyện tinh hỏa luân bay lượn cùng hàn viêm kiếm vực phối hợp chỉ là hai chiêu liền đem cái kia trẻ sơ sinh nguyên anh tức thành bài đoạn hóa đi hàn viêm kiếm vực huyết hà cấp quyển mà quay về đúng lúc đem cái kia tiêu tán nguyên anh tinh vô tận mấy thôn vệ không lưu một tia lãng phí đúng Tốn phong chi dực phát động sở hà đã cực nhanh độn tốc hạ xuống hướng về cái kia vừa bỏ lên tư mã mục lại là đông nhiên nổ ra một quyền người ác ma này tư mã mục mới hoãn về một hơi còn chưa tới kịp lấy ra mặt khác bảo chỉ được giơ hai tay lên lấy bản mạng chân nguyên chống đỡ sở hà luân phiên giống như quỷ mị ra tay vừa xa khỏi hắn nhận thức, nguyên anh cảnh chân quân làm sao có khả năng nắm giữ sức mạnh khủng bố như vậy cùng độ tốc, không khỏi hắn không sợ run tim mất mật, nhưng vì mạng sống, hắn cũng chỉ được kiên trì chặn lại. đồng thời, đỉnh đầu của hắn huyền quan nơi là sáng rực từng trận, nguyên anh xuất hiếu, chỉ vì có thể thoát được một mạng, không dám lại của hắn, hắn đã chiến ý toàn tiêu, có chỉ là cái kia sâu sắc khủng bố, Ngùng nốc, sở hạ ước gì hắn mạnh mẽ chống đỡ một quyền này, tinh hỏa sáu chuyện đánh thực lời của uy lực bạo phát càng lợi hại hơn, ầm cái kia tư mã mục ngay cả nguyên anh cũng không kịp đột ra liền để cho Sở Hà một quyền đánh nổ, hóa thành một đám mưa máu tản ra, Vạn Vũ Hộp đao máu trở đến, là đem đoàn này xương máu vây quanh, như nghe tinh mà tới con rồi như vậy nhiệt liệt. Hô. Sở Hà đập cánh bay cao, một viên sáu chuyển tinh hỏa luân đánh ra, nhắm thẳng vào cái kia cường tráng hắn tử. Quách Hải tuy rằng dây dưa kéo lại hắn, nhưng ở giờ khắc này, nhưng tan mất hạ phòng, cái này tinh hỏa luân vừa đúng giải khẩn cấp. Âm. Bèo. Bành! Tinh hỏa luân phá tan tầng tầng hộ quang, dễ dàng mà đem người kia thân thể đánh nổ, cũng may nhờ hắn xem thời cơ sớm, cũng tản nhẫn hạ quyết tâm, đúng lúc độn ra trẻ sơ sinh nguyên anh. Sa sa chạy trốn mở ra. Trẻ sơ sinh nguyên anh xuất hiếu, lúc đầu độn tốc cực kỳ nhanh, trong lúc nhất thời, Ra hỏa kia liền chạy trốn tới hơn 10 dặm ở ngoài. Coi như người chạy trốn nhanh. Nhìn thấy Quách Hải sắc mặt bất hảo, Sở Hà vốn định ỷ vào Tốn Phong chi dược đuổi theo, nghĩ tư liền phai nhạt đi. Chương 144, lưỡi bại câu thương. Đùng. Cửa mục lôi địa giống như vang trầm hạ, Sở Hà cấu trúc tầng tầng phong ngự, tại dương dược đến cực điểm sấm sét cuồng triều công kích, bàng như từng tầng tầng tầng giấy mỏng, một thống tức phá. Thiên quyền băng kính, thiên quyền thủy kính, sau chuyển nửa tinh hỏa luân, Hàn viêm kiếm vực, đều tại kinh khủng này lôi triều hạ toàn bộ hóa thành một mịn khó có thể ngăn trở đối phương hiện ra yêu vương bản thể dựa dẫm yêu đan kéo tới tựa như cùng trải qua thiên liệt nhật thống trị tất cả cái kia vô thượng khí thế áp chế mấy như cùng ngày xích tinh trước khi đỉnh giống như hung mãnh nếu là đạo tâm yếu một ít đối mặt uy áp này chỉ sợ tại chỗ thì sẽ mất đi tâm thần hoảng rồi phương tức hà nói chống đối hắc sở hà khét quát một tiếng mi tâm bay ra một tia ô quang một điểm tinh mang bay ra chỉ là xoay một cái liền hóa đến cái cầu lớn vạn trượng ô màu trắng hàn quang tỏa ra đem quanh thân hơn 10 trượng không gian đều ổn định lên ẩm lôi triệu minh mông mạnh mẽ cực kỳ Dĩ nhiên là ép tới Thiên Quyền Tinh bay ngược mà quay về, treo ở Sở Hà trên đầu run rẩy không nứt, càng có tráng kiện sấm xét nhân lúc khích công phá Thiên Quyền ánh sao, xâm thể mà đến. Đối phương tại yêu vương cảnh giới tu vi thâm hậu, lần này lấy ra bản mạng nội đan, trong phút chốc bạo phát sức chiến đấu, càng là không gì sẽ được. Vốn là, nếu như đổi làm Sở Hà tế luyện càng sâu một tầng Thiên Kỳ Tinh, chống đối này một làn sóng công kích, là không có vấn đề gì. Dù sao lúc trước ngay cả Cựu Thần Thượng vân Thân Băng ly Thần thuật đều có thể cự tuyệt ở ngoài cửa, làm cho đối phương tay trắng trở về, trả lại ngươi. Sở Hà không nhìn những kia tán loạn mà vào màu xanh lam sấm xét, ngược lại là quát to một tiếng, phía sau Tốn Phong chi rực đống nhiên rối rải, liền hướng về mắt thần lôi ứng trên người đánh ra mà đi. Lôi chiều mách liệt, nhưng trong đó bé nhỏ không gian nhưng không ít. Tốn Phong gào thét mà đến, vẽ ra đạo đạo tàn ảnh, xé rách tầng tầng lôi nguyên hộ quang, chớp mắt liền đánh vào mắt thần ưng vương trên người. "Tiểu tử thối, ta cũng không tin thân thể của ngươi so với ta còn mạnh hơn." Mắt thần ưng vương trong lòng giống giận, chợt hung ác, cũng không cần biết nhiều như vậy, trên tay đem hết toàn lực, muốn tại Tốn Phong trọng thương chính mình trước đó đánh nổ đối thủ. Ầm. Hai người trao đổi một chiêu. Tại ánh chớp cùng ánh sao tung tóe chung, nhất thời các phân đồ vật kịch liệt bay mở ra. Quách Hải tuy rằng có đao máu tầng tầng bảo vệ, nhưng dư kình xung kích, một làn sóng tiếp một làn sóng, vẫn như cũ để hắn có khốn cùng dục thổ cảm giác. Nhìn Sở Hà rơi xuống như lưu tinh, chớp mắt liền đem phía dưới một tòa phạm vi mấy dặm tiểu đảo đập đến phá thành mảnh nhỏ. Hắn tâm cũng là nói ra tới, lo lắng không ngớt. Bực này đã kích, nếu như đổi làm bản thân, khỏi cần nói, cho dù không có mất mạng, nhiều nhất cũng chỉ có thể còn lại nửa cái khí. May là Cái kia yêu vương lúc này cũng là thu rồi sấm xét pháp vực, đập cánh bay cao, thẳng vào vân thiên, một tức là tung tích hoàn toàn không có. Dễ dàng như vậy liền có thể dừng tay. Dáng vẻ nó tựa hồ chiếm không ít tiếng nghi. Làm sao trái lại trốn chạy đây? Quách Hải Nghi hoặc lòng sinh, chợt một cỗ xa lạ nùng mùi căng xuyên thấu qua huyết quang nhập được. Để hắn tìm tung mà đi, mới là bình tĩnh, cái kia mắt thần ưng vương cũng không chịu nổi, là bị thương không nhẹ. Khác nào tiểu vũ giống như huyết dịch ở phía trước giải rác, là nói rõ cái kia mắt thần vương ngay cả bị trọng thương chỗ cũng không thể thu nạp, đã là trọng thương không thể nghi ngờ, thậm chí sức chiến đấu đều có khả năng mất đi hơn nữa chẳng trách hội tháng thốt mà chạy, chỉ là sợ tông chủ thế nào rồi. Vừa nãy cái kia yêu vương lấy ra yêu đàn khinh lực một kích, nhưng là huy mạnh tuyệt luân, hắn bất quá chỉ là nguyên anh trung gia tu vi, có thể ngăn cản được sao? Quách Hải nghĩ tới đây thời điểm, cả người hắn đã rơi xuống, phải tìm sở hạ hình bóng. Vào lúc này, nhưng có lít nha lít nhít yêu thú từ bốn phương tám hướng vây tới, rất rõ ràng, tuy rằng cái kia mắt thần lương vương rút đi, nhưng nó lúc gần đi rõ ràng là ra lệnh vây quét Quách Hải hai người. Đáng ghét. Quách Hải lấy ra phi kiếm pháp bảo, đem một ít phi gần cấp 6 yêu thú chém xuống, một bên siêu tầm sở hạ tung tích. Bất hảo phía dưới còn có hải yêu, chợt hắn là phát hiện cái kia nơi hải lý có to lớn bóng đen xuất hiện, hơn nữa số lượng không nhiều, Ông non. tại quách hải đang muốn tận tốc chạy đi thời điểm, một đạo huyết hà đi sau mà đến trước, đã vượt qua hắn dành ở phía trước, là cái kia trước đó bảo vệ chính mình hung binh, lúc này nó hẳn là phát động hộ chủ. nhìn thấy tình hình này, quách hải mới là ngầm thở phào nhẹ nhõm, hắn có này linh bảo cấp hung binh bảo vệ, hơn nhiều bị thương bản thân cường lực. hoa rồi, phía dưới vào lúc này là một tiếng ra thủy nhẹ vang lên, sở hà là chấn xanh nhạt như minh hai cánh bay lên. Chớp mắt đi tới quét hại bên người, là đem hắn dọa một tiểu nhảy, thật kinh khủng độ tốc. Quét hại thấy hắn cả người quần áo vỡ vụn, chỉ còn lại nửa cái tằn tạ quần che giấu vô số đen tươi vết thương lấn vào mịt mịt mà chảy máu tươi, những này hắc hồng giao nhau vẽ kinh dị chung lại có sắc bạch xương cốt có thể thấy được, có vẻ hơi dữ tợn. Hắn một cái cánh tay mềm nhũn buông xuống, hẳn là bị trọng thương, lại không sức chiến đấu. Hắn, bị thương cũng không kinh. Không nhắc tới, chỉ từ khí tức suy nhược cũng biết, cùng lúc trước cường hãn đến mức đáng sợ so với, hắn lúc này quả thực là một tên nhu nhược sơ sinh trẻ con. Sợ tông chủ chớ mạnh hơn vận chân nguyên, liền để lão hủ liều mạng này mà già. Hộ tống sở Tông Chủ rời nơi này. Quách Hải khoe mắt đau sót, đó là lần thứ hai lấy ra bản mạng phi kiếm, ánh kiếm như điện bắn phá, chớp mắt bắn rơi phía trước mấy con yêu thú. lê mở một cái tiểu đường hầm. Quách Phường chủ đừng lo lắng ta, ta có nó bảo vệ. Những này lính tôm tướng cua vẫn không để vào mắt, chúng ta đi. Sở Hà cười cười, vạn vũ hộp đao máu hóa thành đạo đạo huyết quang, khác nào vô số diện xích giống như tại hắn quanh thân mấy trưởng thoản hành, mặc kệ là yêu thuật như thế nào cùng yêu quan công kích, đều dễ dàng cho đánh tán. Hắn vẫn như cũ ánh mắt sáng ngời, sang sảng nụ cười. Quách Hải một thời gian cũng là lượt nóng lên cả người chân nguyên cổ động vượt xa trước đó kiếm khí chớp mắt hung hãn bảnh trường mới thành tốt lắm liền để chúng ta giết đi ra ngoài thân hình hắn xoay một cái chớp mắt nổi lên đã là xông lên trước nhằm phía phía trước đuổi theo cho ta đi tới bảo vệ tốt hắn sở hà cũng không tha chậm cũng thông qua liên hệ là cho vạn vũ hộ hồn hạ chỉ lệnh hôn chuyên về trả lời có vẻ rất hưng phấn đối với nhiệm vụ này nó là nhảy nhót không nớt. sở hà tại đại thú triều trung hảo một phen chém liết để nó được lợi không ít đối với chém giết chuyện tự nhiên là cậu cũng không được mắt thần vương bị thương mà chạy còn lại những yêu thú này hầu như không có có thành chủ liền có một, hai hóa hình yêu quân, nhưng bách với sở hà trước đó hung uy cũng không dám minh trong cả tới, chỉ dám trốn ở âm thầm thả một, hai bàn lén. vì lẽ đó, sở hà cùng Quách hải lần này rất ra, một đường tới căn bản không có gặp phải ra dáng ngăn trở, rất nhanh sẽ thanh linh đảo trong tầm mắt. bởi thanh linh đảo ngoại vi khu buôn bán vực là chiến lược tính từ bỏ, lúc này hòn đảo ngoại vi đều là leo cùng phi không ít các loại yêu thú, hai người không thể thiếu lại là một phen dễ giết. tuy rằng sở hà tu vi vượt xa từ trước, nhưng mắt thấy nhật hỏa xuống kích, vẫn như cũ cảm thấy chấn động. thật không hổ là loại cỡ lớn chiến tranh lợi khí. Đối với trung cấp thấp yếu thú lực sát thương, quả thực là như bẻ cánh khô. Là tông chủ nhanh lên một chút đem trận môn mở ra. Phụ trách cảnh giới đệ tử rất nhanh sẽ nhận ra Sở hạ, vội vã đem tin tức lan truyền đến cấp trên nơi nào. Hai người rất nhanh sẽ từ trận môn đi vào, thẳng đến kiến Dương Phong. Một đường nhìn thấy, để Quách Hải là ở trong lòng khá là một fan, bản thân nhìn thấy thanh linh tông đệ tử, không có bao nhiêu kinh hoàng sợ hãi, trái lại mỗi người là anh dũng liên tục, chiến ý bốc lên, phản phất lần này đại thú triều, bất quá là một lần khó gặp luyện. Hơn nữa, Sở Hà trở về, tuy rằng lên có chút chật vật, nhưng bọn hắn nhìn thấy, nhưng là cũng kính. Ánh mắt trở nên càng thêm lửa nóng. Những này nhìn thấy đệ tử, đại thể chỉ là Thanh Linh Tông tầng dưới chót đệ tử, liền có như thế lòng dạ, không thấp hơn những kia đại tông môn đệ tử, vẫn lực hướng tâm cực cường. Nếu như Thanh Linh Tông có thể không chịu đến tổn thất lớn hao tổn vượt qua kiếp nạn này, tương lai, tất có thể tại Nam Phong Hải vực chiếm được một vị trí, thậm chí có thể so sánh vai cái kia đứng đầu nhất mấy thế lực lớn. Quách hải trong lòng, đương nhiên là sinh ra như thế một cái ý nghĩ, để hắn chính mình cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Người thế nào rồi? Lão đạo nhân trước hết phát hiện sở Hà dị dạng, tuy rằng hắn tại trở về trước đó đổi qua quần áo, nhưng từ khí tức phương diện cũng biết, sở Hà tình huống rất không lạc quan. bất quá, đối với có thể từ kinh khủng kia thần thượng phân thân dưới tay trốn đến một mạng trở về, lão đạo nhân cảm thấy trả giá như vậy cái giá phải trả cũng là thuộc về có thể tiếp thu trình độ. dù sao, ra hỏa kia, ngay cả mình cũng không thể ngăn cản được. cũng còn tốt, tình huống như thế nào? sở Hà một hơi ăn vào không ít đan dược, mới thở hổn hển một hơi tọa từ đan trên ghế, nhìn nghe tin mà đến bạch ly tử tồn nói. Quách Hải thường ngày tiếp xúc đan dược không ít, tự nhiên nhận được hắn phục những đan dược kia là cái gì cấp bậc, không khỏi để hắn trợn mắt ngó hầu như kêu lên xa như thế vượt xa người thường quy mấy chục lần địa dùng đang lượn sẽ không sợ hồ lang dư độc đối với kinh mạch thuốc phải sao chỉ là nhìn thấy lao đạo nhân cùng bạch ly cái kia nhắm mắt làm ngơ dáng vẻ hắn không thể không đem cái kia đến hết hầu lời nói nuốt trở về chẳng lẽ là mình hiếm thấy nhiều cái sao nếu như tình huống không chuyển biến xấu chúng ta nơi này có thể thủ được ngươi cùng quách phượng chủ đều bị thương không nhẹ không bằng trước tiên tĩnh tâm ăn dưỡng nơi này giao cho chúng ta mới có thể bạch ly lập tức trả lời hai người khí tức đều so với bình thường suy nhược không ít dáng vẻ đều không thể là quan cũng tốt ngươi sắp xếp một thoáng quách phượng chủ ta đi về trước làm phiền mọi người Sở Hà nghe vậy trả lời, rất nhanh sẽ đứng dậy cùng mọi người cáo biệt, phản trở về phòng của mình đi. Cùng mắt thần ứng Vương một trận chiến, Sở Hà chịu đựng đến thương tích, thật là không nhẹ, thậm chí là dao động đến Sở Hà đạo cơ, tự nhiên là trước tiên tính dưỡng, đem ổn định lại nói. Sấm xét khả năng không hổ là mạnh nhất công kích một tròng, hơn nữa, nó tạo thành vết thương, cũng làm cho đầu người thương yêu không dứt. Vì lẽ đó, ngoại trừ nội thương ở ngoài, Sở Hà ngoại thương cũng rất vướng tay chân, cần một ít thời gian tới thanh lý. Hồi tưởng lại đối phương cái kia hung hãn một kích, Sở Hà trong lòng hay còn có chút hồi hộp, yêu Vương cấp cao thủ, quả nhiên không giống người thường. Đó là chính mình ỷ vào các loại cường đại khó mà tin nổi kỳ vật cùng thần thông, cũng chỉ có thể làm chống đối công lao, cũng không thể đánh bại đối phương. Trong chủ điện, Quách Hải theo một tên Thanh Linh Tông đệ tử rời khỏi, lão đạo nhân cùng Bạch Ly cũng đang muốn đến tổng thể khu chỗ quan tâm chiến cuộc, nhưng vào lúc này, Kiên Kỳ Ngọc bên trong lại truyền đến một cái khẩn cấp tin tức, để bọn hắn đều là sử sốt, tụm mà lòng bàn tay có mồ hôi lạnh bí ra. Chương 147, Loan Nhi xuất quan. Không ngờ rằng Thanh Linh Tông còn có như thế phong phú của cải Thực sự là đại đại nằm ngoài dự dự liệu của ta. Nam thiên thở dài một hơi nói rằng, lúc này Hắn đang cùng Nam Lân, còn có một vị chủ sự đại trưởng lão, ba người tại một gian trong sương phòng nói tỉ mỉ. Sớm biết bọn họ như thế gì, lúc trước chúng ta liền ra hắn gấp 10 lần mướn hảo rồi, một cái thượng phẩm linh mạch, còn có như vậy tuyệt hảo vị trí, giá trị tuyệt đối cái giá tiền này. Nam Lân thì thào nói rằng, có chút biết vậy chẳng làm dáng vẻ. Đúng là rất kỳ quái, đó là liên tâm đan cho dù tốt bán, cũng rất khó tích góp đến nhiều như vậy linh tinh. Tuy rằng cái kia họ sở một mặt đau khổ sắc, nhưng ta dám khẳng định, này một ngàn viên thượng phẩm linh tinh cái giá phải trả vẫn còn đang hắn có thể chịu đựng trong phạm vi. Lúc này nói chuyện chính là vị kia chủ sự đại trưởng lão nam cổ thà. Khuôn mặt phổ thông, nhưng hai mắt cực kỳ có thần, cũng đã là nguyên thần cảnh hạ cấp tu vi, tại Nam kiếm phái bên trong thân phận địa vị cũng không kém Nam Thiên bao nhiêu. Hắn bình thường đều tại Nam kiếm thành tông môn đạo trưởng trong bế quan tu luyện, rất ít đi ra các bước, nếu không phải lần này vì làm Nam kiếm phái trưởng môn nhân hạ lệnh, vẫn đúng là khó gặp hắn tâm hơi. Hắn Thiên ghi chép thanh linh tông tư liệu thẻ ngọc, trên mặt cũng có một tia nghi ngờ vẻ. Rất rõ ràng, Thanh linh tông cùng cách ra phường hợp tác, chủ đánh sản phẩm tự nhiên là cái kia lực lượng mới xuất hiện liên tâm đan, nhưng năm gần đây là kinh doanh có lãi like không biết. Thế nhưng có thể thanh toán mỗi tháng không ít muốn đạo phí dụng, còn có thể lập tức lấy ra 1000 viên thượng phẩm linh tinh bực này khoản tiền kết sổ, bên trong tất là có kỳ lạ. Lúc trước Nam kiếm phái bỗng nhiên tăng lên thanh linh tông tiền thuê, đó là Mê Tít mắt thanh linh tông cùng Quách gia phượng đem cái kia liên tâm đan bán đến hòa hồng, nhân cơ hội gõ một bút. Hẳn là săn bắn yêu minh hoặc lục dục môn chỗ tốt để bọn hắn chiếm được. Nếu là thật sự là như vậy, bọn họ có này một khoản tiền lớn cũng không thể có thể a. Nam Lân suy đoán nói rằng, không nhất định lục dục môn của cải, rất có thể tại Hắc Nha chân quân trong tay, nếu không cũng không thể để Hắc Long môn ra tay, cố nhiên trong đó có cái kia tiên nhân phân thân nhân tố. Nam Thiên vô vô cái chán, nói tiếp, việc này trước tiên cắt ở một bên đi, chúng ta trước tiên đánh lui thú triều lại nói. Mỗi lần đều ngoài ý muốn, chúng ta cũng coi như là hắn từng bước từng bước địa đi tới, không ngờ rằng cái kia ngày xưa Tiểu Thế Lực có thể thay thế săn bắn yêu mình, cũng ở hạch tâm khu đứng vững vàng ra. Không biết làm sao, ta mỗi một lần nhìn thấy hắn, đều có chút hận không thể đem bóp chết kích động sinh ra. Hai vị sư huynh các ngươi có hay không loại này dị dạng? Nam Lân đỗng nhiên điều chỉnh sắc mặt, nhanh chóng nói rằng, hắn cho ngươi lòng sinh ý, lấy thần thông của ngươi tới thôi diễn lời của, kết quả này muốn cho nhân cân nhắc. Nam Thiên nghe vậy là bắt đầu trở nên trầm tư. Nam cổ tha cũng là, biết rõ Nam Lân bản mạng thần thông là cái gì, loại này cảm giác khác thường, rõ ràng cho thấy ý vị như thế nào. Vô ngần trong hư không, khi thì hắc cám không mặt trời, khi thì quang minh vô hạn, muôn màu muôn vẻ, u quỷ thâm thúy, biến ảo khoảng cách làm người mê ly không ngớt. Những tia sáng này khởi nguồn, đều là xuất từ những tia độ nát hủy diệt không gian hoặc tinh thể, chúng nó tại cuối cùng thời khắc thiêu đốt bắn ra năng lượng mạnh mẽ, có thể rọi sáng trong hư không không ít địa phương. Ở chỗ này, chẳng những có qua lại không có dấu hiệu gì vết nứt không gian, còn có ngay cả nguyên thần chân nhất đều không chịu đựng nổi không gian loạn lưu càng có một ít tẩn dấu sâu vô cùng độc lập thiên địa cùng không ít phiêu lưu không gian. Những này phiêu lưu không gian, có tuần quý đạo, có nhưng là loạn tự không kết cấu, ủ thủy mặt cảnh, trọng thủy nơi. ầm, đông dương, đông nhiên một tiếng tiếng vang trầm nặng từ đáy biển truyền đến, cũng có vô cùng sức mạnh đang lay động, làm cho cả rộng không gian đều đang run dậy. ầm, ngay sau đó, một đạo tráng kiện cực kỳ của lửa, đông nhiên là từ đáy biển lao ra, nổ tung khí tức tại trong nháy mắt bao phủ bát phương, phi thăng không chừng mực nhiệt độ cao bốn phía tràn ngập, chỉ là một lần xung kích, liền đem quanh mình phạm vi mấy dặm nước biển sấy khô. Cột lửa uy năng khủng bố. Phúc cùng một phía, đó là có cái đầu không nhỏ hải ngư chẳng đến, đều tại trước mắt hóa thành cho tàn, ngay cả dây ruổi chống đối một phần cũng không thể. Cột lửa xuất hiện chỉ là một hai tức thời gian, liền gần như là đem trong phạm vi trăm dặm nước biển đều luộc lan tới, vô số yên vụ như nước thủy triều dâng lên, rất là mộng ảo. Ha ha, ta rốt cục đi ra. Thiên tinh cung, món nợ này Lão Tử sẽ từ từ với các ngươi toán. Thương Việt cười to mênh mông cuộn cuộn, mạnh mẽ sóng âm trùng vân đi tới, làm cho cả trọng thủy nơi ngoài khơi nhấc lên đạo đạo phong ba. Một lúc sau, đạo kia khủng bố cột lửa rốt cục thì nhàn nhạt biến mất chỉ thấy một tên vóc người khôi ngô yêu tù, trôi nổi tại giữa không trùng tả hữu quan vẻ mặt nghi hoặc người này tóc đỏ mặt đỏ mặt mày hàm sát một thân màu đỏ sậm chiến giáp cổ hấu rõ ràng cực kỳ thích hợp để hắn uy vũ phong thái thiêm sắc không ít nô kỳ quái chính là thiên quyền tinh mùi vị cũng không thấy như vậy đến tuột cùng là ai đem ta thả ra tên này uy vũ tu sĩ sắc mặt sắc mặt giận dữ thu liễm chợt thì thảo nói nói ai ngủ quá lâu thân thể đều cơ hồ nát đi ừ cái bụng đói thân hình hắn loãng một cái liền biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi Nam kiếm phái nhân cơ hội xuất lĩnh chư môn trừ phái quy mô lớn phản công, trong lúc nhất thời chiến công bất phàm, cũng cùng đại thú triều tạo thành giằng co cuộc chiến, theo thời gian di chuyển, càng ngày càng nhiều săn yêu giả từ Hạo Nguyên đại lục các nơi chạy tới, ưu thế là càng ngày càng to lớn, cái cân từ từ hướng nhân loại bên này nghiêng. Bất quá, song phương tại lần này chính diện lớn chém giết chung, tổn thất đều không nhỏ, lưu máu tươi, hầu như đem mười mấy vạn dặm ngoài khơi đều nhuộm đỏ tới, môi thời môi khắp đều mùi máu tươi, rất là hỗn nhân. Nhưng dù thế nào máu tanh, cũng không ngăn cản được lục tục chạy tới yêu giả chỉ cần thế cục không phải nghiêng về một phía, bất lợi nhân loại bên này, bọn họ đều là độ số tới. Thêm vào xích dương vực trùng, gần đây yêu thú thu liễm, vừa không có thế lực lớn làm chủ tâm cốt, không thể so Nam Phong Hải vực có nam kiếm phái cùng huyền cơ tông bảo vệ, tự nhiên có rất nhiều săn yêu giả chuyển đầu nơi này, muốn giết ra một cái tương lai, kiếm được bản mãn bất mãn. Thế cục nghiêng, để Sở Hà cũng thở phào nhẹ nhõm, đang bận quá chủ yếu chuyện sau, hắn là hất tay với Bạch Ly đám người, là bắt đầu bế quan khôi phục tương thế. Lần này chịu đựng đến trọng thương, không phải chuyện nhỏ, trong khoảng thời gian ngắn, là khó có thể đem khôi phục như cũ, những thời giờ này là tỉnh không được. Lôi điện chi lực, quả nhiên lợi hại, tuyệt diệt sinh cơ đến làm người kinh hãi mức độ, liền có tinh nguyên cùng bản mạng chân nguyên, lại có thêm trong ngoài thuốc trợ giúp, sở ra cũng khó có thể tại trong thời gian ngắn, có thể đem tại nơi sâu xa thương tích vút lên. Bất quá trải qua trận chiến này, có thêm một lần tự mình đối mặt sấm xét thần thông kinh nghiệm, bao nhiêu xem như là một ít an ủi Đồng thời, tại cương chế bên dưới chống lại, để sở hà đối với ngự sử tốn phong chi nguyên biến hóa, có nhiều hơn một chút dung quán. Lúc nào mới có thể tu luyện tới nguyên thần cảnh hoặc tiên nhân cảnh, triệt để tế luyện hai đại tiên tinh cùng tốn phong chi nguyên, đưa chúng nó uy năng toàn bộ thi triển. Đối với tu vi tiến độ. Sở Hà vẫn là có cảm giác gấp gáp cùng bất mãn. Thế nhưng tiến vào Nguyên Anh cảnh trở lên tu vi, tất cả tiến cảnh lại không thể có thể cùng lấy trước kia dạng, có chút hào đan dược liền có thể tăng nhanh như gió, hầu như không có cửa hạng. Lần này nắm giữ Tốn Phong Chi nguyên sau chiếm được chỗ tốt, là một cố kỳ cường lực đẩy, cũng bất quá là đem Sở Hà tu vi đẩy lên Nguyên Anh trung giai đỉnh cao, cũng không thể phá tan đến thượng giai cảnh giới. Nhưng thượng giai đưa tay là có thể chạm tới, Sở Hà tự tin tại trong năm, mượn thượng phẩm âm dương bảo đàn sức mạnh có thể ổn thỏa đột phá tầng này cửaải. Sở dĩ gấp như vậy với muốn cho chính mình tu vi nâng cao một bước, đó là bởi vì ngày đó đi tới gặp phải Nam Lân lúc, cảm ứng được cái kia tia hồi hộ. Có Tịnh Liên chân hỏa các loại, chờ kỳ vật tại người, thêm vào rèn luyện tinh thể đối với khí tức cảm ứng phi thường linh mẫn, Sở Hà đối với một ít tẩn dấu sâu vô cùng đi ý, bắt giữ suất là rất cao. Được kêu là Nam Lân gia hỏa, kỳ quái nguyên thần chấp nhất, có thể cùng bản thân trong lòng lên kỳ quái phản ứng cao thủ. Cái kia tia nghĩ giết mình mà yên tâm đi, tuyệt đối là Sở Hà không thể khôn dung. Đó là nam kiếm phái, nếu như dám hướng về chính mình động thủ, bản thân cũng tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết cùng mắt thần ưng vương một trận chiến sau đánh với nguyên thần chân nhất tông sư lời của sở hà cũng sẽ không giống trước đó như vậy trong lòng không đáy phải biết cùng gia yêu vương thần thông nhưng mạnh hơn nhân loại tu sĩ không ít ngay cả cái kia tu vi bất phàm yêu vương chính mình cũng có thể lẩy lủ cái này gọi là nam lân lại có sợ cái gì kiến dương phong đỉnh nơi sâu xa một địa phương nào đó trận pháp cùng tâm chế vô cùng nghiêm mật quả thực là đến làm người giận sôi mức độ vực này bố trí đó là nguyên thần chân nhất nghĩ không tiếng động mà nhập vào trong đó cũng muốn lớn phí hoàng hốt mới có thể làm được địa phương này là cả thanh linh đảo linh khí nhất là dày đặc địa phương cũng là cái kia thượng phẩm linh mạch đầu nguồn, hoặc có thể coi vì làm đầu rừng chỗ. Có thể ở chỗ này bế quan tu luyện, ít nhất phải trưởng lão tư cách, tông chủ phê chuẩn mới được. Âm. Trong nhất thời, một tiếng lanh lảnh phượng mình, đồng nhiên là sẽ nát nơi này hầu như vĩnh cửu bất biến vắng lặng, thưởng hưởng đang đang chen nhiên không lứt. Phụ trách nơi này đệ tử khẩn trương hướng về âm thanh đầu nguồn đi, các loại, chờ, thanh tình huống, lập tức ý mừng tượng đầu, vội vã là đem tin tức trước tiên truyền ra ngoài. Loan Nhi trưởng lão, bình yên xuất quan nhưng thấy cái kia một tòa tiểu trong trang viện, vô cùng liệt diễm tại nóc nhà bước lên không ngớt, cũng kịch liệt tạo thành một con dương cánh muốn bay xích điểu, linh vũ do hỏa diễm tổ thành, nhưng sáng rõ sinh hoạt, mấy như thật vật, nhìn đến minh mỏng, nhưng cùng cái kia phượng hoàng thần điểu không khác. Cái này dị tượng, lão đạo nhân tiền bối từ lâu từng căn dặn, vì lẽ đó hắn cũng biết này vì làm tin vui, vội vội vác vã, vã. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Xa xa độn quang phương lên, đột nhiên lóe lên, lão đạo nhân đã xuất hiện ở cái kia tràn ngập liệt diễm sân trước đó, hai tay cấp xoa xoa, thập phần hưng phấn cùng hài lòng dáng vẻ tiếp lấy chạy tới, tự nhiên là đem thanh linh tông mọi việc đều làm lên bạch lý các loại. chờ, trưởng lão, sở hà là cuối cùng chạy tới, thương thế của hắn vừa vặn, cũng không kịp lại ổn định, vội vã lại đây. loan nhi bế quan, lâu mà chưa ra, cũng là để hắn lo lắng không ít. thành, trẻ sơ sinh nguyên anh thành, rốt cục bước ra này trọng yếu một bước, đại đạo có hy vọng đại đạo có hy vọng à? lão đạo nhân vẫn là hưng phấn vui vẻ không nớt, cao giọng nói rằng chỉ lo mọi người không nghe thấy. đại đạo có hy vọng, thế này thì quá mất rồi. bất quá là cô động thành trẻ sơ sinh nguyên anh thôi, tiên đồ còn xa đây, mọi người không nhịn ở trong lòng thầm nghĩ chưa 150, năm tháng dài, ngươi không có trải qua, đương nhiên sẽ không rõ ràng, hay là, lần này ta chết càng tốt hơn, mới có thể đứt đoạn rồi này tưởng nghiệp. Quách Thành nghe được hắn một câu nói kia chung có chuyện, là thở dài một hơi, ánh mắt có điểm tan dã mê ly lên. Ta không có trải qua, nếu không cũng sẽ không cùng săn bắn yêu minh trở thành không thể hóa giải tử địch. Húm hổ, nhất xương tình nguyện, đơn phương mong muốn, đơn phương yêu mến, chỉ có thể xúc phạm tới chính ngươi. Không được trường sinh, hết thảy tất cả cuối cùng hư vọng. Công tôn danh kiếm từ tốn nói, lúc này không giống ngày xưa, tâm cảnh của hắn cũng là biến hóa rất nhiều, có thể được xa hơn. Tu hành chi đồ, cũng nhưng coi là leo lưu trình, mỗi đến bất đồng cảnh giới, vọng đến cảnh sắc cũng rất khác nhau. Sinh ra cẳng ngộ cũng đang biến hóa. Trước đó Tiểu Thúy tại trong lòng hắn lặng ngân, dĩ nhiên trở nên đạm cạn mấy như không gặp, đó là lần thứ hai nhớ tới, cũng không thể để hắn thần hồn nhấc lên chút nào bờ nước. Quách Thành lần này tại hộ Đảo Cục Chiến Trung, sở dĩ chịu đến thương nặng như vậy, không phải bởi vì hắn đóng giữ Kiến Dương Phong duyên cớ, mà là bởi vì hắn đánh lén một vị ý đồ tiến vào Kiến Dương Phong đỉnh phía sau khu vực hóa hình yêu quân, mới gặp chịu đến thê thảm như vậy đả kích, hầu như làm mất mạng đi. Ta cũng biết đây là không đúng. Nhưng ta thực sự không có biện pháp, chính là mê tâm hồn, tránh thoát không ra." Quách Thành nói nói, đột nhiên hai tay ôm đầu, phải đem trên đầu bánh mì rỉ vết thương vài xả đi. Tại thần hồn trung, nàng một cái nhíu mày một nụ cười lại lần thứ hai hiện hiện, để hắn tâm tư mê ly, ngũ vị lộ ra, hỗn tạp không chịu nổi. "Ai, đừng kích động, nhanh lên một chút đem cái này uống vào." Công Tôn Danh Kiếm nhìn thấy hắn bộ dáng này, vội vã đưa tay cấm chỉ hắn tự tàn, cũng lấy ra một bình đan dịch, mở ra cái nắp ra hiệu Quách Thành uống vào. Cái này uống vào liền có thể quên ký nàng sao? Quách Thành sắc mặt rất thống khổ. Nhưng nhìn Công Tôn Danh Kiếm có chút tha thiết mong chờ dáng vẻ, nhìn thấy lấy trước kia hào sản đính tiên hán tử biến thành bộ dáng này, công tôn danh kiếm hận không cho hắn một quyền, nhưng hắn rất nhanh sẽ kiềm chế cảm giác kích động này, gật đầu một cái, Liên như dỗ hải tử một dạng đốt hắn nửa bình linh dịch, rốt cục thì để hắn mê ly con mắt lần thứ hai khôi phục thanh minh, có thấy khá hơn chút nào không? công tôn danh kiếm thấy được chút biến hóa này, lập tức vấn đạo, ừm, nước thuốc này tên gì? quách thành lúc này trên mặt cũng có một tia không thể tin tưởng vẻ mặt, thì thảo trả lời, tới hiệu quả không sai, tiểu tử ngươi thật có phúc chỉ chờ tông chủ đem lượng lớn luyện chế ra, nói không chắc ngươi có thể bằng này đột phá nguyên anh quan đây. công tôn danh kiếm sắc mặt vui mừng lên mặt, lãng nhiên trả lời. ai, không ngờ rằng lại muốn mượn tông chủ ánh sáng mới có thể vượt qua này quan. nghe được công tôn danh kiếm nói như vậy đạo, quách thành trên mặt nhưng không có bao nhiêu ý mừng. ngươi khách khí dáng vẻ, ngươi nhiều lần vì làm tông môn không màng sống chết, tông môn đó là đối với ngươi lại tốt như vậy thượng gấp 10 gấp trăm lần cũng là nên phải vậy. nếu muốn biểu hiện ngươi cảm kích thành ý, cũng sắp điểm vượt qua này quan, thành anh, so với tông chủ sẽ rất vui vẻ. công tôn danh kiếm ngày hôm nay cũng không biết thế nào thoại cũng trở nên nhiều lên, cũng từ đó có thể biết, hắn đối với Quách Thành quan tâm là xuất phát từ nội tâm, cái này không cần ngươi nói, chỉ có thực lực mạnh mẽ tuyệt đối, mới có thể hộ đến Loan Nhi cô nương Chu Toàn. Quách Thành mở trường hai mắt, kiên quyết nói rằng, vừa nghe hắn nói như thế, công tôn danh kiếm mặt lại kéo xuống, đại thú triều tới cũng nhanh, thối lui cũng nhanh, Nam Kiếm Phái cùng Huyền Cơ Tông nhân lúc đối phương xu hướng suy tàn, lần thứ hai lớn phản công, là giết đến vạn dặm máu luộm, thây ngã khắp cả hải, một lần đem ngoại vi hải vực cũng đột lại. tại sở Hà hoàn thành 2.000 tẩy Trần Linh Dịch cùng một phân âm Dương Bảo đan thời điểm cái này Tiệp Tấn chuyển đến, để hắn là ngưng trên tay luyện chế việc. Thời gian trải qua thật nhanh, cảm ứng được cả người khí tức hòa hợp, dục ra dục dịch, Sở Hà cũng là biết thời điểm đến. Nghĩ đến bê quan luyện đan trước đó, Bạch Ly đến đây một phen thân thiết, Sở Hà là cười cười. Tinh một từ, há lại là có thể mở liền có thể mở, nếu không, Quách thành cũng sẽ không biến thành bộ dạng kia. Bất quá, có Tịnh Liên chân hỏa bản thân, hoàn toàn không có phương diện này kiên kỵ. Hơn nữa, ở đấy lòng hắn vẫn như cũ kết quả chưa định, cố nhiên có Loan Nhi tâm hơi, nhưng là có Thanh ý cố đường. Bất quá, các nàng tựa hồ cũng không phải chủ yếu nhất. Sớ ngày Trường Sinh cùng hoàn thành đạo thể hai người này, tại trước mắt, hay là vẫn tại các nàng bên trên. Mới năm tháng không tới, ngươi luyện chế nhiều như vậy tẩy trần linh dịch, thực sự là thật bản lãnh. Ban đầu ta ánh mắt chính là đối với, không cho Văn Nhược Phi dạy ngươi phù khí chi đạo cũng là đối với. Đem đám kia tẩy trần linh dịch giao cho Bạch Ly trong tay, để cho làm phân phối công lao thời điểm. Bạch Ly là hô to không nứt, bằng như chưa từng va chạm xã hội. Hiệu suất như vậy, so với trước đó luyện chế cho Loan Nhi sử dụng lượng, là nhanh hơn không ít. Lúc này Sở Hạ ở trong mắt hắn, đã là một vị từ từ bay lên luyện đan đại tông sư. Luyện Dan chi đạo tiến cảnh đến cỡ này cấp độ cũng dường như tu hành giống như vậy, tiến thêm đều không dễ dàng. Sở Hạ ở trong thời gian ngắn như vậy lại lớn có bay vọt, như thế nào không cứ gọi hắn mừng dỡ. Cũng còn tốt Sở Hạ không có nói cho hắn biết, này vẫn tính chậm. Nếu như không có cái kia một ngán phân âm dương bảo đan, thời gian này còn có thể rút ngắn không ít. Hừ, cho ngươi hành Đao đoạn tái còn không thấy ngại lấy ra nói, nếu như ban đầu ta như ngươi như vậy để tiện, sở tiểu tử cũng không ngừng với luyện Dan điểm ấy thành thục. Nói không chắc, hắn đã là Dan khí vô song đại tông sư, càng có thể đem thanh linh tông phòng ngự lực lượng tăng lên vài cái lớn cấp độ không đến nỗi như lần trước như vậy luôn cuống tay chân một bên văn nhược phi nghe được bạch ly từng nói lập tức bất mãn lên bạch ly vẫn không nói gì sở hà liền mở miệng nói rằng văn giáo tập nói đúng sau này ta là muốn nhiều tìm chút thời giờ tại phù khí chi đạo mặt trên đan khí ngang nhau mới là vương đạo ta cũng không thể phụ lòng ngón này khống hỏa chi thuật tính xin văn giáo tập sau này không muốn chê ta ồn ào đó là Ừm. bạch ly nghe hắn đông nhiên nói như vậy đạo trong thời gian ngắn là ngẩn ngơ cái này không thành vấn đề chỉ bất quá ta bản lĩnh có hạn cao thâm vương diện khả năng lực có không bằng nhưng cơ sở phương diện có thể trợ giúp ngươi một hai Văn Ngược Phi lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, lập tức hài lòng trả lời, chỉ lo Sở Hà lại đột nhiên đổi ý. Tốt thì tốt, thế nhưng Tông chủ ghi nhớ kỹ, tu hành tiến cảnh, viu trọng với đan khí việc. Bạch Ly nhắc nhở, cái này ta rõ ràng, mấy ngày nay hai người các ngươi đều cực khổ rồi, sau này mọi việc nhưng giao nâng ở lạc trưởng lao, tĩnh tâm bế quan tu luyện. Sở Hà trả lời, cũng làm một ít sắp xếp. Văn Ngược Phi cùng Bạch Ly hai người đã đều là nguyên đan cảnh giới đại viên mãn, hiện tại lại có chân lượng tẩy trần linh dịch, mọi việc đuổi bẩm lăng xuống, không có chuyện gì khác lao tâm, vừa đúng tịch này khe hở bế quan xung kích nguyên cảnh, có thể không tái đan thành anh. Ai, bận rộn tới bận rộn đi cũng đã quen rồi, còn tưởng rằng có thể được đến một cái nghỉ dài hạn thản nhiên một thoáng, không ngờ rằng lại muốn bế quan, ghét nhất tu luyện cùng vượt cửaải cái gì, không có nghiên cứu phụ trận luyện khí nửa điểm thú vị. Văn Nhược Phi đưa tay ra mời lại eo, như thế nói rằng, không có tiến bộ, tiến vào nguyên anh cảnh, tuổi thọ có thể tăng cường ngàn năm, bực này chuyện tốt, ngươi dĩ nhiên không có hứng thú, thực sự là hôn ăn chờ chết tính nết, tiên nhân đều dịu ngươi không nổi à? Bạch Ly xì hắn một câu, hừ, vậy ai có thể trước một bước thái đan thành anh, ai thua lời của, sau này nhìn thấy đối phương liền muốn gọi ra, có dám tới hay không? Văn Nhược Phi nghe vậy có hỏa khí sinh ra, đó là lớn tiếng trả lời. Bạch Ly sờ sờ mũi, không phản đối, tới liền đến. Ai sợ ai, người nhất định phải thua. Hai người như là cùng Tiểu Hải Tử một dạng tranh cường hào thắng. Sở Hạ ở bên cạnh là cười cười, nhưng cảm giác cấm áp. Tu hành không năm tháng, bây giờ còn có thể nhìn thấy hai vị này đồng hành giả. Nếu là sau này đem sắp sửa viễn, liền không biết có thể lại có thêm hôm nay tình hình như vậy không. Tưởng tượng mấy ngàn năm hơn vạn năm sau này, có thể làm bạn tại bên cạnh mình, đến tận cùng có thể có mấy cái. Lại hay là mình cũng có khả năng sống không tới cái kia mức độ, từ lâu biến thành đất vàng một bồi. Những này nhịp nhàng ngắn khớp, là chính mình nhiều không ra, cũng không thể dễ dàng tiêu tan. Hay là, cái này cũng là nắm giữ tịnh liền chân hóa chỗ hỏng, không thể đem những này tình cảm chạm tuyệt đi. Bất quá, có thể có đồng bạn cùng nhau trông coi, một đường nâng đỡ mà đi, thật tình lấy trở, cuộc đời này, đó là không thể trưởng sinh, cũng không có cái gì nhưng tiến tới. Sở Hà có chút hoảng hốt, chợt trong lòng xẹt qua một bóng người xinh đẹp, tục ma lại là một đạo, nàng nhưng đem thất tình lục dục đều chém chết hầu như không còn sao. Như vậy, liền có thể dũng manh tinh tiến, lại không có bao nhiêu ngăn cản nàng cửa ải cùng căn trở. Đây là vô cùng tốt chuyện, không chừng Vẫn đúng là dường như lão đạo nhân từng nói, Thanh Linh Tông tương lai, hội do nàng tới phát dương quân đại, ngạo thị quần hùng. Mà nàng khác đây, mấy chục năm không thấy, không biết nàng có mạnh khỏe, mọi việc hài lòng. Bây giờ, nhưng ở nơi nào, cùng người phương nào chung một chỗ đây? Như có lương phối, hẳn là làm sao một cái phong thái tuyệt thế nhân vật thiên tài. Năm tháng trường, quần áo bạc, ước năm xưa, bất chi bất giác, không lý do cảm khái, tựa hồ có thêm chút. Nghĩ tới đây, Sở Hà không khỏi sở sở mặt, thầm than một tiếng, lẽ nào, tà tâm lão sao? Như vậy nghĩ tư hô tạm. Đại thú chiều lui, tất cả an ổn xuống. Lạc Minh Nguyệt tiếp nhận hết thảy Thanh Linh Tông việc vật vãnh, xử lý đến ngay ngắn rõ ràng, thực sự không kém hơn Bạch Ly bao nhiêu, thế sở Hà phân ưu không ít, để hắn an tâm với phù khí chi đạo mặt trên nghiên cứu. Hơn nữa, tẩy Trần Linh Dịch sung túc cung cấp, cũng làm cho Thanh Linh Tông cao tầng khởi động một làn sóng bế quan triều, không ngừng với Bạch Ly cùng Văn Ngự Phi, còn có Quách Thành cùng Cố Hàn, thậm chí Quách Nghiệp cũng ở trong đó, tổng cộng 5 người bế quan, hành phái đang thành anh việc. Ngoại trừ sung kích nguyên anh quan 5 người, cũng không có thiếu sung kích nguyên đan cảnh đệ tử. Một nhóm này danh sách chung, Sở Hà nhìn thấy mấy cái tên để hắn có chút kinh hỉ, bên trong là có Tiểu Lan cùng Cổ Lễ đám người không nghĩ tới, coi bọn hắn không cao tư chất, dĩ nhiên cũng đến muốn cô động nguyên đan cảnh giới. thực sự ra ngoài sở hà dự liệu, không biết được lợi cho hắn cùng bạch ly đám người không ngừng sửa chữa phúc lợi. thanh linh tông tại đại ngộ mặt trên là phong phú hảo phong đến kinh người, đó là nam kiếm phái cùng hiển cơ tông bực này đại phái cũng muốn thua kém mấy phần. tu hành việc cơ duyên cùng tài nguyên là vua, hai điểm này đặc biệt là thấp cảnh giới càng rõ ràng. đó là cổ lễ cùng tiểu làn tư chất không ra sao, nhưng bọn hắn có này phong phú tài nguyên giúp ích, lại có bất phàm pháp quyết tu tập đặt móng, có thể tiến một bước đột phá tiên thiên cảnh. cô động nguyên đan cũng chẳng có gì lạ. chương một mà ra. Bất quá, ra ngoài 15 dự liệu chính là, đối phương đó là tự sát chuyện, cũng không có để hắn tiến thêm một bước nữa giàn vặt. Ẩm. Hai người dĩ nhiên là đồng thời tự bạo thân thể, cùng nhau đem mười lần cuốn vào. Hai người, tự bạo. Lạc Minh Nguyệt nhìn thấy 15 thời điểm, hắn chính đang cho trong tông thầy thuốc xử lý vết thương, là hô to gọi nhỏ, đem tất cả chuyện nói tới có chút nguyên lành không rõ. Tuy rằng 15 triệu đựng đến thương tổn chỉ là da thịt thương, nhưng khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều có thương tích hậu, để hắn cũng không dễ vượt qua. Cha hỏi quá chủ trì thầy thuốc một ít tình huống sau. Trật. Lạc Minh Nguyệt liền xoay người đích thân tới hiện trường đi. Tại chuyện phát hiện trường, đã có trưởng lão trong môn phái cùng hình đường đệ tử tại thủ vệ cũng không có gặp phải phá hoại. Hai người kia để lại đồ vật, còn có thể nhìn thấy một, hai. Có hai cái thượng phẩm chiếc nhẫn chứa đồ, nhưng đồ vật bên trong chỉ là bình thường sử dụng, cũng không có tìm được có giá trị thẻ ngọc hoặc cái khác có thể thôi diễn thân phận đồ vật. Phụ trách hiện trường vị trưởng lão kia nhìn thấy Lạc Minh Nguyệt đến, dặn dò qua sau là đem tình huống đại thể nói một thoáng. Cẩn thận như vậy cha xét giả, lại là nguyên đan cảnh chân nhân có thể có được nhân tài như vậy. Thiên Nam Vực cùng vô cùng Nam Vực hắc cám tổ chức không có mấy cái. Hoa trưởng lão ngươi tra một thoáng cùng hắc long môn khá là thân thiết. Lạc Minh nguyện nhẹ giọng trả lời. Vị trưởng lão kia chắp tay nói biệt, lập tức tuân mệnh mà đi. Có thể phái ra nguyên đàn cảnh chân nhân tới thanh linh tông tra xét, đồng thời thâm nhập nội vi chín phong khu vực. Không cần nói, nhưu đồ tất nhiên không phải chuyện tốt đẹp gì. Lúc này, tông môn phần lớn chiến lược mạnh mẽ đều đang bế quan, liền ngay cả công tôn danh kiếm cũng ra tông môn ngoại đi rèn luyện, để cầu có thể tại kiếm đạo mặt trên có đột phá mới. Nếu như là có dự nhu xung kích, chỉ sợ sẽ đại đại ảnh hưởng đến thanh linh tông. May là còn có sư tôn đang tỏa chấn những này ngầm nhu đổ cũng không cần e ngại bao nhiêu nhưng nếu là lục tục có tới vẫn là sẽ cho người tâm phiền lấy lạc minh Nguyệt suy đoán những này căn nguyên hơn nửa muốn rơi vào đã kết thủ hắc long trên cửa dù sao ở ngoài ánh sáng tại nam phong hải vực cùng thanh linh tông kết thủ chỉ có hoa gia săn bắn yêu minh lục dục môn cùng hắc long môn các loại chờ thứ ra. hoa gia cùng săn bắn yêu minh còn có lục dục môn cũng đã vất diệt chỉ có hắc long môn vẫn như cũ vẫn tồn tại nói không phải là bọn hắn lạc minh nguyện vẫn đúng là tìm không ra mặt khác một nhà kẻ thù Hắc Ly Vân bị chính mình sư tôn trọng thương mà chạy mà đi. Thu này đã sớm kết sâu hơn, nói là bọn họ gây nên, ngược lại không vì làm quá. Bất quá, đảm nhiệm là bọn hắn dù thế nào hữu tâm, cũng ngoài tầm tay với, dù sao. Địa bàn của bọn họ tại xa Xôi Đông Lục, nếu muốn giết lại đây, ở Hạch Tâm Khu bên trong giọi sông lấp biển, tấn công thanh linh đạo, việc này còn phải trải qua Nam kiếm phái cùng Huyền cơ tông hai đại cự phách cho phép đây. Chỉ là, hiện nay Nam Phong Hải vực thế cục là, đại thú triều uy hiếp đã trừ khử đi, toàn bộ Nam Phong Hải vực đều là tại một mảnh trùng kiến dậy sông chung thêm vào cản chạy tới uống còn lại thang san yêu giả môn, trong lúc nhất thời, toàn bộ hải vực là nhân viên hốt tạm, ngược lại là có chút hỗn loạn, những gia hỏa này thừa dịp thời cơ mà đến, nhưng tặc lưu đây, bọn họ có thể nhấc lên bao lớn sóng gió, Lạc Minh Nguyệt không sợ, nàng sợ chính là sẽ ảnh hưởng đến sở hạ bọn họ bế quan, đây mới là đòi mạng. Trận trong lòng nàng cũng có chú ý, đem toàn bộ thanh linh đạo đều phong tỏa lên, không mở ra cho người ngoài, đó là những kia có thể lợi nhuận không ít khu buôn bán, cũng không cần biết có nặng hay không khiến. Kiến Dương phong trên đỉnh, trong phòng nghị sự, lúc này chỉ có 7, 8 tên trưởng lao thâm dự, do Lạc Minh Nguyệt chủ trì. Lạc đại trưởng lão, như vậy không được tốt đi, phải biết đại thú triều trước đó, những này khu buôn bán tiền thuê thu vào, có thể chiếm được tông môn thu vào khoảng 3 phần 10, đồng thời vẫn tại trục nguyệt tăng lên. Nếu như bản tông thiếu hụt khoản này thu vào, nguyên bản căng thẳng chi tiêu, áp lực tất nhiên muốn tăng lớn không biết. Đúng vậy đại trưởng lão, kể từ đó, nhập không đủ suất càng thêm lợi hại, đối với bản tông phát triển cũng không tốt đẹp há hơn nữa, bản tông hằng ngày chi tiêu đã khổng lồ như vậy, còn muốn. Chư vị tại ghế trưởng lão, ít nhất hơn nửa là không lớn tán thành Lạc Minh nguyệt đề nghị. Bất quá, Lạc Minh Nguyệt rất nhanh sẽ giải quyết chuyện này, nàng là đem Liên Tâm đang cùng Lịch Thần Dịch Phương An Tung, để cho bọn họ tới hoàn thiện chi tiết nhỏ. Như vậy là tốt rồi, liền đem hết thể khu buôn bán đều đóng, đều vấn đề a. Chớ nói, nhanh lên một chút, tỉ mỉ địa, để điểm hào ý kiến. Nghe nói tông chủ nghiên cứu chế tạo xuất ra so với này phối hợp càng tốt hơn bốn loại linh dịch, cái này thích hợp tiên tiên cảnh đại viên mãn cùng nguyên đan cảnh phối hợp đẩy ngã thị trường đi, là một tuyệt hảo chủ ý a. Những trưởng lão này, tới đối với tông môn tăng thu nhập, so với về mặt an toàn, càng muốn lên tâm rất nhiều. Cái này, có thể nói là lây dính sở hà tập tính sao? Lạc Minh nguyện tại thầm nghĩ trong lòng một thoáng. Nam Kiếm đảo mặt đông khu buôn bán, khu vực này lấy Linh Lung khách sạn nổi danh nhất. Thêm vào đi vào Nam Phong Hải vực nhân khí từng bước tăng lên, chuyện làm ăn rất là hưng hòa. Mấy ngày nay tới, không ít nếu muốn ở Linh Lung khách sạn đầu túc khách nhân, đều cho khéo léo từ chối ngoài cửa, được báo cho đầy nó khách. Rất rõ ràng, đó là trước mắt chuyện làm ăn cho dù tốt, cũng không thể nào ngay cả một gian phòng trống đều không có, trong đó hẳn là có người đặt bao hết mới có thể như vậy. Hừ, còn muốn chờ đến sau một tháng? Này Nam Thiên cũng quá không cho mặt mũi, vẫn sư tôn ta năm đó đã cứu hắn một mạng. Một tiếng tức giận mắng từ năm tầng trận lên, là xuyên qua khách sạn cửa phòng trận pháp phong tỏa tại hàng hiên trung hưởng hưởng đắng đãng Trong kia trong sương phòng, có người xuyên màu mực quần áo mấy người chính đang thương nghị chuyện, nổi giận là một gã khuôn mặt anh tuấn người thanh niên. Bảo chủ thỉnh bình tĩnh đừng nóng, nam thiên chân nhất cũng không phải là ý này, hắn gọi chúng ta các loại cũng không phải là trực tiếp từ chối chúng ta, lấy thân phận của hắn nghĩ đến sẽ thay chúng ta giải quyết việc này. Đại trưởng lao nói đúng, trước mắt đại thú triều vừa mới qua đi, giống như hắn vậy thân phận địa vị, cần bận rộn chuyện hẳn là rất nhiều, chúng hồ chúng ta cũng mới tới hai ngày, chờ một chút cũng không sao một vị trưởng lao khác thân phận cũng khuyên. hừ, thất lễ chính là thất lễ, cần gì tìm nhiều như vậy cớ. hừ, đều do Sích Dương Tông không có bản lĩnh, liên lụy đến chúng ta. Quên đi, các ngươi đều đi xuống đi. Được tiêu là bảo chủ thanh niên một mặt thiếu kiên nhẫn, liền đem lần này hội nghị giải tán đi. chờ mọi người lui xuống, hắn mới là tùng lỏng lỏng lẻo lẻo ngồi ở một tấm ghế thái sư, một mặt cụt hứng cùng không cam lòng. chưa từng, ta mặc ra bảo hội rơi xuống mức độ như vậy, không chỉ tận những thế lực lớn kia sát mặt, liền ngay cả an phận ở một góc cũng không thể. nghĩ tới đây, trong lòng hắn càng là tức giận phi thường cũng thấp giọng mạnh mẽ nói rằng đều do cái kia Thanh Linh Sơn nếu không phải ngày đó muốn liên hợp La Gia đối phó bọn họ dùng cái gì tại Thanh Châu Đại Thú Triều chúng tổn thất to lớn như vậy may mà Thanh Linh Sơn đã cho diệt phái nếu không nhất định phải đem mỗi người bọn hắn hồn đều rút ra bảo chế một phen mới có thể tiết ta lần này tâm hỏa nghĩ tới đây hắn là không kìm lòng được đem một bên chén trà tạo thành một miệng tự Thanh Châu Đại Thú Triều bạo phát tới nay mặc ra bảo là mất đi đạo của chính mình chàng, sau đó nhờ và có nhất định quan hệ xích Dương Tông có thể kéo dài hơi tàn tuy rằng tại đãi ngộ mặt trên cùng trước đây so với là giảm xuống không ít nhưng tốt xấu là yên ổn hạ nhưng không nghĩ tới, những kẻ cho đại thú triều hóa thành yêu vực địa phương, vẫn còn đang nhanh chóng lan tràn trùng, ngầm chiếm liền Fix Dương Tông địa bàn. Tình thế càng thêm chuyển biến xấu cùng gấp gáp, thêm vào Sích Dương Tông cao tầng chi lại có mảnh liệt mâu thuẫn bạo phát, mặc gia bảo tại Sích Dương Tông tháng ngày là càng ngày càng không dễ chịu, cũng từ từ có diễn biến thành vì làm hy sinh quân cờ xu thế. Sau đó nếu không phải cái kia cùng Mặc gia rất có ngọn nguồn chân nhất tông sư lực bài chủ nghị, không tiếc vì đó trở mặt, cũng muốn giữ được Mặc gia bảo đám người thoát ly Sích Dương Tông, chỉ sợ Mặc gia bảo rất có thể hội mất đi với khói bụi chung đi tới. Mặc Tử Minh kỳ tại ngũ trời, một thân tu vi từ lâu nguyên anh trung, dài càng tại sớm chút năm liền từ cha mình trong tay tiếp nhận bảo chủ vị trí nhưng hắn chưa làm sao rèn luyện quá tâm tình thật sự là đối với những này hạ hạ bình bình vô lực gặp gỡ cam tức như là cha của mình còn đang nghĩ đến cái kia nam thiên chân nhất sẽ không không khách khí như vậy đi nghĩ tới đây hắn lại là tàn nhẫn mà nắm một thoáng năm đấm năm đó phụ thân cũng là bởi vì xuất đội phục kích thanh linh sơn là tại thú triều trung vẫn lạc món nợ này ghi tạc trong lòng hắn vẫn tích tụ không nứt thậm chí trở thành hắn tu vi tinh tiến động lực chỉ có tương lai tu luyện tới cảnh giới tiên nhân mới có thể đem những này đáng ghét yếu thú đều diệt tuyệt lạc minh nguyện tương tự bế quan tòa cảng Cứ từ tất cả khách cách làm, là tại Nam Phong trong vùng biển đưa tới không nhỏ gây rối, thế nhưng theo thời gian di chuyển, cũng rất nhanh phai nhạt đi. Bây giờ Nam Phong hải vực, khiến lòng người đầu lửa nóng, thủ đầy săn bắn yêu việc. Tại rất nhiều truyền âm đài hoặc khiên kỳ ngọc trung, vô số phấn chấn lòng người tin tức lưu động liên tục, nơi nào nơi nào, lại có nhân săn bắt đến cấp 7 yêu đàn, lại có nhân bắt được một nhóm cấp 6 băng hỏa mãng ngẫu thể, càng có đại thần thông giả vây công cấp 8 yêu vương đã thủ. Thật là là một hồi thị một hồi săn yêu giả thị yến chỉ là thu hoạch mê hoặc con mắt, không có bao nhiêu người có thể đến thu hoạch mặt trái trả giá cùng hy sinh đó là đến bây giờ sắp dẹp loạn cục diện giết chóc việc vẫn cứ lửa nóng toàn bộ thiên nam hải vực trong không khí đều bay có thể nghe đến máu tanh chi vị mặc kệ ở nơi đâu đều tốt thời gian cực nhanh khác nào nước chảy nam phong hải vực tất cả tại trùng kiến giả nhiệt tình hạn từ từ là khôi phục ngày xưa vinh quang ở đây chung thanh linh đảo tồn tại là từ từ tại rất nhiều tu sĩ trong ký ức cảm động đi bọn họ càng nhiều quan tâm lực là đặt tại nội vi hòn đảo bán cùng quách gia phường mới đẩy ra đan dược mặt trên tại đại thú triều triển đệ xuống nam phong hải vực ngoại vi cùng nội vi hòn đảo, đảo chính không Nguyên chủ hơn phân nửa là cho yếu thú diện sát đi, Nam kiếm phái làm như nắm giữ Nam Phong Hải vực địa chủ, tự nhiên là đem những này không có người thuê hòn đảo một lần nữa thanh đi ra bán đấu giá, kiếm lấy linh thạch. Mà quét ra phường đẩy ra Liên Tâm Đan cung lịch thần dịch phối hợp lương vương, bởi đối với đạo tâm tác dụng so với trên thị trường tuyệt đại đa số đang dược muốn rõ ràng, vì lẽ đó trong lúc nhất thời là một đan khó cầu, giá cả cũng một thăng lại tăng, cực kỳ quý hiếm. Hai chuyện này đều đủ khiến Nam Phong Hải vực những tu sĩ kia vì đó đi cuồng, nơi nào vẫn còn cái khác. Chương 156, đưa tin phi kiếm bởi nam kiếm phái tại lần này đại thú triều trung là bỏ ra đại lực khí thủ hộ ở tại hòn đảo cũng không có bị tổn thất lớn thương, nhân khi ở hạch tâm khu trung là khôi phục nhanh nhất địa phương một đường hướng về cùng lạc minh nguyệt chào hỏi tu sĩ hơn nhiều sở hà muốn nhiều thậm chí có chút tu sĩ còn không nhận thức sở hà chỉ là tầm thường chờ đợi tiêu điểm đều rơi vào lạc minh nguyệt trên người dù sao lạc minh nguyệt mở minh nguyệt lâu nhiều năm tại nam kiếm đảo mặt trên giao thiệp tự nhiên hùng hậu mọi người cùng nàng quen thuộc cũng là bình thường chuyện trái lại sở hà này một vị làm như tông chủ mấy năm cũng khó khăn đến xuất hiện một lần trong lúc nhất thời nhận hắn không ra tu sĩ là rất nhiều Vốn là hắn làm mừng rỡ ung dung, tiếc rằng Lạc Minh Nguyệt không thể thiếu dẫn kiến việc, đem hắn cũng cuốn vào, phải vì thế mà bỏ ra điểm công phu xà giao. Tới Lạc Minh Nguyệt là có khác tâm tư, những này nàng dẫn kiến tu sĩ, có vài vị đều là khu hoạch tâm có tiếng thương gia, tương lai nói không chắc có việc muốn dựa dẫm mấy phần đây. Tại này một mảnh đem phạm vi gần trăm dặm khu buôn bán chung, Minh Nguyệt lâu là xây ở cao nhất trên sườn núi, tuyệt đối là riêng một ngọn cửa, không có một hai có thể sóng vai kiến trúc. Đương nhiên, trong chuyện này vẫn cùng Nam kiếm phái yêu cầu có quan hệ, bằng không thì nơi này thốn kim tất đất, những thương nhân kia hận không thể đem việc làm ăn của mình vị trí kiến cái mấy chục tầng nếu là sở Hà đích thân tới, lạc Minh Nguyệt thân là Minh Nguyệt lâu địa chủ, đương nhiên sẽ không thất lễ nửa phần, là đem toàn bộ tầng thứ 9 đều bao lên, đó là không dùng đến nhiều như vậy gian phòng đều tốt. nhìn thấy như nàng vậy, sở Hà không khỏi có chút đau lòng, cái này không cần khoa trương như vậy chứ, chúng ta sẽ dùng một cái phòng lớn, còn lại vẫn là mở ra cho khách của hắn, miễn cho ảnh hưởng thu vào. lạc Minh Nguyệt nghe hắn nói như thế, che miệng khép cười một cái mới là trả lời, có chút oán trách dáng vẻ, thanh linh tông lúc này không giống ngày xưa, tông chủ liền không muốn đau lòng những này món tiền nhỏ, phải có môn phái lớn phong độ. lạc Minh Nguyệt nói như thế. Cố Hạn mấy người cũng là lập tức ngã về bên kia phụ họa, Sở Hà chỉ được cử coi như thôi, không có biện pháp à? Cho dù hầu bao cổ không ít, đương gia vẫn như cũ đối với tuổi gạo việc tính toán chi ly. Nếu như từ hắn đối với Thanh Linh Tông đệ tử đều như vậy kháng khái được, ngược lại là trở thành thú vị khá là. Bảy trích nguyệt cát cực kỳ rộng lớn, đủ để bày xuống 6, bảy cái vòng tròn lưới bàn để đi theo mà đến hơn 20 người toàn bộ an toàn, Sở Hà liền tuyển tại này trích nguyệt các. Thực đơn phương diện là do Lạc Minh Nguyệt tới sắp xếp, đại gia chỉ để ý ăn uống thỏa thuê đó là, mọi người tu vi đều bất phàm, đối với linh thực loại nhu cầu trái lại không có giống tu sĩ cấp thấp mãnh liệt như vậy. bất quá, các loại, chờ, những kia linh thực tới, lại làm cho bọn họ thèm nhỏ dãi, thèm ăn nhỏ dãi. lạc minh nguyệt dùng để chiêu đãi mọi người, đều là bốn loại trở lên linh thực, thậm chí tam đẳng linh thực đều có mấy đạo ở trong đó. hơn nữa những kia linh thực sư tay nghề bất phàm, chế tạo ra tới linh thực không khỏi là sắc hương vị đầy đủ. Chẳng trách những này cả ngày dùng linh đan gia hỏa không khẩu vị mở ra. ai, tới trước đây tháng ngày là sống sững ví, vẫn là theo tông chủ tốt, cố hàn lại cảm khái một thoáng. những năm gần đây, hắn là một lòng nào vào tu hành cùng luyện đan việc mặt trên tự nhiên là không có có tiếp theo xúc quá bực này mỹ thực để hắn hồi ức cuốn đó là tại thanh linh trấn mặt trên sở hà làm chủ mời khách đoạt kia một câu nói như vậy không khỏi bật thốt lên ngươi điểm ấy tiền đồ đại gia có hài lòng hay không lạc trưởng lao sắp xếp có thích hay không những này linh thực đây sở hà nói cố hàn một câu nói chuyển đề tài liền hướng về đang ngồi mọi người vấn đạo thỏa mãn yêu thích mọi người đều là trước tiên trả lời bầu không khí rất tốt vậy thì tốt sau này thanh linh tông đệ tử tại minh nguyệt lâu tiêu phí đều là năm gãy còn trong đó minh nguyệt lâu chết khấu liền do tông môn trợ cấp đi chuyện này làm phiền thanh trưởng lão thay rộng rãi mà báo cho đi. Sở Hà tiếp theo là nói ra một quyết định để mọi người ầm ầm khen hay. Lạc Minh Nguyệt cùng Thanh Hà Tử liếc mắt nhìn nhau, cười cười, cũng không có ý kiến. Sở Hà ý tứ rất rõ ràng, quyết định này hẳn là cổ vũ đại gia sau này nhiều đi lại, có này cũng có thể suy đoán ra Sở Hà tiếp đến ý đồ, bản tông hay là tại sau đó không lâu, hội kết thúc đóng kín trạng thái. Trong lúc nhất thời mãn ghế đều vui mừng, uống cái bất diệt nhạc hồ, tràn trề sảng khoái, tất cả mọi người là tu hành thành công người, ngược lại không hội bởi vì tiểu lượng quá cạn mà không thể tận hứng. Cơm nước non nơi sau, Sở Hà liền để bọn hắn đi những chỗ khác đi dạo, một lúc lâu sau lại hội hợp, đại gia trong lúc nhất thời là tàn đi đi, chỉ có Lạc Minh Nguyệt cùng Cố Hàn mấy vị tông môn trọng yếu hạt nhân lưu lại. Khiến làm việc vật gã sai vật tới thu thập háo tất cả, lên sau khi ăn xong trà, mấy người mới chậm rãi chuyện phiếm ra. Vào lúc này nói, mới là chính sự, đều cùng Thanh Linh Tông có quan hệ. Lúc trước Sở Hà tại mọi người nói câu nói kia, đó là cái bắt đầu, nghĩa rộng đi ra, nhưng là tông môn phát triển việc. Thanh Linh Tông Cố Nhiên thực lực bất phàm, nhưng giới hạn ở đệ tử thiếu, ở phía sau kế phương diện là đơn bạc khuyết, là một không thể bỏ qua khuyết điểm. Hôm nay Sở Hà muốn nói liên lạc chuyện này. Nếu muốn ngày sau trở thành thiên hạ đệ nhất tông môn, chắc sẽ, sẽ là bằng như thế điểm đệ tử là rất khó làm được. Trừ phi những đệ tử này đều có thể tu luyện tới nguyên thần chân nhất hoặc tiên nhân cảnh giới. Vất quá, chuyện kia quả thật là không thể nào. Vì lẽ đó, thu nạp mới huyết, rộng rãi la thiên hạ anh tài, là tất yếu chuyện. Trước đó thanh linh tông không ổn định, phương diện này là tạm thời gác lại lên. Bây giờ tông môn đã có thể ở hạch tâm khu đứng vững gót chân, phương diện này chuyện nên để thượng nghị trình. Từ phương diện nào đó mà nói, từ trong môn đệ tử khai chi tán diệp chúng chọn là tốt hơn, có ích so với chỗ nhiều. Nếu như tán tu phương diện vậy thì khó bảo toàn trung tâm, nhưng là không phải tuyệt đối. thanh hà tử đầu tiên đưa ra ý kiến của mình. tá tu luôn luôn nhàn vân giá hạ quen rồi, như muốn bọn họ bái vào trong tông môn, ngoan ngoãn chịu môn quy chế độ giảng buộc, cái này hẳn là có điểm độ khó. kỳ thực càng có nguyên nhân, tu hành thiên phú cao, nếu như tu hành pháp quyết không là vấn đề, bọn họ hơn nữa sẽ không lựa chọn tông môn tiến bảo, hậu thế tiêu dao, khắp nơi giò bảo đoạt bảo trái lại làm đến càng thú vị hơn chút. tu hành thiên phú thấp, một loại đại tông môn lại không lên, mà tiểu tông môn của bọn họ cũng không lên, cũng bất tận là như vậy, tỷ như công tôn danh kiếm cùng quyết thành, không phải rất tốt sao? Sở Hà đáp lại nói, Sở Hà vừa nghe nói đến từ môn hạ đệ tử khai chi tán diệp hậu nhân chọn, liền không lý do nghĩ tới Thanh Linh Sơn là ra. Hay là ngày sau Thanh Linh Tông cũng sẽ trở nên cùng năm xưa một dạng, một ít gia tộc thế lực hội dường như đại thụ bản căn một dạng. Dù sao, bất luận ở nơi đâu, một khi có quyền lực nơi tay, một vài thứ vẫn là tránh không được hội tẩm bộ đi ra, hoặc là tại trình độ thượng sẽ có bất đồng thôi. Liên quan với những này, hay là sau này lại tình huống giải quyết, hiện nay Thanh Linh Tông là chủ yếu nhất chuyện, nhưng là lớn mạnh. Tại Sở Hà Nội tâm chỗ, thậm chí có một cái rộng lớn mục tiêu, tranh thủ trong vòng mấy trăm năm, vượt trên Nam Kiếm Phái trở thành thiên nam đệ nhất. Tuy rằng quá trình này rất gian nan, hơn nữa thất bại độ khả thi không nhỏ. Nam kiếm phái, đặt chân tại thiên nam đã mấy ngàn năm, truyền thừa phi phạm, mỗi một đời đều có kỳ tài ngút trời xuất hiện, hiện nay vẫn là hướng về vui vẻ phồn vinh phát triển, nếu muốn thấy nó xu hướng suy tàn, hoặc là đuổi theo nó, cái này độ khó có thể tưởng tượng được ra. Nhưng sở hà không thể không nghĩ, không thể không vì đó nỗ lực, không ra sức đi hoàn thành, làm sao biết mình làm không tới đây. Lạc Minh Nguyệt nắm giữ ý kiến, cũng là cùng sở hà một dạng Muốn trước tiên tử tán tu cùng rất nhiều săn yêu giả chung bắt tay, dù sao trước mắt cũng không có lựa chọn tốt hơn, trừ phi Thanh Linh Tông lại tĩnh tâm phát triển cái 200, 300 năm. Bất quá Sở Hà bổ sung nói, mới thu đệ tử tại Đại Ngộ Phương diện, lúc đầu tiêu chuẩn, cùng ngày xưa săn bắn yêu minh thể, nhiều nhất là cao hơn một bậc dáng vẻ, sau này biểu hiện cùng cống hiến, lại từng bước tăng lên. Những đại ngộ này chế định, là đổ cho trước đây tại săn bắn yêu minh phụ trách phương diện này trưởng lão. Mọi người vừa nghe, nhưng không có nửa điểm nghi vấn, đương nhiên là đi theo tông chủ bên người cùng nhau vào sinh ra tử nguyên Thanh Linh Sơn đệ tử là hơn. Hiện tại Thanh Linh Tông, bất kể là trước kia Minh Nguyệt lâu vẫn là săn bắn yêu minh thuộc hạ, tại đại ngộ mặt trên, cùng cùng giai Thanh Linh Sơn đệ tử, vẫn là trên lệch trí ít một bậc trở lên. Nếu không phải trải qua đại thú triều việc, cái này cách biệt khoảng cách vẫn càng to lớn hơn. Bất quá, có thể y theo đối với tông môn độ cống hiến tới từng bước tăng lên lời của, mọi người cũng không có ý kiến đến gì, ít nhất là hiện nay khá là hợp lý phương pháp. Quan ở phương diện này, Thanh Hà tử là to lớn nhất người phụ trách, Sở Hà liền giao cho hắn tới hoàn thiện, dẫn dắt hai vị kia ngày xưa săn bắn yêu minh trưởng lão. Những chuyện này, Lạc Minh Nguyệt có chút có vẻ hứng thú rất ít, cũng không để ý lắm. Dù sao, từ nàng tính đến tới, nàng thích hợp hơn với thủ thành, không am hiểu mở rộng. Lại nói chuyện phía một lúc, mọi người nhưng là cho một đạo đưa tin phi kiếm cắt đứt thảo luận. Này một đạo phi kiếm, tới cực kỳ không có kết cấu, trực tiếp bắn phá cửa sổ tiến vào trong phòng, vốn là chuyển cho Lạc Minh nguyện, nhưng nàng một giặm diện tin tức, lập tức đưa cho Sở Hà. Có thể sẽ có phòng hộ trận pháp bảo vệ cửa sổ đâm thủng, này một đạo đưa tin phi kiếm quy cách cũng không thấp, chí ít đều là tuyệt phẩm phi kiếm pháp bảo. Tại Thanh Linh trong tông, nên tính là nhất là khẩn cấp đưa tin. Thực sự là trong cõi u minh tự có thiên ý, chúng ta quá khứ. Sở Hà tiếp nhận đưa tin phi kiếm Lập tức rộng mở mà lên, gián đoạn thảo luận, xoay người hướng về ngoài cửa bước nhanh đi đến. Tại Nam Kiếm đảo mặt Đông khu buôn bán lớn trong phường thị, đầu người trùng động, núi gót ma vai, nhân khí cực kỳ dồi dào, thế nhưng, vào lúc này, tại phía Tây yêu đan giao dịch nơi, nhưng là có chút náo loạn, không ít tu sĩ kinh hoàng buôn bán, phản phất có cái gì e sợ cho tránh không kịp, nhưng là có không ít hơi bay lên trời quan sát, thiếu kỳ tâm ý rất đậm. Giáng ở Nam Kiếm phái thiết lập trong phường thị hành hùng, hơn nữa lại là nguyên anh chân quân cấp cao thủ, vui này tuyệt đối hảo. Chỉ là, đối diện những người kia, thật quá mức yếu đi, chỉ có nguyên đan cảnh tu vi. Làm sao đều là tùy ý nào nặn khó có thể phản kháng. Huống hổ, hiện tại cũng là chỉ có một người còn có thể chiếm, đồng bạn của bọn hắn đều cho trong vòng nhất chiêu thả cũng có vẻ yếu đuối không chịu nổi. Đùng. Một tiếng vang trầm thấp, lại có vật nặng ghé rất âm thanh truyền đến, chỉ nghe được một tiếng cười gần, không nghĩ tới, nhiều năm như vậy sau, các ngươi Thanh Linh Sơn đệ tử to lớn nhất tiến bộ, không gì hơn cái này. Ta các ngươi còn có thể gọi tới người nào? Chương 159, không thể chống đối. Bảo chủ. Mặc ra bảo hai tên trưởng lão kia, không khỏi cùng tê lên mở miệng nói rằng: Điên rồi, tuyệt đối điên rồi chỉ là một tên nguyên anh hạ cấp tu vi gia hỏa, lại dám lấy một địch ba. Lẽ nào kiếm tu kiêu ngạo, đều là không biết sống chết như vậy. Trong đó, tựa hồ có hơi khác thường kỳ lạ, để bọn hắn hai là trước tiên hỏi thăm một thoáng chính mình bảo chủ ý kiến. Dù sao, việc này không phải chuyện nhỏ, đến để Mặc Tử Minh gật đầu hoặc ra hiệu mới được. Ký rồi chứ, nếu phí dụng đều là hắn ra, liền nghe theo đề nghị của hắn. Mặc Tử Minh ánh mắt lạnh xuống, cũng là nhanh chân hướng về nhập khẩu lối vào đi đến. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, phiền phiền nhiễu các ngươi Mặc gia bảo người đều là loại này đức hạnh sao? Nay một vị nam kiếm phái chân quân, đối với Mặc gia bảo người Tựa hồ tử bắt đầu đều có chút không để vào mắt, hiện tại càng là gần như là ức chế không được số tinh khí. Hai vị mặc gia bảo nguyên anh chân quân nhìn nhau, tuy rằng trong mắt có hỏa, nhưng vẫn là yên lặng không nói gì. Nhanh ở đó trương sinh tử khế ước thượng ký vào tên của chính mình, sau đó bước nhanh đuổi tới mặt tử minh. Cố hẳn thì lại cho hắn gọi một tên nam kiếm phái đệ tử dẫn tới hàng trước quan sát chỗ, tất cả thủ tục hoàn thành, hắn mới là bước nhanh hướng về cái kia trận pháp đầu mối nơi đi. Nếu như đúng là bốn vị nguyên anh chân quân cùng nhau động thủ chém giết, sản sinh áp lực rất lớn, rất là thử thách pháp trận cấm chế chịu được lực lượng, không chứa được nửa điểm sơ sẩy. Hắc, nếu như mỗi ngày có chuyện như vậy, thật là tốt biết bao A này sở tông chủ thật biết là người, không hổ là đại phái trưởng môn nhân, hào sảng thẳng thắn, dáng vẻ này cái kia cái gì mỏ từ mặc ra bảo chủ, không chỉ ăn ta nam kiếm phái, vẫn quản không được miệng khắp nơi phun tung tué. Nam kiếm phái vị kia chân quân cười cười. Nhưng nhớ tới mặc ra bảo, lại là một trận thoá mạn. Giống như hắn vậy thân phận. Mặc tử minh chuyện, tự nhiên có thể so sánh người thường biết càng nhiều chút, gây nên chi bất mãn, cũng so với đệ tử tầm thường cường không ít. Cho hay lên này hắn cũng là đem cuối cùng đối chiến danh sách trước tiên đi ra ngoài, để nhà cái xác định buổi suất, sau đó bắt đầu tiếp thu tiền đặt cược. cái này cho nhà cái thời gian, có ít nhất hơn 10 tức, đầy đủ những kia có khiên ki ngọc liền tuyến các tu sĩ cân nhắc kết thúc.